j o h n rất có năng suất cấp huế t lĩnh mời ký tony gần nhất ngay tại xử lý trong nước s ả n nghiệp xem ra lần này tới l à không định lại trở về ai lúc trước thẩm vấn chuyện kia hắn đ ờ i này sợ là không thể quên được như vậy làm j o h n cho hắn tại huế t lĩnh mở một nhà đỉnh cấp mỹ phát phòng làm việc coi như ta t i ệ n hắn thăng quan lễ vật tốt cái kia muốn nói cái gì nói chính là làm gì một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi dương san san đâu nàng hiện tại còn không biết ngươi là giả chết nàng cùng toa toa đồng dạng cái kia vẫn luôn không đến không biết là vô tình hay là cố ý lâm ngưng cũng không có để dương san san nghĩ đến n mẹ chặt bên trong tia cái cô nương nghẹn miệng lâm hồng kiên trì nói n g ư ơ i n h a biết rõ ta không nghĩ để nàng còn hỏi chính là hết chuyện để nói ta ta bình thường cùng nàng trò chuyện nhiều nhất nàng cho ta tán gẫu qua không ít người khi còn đi học n h i chuyện ta thật thích nàng chờ một chút xem trước hết để cho chúng ta người âm thầm bảo vệ tốt nàng nếu quả thật mang thai kịp thời khống chế được đã nói đến chỗ này liền lại giúp ta lập hai cái tin cậy gửi gắm một cái cấp dương san san một cái cấp toa toa mỗi cái tài khoản tồn một ước năm ngàn vạn tiền hoa để chúng ta người đi làm tốt không đúng như thế nào cảm giác ngươi là tại an bài hậu sự lâm ngưng ngữ khí bình tĩnh lợi hại kịp phản ứng lâm hồng liền vội vàng hỏi người suy nghĩ nhiều chỉ là vừa lúc nhớ tới liền cùng nhau an bài người không lo xa tất có phiền tần lần sau đi mộng cảnh còn không biết là cái gì tình huống lâm ngưng lần này an bài đến cũng không khó lý giải ta thật suy nghĩ nhiều a đã nói người một nhà người đối với ta đều không nói thật ra được rồi nói cho ngươi chính là ta sợ mộng cảnh bên kia xảy ra vấn đề ta sợ có ngoài ý mớn nghẹn miệng lâm hồng thấy thẳng người đau lòng lâm ngưng khẽ cắn cắn môi thành thật nói ngươi sợ ngộng bên trong lâm ngưng sẽ gây bất lợi cho ngươi sợ ngủ rồi vẫn chưa tỉnh lại làm sao có thể không sợ vốn di kích hoạt ngươi chính là muốn mang ngươi đi tìm nàng ngà bài kết quả chính ta trước tình không thể không nói diệp linh phỉ điện thoại tới thật không phải lúc nghĩ đến m ộ n g cảnh bên trong đủ loại lâm ngưng bất đắc di cười cười nói tiếp đừng lo lắng chỉ là một cái suy đoán ngươi biết ta từ trước đến nay đoán đều không chuẩn đều tại ta quá nặng không nhấp nhịp sớm biết ta liền không trở lại yên tâm đi nếu như nàng thật tồn tại ta có nắm chắc thuyết phục nàng cái gì nắm chắc lần trước kích hoạt ngươi nhiệm vụ kia nó cho ta cái ban t h ư ở n g gọi thế thân búp bê lần nữa quét mắt thanh vật phẩm bên trong thế thân búp bê mảnh vỡ ban t h ư ở n g lâm ngưng nói chuyện đồng thời nhấp chỉ điểm một chút lông mảy của mình thế thân búp bê ừ m trước mắt chỉ là mảnh vỡ tập hợp đủ bảy cái mới có thể sử dụng kia ta nghe được đường văn giai đến đây được thôi trước như vậy mới vừa nói chuyện ngươi nhớ rõ mau chóng an bài ừ n ta cái này gửi tin tức cho bọn họ màu đen liền thân váy vàng nhà táo khoác khảm kim cương t a o gót hợp nặc h xong đua khảm kim cương già cá sấu túi sách nhìn trước mặt lanh diễm cao quý đường văn g a i lâm ngưng cởi điểm một cái phía sau phẹn tổn rộng mở cửa xe không người ngồi vào hàng sau thật xa liền thấy hai ngươi tại nói thẩm lúc này ngược lại không nói cao tốc sốt ruột chạy phẹn tổn t o a xe trầm mặc thật lâu đường văn g a i hơi nhịu nhũ m ẩ y trước tiên phá vỡ vốn có an tĩnh chỉ là có chuyện không nghĩ ra tương đối phiền m à thôi đừng để trong lòng lấy lại tinh thần lâm ngưng cười khẽ âm thanh giải thích nói thuận tiện nói sao không có gì không tiện gần nhất lao nằm động vẫn là phim nhiều tập cái loại này này có cái gì t ố t phiền ta cũng thường xuyên làm loại này mộng đừng quá coi là gì t ố t nghe ngươi cảm giác ngươi là lạ không trước đó tự tin như vậy ánh mắt cũng ảm đ ạ o lại là một trận trầm mặc hồi tưởng lại lâm ngưng lúc trước tinh thần phân chấn đường văn giai khẽ thở dài thản nhiên nói có thể là nghỉ ngơi không tốt gần nhất đừng cầm lời nói dối lửa cả ta nghe mặc kệ ngươi gặp được việc khó gì ta đều tại nhà ta chỉ một mình ta l ã o đường s á n nghiệp sớm muộn đều là ta, ta hiểu ý ngươi cảm ơn đừng cả ngày sầu mi khổ kiểm gặp được vấn đề nghĩ biện pháp giải quyết chính là hai ta không giải quyết được tìm lao đường đừng nhìn lao đường không có gì tiền nhân tinh đây ha ha này muốn để đường bá bá nghe được lại được thương tâm vài ngày mặc kệ nó đáp ứng ta vui vẻ lên chút được huế lĩnh đồng p h ả i c h ấ n diệp linh phỉ chỗ ở lâm ngưng một đoàn người chạy tới london thời điểm diệp linh phỉ cá nhân hải ngoại tài khoản vừa tới bốn ước đô la mỹ nhìn trên màn ảnh máy vi tính một chuỗi dài linh diệp linh phỉ k h ỏ miệng g ơ lên cái xinh đẹp độ con t i ệ n tay cấp lâm ngưng đi hỏi chát phi linh diệp ở đ â chương một trăm linh ba châu đ á sao hồ quốc london vungadi kỳ hạm cửa hàng mang theo huyết gia tộc tộc huy màu hồng rồi sợ phen tuẩm chập dãi rừng sắt ở thảm đỏ một bên đợi xoáy khi anh tuấn tiếp khách tiểu ca mở cửa xe ôm ấp đổ đồ, đồ lâm ngưng Lúc này mới dáng n yêu mới vẻ hai ã xuống xe. nàng g cái kia hoa hải. quốc nữ xinh cho Hai mang sùng nàng vật đi. Hai nàng là một đôi a hồi trước hương cách lý lạp danh viện vũ hội mở màn múa chính là nàng hai lúc này lại là cùng nhau trình diện mới mấy ngày không thấy như thế nào cảm giác nhỏ cái gì nhỏ thảm đỏ hai bên truyền thông người làm việc châu đầu ghé thai một hồi l o ạ n trụ thảm đỏ cuối cùng ký t ê tường đứng không ít đang chờ tiến lên cho người ta chụp ảnh mình tinh thai t o mặt lớn mắt nhìn thẳng lâm ngưng lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai một tay lôi kéo đường văn d à i một tay kéo ngực bên trong đồ đồ ký tên tường không nhìn lâu một giá bán mười mấy vạn mấy chục vạn giá rẻ châu báu tiếp tục không nhìn bùn gã gì chào mừng ngài cùng ngài bằng hưu đến ta là lần này triển hội người phụ trách ẹm ạ lâu hai vip cửa vào một bộ màu vàng váy dài người da trắng bác gái khoác kim mang chui bảo dưỡng coi như không tệ về phần lâm ngưng ngực bên trong đồ ẹm mạ hẳn là không nhìn thấy người tốt rất không tệ triển hội c ũ n lâm lão bản ngài tốt ta là lính đạ hoa quốc kinh đông người một bộ thông cần trang lính đạ hán ngữ rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng lâm ngưng gật đầu cười không để ý dáng vẻ Thấy、thế thế người à o đều k h ô n n h là lãng là, chuẩn bị tiêu tố nước chủ. khách có chính Sảnh triển không nhỏ, hộ khách viếp rất nhiều, tiêu triển n bị tố rất tứ viếp ư ý Hoa nhiều nhất. Không giống với TV bên trong xem tập tranh trong giống bên năng với tài TV tập xem dự đã ị n vạn cấp châu đáo, nơi này 500 vạn trở lên liền bán. h châu châu thẻ trăm trở quét kẹt cấp sắp áo, áo, Sa giờ đ từng nói châu đấu không nói gì lại nhất có thể đả động lòng người tuyệt đại phương hoa ai cập diễm hậu tay lơ hề elizabeth chính là bùn gạ gì trung thực người sử dụng năm gần đây không ngừng đổi mới đấu giá ghi chép giá sau cùng hơn n ước châu đấu bùn gạ gì ngay tại trong đó bộ này đoá hoa ngọc lục bảo tạo hình vòng thai thêm dây truyền đại khái một tám trăm vạn tiền hoa tả hưu chiếc n h ậ n tiện nghi một chút không đến năm trăm vạn tiền hoa này một mâm hoàng gia lam bảo hệ liệt cá nhân cảm thấy rất phối ngại cùng ngài bằng hưu trong đó cái này hình rắn lam bảo lưỡng dụng bí mật đồng hồ là hôm nay quý nhất đơn phẩm một trong chuyển đổi xuống tới hai tám trăm vạn tiền hoa không đến mười bảy cạ giặt miếng điện lam cả chi đồng hồ thượng mỗi một viên khảm nạm kim cương cũng có thể di động bao quát thân rắn kim cương lân phiến mỗi một phiến đều là sống bộ này ngọc lục bảo hệ liệt bao quát một chi giá trị một n g h n một trăm vạn t o u a cờ hình rắn toàn chui đồng hồ một cái bảy trăm vạn colombia ngọc lục bảo áo len liên cái này hình rắn vòng tay biểu từng thu được trong ngày ngõi thường lớn cũng là người hoa quốc mua nhiều nhất biểu hơn tám triệu linh đạ thực chuyên nghiệp mỗi khi lâm ngưng dừng bước lại lúc các loại giới thiệu sở c h ạ m tức tới lâm ngưng rất bình tĩnh cũng không có giống gì v ã n g như vậy chỉnh tủ đóng gói đưa nhà như vậy an tĩnh làm gì muốn hay không tới một bộ một vòng chuyển qua nghỉ ngơi khu lâm ngưng vớt ve ngực bên trong đồ đồ cười sông một bên đường văn g i i nói quá giả khí a cảm giác cho ta mụ mang vẫn được đường văn giai nhất miệng nói chuyện thời điểm cố ý quét mắt cách đó không xa thành đoàn tảo hóa hoa quốc bác gái vậy mua một bộ đưa b á mẫu không nói gạt n g ư ờ i ta ít nhất phải hòa tám ngàn vạn lần nữa liếc nhìn hệ thống điểm kinh nghiệm bên trong tám ngàn vạn lỗ hổng lâm ngưng nghiêng người sang rán đường văn giai vành hai thấp giọng nói tám ngàn vạn t h i ê n hoa ừ m có lẽ sẽ càng nhiều diệp linh phỉ lúc trước cấp một ước đô la mỹ loại bỏ tin cậy gửi gắm ba cái ức còn lại không ít hạ quyết tâm nhanh thăng hệ thống đẳng cấp lâm ngưng thành thật nói ngươi lại có tiền rồi phát chút ít tài nhất định phải ban thưởng hạ chính mình ngươi có phải hay không quên một chút cái gì ngươi muốn nói cái gì ngươi còn thiếu ta hai ngàn vạn bảng đâu rồi ngươi sẽ không phải chuẩn bị r ự n g nợ chứ mới mượn mấy ngày ngươi gấp cái gì còn có hay không điểm đường trăm ứ c dáng vẻ bằng bản lãnh lựa gạt tới tiền nào có phun ra ngoài đạo lý lâm ngưng vẫy vây tay hiển nhiên không có lập tức trả tiền ý tứ ngươi lâm hồng đi quét thẻ kia mấy bộ c h â u đáo ta muốn lấy hết khiêm tốn một chút không đợi đường văn g a i nói xong lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay thản nhiên nói ngươi cái đại lựa gạt kia là ta tiền nói tiền tổn thương cảm tình bộ kia hoàng gia lam bảo hệ liệt quay đầu đưa a di mang ta cũng không phải là mua không nổi bộ kia hường ngọc ta cũng muốn không có vấn đề ta chỉ là hưởng thụ mua đồ quá trình chỉ cần không chuyển tay bán đi cho ai dùng ta không thèm để ý không thèm để ý vì cái gì cùng ngươi thích ăn quả đào đồng dạng không có lý do không để lại dấu vết liếc nhìn hệ thống giao diện giả thiết cột lâm ngưng c ư ờ i gỡ đem đầu tóc nói tiếp ta nhớ được ngươi cái kia còn có ba ngàn vạt bảng cùng nhau cho ta mượn được rồi ta muốn đem nơi này mua hết nghĩ hay lắm kia cũng là nhà ta lão đường vất vả kiếm mới không cho ngươi trả đạm ngươi a đừng đem tiền xem quá nặng sống không mang đến chết không mang theo đồ vật không biết xấu hổ nói cũng không phải là ngươi tiền ngươi đương nhiên thấy nhẹ ha ha ta bằng hưu đến rồi giới thiệu ngươi biết ngươi nói chính là cửa vào cái kia váy đỏ màu đỏ lộ lưng lễ váy khảm kim cương g ó t nhỏ cao gót nguyên bộ chui sức man t o à n đồng hồ nhìn cách đó không xa ánh mắt không bị trói buộc lại lương bạc nữ nhân đường văn g a i khẽ cắn cắn môi gáy mắt kinh diễm trợt lói lên là nàng này ra hỏa đều không ngại lạy sao đưa tay nối l ỏ n g ngực bên trong sần sần rục động đồ đồ lâm ngưng n ế t miệng không cao h ứ n g mới nói xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh leo thôi nàng kêu cái gì diệp linh phỉ trong nước cái kia linh diệp từ g ạ c trang chính là nàng k i ế n cho nghe qua nghe nói rất có năng lực lần đầu tiên thấy chân nhân không nghĩ tới còn rất xinh đẹp xinh đẹp cái r á m này lao bà tâm hát đây đừng cùng nàng đi quá gần ha ha như thế nào ngươi đây là sợ ta di tình biệt luyến lâm ngưng phản ứng vẫn còn lớn đường văn g i nhẹ cười cười rêu rêu nói ta là sợ ngươi cả người cả của đều không còn này lao bà đặc biệt có thể tính kế còn có thể đánh ta không phải nàng đối thủ có thể đánh ừ m g i ố n g như ngươi đại quyền đạo đ a i đen nghe nói sẽ còn vị xuân nàng đánh qua ngươi làm sao có thể trên đời này chỉ có ta đánh người không có người đánh ta ba neo neo vội vàng không kịp chuẩn bị đánh mặt tới thực đ ộ t nhiên nhìn nhanh chóng tiến vào diệp linh phỉ ngược bên trong đồ đồ lâm ngưng hít một hơi thật sâu cười cực đẹp chương một trăm linh bốn thăng cấp hệ thống thăng cấp thời điểm lâm ngưng ba người ngay tại khu nghỉ ngơi hàn huyền không giống với một số âu hoàng cầu tùy ý biết rõ chính mình phi tù thuộc tính lâm ngưng cũng không có lập tức rút thưởng ý nghĩ hai ta cứ như vậy trướng mắt ta làm gì một bộ không yên lòng bộ dáng lâm ngưng rõ ràng có chút thất thần nhìn ở trong mắt diệp linh phỉ vớt ven ngực bên trong ngoan manh đồ đồ không cao h ứ n g m ớ i nói ngượng ngùng mới vừa ở suy nghĩ chuyện hai n g ư ờ i nói cái gì tới cuối cùng liếc nhìn hệ thống giao diện thu hồi suy nghĩ lâm ngưng một bên nói một bên gỡ đem đầu tóc chuẩn bị tới chống đỡ lâu phòng ăn đi ăn cơm cơm trưa ta đều được các ngươi muốn không có gì mua liền đi đi thôi rõ ràng, nóng lòng rút thưởng lâm ngưng lúc này đã là ngồi không yên lần này chủ đánh ba bộ trâu đáo ngươi toàn mua còn lại chút vụn vụn vặt vặt không nhìn cũng được nhúm mày nhúm bay trước mặt diệp linh phỉ thoạt nhìn lại a lại tá lâm ngưng cười điểm một cái thuận thế cấp đường vằn dài phía sau lâm hồng đưa cái ánh mắt em mạ cấp a n bài chúng ta trực tiếp đi lên là được không hơi chỉ chốc lát lần nữa trở về lâm hồng cười nói đem quần áo cho nàng ba người rời đi thời khắc nhìn diệp linh phỉ bộp lộ mỹ lưng lâm ngưng đột nhiên nói nơi này hơi ấm không sai không lạnh để ngươi mặc ngươi liền mặc thứ đâu ra nhiều lời như vậy nói thế nào đều là nhà mình tức phụ mặc thành dạng này còn thể thống gì đợi nín cười lâm hồng đem áo khoác t r à n g thượng diệp linh phỉ lưng lâm ngưng lúc này mới hài lòng gật đầu nói tiếp trời lạnh như vậy còn lộ như vậy nhiều thật không biết ngươi nghĩ như thế nào ta xe bên trong có áo khoác hai ngươi tốt chưa có thể đi không mắt nhìn thấy l ư ợ n g nữ bởi vì bộ quần áo bút tích cái không xong khí chất thanh lãnh đường vân g a i trực tiếp ngắt lời nói đợi chút nữa cái kia nam có phải hay không tôn l à n ũ đầu bậc thang lâm ngưng tùy ý quét mắt lầu một chính cùng bảo vệ tranh luận hoa kiểu nam tử nghi ngờ nói là hắn hắn muốn mang đoàn đội đi vào chụp mấy cái tiết mục ngắn bên này không đồng ý hai lỗ thai khẽ nhúc ních lâm hồng khẳng định nhẹ gật đầu dán lâm ngưng bên thai thấp giọng nói vì cái gì không đồng ý gọi em mạ an bài cho hắn liền nói là ta nói chỉ cần là vì nhiệm vụ tốt lâm ngưng tất nhiên hết sức ủng hộ không đợi lâm ngưng nói xong biểu tình cổ quái lâm hồng vội vàng nói hắn muốn làm vừa ra ăn cất hí ngươi nhất định phải ta đi tìm em mạ sao ách làm ta không nhìn thấy hắn hắc, hắc. hắn nhìn thấy chúng ta đừng để ý đến hắn chúng ta đi lại là nổ tung lại là ăn cướp liền không một cái là b ấ t lo không nhìn tôn lăng vũ trở đợi ánh mắt lâm ngưng quả quyết xoay người bước nhanh lên lầu năm l b ú n gạ gì phòng ăn cố ý dùng để chiêu đái phú hào c h â u ngồi trang trí tự nhiên rất có phong cách cực điểm xa hoa đèn treo thiết kế cảm giác mười phần cái bản ấn có b ú n gạ gì logo bộ đồ ăn năm mươi băng nghe s o n g khả nhạc tinh ánh dịch thấu ly thủy tinh dây đặc bọc khí nổ tung cảm giác một ly khả nhạc vào trong bụng lâm n ư n g hài lòng gật đầu nếu không phải trường hợp không đúng thật muốn tới câu xuyên tim tâm bay lên chú ý điểm này đi ra ngoài bên ngoài đừng cho người hoa quốc mất mặt lâm ngưng một mặt thỏa mãn dáng vẻ liền kém trước mặt mọi người ở hơi đường văn d a i nếp h miệng không cao h ứ n g mới nói nhân gia vốn chính là hủ quốc trẻ tuổi nhất nữ công tước cùng ta hoa quốc không có quan hệ cũng đúng vũ hội mới vừa kết thúc mấy ngày nay bên này truyền thông mỗi ngày đều là nàng cũng không a bbc cố ý làm cái trên giới tập mời các giới giáo sư chuyên gia theo mặc đáp đến ngôn hành cử chỉ liền kém cầm kính lút hai ngơi co song không nói rõ ràng đâu rồi ngươi qua đây ngồi ta bên trong hai nữ nhát hát vừa cùng còn rất đáp lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn một bên nói một bên đem đường văn d à i kéo đến chính mình người bên cạnh gần bên trong phương hướng muốn hay không như vậy mất cảm ngươi tâm quá tối ta sợ ngươi đem nàng làm hư ngươi ngâm miệng phục vụ viên đến rồi phục vụ viên thực cung kính mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh khai vị thức nhắm có chút ý tứ đầu ngón tay lớn cả rốt ăn lên tới chua chua ngọt ngọt hương vị cùng â mai kinh người tương tự xin nước mật nước thịt nồng đậm mật ngọt rất ngọt hoa hồng trao dầu gà thịt gà chân mềm ớt vàng tương rất hay b à o ngư sốc giòn nước tương n ồ n g đậm cảm giác sốc giòn cái này không có điểm tâm ngọt dừa nước bánh ngọt đi lên thời điểm lâm ngưng quét mắt trước mặt bữa ăn đĩa hướng về phía một bên diệp linh phỉ thấp giọng nói không phải đâu dáng vẻ y ê u nhã sát qua miệng diệp linh phỉ trừng mắt nhìn thoạt nhìn còn rất ra món chính đâu mới vừa ăn không phải liền là a hôn mê làm hắn lên cho ta to bằng cái bắt cơm v ảnh lời còn chưa dứt một tiếng vang thật lớn chuyển đến không á bên khoác, khoác phải hắn tôn lăng vũ tiếng anh là kiểu trung quốc lầu một mấy cái kia là nông thôn âm a không phải hắn là được chờ kết thúc đi chỉ cần không phải tôn lăng vũ kia đều không gọi chuyện lâm ngưng có chút ngoạn vị nhi cười cười thản nhiên nói đợi chút nữa nơi này là năm l nàng có thể nghe được tầng dưới thanh âm hai chủ tớ người đối thoại cũng không nhiều hơn che lấp tựa như nghĩ đến cái gì diệp linh phỉ kinh ngạc nói ừ m phía dưới có ta người lâm hồng có mang bên trong khảm thức hay nghe đưa tay đem chính l i ề u mạng lay chính mình chân đồ đồ ôm vào lòng lâm ngưng nhẹ gật đầu nói láo há mồm liền ra tốt ta ngươi người tại là được nói đồ đồ này ra hỏa như thế nào như vậy hiện thực cái này đem t a phủi nàng nhắc gan đừng để trong lòng đồ đồ phản ứng dự kiến bên trong đường văn giai đến là làm người lau mắt mà nhìn nhìn chính ngăn đ i ể m tâm n g ọ t đường văn giai lâm ngưng nói tiếp yên tâm đi không có việc gì nay có cái gì không yên lòng tới chỗ này ăn cướp đám này giặc cướp thuần túy là không đầu vóc phú hào tụ tập chỗ ngồi địa phương muốn không coi trọng cũng khó khăn đường văn giai lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu. Tốt ra, hai n ư i thật đ ú n g là l có i ề u mạng. một một Lâm lâm lâm một Bên người lượng nữ, một cái、so、một cái bình tĩnh, Ngưng ngón rán hồng bên hai, tiếp tục nói. Cấp lâm sơn nói một chút, bảo vệ tốt tôn bảo cái cái cởi cái cái, hai, tiếp l tay tay tục chút, tốt Cấp so khoa vệ ta sáu i này an, an à b tuổi ư c năm đó lão gia tử mang ta đi pháp trường xem xử bán ta khóc ba ngày mất ngủ nửa tháng mười sáu tuổi năm đó ta tự tay mổ chỉ đem chết lợn rừng tung toái thân máu ăn hai trợ chống ba ngày. ba i sinh. Ha, ha thự ô hôn ngôi, n như loạn, đều chím ly rượu, toát khẩu rượu đỏ trong ly, đường văn dai cắn cắn môi, nói tiếp. Hai người còn không g gì dịp phức tạp tiếp. phải tỉ toát ta t chím khẩu Hai h có loại rượu, rượu vậy. ly ly, Mọi dai đều đỏ sợ, sợ. Ba, ba, thự tin nữ nhân quả nhiên thực mê người trắng non con dài hai tay vỗ nhẹ lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt một bên nói một bên nghiêng người sáng cấp lâm hồng ném đi cái giỏ hỏi ánh mắt đạo tặc rõ ràng là có dự mưu hỏa lực xa so với nơi này bảo vệ cường lực hơn nhiều lắm trước mắt không ai bị thương gặp qua ý lâm hồng đúng lúc nói không ai bị thương cái này sao có thể diệp linh phỉ nhự nhữ mày cũng không cảm thấy dám đánh cướp triển l ã m châu đ á o sẽ chủ kỹ thuật bắn sẽ như v ậ y nát tâm địa sẽ tốt như thế lâm sơn lúc này liền xen lẫn trong lầu một đám người tròn g hắn bên kia tin tức chuyển đến bảo vệ đầu hàng rất nhanh hai bên cũng không có giao chiến các ngươi nghe được tiếng súng chỉ là h uy hiếp a nếu là đồ tải vậy thì càng không có gì đáng lo lắng vậynh lên qua phủ lấy màu d a trong suốt tất chân mỹ chân diệp linh phỉ dứt lời đưa tay tóm lấy đồ đồ nửa lộ bên ngoài tiểu thịt r à o lâm hồng cho ngươi khoác cái này á o khoác có m ở ám hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy đường văn giai đột nhiên hỏi cái gì m ở ám làm sao lại như vậy hỏi ta nhớ không lầm súng vang lên ngay lập tức lâm hồng liền không cho cự tuyệt đem áo khoác đổi được trên người ngươi đồ đồ nhìn như liệu mạng hướng ngươi n g ư ợ c bên trong chui thực tế là vì ra bên ngoài bộ bên trong chui quan sát mắt điểm không dối gạt các ngươi nói này á o khoác là nhà bên trong đặc chế có chức năng chống đạn lâm hồng làm như thế cũng là sợ ta bị đạn lạc đánh trúng thiết hàm hàm tự mang áo khoác có nhiều n u sớm tại chu đồng tới tây kinh bắt đầu diễn sướng hội lần kia lâm hồng liền có đã cho giải thích nắm thật chặt trên người háo khoác lâm ngưng c ư ờ i gỡ đem đầu tóc thành thật nói an toàn đẳng cấp như thế nào chi phí như thế nào có hay không sản xuất hàng loạt khả năng trước mắt đã biết chống đạn đ ấ u phủ rẻ nhất cũng muốn hai trăm vạn đô la mỹ nếu như dừng lại chính mình dùng đều không đủ đâu có thể nào bán chuyện này không đề cập tới rõ ràng này cô nương thương nghiệp xúc giác đích sắc có đủ mất cảm không đợi diệp linh p h nói xong lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói được thôi ngươi nói không đề cập tới chưa kể tới nhưng ngươi phải đáp ứng ta có cơ hội cho ta cũng làm một bộ ta cũng muốn ha ha lúc này mới bao lâu liền cũng đều sợ chết chính ta cũng chẳng có gì ta muốn cho lão đường muốn một cái biết có cơ hội lời nói sẽ cho hai ngươi làm một thân không để lại dấu vết viết mắt hệ thống giao diện lâm ngưng gật đầu cười mọi thứ đều có khả năng có thể ngày nào rút thưởng rút đến chống đạn âu phục phương pháp luyện chế cũng không nhất định bọn họ đến lầu hai đang đem người hướng lầu một đuổi hẳn là chuẩn bị kiểm kê nhân số hảo cùng chính phủ đàm phán ba người nói chuyện phiếm công phu thời khắc lưu ý lâm sơn bên kia lâm hồng đột nhiên nói ta nhớ được lầu hai trở lên là viết khu c h ă m ức cấp phú h ả o ngày cửa hẳn là nghĩ đến cái gì lâm ngưng nhãn trâu xoay động nhẹ giọng hỏi giôn là nói như vậy nhưng không loại bỏ có người có thể thông qua những phương pháp khác trà trộn vào tới khu khu nếu như ngươi là tại đánh những phú h ả o này chủ ý tốt nhất n g h ĩ cũng đừng nghĩ theo lâm ngưng biểu tình cũng không khó đoán ra chút gì nhìn ở trong mắt diệp linh phỉ háng giọng một cái trực tiếp nói bọn họ bỏ tiền ta bảo bọn họ bình yên vô sự có vấn đề sao tư tưởng tiệm nông ta xem ngươi là thật rơi tiền trong mắt không nói bọn họ có thể hay không trả tiền mặt vẹn vẹn sau đó các giới phản ứng các ngươi hết c liền gánh không được nói rõ một chút ngươi làm như vậy cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có khác biệt gì đổi lấy ngươi bị người gõ một số lớn ngươi sẽ vui vẻ tiếp nhận thủ khẩu như bình sao y ê u tú thật muốn gỡ ra ngươi đầu nhìn nhìn bên trong đều trang cái gì diệp linh phỉ nói không khó lý giải rất nhanh kịp phản ứng lâm ngưng khoa tay cái ngón tay cái thủ thế vừa mới phát hiện con đường phát tải quả quyết từ bỏ mặc kệ người diệp tỷ trang cái gì khẳng định cùng ngươi trang không giống nhau bên người thân không cần đạo lý đường văn g a i người đứng sai đội đừng hiểu lầm ta chỉ nói là hai ngươi trang không giống nhau lại không nói ngươi trang chính là nước mặc kệ ngươi nín c h ờ i đường văn g a i lời rõ ràng bên trong tiện thể nhắn lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn dùng cái gì giải lo chỉ có suất mèo bọn họ đến lầu ba lâm sơn bên kia dò hỏi muốn xuất thủ sao so sánh cách đó không xa người người cảm thấy bất an lâm ngưng bên này rõ ràng muốn sung sướng nhiều lắm hai lỗ hai khe nhúc ních lắng nghe một lát sau lâm n n g bên người lâm hồng thấp giọng nói hiện tại cái gì tình huống ta nói chính là bên ngoài nhân viên cứu viện tại cái cọ như vậy nhiều phú hào ở bên trong không ai muốn gánh trách nhiệm tốt ta làm lâm sơn đợi chút nữa các ngươi miệng bên trong lâm sơn là bên cạnh ta kia nam nhân đi mắt nhìn thấy lâm ngưng tựa hồ có quyết định d i ệ p linh phỉ nhự nhữ mày vội và nói là hắn làm sao vậy như vậy nhiều phú hào tại truyền thông nhất định rất nhiều chú ý người nhất định không ít ngươi muốn nói cái gì nói thẳng chính là quả thật lâm sơn có năng lực giải quyết đây hết thảy nhưng ngươi có năng lực giải quyết tốt hậu quả sao giải quyết tốt hậu quả như thế cao quang hành vi nói câu anh hùng cũng không đủ ngươi cảm thấy sau đó dư luận truyền thông sẽ bỏ qua lâm sơn sao ngươi nói bọn họ có thể hay không t r a lâm sơn quá khứ t r a hắn lai lịch lâm sơn sở tác sở vi có thể hay không gây nên một số đặc thủ bộ môn chú ý tại cái này lưu lượng là vua thời đại còn sống anh hùng không có bí mật nghĩ đến gia tộc bên kia đưa tới báo cáo điều tra diệp linh phỉ thở phào một hơi cùng với nói là đặt câu hỏi không bằng nói là nhắc nhở đầu ó c ngươi chuyển thật rất nhanh vậy ngươi nói làm sao bây giờ cũng không thể ngồi chờ chết đi đưa tay kéo qua có chút thất thần đường văn giai tay lâm ngưng n ế c miệng phải thừa nhận diệp linh phỉ sở dĩ có thể thành công tuyệt không chỉ là bởi vì ra thế chớ đã chờ bọn hắn đi lên lại nói nói cái gì nếu là câu tài cũng không có cái gì là không thể nói ném b ú t tiền cho bọn họ thay cái thanh nhàn không lỗ đường văn giai ngươi nói thế nào a a ngươi muội ngươi đã nhìn chằm chằm diệp linh phỉ xem nửa ngày c h ư ơ n một trăm linh sáu nguy cơ rượu đỏ không trở về được nho người không trở về đợi ư c t u ổ nam h như h ỏ Nếu một i phải định nghĩa ộ t n giặc ư ờ phải trăng thành, như trăng trưởng vậy lấy đ ạ cướp nói g đồng nhất định tính n xong nam giặc cướp bên người nữ thổ phỉ thẩm mỹ đáng khen nhãn lực sức lực kém muốn chết xéo đi không thể phủ nhận nước ngoài g i ặ cướp c tâm tính thật rất không tệ lâm ngưng cười khinh bị cười nói chuyện đồng thời vẫn không quên khoa tay cây dài nhất ngón tay muốn chết ngươi cái biểu phanh tiếng súng tới thực n g t nhiên đầu nở hoa hình ảnh không thể miêu tả tùy ý quét mắt đang nằm ngồi trên mặt đất run dày nam g i ặ cướp c lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc xoay người lại hướng về phía ngoài cửa sổ khoa tay cái ok thủ thế ngươi n g ố c tiếu h đi lên trước đó ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn một chút ngoài cửa sổ sao rơi ngoài cửa sổ đối với đường phố tầng cao nhất tay bắn tỉa Tốt 5, tốt、3. hỏi thăm dẫn đội chạy đến r ắ á sần cũng mặc kệ cái gì cảnh phỉ xung đột thương tới vô tội lâm hồng phát tới tin tức rất rõ ràng chỉ cần cảm giác sẽ đối nhà mình phu nhân bất lợi quả quyết nổ súng chính là người đi chết đi cho ta người cái biểu b à ảnh hẳn là khoảng cách đủ gần nguyên nhân cảm xúc kích động nữ thổ phỉ mới vừa đoan chính họng súng liền bị bạo đầu ngã xuống nam giặc cướp n g ư ợ c bên trong lấy lại tinh thần đường văn g a i không để lại dấu vết hướng lâm ngưng phương hướng rời nửa cái thân vị dáng vẻ nhìn cách đó không xa đỏ thám máu tươi diệm linh phỉ n h ữ mày quắt khé nói xúc động như vậy làm gì thật coi bọn họ đồng bọn là giả sao ngươi làm như vậy sẽ chỉ chọc giận bọn họ nhiều nhất nửa phút bọn họ người liền sẽ x u n g lên cho dù bọn họ bắt ngươi không có cách ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ cầm những người khác chất uy hiếp chúng ta ngâm miệng ngươi nói thêm nữa một câu có tin hay không ta để ngươi chết bởi đ ạ lạc diệp linh phỉ ngữ khí còn rất sông vốn cũng không như thế nào thoải mái lâm ngưng lạnh giọng nói đã nói làm ta trước cùng bọn hắn nói cấp bút chuyển tiền sao phải làm thành như vậy cùng ta nói bọn họ xứng sau dám đánh đồ đồ chủ ý lúc này mới chỉ là bắt đầu cánh tay k h ẽ n â n g đợi lâm hồng thăm dò qua thân thể lâm ngưng nói tiếp an bài xuống mang ta cùng đường văn giai đi ra ngoài người nào đó muốn nói lưu nàng từ từ nói chuyện chính là j a c k s o n nghe phu nhân không muốn chờ ta sẽ lập tức phá cửa sổ các ngươi chuẩn bị tiếp ứng mười giây về sau ta mang phu nhân theo lầu năm nhảy đi xuống mười chín tám diệp linh phỉ nghĩ như thế nào lâm hồng không thèm để ý đã lâm ngưng chủ ý đã định an bài chính là b à n h ngươi ngươi thật mặc kệ ta rồi chúc ngươi may mắn tạm biệt theo lâm hồng thành công phá cửa sổ cửa sổ phía trước ôm ấp đổ đổ làm ngừng cười vây vây tay nhìn về phía diệp linh phỉ ánh mắt quả thực có đủ nghiền ngẫm vong ân phụ nghĩa thật đặc meo làm lão nương chính mình không dám nhảy a siêu siêu lạnh leo gió xét qua gương mặt xuyên thấu qua tóc dài xuyên qua huyên áo tiến vào váy thuận lợi đến đệm khí diệp linh phỉ trận mắt há hốc mồm liếp nhìn phía sau lâm sơn mặc cho diệp linh phỉ vắt hết vóc cũng không nghĩ rõ ràng này ra hỏa là lúc nào mỏ tới lâu năm cũng không nghĩ bạch này ra hỏa là thế nào tại chính mình không phát giác đến tình huống hạ ôm chính mình nhảy cửa sổ đồ đần c o n thất thần làm gì cấp truyền thông làm người mẫu sao chẳng phải nhảy cái lâu à là thuộc ngươi gọi tiếng lớn nhất tiện tay đem lâm hồng áo khoác choàng tại diệp linh phỉ trên người đồng dạng bình ổn đường lâm ngưng đắc ý cười cười như thế ngây n g ố c diệp linh phỉ thật là không dễ dàng nhìn thấy nhìn ngươi đem diệp tỷ d o a đến mặt mũi trắng bệnh như cũng i ú p vào lâm hồng ngực bên trong đường văn giai khỏe miệng ngẫm lấy cờ nhạt rõ ràng đối với lâm ngưng lúc trước lựa chọn đường văn giai rất hài lòng đổi lấy ngươi bị người đột nhiên ôm nhảy lâu ngươi gọi lớn hơn lâm nữ sĩ ngài tốt ta là nơi này tổng chỉ huy b o t tờ tạp tư thỉnh cầu ngài nói một chút bên trong hiện tại là cái gì tình huống đợi năm người hạ an toàn đệm vây quanh trong đám người dẫn đầu trung niên người da trắng nam tử sắc mặt ngưng trọng ngự tốc cực nhanh ngươi tốt tình huống cụ thể cùng ta vệ sĩ nói đi hắn so ta càng chuyên nghiệp cũng càng có thể trợ giúp đến ngươi lâm sơn nơi này giao cho ngươi liếc nhìn vành đai cách ly bên ngoài rắt sần đám người lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai lâm ngưng, cảm hơi điểm, khỏe miệng tươi、cười. cảm ơn ngài phối hợp ca、so、n lực lực cười cười phu nhân i chống đạn dài hơn mười bạch phụ xe rát sần cung kính nói vất vả vừa mới nổ súng chính là ai là ạn hắn trước khi giải ngũ là tay bắn tỉa hóa ra là hắn không sai nổ súng quả quyết kỹ thuật bắn tinh chuẩn ta thực yêu thích hắn hỏi một chút hắn muốn cái gì đây là hắn nên được giáp sân miệng bên tròn lâm ngưng có ấn tượng lúc đ à o bị ám sát lần kia ăn chính là lúc ấy phụ trách chính mình bảo vệ đội trưởng cũng là trừ lâm hồng bên ngoài giết địch nhiều nhất người cảm ơn ngài khẳng khái đây là chúng ta phải làm cảm tạ diệp nữ sĩ đi bất kể nói thế nào cũng là cứu được nàng mệnh số tiền kia nàng nhất định sẽ không theo kiện ngươi ngươi đ ờ i trước tuyệt đối là chỉ tỳ h hưu lâm ngưng thu mua lòng người tính tiền lại là chính mình rất nhanh kịp phản ứng diệp linh p h thanh em rất nhẹ cố ý dùng hán ngữ ngươi nói cái gì quên nói cho ngươi nhà ta g i á sân học được rất lâu hán ngữ đúng không a c ba ba không giống với lâm ngưng cùng diệp linh phỉ thư giãn t h í c h ý, hẳn là tận mắt nhìn thấy nổ đầu nguyên nhân luôn luôn thanh lanh đường văn giai cười cười cười ra nước mắt được rồi chuyện đã qua đi có ta ở đây không ai có thể t h ư ơ n g tổn được ngươi có chút đau lòng mơn t r ấ n đường văn giai khỏe mắt nước mắt lâm ngưng ánh mắt bên trong ôn u một chút có thể thấy được tìm chỗ ngồi làm cái thủy liệu pháp b u n g lòng xuống đi không phải chiếu nàng trạng thái này kéo dài lâu sẽ rất hao tổn tinh thần nhìn ở trong mắt diệp linh phỉ tựa như nghĩ đến cái gì khó quên quá khứ ôn nu đề nghị được thôi vậy như vậy ngươi mang nàng đi ta còn có chuyện không có làm lâm ngưng ngươi theo giúp ta được không ta thật sự có chuyện nghe lời ta đem lâm hồng lưu cho ngươi ngươi có thể có chuyện gì không phải liền là ngực phẳng nhà đều là nữ nhân ngực phẳng miêu chương một trăm linh bảy nhiệm vụ hoàn thành h ủ quốc london chống đạn dài hơn mười bát chậm rãi tại đường đi chạy đỉnh cấp xe sang trọng cách tâm tự nhiên không cần nhiều thêm miêu tả nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp đường văn giai cùng lâm ngưng diệp linh phỉ hơi nhịu nhữ mày trong suy nghĩ phi tốc quay lại trước đó nói qua mỗi một câu nói mỗi một chữ nhà ta lâm ngưng dáng người so tại trên mạng thế nhưng là công nhận hoàn mỹ diệp nữ sĩ ngươi như vậy nói không thích hợp đi chính mình yêu người cái nào dung hạ được người khác nói ba đ ạ o bốn vốn là bởi vì nổ đầu khiến cho nỗi lòng khó định đường văn giai nói chuyện lúc nữ khí cũng không như thế nào tốt được rồi so với nàng ta là bình một chút chuyện này như vậy bỏ qua không đề cập nữa không đợi diệp linh phỉ mở miệng mồ hôi lạnh ứa ra lâm ngưng một bên kéo qua đường v ă n dai tay một bên ôn nhu nói a n g ư ơ i đã nói liền tốt ta ta xin lỗi nhà ngươi lâm ngưng dáng người đích sắc rất hoàn mỹ t h ở phì phò đường v ă n dai t h u ậ t nhìn còn rất hung diệp linh phỉ ánh mắt ngoạn vị nhi cười cười đến cũng không có tại ngực phẳng này kiện sự thượng dây dưa không rõ ý tứ về trước bên đ i nhà bên trong cái gì cũng có trở về làm rôn cho ngươi an bài liền tốt không để lại dấu vết vuốt ve trước ngực giả mạo thương phẩm may mắn tránh thoát một kiếp lâm ngưng thợ phào một hơi một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng nghe ngươi người an bài liền tốt ta nhắm mắt một chút phi linh diệp đường văn g a i n h à đầu này không biết ngươi là ngực ư p h ẳ n g các ngươi không phải một cái ký túc xa sao đường về từ từ diệp linh phỉ tới hẹn chặt thời điểm lâm ngưng tại có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ đợi nhìn qua điện thoại di động bên trong tin tức mới lâm ngưng nhắm lại hết mắt nguyên bản sôi ở bên người tay yên lạng xiết thành quyền lâm ngưng chuyện này ngươi tốt nhất đừng để người thứ hai biết nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc không để mặt mũi phi linh diệp t u t nếu quả thật muốn tâm ngoan thủ lạc lời nói nhớ rõ người thứ nhất giết ta kia vong ân phụ nghĩa lao công đúng rồi quên nói cho ngươi ta cùng hắn tại cảng đảo hô nước đã có hiệu lực lâm ngưng ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút thu tiền phi linh diệp tiền gì lâm ngưng chờ hô nước có hiệu lực trả lại một t h c đô la mỹ chính ngươi nói lời nói chưa đi phi linh diệp xin lỗi ta là nữ nhân dễ dàng dễ quên lâm ngưng chưa từng có người nào dám vô lại ta tiền ngươi nhất định sẽ hối hận tiện tay đưa điện thoại di động ném cho ngồi đối diện lâm hồng mặt lạnh lâm ngưng nhìn về phía diệp linh phỉ ánh mắt cũng không như thế nào thân mật tôn lăng vũ bên kia đã xảy ra một ít vấn đề đi tới đường bên trên nguyên bản ngồi ngay ngắn lâm hồng đứng dậy dán lâm ngưng bên t h a i thấp giọng nói vấn đề nhỏ tôn lăng vũ là gan rất lớn hiện trường t r ụ p lén giặc cấp ăn cấp toàn bộ quá trình không nói còn tại ùn thượng làm đồ văn trực tiếp n n bên kia vận doanh mượn cơ hội làm đầu đề đến rồi đợt toàn lưới tuyên truyền thuận thế soát không ít giả phấn ty cấp bạch dương bởi vì phú h ả o không ít lại là lôn đôn bùn g ạ gì kỳ hạm cửa hàng chuyện này chú ý độ t h ự c cao tính đến trước mắt bạch dương in tài khoản phấn ty giá trị đã siêu tám trăm vạn khoảng cách ngươi yêu cầu một ngàn vạn đoan chừng không dùng đến mấy giờ làm tốt lắm này ra hỏa không làm chiến trường phóng viên đáng tiếc là rất đáng tiếc hiện tại vấn đề là g i ặ cướp ở bên ngoài có đồng bọn cũng chơi ỉn đã có người thả lời muốn để tôn lăng vũ cùng bạch dương đi không ra bùn cả gì g i ặ cướp đồng bọn nhận biết tôn lăng vũ bọn họ trước đó phát ỉn bên trong co i ảnh c h ụ nếu như muốn giết con tin đoán chừng cái thứ nhất chết chính là tôn lăng vũ này xui xẻo hài tử như vậy cấp lâm sơn nói một chút cần phải bảo đảm hai người bọn họ an toàn dù sao cũng là làm cho t a chuyện không thể thấy chết không cứu n g ộ n cảnh bên kia vẫn là ẩn số tôn lăng vũ trước mắt hiển nhiên không thể xảy ra chuyện gì nghĩ đến thế gian kia phú quý hoa lâm ngưng khẽ cắn cắn môi rất nhanh liền có quyết định t ố t ta cái này an bài một đường không nói chuyện tâm tư dị biệt đám người rất an t ĩ n h n g an ý họ hệ liền lĩnh huyện trang viên gọi rôn tới gặp ta thư phòng đứng yên bên cửa sổ lâm ngưng nói khẽ phu nhân ngài tìm ta không hơi chỉ chốc lát bước nhanh đuổi đến rôn hoàn toàn như trước đây cung kính mang cười nói ngắn gọn cấp lâm hồng chỉnh lý bộ hủ quốc thế lực ngầm tư liệu càng toàn càng tốt càng kỹ càng càng tốt tiện tay cho chính mình châm li luis m ộ ư ơ i ba lâm ngưng cười h i ế p h i ế p mắt không thể không nói người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ờ i không lén ăn c ủ a ban đêm thì không hợp phu nhân có ý tứ là a n cướp chuyện này cũng coi là cho ta dẫn dắt đám này thế lực ngầm hẳn là rất có tiền mới đúng a phu nhân chẳng lẽ muốn dừng lại phạm pháp loạn kỷ cương chuyện ta làm sao sẽ làm chỉ là thu phí bảo hộ mà thôi chỉ cần bọn họ đúng thời hạn bày đ ồ cúng ta sẽ không quá làm khó h ẳ n nhóm trước mặt lâm ngưng một bộ xem thường dáng vẻ nhìn ở trong mắt giôn há to miệng trong lúc nhất thời đến là không biết nói cái gì cho phải đi chuẩn bị tư liệu đi huyết sức nhỏ quá dù sao cũng phải tìm điểm ổn định tài lộ không phải không để lại dấu vết quét mắt hệ thống kia ít đến thương cảm tiền mặt tăng trưởng lâm ngưng n é p miệng t i ê n lặng vì chính mình cơ t r í liên tiếp điểm mấy c á i tán đem linh gọi trở về nàng không phải thích nhất chơi à chuyện này giao cho nàng cùng nàng kia vị không có gì thích hợp bằng đợi dôn một mặt mờ mịt rời đi về sau lâm ngưng nhũ mày hướng về phía một bên lâm hồng cười nói lâm sở hai nhà không nhìn chằm chằm sao không nhìn chằm chằm cùng với đề phòng bọn họ k h ô này g b ằ n hai t t ngươi chính này không phải đã hợp tác sao hợp tác thì đã có sao chiếu ta nói làm liền là nhớ rõ làm lâm tử làm sạch sẽ một chút nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ diệp linh phỉ động cơ không thuần lâm ngưng sao lại không phải đồng dạng quả thật diệp linh phỉ thực thông minh thực có thể tính kế nhưng lâm ngưng nhưng còn xa so diệp linh phỉ muốn tàn nhẫn hơn nhiều hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thời điểm lâm ngưng chính đoan ngồi tại trước bàn sách mật người cảm nhận được nào đó không thể miêu tả chi vật mất mà được lại lấy lại tinh thần lâm ngưng vội vàng gọi tới lâm hồng thẳng đến toa toa chỗ ở dù sao biến mất vài ngày làm gì cũng phải thử xuống hiệu quả chương một trăm linh tám kinh hỷ huyết lĩnh đồng phải trấn toa toa chỗ ở lâm ninh đến thời điểm một bộ váy ngủ toa toa chính nằm lì ở trên giường chơi nhện lá bài rõ ràng này cô nương căn bản không đem lâm ngưng lúc trước yêu cầu coi là gì a làm sao ngươi tới à nha ta tỉ không phải để ngươi học tiếng anh sao đưa tay ra hiệu nín cười lâm hồng xéo đi nhìn giường bên trên trắng non luyện chuyển lâm ninh nâng đỡ kính mắt không cao h ứ n g m ớ i nói h ắ c h ắ c ta suy nghĩ thật lâu kỳ thật không học tiếng anh cũng là có thể đát máy tính ném đến bên gối không nhìn trượt xuống đến eo tơ tầm váy ngủ toa toa nói chuyện đồng thời thuận thế leo lên lâm ninh thân thể trên người ta lạnh lạnh không sợ ta cho ngươi hủ ấm đi xuống cha hỏi ngươi đâu ấm hương trong ngực cảm giác thật thật không vô lại lâm ninh bất đắc di lắc đầu đưa tay vô vô cuộn tại chính mình trên lưng mỹ chân tiếng anh qua kho a tỉ tỉ muốn phạt liền làm nàng phạt được rồi có ngươi tại nàng cũng sẽ không đem ta thế nào ngồi xuống với ai học loạn thất bát tao tư thế để ngươi học tiếng anh cũng không phải là hạ i ngươi thật không biết đầu vóc ngươi bên trong đều chứa là cái gì con vịt ngồi toa toa t h u ậ t nhìn lại manh lại mướn lâm ninh niết miệng khẩu thị tâm phi nói cha ngươi a hì hì ha ha ngươi muội như heo ừ nhà ngươi heo heo nhớ ngươi muốn hay không cho nhà ngươi heo heo một chút yêu đ ầ u không mặt mũi không nô、no. sự thật lần nữa chứng minh nữ nhân chủ động lên tới thật không có mấy nam nhân cự tuyệt được một phen qua đi nhìn n g ư ợ c bên trong vẻ mặt lười biếng t o a toa lâm ninh khẽ thở dài ôn n u nói mỗi ngày đem ngươi quan chỗ này hủy khuất ngươi chỉnh đốn xuống ta sắp xếp người đưa ngươi về nước mới vừa đem ta ngủ liền muốn đưa ta đi không mang theo ngươi như vậy đừng làm rộn ngươi hiểu ta ý tứ ta như bây giờ rất tốt chính là chính là cái gì ta ta chính là có chút lo lắng ta ba cùng lý lì sợ bọn họ liên lạc không được ta suy nghĩ lung tung nếu có thể được rồi ta lát nữa làm lâm hồng cho ngươi đem máy tính chuẩn bị cho tốt lần này đừng nói lỡ miệng ba ngươi thật tốt ban thưởng ngươi t có câu nói là nói như vậy nhất là k i ế c túi đầu xuống t h ẹ thùng thẳng dạy người quên mất hết t h ẹ phiền não đang bận mai nở hai độ lâm ninh cũng không biết đến là tại mộng cảnh thế giới bên trong một trận kinh hỷ đang chờ chính mình mộng cảnh thế giới kinh đô m à u lam nhạc thẳng ống còn jean áo sơ mi trắng màu trắng dày cả vạn nào đó biệt thự sang trọng p h ò n g khách khoe môi niết lên cởi nhạt lâm n g ư n g thản nhiên nói ngồi lâm l á o bản ngươi hảo ta là ngươi thần tượng không đ ú n g ta là ngươi p h ấ n ti h ché nổ màu đen liền t h ầ n váy v ạ l ẹ n tí nổ gót nhỏ cao gót tóc đen dài thẳng bộ ngộng cảnh bên trong lâm linh chật vừa thấy đích xác cùng lâm l á o bản có chín phần tương tự n g ư ơ i quả nhiên rất giống ta như thế nào ta hỏi chính là mặc nữ trang cảm giác quần áo nha không quan trọng đát chỉ cần tiền cấp đủ đừng nói là nữ trang chính là không mặc đều không phải vấn đề ngươi cũng không phải là nữ trang kẻ yêu thích trước mặt lâm ninh rõ ràng cùng tư liệu không hợp tựa như nghĩ đến cái gì lâm ngưng hơi nhịu n h u mày nghi ngờ nói có phải hay không nữ trang kẻ yêu thích rất trọng yêu sao bớt nói nhảm trả lời ta hoa tỷ vì thuyết phục ta nữ trang gặp ngươi cho ta một ngàn vạn tiền mặt một cỗ phe gia di bốn trăm tám mươi tám một tòa sáu trăm bình biệt tự không biết tiếng t â m lừng lẫy lâm lão bản một cái vấn đề một trăm vạn cảm ơn lão bản lâm lão bản quả nhiên đại khí thế nhân bận rộn bất quá vì bạc vụn mấy chiếc bằng bản l ã n kiếm tiền cũng không có gì không đúng cúc eo chắp tay lâm ninh tại lâm ngưng cùng tôn lang vũ mắt bên trong t h u ậ t nhìn con buồn cực kỳ ta có hay không có thể hiểu thành người yêu thích nữ trang c h u y ệ n là người cố ý tràn ra đi một trăm vạn không sai vì cái gì muốn làm như thế hai trăm vạn nữ nhân có thể thông qua nam nhân thay đổi vận mệnh nam nhân vì cái gì không thể thông qua nữ nhân thay đổi tiền đồ chỉ bằng ta chiều cao tướng mạo ra thế không xử chút thủ đoạn đặc t h ủ lâm bảo nhi loại này đ ạ i nhất liền lái a u d i a 4 b ạ c h phú mỹ làm sao lại đối với ta nhìn với con mắt khác cho nên ngươi cố ý làm cho người ta hiểu là người có nữ trang yêu thích chính là vì cua ngươi miệng bên trong cái kia bạch phú mỹ ba trăm vạn không sai không thấy tôm là không thả t é p lâm bảo nhi yêu thích ngụy nương chuyện này ta thế nhưng là bí mật quan sát cả một cái học kỳ hẳn là nghĩ đến lộn xộn cái gì chuyện lâm n i n h nói chuyện lúc biểu tình cổ quái lợi hại ngươi làm như vậy liền không sợ ngươi mẫu thân h i ể u lầm nay đạo tính đưa bị h i ể u lầm cũng sẽ không chết cùng lắm thì về sau làm ra lãng tử hồi đầu chính là vung tay đ ú n vai lâm n i n h cười những mày thế đạo này muốn lẫn u liền không thể muốn mặt không cần ngươi đưa hoa hoa chuyển hắn một ngàn vạn lão bản uy vũ lão bản còn muốn hỏi cái gì ta nhất định biết gì nói đấy ngươi làm đây hết thảy có hay không nghĩ tới ngươi m ẫ u thân có nhiều thương tâm nhiều thất vọng ta mụ rất dễ dụ đến chỉ cần ta làm lớn lâm bảo nhi bụng cho nàng ôm cái tô tử hết thảy đều không phải chuyện không điểm mấu chốt không tiết tháo ngươi là kẻ có tiền ngươi không hiểu đối với chúng ta cái này bình thường giai tầng người tới nói giống như lâm bảo nhi loại này chỉ có một b ạ c h phú mỹ đủ để cho ta thiếu phấn đấu hai mươi năm mặt d à y vô s ỉ cách cục nhỏ hiện tại xem ra lâm lão bản cũng bất quá như thế a ngươi có mặt ở ta nơi này n h ì nói n cách cục lâm ninh một bộ lý trực khí tráng bộ dáng thấy thế nào như thế nào thiếu lâm ngưng nhất miệng ngựa khí cũng không như thế nào tốt tầm thường vô vi người như vậy nhiều là thật bởi vì bọn h ắ n xuẩn bọn họ đần à chỉ là bởi vì bọn họ không cơ hội mà thôi chỉ là cất bước tài chính này một hạng cũng đủ để đoạn không ít người mây xanh đường càng đừng đề cập nhân mạch bớt nói nhảm cho ngươi một ức theo giúp ta biểu diễn hí hào đát lão bản không quan tâm là lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần tiền đúng chỗ hết thạy đều không phải vấn đề nghe mặc kệ ngươi trước kia là dạng gì từ giờ trở đi ngươi là ta bạn gái không có ta cho phép ngươi không thể rời đi này đóng biệt thự nửa bước ngươi phòng ngủ tại lầu hai cúc đi không tiền đặc cọc không động lực hoa hoa chuyển hai ngàn vạn cho hắn ha ha ngươi xác định đây là ngươi cái kia sinh đôi đệ đệ đây rõ ràng chính là một dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền n h a đợi lâm ninh rất là vui vẻ rời đi về sau một bộ liền thân váy dài tôn lăng vũ cười nói thế đạo này ai không phải vì tiền còn sống ta sớm nhất lúc ấy đích xác nghĩ muốn rất nhiều tiền tới lâm ngưng thanh em rất nhẹ càng giống là thì thẩm Chỉ nhớ bên trong mới vừa được đến hệ thống kia đoạn nhật tử mình đích thật là muốn rất nhiều rất nhiều tiền tới ngươi nói cái gì không có gì ngươi hẳn là phát hiện này ra hỏa không bình thường ừ n lúc trước c h ó i ta cái kia mới là ngươi mục tiêu đi ngươi đến rất bình tĩnh a không sẽ mặc cảm nha t v đều trục nát đều xem không thích xem chương một trăm lẻ chín thu hoạch h ủ quốc huyết l i n h h u y ệ t trang viên kẹp lấy đặc thù đạo cụ cd đầy trạng thái về nhà lâm ngưng cũng không biết tại n ộ n g cảnh thế giới bên trong chính mình bị định nghĩa thành người xuyên việt màu đỏ tơ t ầ m váy ngủ màu đỏ v i ề n gen nội ý ỉa màu đỏ sơn móng tay màu đỏ xa chất bên ngoài đáp nhìn ngay tại thử đồ gương phía trước lao son môi lâm ngừng lâm hồng gãi đầu một cái nghi ngờ nói ngươi mặc thành dạng này là muốn làm gì ngươi t ớ i thật đúng lúc đưa tay cho ta xem xét mắt hệ thống thăng cấp ban thường lâm ngưng con ngươi đảo một vòng lâm hồng tên có vẻ như cũng rất đỏ phụ ngươi thần thao thao ngươi không hiểu màu đỏ thế nhưng là ta may mắn sắc không phải màu hồng sao từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề từ giờ trở đi ta không mở miệng không cần nói rút thưởng hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng lâm ngưng hít một hơi thật sâu đầu bên trong hệ thống thăng cấp lúc ban thưởng rút thưởng điểm trực tiếp dùng xong cùng sinh mệnh thuốc khác biệt mới đến tay chi thức thuốc đen tỏa sáng nhìn hệ thống thanh vật phẩm bên trong trò mới lâm ngưng n ế t miệng không hiểu có bị mạo p h ạ m đến người làm sao rồi lâm ngưng biểu tình rõ ràng chẳng ra sao cả nhìn ở trong mắt lâm hồng nghi ngờ nói ta thoạt nhìn như là rất xuẩn dáng v ậ sao ách như thế nào đột nhiên như vậy nói a có người chê ta xuẩn cho ta đưa bình thông minh dược Nhấp thưa c ú t lông Lâm mình, n g mẩy của n g ý dệt kinh h cái ních, n thuốc h này ta theo dõi tiểu manh tân một quyển sách khác bên trong có đề cập qua quyển sách kia bên trong nam chính đem theo dạy kinh làm bên gối sách báo tới dừng lại hỏi ngươi theo dạy kinh đâu một bản dạy người dở trò xấu sách nghe nói này quyển sách tác giả tính k â chết người nối liền có thể quấn trường a n thành hai vòng nhất đại minh tương địch nhân kiệt nhìn qua mồ hôi lạnh ứa ra nữ hoàng t h ì ngày nhìn qua mặc cảm sinh ra lòng kiên kỵ a khó trách là đen lâm hồng nói không khó lý giải lâm ngưng cười khẽ âm thanh ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h thuốc thu hồi như thế nào không uống ngươi không nghĩ thay đổi thông minh chỉ có thông qua tự thân cố gắng học được mới là chính mình còn nhiều thời gian nha gấp cái gì có lo lắng ừ m thuốc tác dụng phụ là cái gì ta không dám đánh cược tác dụng phụ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ khi tại ốc đảo dùng qua kia bình dược tề về sau ta càng ngày càng nữ tính h o a sao cho nên ngươi làn da càng ngày càng tốt thân hình càng ngày càng hoà n mỹ là bởi vì ta trước đó cho ngươi ăn kia bình dược tề không sai cái này đ ồ chơi nhìn như h à o phóng kỳ thực không có ý tốt tuy nói đến nay không hiểu rõ hệ thống lai lịch nhưng hệ thống mục đích lâm n ư n g đến là đoán được mấy phần vớt ve chân bóng tinh tế gương mặt lâm n ư n g khẽ cắn cắn môi trầm giọng nói người ý tứ là nàng muốn đem ngươi biến thành tỷ tỷ là có như vậy cái suy đoán còn không thể xác định nói thế nào ngộng cảnh bên trong nhiệm vụ ban thưởng ngoại trừ kích hoạt điểm còn có cái thế thân b ú p b ê nếu như nàng mục đích là vì đem ta thay đổi tỷ tỷ vì cái gì muốn làm cái này ban thưởng không cảm thấy thực mâu thuẫn sao là rất mâu thuẫn a tại sao ta cảm giác ngộng cảnh bên trong nhiệm vụ là tại giúp ngươi giúp ta giúp ngươi đạt thành tâm nguyện một phân thành hai a ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng rất nhanh kịp phản ứng lầm ngưng vớt vớt lông mày suy nghĩ kỹ một chút lâm hồng c á c h nói cũng không phải là không có khả năng ngươi nói ngộng cảnh bên trong cái tia nàng có thể hay không cũng muốn một phân thành hai có thể hay không cũng có cái đầu h ó c ngươi bên trong đồ vật trầm mặc thật lâu tựa như nghĩ đến cái gì lâm hồng hai mắt tỏa sáng vội vàng nói không có khả năng ta mặt bản bên trong túc chủ cột đằng sau là lâm ninh yên tinh thả liên tục xác nhận qua đi lâm ngưng khẳng định nhẹ gật đầu nói tiếp được rồi cùng với ở chỗ này suy nghĩ lung tung không bằng chờ ta đến n g ộ n cảnh trực tiếp cùng với nàng ngả bài được rồi nếu như nàng gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ sớm biết ta liền không trở lại từ đâu ra như vậy nhiều sớm biết chuyện này trước phóng phóng đợi lát nữa nói ta còn có cái thứ tốt không dùng dựa vào người không bằng dựa vào mình lâm ngưng dứt lời ngưng thần hệ thống vừa tới tay kỹ năng điểm n à y sinh mới quả quyết dùng xong kỹ năng mới hình ý quyền cao cấp vịnh xuân cao cấp múa cột chuyên gia cấp khẩu kỹ đại sư cấp thâm căn c ô đế múa cột trực tiếp làm lơ nhìn mới càng ba kỹ năng lâm ngưng hưng phấn cơ cơ quyền không thể không nói màu đỏ bộ quả nhiên thực u y ề n học giúp ta điều tra thêm vĩnh xuân quyền cùng hình ý quyền cái nào lợi hại hơn hiện hữu điểm kỹ năng chỉ còn một viên lựa chọn như thế nào cực kỳ trọng yếu lưu luyến không rời thu hồi tâm thần lâm ngưng liếm liếm môi trực tiếp nói cái này ta vốn là biết ta phó chức nghiệp bảo vệ bên trong có giới thiệu nói vĩnh xuân giảng cứu chính là kỹ xảo tốc độ p h á chiêu lấy cực nhanh tốc độ đánh đối thủ không thể phản kích bởi vì vĩnh xuân quyền là một vị nữ tính phát minh cho nên vĩnh xuân quyền cơ hồ không bị hình thể cùng lực lượng hạn chế dừng lại nói hình ý đi ngã một lần k h ô n hơn một chút nghe xong là nữ nhân phát minh lâm ngưng trong lòng liền lạnh một nửa tivi bên trên lại thế nào ngựu trung quy vẫn là tivi nữ tử phòng thân thuật vết xe đ ổ ngay tại kia vĩnh xuân quyền nghĩ đến cũng liền như vậy hình ý là nội gia quyền giảng cứu chính là nội k ì n h cùng nháy mắt bên trong phát lực không khai không khiên chính là một chút một năm đánh chết người nói chính là hình ý mạnh như vậy ừ m là rất mạnh tự dân quốc kỳ trước quốc khảo nhưng tra tư liệu phân tích hình ý quyền sư chiến tích khả quan mà vĩnh xuân gần như không thành tích ha ha ra sức liền học đó ích người muốn học hình ý sao cái này thực thử thách công lực sẽ rất vất vả chỉ là chiêu thức không có tác dụng gì là cái lâu dài sống ngượng ngùng ta đã học xong đi đi ra ngoài theo giúp ta luyện tay một chút điểm kỹ năng dùng xong hình ý cao cấp tới tay lâm ngưng đắc ý n h ư mày thoạt nhìn rất có loại vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn tư thế này như vậy nhanh liền học được rồi này ra hỏa tuy nói không có ý tốt nhưng ở phương diện nào đó thật rất ra sức tốt ta bất quá ngươi nhất định phải mặc như vậy đi ra ngoài s a o một bộ hồng trang lâm ngưng yêu chị như lửa thật muốn cứ như vậy đi ra ngoài thì còn đến đâu nghĩ đến trang viên khắp nơi có thể thấy được nam bộc u nam bảo vệ lâm hồng liếp mắt nói tiếp ngay tại phòng ngủ l u y ệ n đi ta không tránh không hoàn thủ đúng rồi ngươi điểm nhẹ đánh đừng đến lúc đó lại đem ngươi tay đánh đau được ta cùng ngươi luyện cái gì sức lực ngươi giúp ta nhìn xem đường văn g a i tình không nàng không phải đài quyền đạo đa đen a là thời điểm làm nàng biết ta lợi hại vẫn là đường a ngươi đây chính là hình ý thật muốn một quyền đem nàng đánh ra cái nguy hiểm tính mạng vậy làm sao bây giờ theo ngươi u tứ thì ra ta bạch học rồi bảo vệ đội huấn luyện quán co bao cát có đạc nguyên bộ đo mọi á gái cái, y yếu vậy, lấy móc, xem. mặt Lâm Lâm một m có nói. nói Trước chút chút thích cái cắt chính nếu không ngươi Ngưng, không kiên nhẫn, Hồng không Như liền ngươi dùng. đầu kia thử hợp. đi đi đi tới, đớt Ta bao là người đều biết lâm ngưng từ nhỏ đã có cái công phu ngộng trước mắt thật vất vả học được cái cự như quyền thuật lại thế nào khả năng tùy tiện coi như thôi úc ta cái này đi lấy đi nhanh về nhanh neo neo neo một hồi tất tiếng sổ s o t tốt chẳng biết lúc nào tiến vào phòng ngủ đồ đồ xanh thảm đôi mắt bên trong một chi hát sắt dược thể c lói lên đứng yên ở bên cửa sổ lâm ngưng đưa tay xoa xoa giống như đan hà môi dị vãng nhìn không tấu muốn không rõ chuyện đột nhiên rõ ràng rất nhiều ha ha phanh phanh phanh tam thể thức đứng vững một tiếng khét e u trắng non phấn nộn ba q u y ề n qua đi lâm hồng ngực bên trong bao cát không chút nào động hình ý quả nhiên không tầm thường có thể lấy về đi quét mắt trên bao cắt tiểu quyền ấn lâm ngưng yên lặng nhẹ gật đầu tự chọn quyền nhất định phải bán chết bên trong khen không phải luôn cảm thấy thiệt thòi vàng nhạt đông vải dép lê đường văn g a i tìm tới cửa thời điểm một bộ dê nhung liền thân váy lâm ngưng chính toàn thân chuyên chú ngồi ngay ngắn ở thư phòng đọc sách nắm chặt hết t h ể thời gian phong phú chính mình để cho chính mình trở nên ưu tú hơn là lâm ngưng số lượng không nhiều kiên trì chuyện tỉnh rồi tiện tay đóng điểm n ư ơ n g khách hàng bưng lâm ngưng khỏe miệng d ơ lên cái xinh đẹp độ cong ôn nu nói ừ m mới vừa tỉnh ta có phải hay không thực kém ta lần đầu tiên thấy máu thời điểm so ngươi còn không bằng trong dạ dày rời sông lấp biển nhà dối tinh dối mù thật sao vậy ngươi l ạ như thế nào vượt qua coi bọn họ là nờ bờ đem thế giới làm trò chơi chúng ta chơi vương giả thuốc trừ sâu thời điểm ngươi cũng không có ít giết đối diện thượng đơn này sao có thể đồng dạng nói thật phòng ngăn kia đôi nam nữ t ử trạng đợi ta sợ là không thể quên được cuộc sống bình thản bởi vì cùng nhau c ơ t hán nhiều tầng đỏ thám sát thái hồi tưởng lại lúc trước tại phòng ngăn kia hai phát đường văn g a i không tự chủ được dùng mình một cái đâu còn có nửa điểm lúc trước thanh lãnh bộ dáng ta biết đường văn g a i cũng không phải như vậy đi thay quần áo mang ngươi xem bắn súng đi tiến lên ôm trầm đường văn g a i vào e o lâm ngưng một bên nói một bên cấp cách đó không xa lâm hồng đưa cái ngươi hiểu ánh mắt ta hiểu ý ngươi ta thường xuyên cùng lao đường đi phiêu lượng quốc đi săn không dùng ta có nói là đi săn a ta nói chính là bắn súng cái gì không có gì ta huyết l i n h gần nhất ngay tại quét dọn thế lực n ầ m may mà không có việc gì dẫn ngươi đi nhìn xem những cái đó vô ác không tha làm điều phi pháp người đều là chết như thế nào c h ư ơ n một trăm mười trưởng thành đêm khuya cuối hẻm nào đó khu du lịch váy dài màu đỏ màu đen áo l ô n g màu đen gót nhỏ cao gót h o à n g trơn ơn hơi ngước đầu lâm ngưng không để ý quét mắt thây chất đầy đồng đại sảnh đợi lâm hồng rời t r ư ờ n g sạch sẽ công chúa ghế dựa về sau lúc này mới vung lên máy ngồi ngay ngắn trong đó v n h lên quá dài c h â n ha ha ngồi trắng non tinh tế ngón tay điểm nhẹ lâm lưng nhẹ nhàng cười cười đồng dạng là cười có người cười chính là tâm tình có người cười chính là biểu tình phun pha tạp đèn suối tuôn ra máu không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi lâm lưng bên người sắc mặt trắng bệnh đường vằn dai cuối cùng vẫn không có thể chịu trụ trong dạ dày rời sông lấp biển tới khi trên đường ăn trễ bữa ăn dâng lên mà ra hiển nhiên là lãng phí cầm chén rượu cho nàng hai mắt nhắm lại khoe miệng tươi cười nhìn cách đó không xa nơm nớp lo sợ nhật tịch nam tử lâm lưng thản như nói khu khu phun chúng ta bốn v à biết nguyện ý nghe ngài điều khiển tử vong trước mặt người người bình đẳng là mưa m làm gió nhiều năm bên trong giếng tứ lang thở dài một cái dĩ vãng tôn sùng võ sĩ tinh thần tất cả đều là cầu thí ta hết u y lĩnh không cần thế lực ngầm ta bản nhân cũng không hy vọng có người biết ta tới qua nơi này hôn trướng ngươi cái biểu v ảnh tả hữu đều là một chết thô tục liền lưu lại đời đi tiện tay vãn cái thương hoa lâm ngưng nói chuyện đồng thời chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đường văn giai ánh mắt xâm lược tính mười phần ngươi phun nói mang ngươi xem bắn súng liền sẽ không n u ố t lời diệp linh phỉ đường không chỉ có hoa còn có b ụ i gai ta đường không chỉ có b ụ i gai còn có huyết hải nếu như ngay cả này đều không tiếp thu được ngươi như thế nào theo giúp ta đi xuống ta ta chỉ là vừa ăn quá c h g đỡ đến là ngươi từ lâu ra như vậy trung nhị trước mặt lâm ngưng một bộ miệt thị thương sinh bộ dáng hoán quá mức nhi đường văn giai lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hưng mới nói trung nhị sao tính tình bất kể nói thế nào cảm ơn ngươi ta tự hồ không phải sợ. Cảm sợ. xúc là tự tìm ự t sợ hai cũng thế đi thôi dẫn ngươi đi cái địa phương lại đi đâu thu sổ sách đồng thoại c h ấ n diệp linh phỉ chỗ ở lâm ngưng đến thời điểm diệp linh phỉ ngay tại bồn tắm lớn n g â m t ắ m không nhìn phỉ do ngăn cản trực tiếp xông vào phòng tắm lâm ngưng khi thấy diệp linh phỉ sưng đỏ hốc mắt về sau bên miệng ngon thoại trung quy là không nói ra miệng hơn nửa đêm khí thế hung hăng tìm tới cửa ngươi muốn làm gì lấy lại tinh thần diệp linh phỉ gỡ đem đầu tóc cười khổ lắc đầu đường đường diệp tổng hơn nửa đêm tránh phòng tắm khóc nhẹ ngươi được làm đấy bớt nói nhảm ốm ta đi ra ngoài a n g ư ờ i đem ta làm cái gì chính mình một ức đô la mỹ phong độ thân sĩ là quý tộc bẩm sinh truyền thừa lâm ngưng sở di dị ôm diệp linh phỉ đi tam phòng cũng giúp này l a u khâu thân thể tuyệt không phải bởi vì tiền buổi tối đồng thoại c h ấ n im ắng ngồi vây quanh ở phòng khách mấy người trước mặt hai thùng l ù i m ư ơ i ba giống hai phần ba dáng vẻ theo rượu qua hạ tuần còn có thể ngồi thẳng người vẹn vẹn lâm ngưng một người mà thôi thật không hiểu rõ ngươi t u ổ i không lớn lắm t i ể u lượng kinh người sắt tính kinh người lung la lung lay ngồi dậy d i ệ p linh phỉ một bên nói một bên ôm trầm l â m ngưng cái cổ thuận thế dựa s á t vào nhau vào l â m ngưng ngực bên trong ta cũng không hiểu rõ ngươi l i ề u mạng rót đường văn g a i chẳng lẽ lại chính là ăn giấm rồi quét mắt ngã chồng vó nằm tại dê nhung địa thảm bên trên đường văn g a i lâm ngưng cười cấp lâm hồng đưa cái ánh mắt ra hiệu này đem đường văn g a i ôm vào phòng ngủ nghỉ ngơi ta cũng vậy nữ nhân chỉ bất quá càng có thể chịu càng có thể khắc chế mà thôi khóc lạ bởi vì ban ngày kia hai phát không hoàn toàn là trong nước truyền đến tin tức nhà ta lão diệp gần nhất cũng không biết là thế nào chuyện xui xẻo ngu xuẩn chuyện một bộ tiếp một bộ thật đúng là đáp ứng không xuể vì ngươi vì ai không quan trọng hắn là ta cha ta là hắn khuê nữ vẹn vẹn điểm này là đủ rồi đưa tay tóm lấy lâm ngưng tóc dài diệp linh phỉ khẽ thở dài nói tiếp lão diệp thân tín cũng không biết là vì cái gì đột nhiên giết mấy cái gia tộc nổi danh bại hoại bây giờ trong nhà là tiếng oán than dậy đất bằng vào ta đối với gia g i a hiểu rõ lão diệp lúc này không chết cũng phải cởi hai tờ ra tua ta là rất ngu xuẩn Ta hoài người h i là có n g đón hắn, hắn m u ý tứ là ta mấy cái kia thúc bối giờ trò quỷ đại gia tộc chuyện ta không hiểu ta chỉ có thể đề nghị người theo lợi ích xuất phát đánh đầu ngươi phụ thân ai được lợi lớn nhất ta đại bá là trừ tử hắn nhi tử là người thừa kế thứ nhất hai người đều là gia tộc chủ yếu tầng quản lý chủ não nếu như bọn họ muốn làm cũng sẽ không chờ đến hiện tại ta nhị bá tam bá tình huống cũng kém không nhiều đối với bọn họ tới nói thực quyền so tộc trưởng c à n g có ý định h ơ n nghĩa còn lại những cái đó không đúng đắn liền ta đều có thể tùy tiện lắm lại thế nào dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn vu hoan giá hoạn à biết người biết mặt không biết lòng nếu như không phải ta trong mắt ngươi diệp nam hoàng vẫn là cái phế ngâm miệng diệp nam hoàng là ta cha là ngươi nhạc phụ ngươi tốt nhất thu hồi ngươi lời muốn nói không phải ta và ngươi cả đời không qua lại với nhau lâm ngưng đối với chính mình phụ thân kính thị căn bản không mang theo trẻ dấu đột nhiên ngồi dậy diệp linh phỉ nháy mắt bên trong vỡ tổ đừng kích động ta thu hồi chính là đem quần áo mặc tốt diệp linh phỉ phản ứng vẫn còn lớn nhìn ở trong mắt lâm ngưng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ diệp linh phỉ trước ngực vị trí giúp ta giúp ngươi cái gì giúp ta tìm ra lưng phía sau l à m của người t r ả ta ra lão lá một cái trong sạch làm thế nào lâm sơn như vậy người ngươi còn có mấy cái lâm sơn là song bảo thai còn có cái đệ đệ gọi lâm hải lâm hải cho ta mượn cho người mượn cho ngươi không có vấn đề vấn đề là ta vì cái gì muốn cho ngươi mượn cố ý điểm ra lâm hải tự nhiên là vì treo diệp linh phỉ khẩu vị lâm ngưng cười liếm liếm môi hỏi ngược lại ta và ngươi đệ đệ hôn ước đã có hiệu lực cho nên ta đem lâm sơn an bài cho ngươi ngươi thắng nói thẳng đi ngươi muốn cái gì tiền ta ta cho ngươi xính lễ đều cho chó ăn rồi sao nhất mã quy nhất mã lâm sơn có bao nhiêu lợi hại so người ta rõ ràng n g ô i hắn nhóm phí tổn đó cũng không phải là một điểm hai điểm ngươi nghĩ muốn bao nhiều lâm ngưng rõ ràng lấy tiền nói chuyện lại tranh hạ đi đơn thuần lãng phí thời gian diệp linh phỉ hít một hơi thật sâu dứt khoát trực tiếp hỏi vậy phải xem ngươi ngươi cảm thấy hắn giá trị bao nhiêu liền cấp bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu hoa quốc đệ nhất vệ sĩ khởi điểm là ba vạn nói thẳng ngươi muốn cho bao nhiêu chính là hai trăm vạn một này g tiến hoa không phải đâu dĩ vang tải đại khí thô diệp linh phỉ đột nhiên tiểu khí khó có thể lý giải được lâm ngưng gỡ đem đầu tóc không hiểu có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giắt chân chương một trăm mười một nhiệm vụ mới Hủ quốc, huyết lĩnh. quốc, m à u hồng dân sở phen tuồng thừa dịp bóng đêm cấp tốc hướng trang viên chạy ngồi dựa vào hàng sau lâm ngưng kinh ngạc nhìn bên người ngủ say đường văn giai có thể đoán được chính là theo tình cảm xen lẫn càng ngày càng nhiều thế thân bút bê cái này đạo cụ tầm quan trọng không cần nói cũng biết đỏ người an bài xuống gọi lâm t ử phối hợp biểu diễn hí diệp nam hoàng bên kia quên đi thôi màu đỏ mỹ giáp nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe hồi tưởng lại phòng tắm kia đôi sưng đỏ hốc mắt lâm ngưng khẽ thở dài cuối cùng vẫn là mềm lòng người không muốn diệp ra rồi ta đối với diệp linh phỉ hung ác không g i ớ i tâm diệp ra là nàng ngươi thích nàng yêu thích nhưng sẽ không ở cùng nhau quả thật diệp linh phỉ có chính mình đặc biệt m ỹ lực nhưng ở nam nhân góc độ xem diệp linh phỉ loại này nữ cường nhân cũng không thích hợp làm thế tử trầm m ặ t thật lâu lâm ngưng lắc đầu thành thật nói không rõ ngươi đã không nghĩ cùng với nàng vì cái gì còn muốn cùng nàng dây dựa không rõ ta cần nàng người bạn này đối thủ này cái mục tiêu này diệp ra đây chính là bút thiên văn sổ tự thật không hối hận tiền la kiếm không hết ta đây không phải đã tìm được tài lộ sao nhân sinh từ từ tự mình kết thúc người tuyệt không tiêu sái lâm lưng cười cắn cắn môi nếu có một ngày liền cái đáng giá khoe khoang đối tượng đều không có kia nhiều lắm thật đáng buồn tốt à cái này bốn hợp sẽ là rất có tiền quan g tiền mặt liền có hơn hai ngàn vạn âu n à y còn không có tính trương mù cần danh nạc danh sản nghiệp nghĩ đến linh kia vị phát tới chiến hậu kiểm kê lâm hồng nhẹ gật đầu nhẹ nói dưới mặt đất tiền trang nha làm sao có thể không có tiền làm linh kia vị đem số tiền kia toàn bộ giao cho john đưa hết cho john vì cái gì muốn mãi như chạy trước cấp ngựa ăn cỏ không cho điểm ngon ngọt dồn từ đâu ra động lực đi thu thập càng thêm kỹ càng tư liệu n g ư ờ i không tin được d ô n không phải không tin được chỉ là chiếu cố hắn tâm tình mà thôi không rõ ràng hắn trung thành không thể nghi ngờ nhưng hắn là người là người liền sẽ hay n ấ y liền sẽ có các loại cảm xúc ta làm như vậy kỳ thật chính là cho hắn một cái thuyết phục chính mình lý do hắn sẽ hiểu người tâm lý năng lực chịu được là có hạn là người đều cần cái cớ lâm ngưng cần d ô n đồng dạng cần dù sao đen ă n đen loại chuyện này cũng không như thế nào h à o quang tốt ta ta cái này ăn bài buổi tối vệch trang viên có loại tĩnh mịt mỹ. x bốn g ngưng, lâm chảo cùng tồn tại tại bệ cửa sổ đô đô hẳn là không có làm ấm dường mỹ nhân tối nay ngủ được phá lại mượn đêm tối chắc huyết suối phun một người một mẹo tại cái này bình thường ban đêm cách không tương vọng này ra hỏa nhảy lầu dáng vẻ có thể so sánh diệp linh phỉ muốn ưu nhã hơn nhiều nhìn nhảy xuống đồ đồ lâm n g ư n g cưng chiều cười cười đợi lâm hồng ô m đồ đồ tới đến người phía trước lúc này mới nhẹ nói nheo nheo nheo nàng biết ta tại tại nghiêm g i a vườn hoa kêu đoạn thời gian ta thường xuyên theo nàng chơi cái này ta cũng không phải là cái xưng chức chủ nhân nếu như không phải ngươi nàng c u n g ý ổ gột hẳn là thực tịch mình đi đừng nói như vậy được rồi chỉ là phát c ầ u nhau trở về đi thế gian tốt đẹp luôn có tí vết thế sự vô thường khó khăn nhất song toàn đưa tay ngăn lại đang muốn nói cái gì lâm h ồ n g lâm ngưng khẽ vớt phủ ngực bên trong đồ đồ quay người nháy mắt bên trong váy bay lên nâng cốc cho ta phòng ngủ chính phòng tám ánh trăng hạ bóng người rút đi quần áo thao xuống trang đ à n thân thể lâm ngưng một chân t h ẳ n g tóc một chân hơi gấp một bên nói một bên bước vào buồn tắm lớn cách đó không xa thạch đài bên trên đồ đồ lại đứng trở về chỗ cũ bốn t r à o cùng tồn tại tiểu g i a hỏa xanh t h ẳ m đôi mắt bên trong là ngàn vạn dân mạng n g ộ n là không ít nam nhân hoan nhìn này ra hỏa hết sức chăm chú dáng vẻ thật đúng là ngại bần yêu dầu một tay tiếp nhận bình rượu một tay trùng đồ đồ liêu đem bọc nước lâm ngưng làm xấu cười cười nói chuyện đồng thời cố ý ngồi thẳng người t ư ỡ n g ngực ý n g h ĩ khe nhúc ních đạo cụ thu hồi nheo nheo nheo ha ha suýt nữa ngã sấp xuống tiểu g i a hỏa đ ừ n g đề cập có nhiều b u ồ n cười làm kẻ đầu têu lâm ngưng cười đến thoải mái cực kỳ ngươi lại khi dễ nàng cẩn thận nàng đánh ngươi nhân sủng h ô động liền tại trước mắt nhìn ở trong mắt lâm hồng cười lắc đầu đồ, đồ có nhiều mang thủ mọi người đều biết ta hình ý cũng không phải bài trí đừng nói là một con mèo chính là tòm tia đầu cọc á i cũng không đủ ta m ư t quyền nhúm mày nhúm vai biết công phu cô đ ư ơ n g không đúng biết công phu con non chính là cây an ưu nói ngươi thật giống như thật cam lòng đánh nàng đầu dạng lâm ngưng biểu tình còn rất đ ắ c ý lâm hồng trừng mắt nhìn nói chúng tim đen ngươi đ ờ i trước nhất định là giang tinh đi ra ngoài úc miêu theo lâm hồng cùng đồ đồ lần lượt rời đi màu hồng nhạt phòng tám tịch mịch mấy phần cố nén trong lòng bồi dối lâm ngưng chậm rãi ngồi dậy qua loa sát qua thân thể lưu luyến không rời lên lên giường sau một giờ gọi ta sắp ngủ trước lâm ngưng liên tục dàn dò mộng cảnh thế giới k i theo đô, n đó thanh t g trọng. Đen n g t âm phương t chỉ hướng nhìn lại lâm n i n h tầm mắt bên trong một bộ màu trắng tơ tàm áo sơ mi màu đen rộng chân quanh quẩn màu đỏ góp nhỏ cao góp nữ nhân chính là diệp linh phỉ diệp linh phỉ cũng là người gọi ta đi cái t o i l e t dừng lại ngươi làm sao lại dọn nữ nước tiểu không chờ người diệp lão bản là muốn nhìn ta hiện trường trực tiếp sao theo diệp linh phỉ kinh ngạc biểu tình không khó coi ra chút cái gì n g á y mắt bên trong kịp phản ứng lâm linh cái khó lo cái khôn cắt trở về dọn nam nói chêm chọc cười nói ngươi không ngại ta tự nhiên không ngại nói thật ta thật tò mò ngươi đi nhà vệ sinh là cái gì tư thế tới ngồi đứng ngượng ngùng ta để ý rõ ràng ngộng cảnh bên trong diệp linh phỉ cùng hiện thực đồng dạng khó chơi không đợi diệp linh phỉ lại nói cái gì dẫm lên cao góp lâm n i n h thẳng đến phòng tám ngưng thần hệ thống nhiệm vụ mới tạo ra dự kiến bên trong ba trận mạch lìn phòng ngăn nhiệm vụ yêu cầu độ khó ước bằng không sững sờ tại chỗ lâm n i n h kinh ngạc nhìn chỉ định đối tượng bên trong quen thuộc nhất bất quá tên tại ngộng cảnh thế giới bên trong lâm n i n h không muốn nhất đối mặt chính là mẫu thân linh phương cho dù biết nơi này hết thảy là giả là m g ộ n g vừa vặn nơi giống như thật như thế hoàn cảnh ai có thể thật làm được nhìn như không thấy đâu tựa như bị rút sạch toàn bộ khí lực thu hồi suy nghĩ lâm linh chậm rãi ngồi lên bồn cầu không đợi có chút quyết định nữ nhân t r e o tức c ầ m t h à n h liền thực đột nhiên a cư nhiên là ngồi ngươi thật đúng là chuyên nghiệp chương một trăm m ư ơ i hai câu thông thân tình là phần lớn người hoa thực chất bên trong không bước qua được hàm mẫu ái là nhân gian ấm áp nhất ánh sáng kinh đô vùng ngoại ô màu xanh sóng bèn mi mùn s ầ n bình ổn tại hồi hương sốt ruột chạy ngồi dựa vào phụ xe lâm linh vẻ mặt hốt hoảng ra đi ô bên trong là kia thủ quen thuộc nhất khúc nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền ta liền có thể đem tất cả mọi người lưu tại bên cạnh ta ngay thẳng ca từ đơn t u ầ n đáng thương lâm linh khẽ thở dài làm người t ử nữ tiếp nối nhất chuyện không ai qua được t ử muốn dưỡng mà thân không đợi đỗ xe phố xá s ô m g ngất tới gần quét mắt ngoài cửa sổ nối liền không dứt c ố xe lâm n i n h đột nhiên nói ngươi lại phạm cái gì thần kinh hàng sau lão bản vị chính nhìn t à i vụ bảng báo cáo diệp linh phỉ n g a khí cũng không như thế nào tốt hoặc là đỗ xe mở cửa hoặc là ta một quyền đấm chết hắn trắng non tinh tế hai tay nắm chặt thành quyền mặt lạnh lâm n i n h nói chuyện lúc ánh mắt kiên định kiên quyết người nhẫn mại là có hạng lâm ngưng đem ngươi trở thành chuyện không có nghĩa là ta cũng đem ngươi trở thành chuyện và trung bình tấn trung quyền không chút do dự vừa tới tay hình ý cao cấp quả quyết xuất kích phanh xoay một vòng p h ó n g tới ven đường b e n n y cũng không biết chuyển bao nhiêu vòng vừa rồi dừng lại lấy lại tinh thần diệp linh phỉ tầm mắt bên trong là s á c mặt trắng bệnh lái xe là nhảy xe rời đi lâm ninh t này cô nương quyền k ì n h nhi vẫn còn lớn hít vào một hơi mút khẩu tụ huyết vị trí lái bên trên lái xe kiêm vệ sĩ diệp bắc viết mắt lâm nữ sĩ rời đi phương hướng nói khẽ ngươi không có chuyện gì chứ ngay lập tức cấp lâm ngưng đi hạnh trạc một tay cầm điện thoại diệp linh phỉ nhữ mày một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng nàng hẳn là thu lực chỉ là tương đối đột nhiên không trở ngại xe còn có thể mở a mới vừa vô ý thức đạp phanh lại không tính quá nghiêm trọng vậy trước tiên thấu hoạt trước tiên đem ta đưa đến lại nói đao bọn họ ở phía sau đại tiểu thư ngươi không ngại không cần bảo ngươi người theo sau bắt hắn trở lại lâm l i n h trạng thái cùng tư liệu bên trong miêu tả tưởng như hai người không đợi diệp b ắ t nói tiếp cái gì diệp linh phỉ trực tiếp ngắt lời nói tốt đại tiểu thư loại người này ngài về sau vẫn là đường đi quá gần tốt nói thế nào nàng là người luyện võ hẳn là dính qua máu căn cứ nàng ra quyền phát lực phương thức nhảy xe rời đi lúc như dấm trên đất bằng đều không phải người bình thường có thể làm được như dấm trên đất bằng lúc trước ta có lưu ý nàng mặc giày cao gót nhìn ra gót giày có chín cm a xem ra là giả heo ăn thịt hổ lâm ngưng lần này sợ làm muốn tính sai thành thị bên kia nào đó hội sở thần cao nhất trí tôn bao x ư ơ n g diệp linh phỉ tới tin tức thời điểm lâm ngưng ngay tại bao x ư ơ n g xem tôn lăng vũ cùng đường văn dài đấu võ mồm đợi nhìn thấy đầu kia lâm linh hư hư thực thực người luyện võ h ẹ ệ chặt về sau nguyên bản vân đạm phong khinh lâm ngưng mỹ mắt khẽ run nắm chặt điện thoại tay gân xanh loại sáng lâm ngưng người luyện võ phi linh diệp diệp bác ngươi biết hắn nguyên thoại là lâm nữ sĩ luyện được là hình ý quyền lại hỏa hầu rất sâu hẳn là từ nhỏ liền sư tòng danh môn lâm ngưng xác định là hình ý không phải bình thường phòng thân thuật phi linh diệp xác định không phải lâm ngưng có hay không phải người đi theo không thể để cho hắn rời đi tầm mắt của chúng ta phi linh diệp ta làm việc nhi nhờ ngươi dậy sao đúng rồi ngươi người đệ đệ kia không đơn giản diệp bắc có suy đoán tay bên trong từng thấy máu lâm ngưng nếu như đơn giản ta cũng sẽ không để các ngươi thay phiên giúp ta nhìn chằm chằm hắn phi linh diệp nói thế nào lâm ngưng để ngươi người chú ý an toàn không muốn trông mặt mà bắt hình dòng hắn còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài như vậy yếu đ ố i phi linh diệp biết đợi chút nữa nói hai người cho chuyện huệ chặt công phu vị trí lái、like、bên trên diệp bắc biểu tình đột biến nhìn ở trong mắt diệp linh phỉ để điện thoại di động xuống đưa cái g i hỏi ánh mắt ta vẫn là đánh giá thấp nàng đau bên kia xảy ra chuyện rồi một cái vết thương nhẹ một cái bị mất mạng tại chỗ nhấc chỉ điểm một chút ai nghe diệp bác hít một hơi thật sâu trầm giọng nói hắn làm sao dám chết như thế nào rõ ràng mộng cảnh bên trong diệp linh phỉ cũng không biết lâm linh hung ác lên có nhiều hung tàn một cái tại hiện thực cũng dám trôn người chủ tại mộng bên trong lại đâu có thể nào bị pháp luật kỷ cương sở đ ớ t thúc nghe đau y tứ là giày cao gót gót giày dâm chết đại tiểu thư tha thứ ta nói thẳng nàng rất nguy hiểm nghe đau nói nàng giấm người thời điểm con mắt đều không nháy này đau đâu rồi hạn tại sao là vết thương nhẹ đau vận khí tốt gặp gỡ tuần cảnh xe tuần tra biết giải quyết tốt hậu quả chuyện ngươi phụ trách đi t à i k h o ả n cầm một ngàn vạn làm trợ cấp nhiều lắm nhiều nhất hai trăm vạn đã đủ làm theo ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi diệp linh phỉ r ứ t lời nhẹ nhàng vây vây tay hiển nhiên không có trò chuyện tiếp đi xuống tâm tình cùng lúc đó đi hướng hỗ thành phố thương vụ chuyến đặc biệt bên trên cố ý đổi về nam trang lâm ninh tại hệ chặt bên trong lần đầu tiên cùng lâm ngưng có gặp nhau lâm ninh là ta tâm sự lâm ngưng diệp linh phỉ bên kia nói ngươi sẽ hình ý thời điểm ta liền biết là ngươi muốn trò chuyện cái gì lâm ninh đã ngươi biết lâm hồng cùng đồ đồ vậy ngươi nhất định biết lâm hồng lực phá hoại lớn đến bao nhiêu lâm ngưng cho nên ngươi là tại uy hiếp ta sao lâm ninh chúng ta mục đích cũng không xung đột ngươi hẳn phải biết ta nghĩ nhiều muốn người tỉ tỉ lâm ngưng ngươi muốn nói cái gì lâm ninh nếu như mục tiêu của ngươi là sống ta có thể giúp ngươi lâm ngưng ngươi lấy cái gì giúp ta một vĩnh viễn không có khả năng biến thành hay ngươi hiểu ta ý tứ lâm ninh nếu như ta không có đón sai nơi này cũng không phải là mộng cảnh mộng cảnh bên trong lâm ngưng tựa hồ cũng không hiểu biết thế thân bút bê chuyện nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm linh chủ đề chuyển rời có đủ cứng nhắc lâm ngưng trọng yếu sao lâm linh là không quan trọng cho ta thời gian ta sẽ cho ngươi biết ta là thế nào đem biến đổi thành hai lâm ngưng ta dựa vào cái gì tin ngươi lâm ninh ta ở chỗ này làm chuyện ngươi có thể chỉ định một người toàn bộ hành trình giám thị hoặc là chính ngươi tới lâm ngưng không đủ lâm ninh vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì lâm ngưng ta muốn đổ đồ ta biết ngươi có biện pháp lâm ninh ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ngươi cần trả lời ta một cái vấn đề lâm ngưng nói lâm ninh nơi này có diệp linh phỉ tôn lăng vũ đường văn g i a i vì cái gì không có đồ đồ ị ô gút vương hút bọn họ lâm ngưng bọn họ nguyên là ngươi không phải ta lâm ninh kia lâm bảo nhi đâu rồi nàng phải cùng ngươi không có giao tập mới đúng lâm ngưng lâm bảo nhi biết ta là ngươi nữ trang đã biết rất sớm lâm ninh làm sao có thể lâm ngưng nàng là chơi có tỷ đối với nữ trang đại lao quen thuộc nhất bất quá về phần nàng vì cái gì g i ngu ta không rõ ràng lâm ninh tốt à để báo đáp lại chờ ta làm xong nhiệm vụ này ta sẽ tiếp đ ổ đồ đi vào lâm ngưng nhiệm vụ ngươi tại này bên trong có nhiệm vụ lâm ninh ân lâm ngưng cái này giải thích thông khó trách ngươi lúc trước ở trường học mặc điên điên k h ủ n g k h ủ n g không đoán sai lâm h ư n g đến chính là ngươi lần kia nhiệm vụ ban t h ư ở n g đi lâm ninh chỉ là thứ nhất lâm ngưng thứ nhất lâm ninh không ngại nói cho ngươi một cái khác ban t h ư ở n g là thế thân búp bê ngươi hẳn phải biết cái này đạo cụ đối với chúng ta tầm quan trọng lâm ngưng Vậy ngươi vì ngươi không cần? Không hoàn chỉnh. gì cái lâm ninh không Ninh, sai. Lâm thật ạ m t ờ thường, dường. i tin ngươi Ninh, giống Ninh, Ninh, ngươi Ninh, nhiên tới biết một tốt rất tốt, ta tắm ta ta tưởng ta đột ta t lần, còn như ngày nhìn ngủ nàng. không ẩn, cũng không biết đây là đâu. Lâm Ninh, được. Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm là là đồ đồ đây, đây đâu. sao? rửa, ra xin lỗi nếu như không phải ta ngươi cũng không sẽ trở thành như bây giờ lâm n n n nếu như không phải ngươi cũng sẽ không có ta lâm ninh hợp tác sao lâm ninh nếu như không phải là vì hợp tác ta cũng sẽ không để cái kia tham tiền thêm ta hệ trạng lâm ninh ta đoán được lâm ngưng có vấn đề ngươi đến để phòng hạ này ra hỏa tính cách thực k h i ê u thoát vì tiền cái gì đều nguyện ý làm lâm ninh à có thể lý giải ta sớm nhất lúc ấy không giống nhau vì tiền không hề nghĩ ngợi liền mặc nữ tràng a lâm ngưng trong lòng ngươi có ít là được ta muốn nội thế giới này có bút ta yêu cầu thời khắc nhìn chằm chằm lâm ninh cảm giác được có cần nói với ta chúng ta mới thật sự là ý nghĩa thượng người một nhà lâm ngưng tốt nhớ do tiếp đồ đồ đi vào bảo trọng đừng để ta thất vọng lâm ninh nhất định bảo trọng hợp tác cùng có lợi đấu thì câu thương sớm tại tiến vào mộng cảnh phía trước lâm ninh liền đã có cùng mộng bên trong lâm ngưng ngả bài ý nghĩ cho nên khi nhìn thấy điện thoại di động bên trong lâm ngưng t ớ i lúc lâm ninh không như thế nào do dự liền cấp lâm ngưng đi hoại chặt. theo kết quả đến xem lần này câu thông hiệu quả coi như không tệ chương một trăm m ư ơ i ba hái sao hô thành phố bên ngoài bãi k h e dịch gặp tần khách sạn hành chính phòng khi thấy phòng bên trong không thể quen thuộc hơn được g i ờ lúc lâm linh nguyên bản liền không như thế nào bình tĩnh mặt bên trên nhiều nói nhàn nhạt sầu lo trí nhớ bên trong rõ ràng nhớ rõ mới tới mộng cảnh lúc ấy cái này thế giới có cái bản có ghế sofa có đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng duy chỉ có không có giường là bởi vì ta lúc trước đối với lâm bảo nhi nhắc qua giường cho nên nơi này mới có giường sao đứng yên cửa sổ phía trước lâm linh c a c mày suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nếu như nơi này chính là mộng cảnh có tốt nếu như không phải vậy trong này hết thảy h i ệ n nhiên là có vấn đề lớn lần nữa liếp nhìn đầu bên trong hệ thống giao diện thu hồi suy nghĩ lâm linh chấm tư thật lâu tại mậu cảnh cấp mẫu thân ninh phương đi điện thoại thầy kinh đại học thành cảnh s á t cục nào đó ký túc xá lâm ninh điện thoại tới thời điểm ninh phương ngay tại chuẩn bị họp tương quan công việc đợi nhìn qua điện thoại hiện lên ghi chú ninh phương hơi nhịu nhữ mày lúc này mới điểm nghe là ta ta biết không có tiền nha bỏ được liên hệ ta ta không thiếu tiền ta tại h ô thành phố vô luận như thế nào ngươi tới một chuyến đi m ộ n g cảnh bên trong mẫu thân n ữ khí còn rất trùng lâm ninh hít một hơi thật sâu nói ngay vào điểm chính ta nào có ngươi tiêu sái muốn nữ trang liền nữ trang c học học học, học. cũng không phải cái đại sự gì đến rồi liền biết ninh phương lo lắng lâm ninh cách mịp rổ phồn cũng cảm thụ được vốn định làm ra tai nạn xe cộ tiết mục lâm ninh trong lòng mềm lún lâm thời sửa lại khẩu c người xảy ra tai nạn xe cộ không có ngươi trước tới đi ta ở sân bay chờ ngươi đã có thể đi sân bay liền chứng minh không có chuyện gì ăn ngay nói thật gọi ta tới làm gì ta tài khoản nằm hơn ba ngàn vạn không tin ta đem sự d ị n x o t phát ngươi thân là cảnh sát ninh phương chức n g h i ệ p độ mẫn cảm ngay tại kia lâm ninh cố ý nói chuyện tiền tự nhiên là vì bức ninh phương tới hộ thành phố hơn ba ngàn vạn ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền điện thoại bên trong không t i ệ n nói đến rồi ta cho ngươi biết nếu như là phi pháp đ o ạ t được liền lập tức đi tự thú nếu như không phải tìm an toàn chỗ ngồi chờ ta đừng có chạy lung tung đã lớn như vậy còn không có cho ngươi tiếp nhận cơ ngay tại sân bay chờ ngươi đi cũng coi như tròn tam ngộng như thế nào đột nhiên như vậy nói ngươi đừng dọa mụ mụ mụ mụ cái này đặt trước vé máy bay điện thoại bên kia nhi tử khác thường lợi hại ninh phương lúc này đừng đề cập là hô thành phố chính là núi đ a o biển lửa cũng ngăn không được ninh phương thấy nhi tử bước chân không có gì chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi lên máy bay phía trước cáo ta hô thành phố thấy tiền tài động nhân tâm bảo vệ tốt chính mình hết thể chờ ta đến lại nói trước nghiệp nguyên nhân vì tiền lấy thân thử nghiệm người ninh phương gặp quà nằm qua nhiều vô số kể một phen dặn dò qua về sau c ú p điện thoại ninh phương vô cùng lo lắng thẳng đến sân bay cùng lúc đó như c ũ đứng tại bên cửa sổ lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h nhiệm vụ trang phục yêu cầu hai kiện đặc thù đạo cụ nháy mắt bên trong thân trên ánh nắng trong nháy mắt qua thời gian không đợi người cuối cùng liếc nhìn tường bên trên đồng hồ báo thức một thân nam trang lâm ninh từ bên ngoài nhìn vào ngoại trừ một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại đến cùng lúc trước không có gì khác biệt hô thành phố sân bay trong nước chuyến bay ra cơ khẩu người, người nhốn náo lữ nhân nối liền không dứt nhìn cách đó không xa ghim đơn đ u ô i ngựa thân hình đơn bạc như tử vội vã chạy tới ninh phương thở p h à o một hơi nguyên bản căng thẳng thần kinh lập tức bung ô lỏng một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng đi thôi lái xe ở bên ngoài không đợi ninh phương mở miệng lâm ninh cười vây vây tay câu kia mụ mụ như thế nào cũng không gọi được từ đâu ra lái xe khách sạn lễ tân xe trước đi ăn cơm ta mua phòng không phải nói cho ngươi à tiền tài động nhân tâm ngươi đây cũng là lễ tân xe lại là phòng thật nếu gặp phải người xấu hoa quốc trị an ta tin được yên tâm đi chỉ có ngần ấy tiền tại hộ thành phố thật không tính là gì ngươi ngươi vẫn là ta nhi tử sao lâm ninh khí chất an nói cùng chí nhớ bên trong nhi tử hoàn toàn khác biệt tựa như phát hiện manh mối gì ninh phương dồn g i ọ c nói đương nhiên là vì cái gì như vậy hỏi lâm ninh là ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn hắn tính cách cũng không phải ngươi như vậy ha ha ta đích xác là ngươi nhi tử lên xe đi màu đen r ồ n do sở phẹn t ù m bên cạnh lâm ninh nhẹ cười cười thản nhiên nói ngươi không phải hắn ta cảm giác được phẹn t ù n hàng sau lên xe ninh phương nắm nắm bên người tay con mắt chua không ít ngươi có thể hiểu thành nhân cách thứ hai như vậy có thể hay không dễ chịu điểm hông bánh mắt linh phương xem lòng người vô cùng đau đớn lâm n i n h khẽ thở dài đưa tay ấn hạ tưởng gỗ cách lâm nhẹ nói nhân cách thứ hai k i a đệ nhất người cách đâu đã xảy ra một ít vấn đề trước mắt ngay tại ngủ say quả nhiên là xảy ra chuyện khó trách ngươi mới vừa ở điện thoại bên trong nói không tiện nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta sẽ không tin tưởng không sai chính là sợ ngươi không tin ta mới tìm ngươi tới không thể không nói tự hành não bộ quả nhiên có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhìn b ừ n g tỉnh đại nộ ninh phương lâm ninh con ngươi đảo một vòng nói tiếp thì ngươi tới hỗ thành phố chính là vì tỉnh lại hắn tỉnh lại hắn nếu như tỉnh lại hắn ngươi có phải hay không liền không có ta ta vốn là đợi không được bao lâu nữ nhân mạch não có khi thật rất khó khăn lấy lý giải lâm ninh mắc máy môi như thế nào cũng không nghĩ tới ninh phương sẽ quan tâm chính mình thật xin lỗi ta thay hắn cám ơn ngươi đừng như vậy sai là hắn ngươi là hảo mẫu thân vẫn luôn là ta được rồi đã ngươi tán đồng ta cách nói còn lại liền đơn giản Cần trạm a thứ nhất lợi huyện phòng ăn mạch linh một sao bình xét cấp bậc phù hợp nhiệm vụ yêu cầu không cần phải nhắc tới phía trước dự định thao tác bất việc thân nhân dân phòng ăn trang trí khảo cứu hoàn cảnh nhất lưu bữa ăn phẩm giá vị lâm ninh từ trước đến nay không chút nào để ý đầu đồ ăn băng đốt ba tầm thịt là cái món ăn quảng đông quán đều có Cổ đồng t A mới vừa quên hỏi, ngươi nói ba trợ cơm có thể đặt tại một buổi tối sau. Chương một trăm mười bốn ngộng tình ngộng cảnh thế giới hô thành phố nhiệm vụ không sông lâu lâm ninh liền đưa ninh phương đến rồi sân bay bởi vì một số nguyên nhân này đối hai đợi mẫu tử một cái khăng khăng muốn đi một cái không có giữ lại ta chuyến bay đến rồi vào đứng khẩu ninh phương khẽ thở dài bản rục c ô n g tay rỗi một nửa lại rụt trở về lên đường bình an ta sẽ mau chóng làm hắn trở về lâm ninh nhàn nhạt cười cười tại ninh phương không thấy được địa phương trên dưới hai viên rằng càng ngày càng dùng sức ta biết cái này đối ngươi thực không công bằng nếu như có thể được rồi ta hiểu ý ngươi tại ta chỗ này không có nếu như ta đi vào đi ngươi là hảo mẫu thân vẫn luôn là tới tự trong miệng mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm lâm ninh dứt lời cười xoay người thẳng đến rời đi cũng không quay đầu lại nếu lại đến qua đáng tiếc không nếu như sân bay đại s ả n h bên ngoài phen tồn t o a xe ra đi ô lý chính phóng từ khúc còn rất hợp với tình hình ngồi dựa vào lão bản vị lâm ninh t i ệ n tay đem tuyết trắng áo sơ mi ống tay á o nhấm đỏ hệ thống cố ý làm nhiệm vụ này nếu như chỉ là vì bù đắp chính mình đối với mẫu thân t u ế t đuối cái kia còn dễ nói nếu như không phải trầm mê thân tình hậu quả lâm ninh không dám đánh cược hồi khách sạn khẽ than thở một tiếng hơi ngước đầu lâm ninh chậm rãi nhắm mắt lại thản nhiên nói h ủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên trong lúc ngủ mơ lâm ninh là bị đ ồ đ ồ đặc tỉnh đợi thấy rõ xung quanh hoàn cảnh tựa như nghĩ đến cái gì lâm ninh không tự chủ được dùng mình một cái phía sau lưng trận trận phát lạnh như thế nào tỉnh còn chưa tới một giờ đâu bên cửa sổ người lười ghế s o f a bên trên lâm hồng để điện thoại di động xuống nghi ngờ nói a không thể không nói thiểu g i a hòa này lập công lớn chống đỡ thân thể nửa dựa đầu giường lâm ninh nhẹ cười cười một bên nói một bên đem còn tại trong lúc ngủ mơ đồ đồ ôm vào ngược bên trong đồ đồ nàng làm sao vậy suýt nữa chúng kế nếu không phải đồ đồ một chân đem ta đ ặ t t ỉ n h ta nhất định hối hận chết đưa tay vớt ven g ư ợ c bên trong tiểu gia hỏa lâm ninh thở phào một hơi nói tiếp mẫu bên trong lâm ngưng không đơn giản ta cùng nàng từng có c â u t h ô n g nàng làm ta đem đồ đồ cho nàng mang vào ta đồng ý này này ngươi làm sao lại đáp ứng đồ đồ cũng không giống như ta nàng cũng không hiểu như thế nào trở về hiện thực này muốn thật đi bên kia muốn trở về liền khó khăn cho nên nói nàng không đơn giản nói thật ta lúc ấy còn có chút đắc chí thẳng đến mới vừa ra tới một khắc này ta mới phản ứng được mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính người quả nhiên không thể quá đắc ý lâm ninh lắc đầu tỉnh ngủ phía trước kia một giây chính mình thế nhưng là đang chuẩn bị kích hoạt đồ đồ tới thật đúng là lập công lớn chờ trời sáng cho nàng thêm đồ ăn lâm ninh có nhiều để ý đồ đồ lâm hồng lại quá là rõ ràng thật muốn bởi vì lâm ninh chính mình nguyên nhân đem đồ đồ đưa vào mộng cảnh nhưng lại ra không được lâm ninh không sụp đổ mới là lạ không nói nàng lần này đi qua ta phát hiện không ít vấn đề cái mộng cảnh này thế giới tựa ta thăm tại ra, ngay hồ bởi vì ta thăm ra, ngay tại dần dần hoàn thiện Dần dần hoàn thiện. có ý tứ gì ta lần đầu tiên đi thời điểm nơi nào cũng không có giường khái niệm ta có âm thầm lưu ý bên tia người đối với giường xuất hiện cũng không có đối đãi mới mẹ sự vật ứng có phản ứng không rõ ràng bất luận cái gì mới mẹ sự vật bị tiếp nhận cũng phải cần một cái quá trình bên tia người cũng không có tốt ta ngươi chuẩn bị làm thế nào kích hoạt ngươi giết nàng rõ ràng dùng qua k i a bình dược tề sau lâm linh xa so với trước đó muốn quả quyết tản nhận hơn nhiều à, lâm ninh một câu hời hợt giết nàng quả thực đem lâm hồng cả kinh không nhẹ rất khó lấy lý giải sao trước mặt lâm hồng thoạt nhìn lên ngốc lâm ninh nhữ mày nói chuyện đồng thời đánh cái thanh thủy búng tay ách ngươi làm sao lại đột nhiên muốn giết nàng là bởi vì nàng tính kế đồ đồ sao không hoàn toàn là đó là bởi vì cái gì an ngay nói thật ta trước đó có suy xét giết bên trong tôn lăng vũ sau đó đem hiện thực tôn lăng vũ tiếp đi vào làm nằm vùng đợi chút nữa không đề cập tới ngươi làm sao thuyết phục tôn lăng vũ nữ trang vẹn vẹn mộng cảnh cái này tồn tại ngươi liền không tốt cùng hắn giải thích là như thế này cho nên ta đổi chủ ý ta quyết định chính mình đi làm nội ứng ngươi ngươi muốn thay thế mộng cảnh bên trong lâm ngưng không sai ngươi vì cái gì muốn làm như thế ngươi không phải vẫn muốn người tỷ tỷ sao kinh ngạc như vậy làm gì lâm hồng phản ứng vẫn còn lớn lâm linh cười vớt ve ngực n bên trong đồ đồ nói tiếp kia làm m ộ n g nơi nào hết thảy bao quát người đều là giả nếu như ta không đ o á n sai giấc m ộ n g kia đoàn chừng cũng là giả tốt ta vậy nếu như nàng thật là của ngư ơ i nhân cách thứ hai đâu kia không vừa vặn sao ngươi không phải vẫn luôn sợ ta tinh thần phân n g ư ta Ta. ngu xuẩn nàng vốn chính là nữ chăng ta ta tại nàng ngay tại chỉ là một giấc mộng mà thôi làm phức tạp như vậy thuần tuy là đầu góc có bao lâm ninh n i ế t miệng đang muốn nói cái gì thời điểm mặt bên trên đột nhiên đau s ó t n g ự c bên trong đột nhiên t r ố n g không nheo nheo nheo ta bên cửa sổ cái đuôi to chật l ó a lên lấy lại tinh thần lâm ninh vớt ve bị đau gương mặt suýt nữa phun g vẩn sớm từng nói với ngươi đừng khi dễ nàng lần này tốt đi mặt đều bị nàng đánh đỏ lên ngâm miệng mang ta đi tìm nàng thật coi ta hình ý là bài trí nàng đi đường văn giai kia ngươi nhất định phải nam trang đi tìm nàng sao ta này ra hỏa thật đúng là sẽ chọn chỗ ngồi được rồi ngủ hắc hắc ngậm bên t r o n g thấy một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh đêm nay lâm ninh giấu trong lòng sát tâm đêm nay lâm ninh không nằm mơ như thế nào không kêu gọi ta mâu hồng công chúa bên giường nghe tiếng chạy đến lâm hồng thật đúng là hết chuyện để nói sáng sớm từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề t á m rửa đừng để ý tới ta lâm ninh không cao hứng nhi p mắt một cái lý ngư đà đĩnh đứng dậy xuống giường ý nghị k h e nhúc nhích cái kia ngươi vì cái gì không đợi tắm rửa qua lại nữ trang như vậy không phải cũng có thể thuận tiện điểm n h a đàn thân thể lâm ngưng dáng người huyền c h u y ể n làn da trắng nón n h ì n ở trong mắt lâm hồng gai đầu một cái thiện ý nhắc nhở đồ đầu ngươi đại r a lại trộm đạo thượng ta dường có tin hay không ta liền ngươi mụ đều đánh cách nhau một bức tường lâm gian khách phòng đường văn giai thanh âm vẫn còn lớn chương một trăm m ư ơ i năm một t ứ c v ệ trang viên chủ nhân thư phòng màu trắng cao cổ áo lông vàng nhạt nhà ở quần màu hồng nhạt lông nhung dép lê đơn đuôi n ử a kiểu tóc nhìn bàn đọc sách phía trước nhã nhặn trang nhã lâm ngưng khí thế hung hung đường văn giai thở nhẹ ra khẩu khí không để lại dấu vết núi lỏng mang theo đồ đồ một cái chân tay phải sớm a như thế nào như vậy lại khí đồ đồ khi dễ ngươi rồi tựa như vừa mới lấy lại tinh thần lâm ngưng cười một tiếng chậm rãi thả ra tay bên trong bao vây lấy hụ dạ cần ra phong b ì t h e o d ệ y kinh ôn nu nói nào có không nói ta ngươi chuyện gì xảy ra vừa sáng sớm thế mà tránh gian phòng đọc sách tương tự niên kỷ lâm ngưng tại đi học chính mình lại tại cùng mẹo phân cao thấp đường văn g a i cười cười xấu hổ chủ đề chuyển rời có đủ cứng nhắc sách đến lúc dùng mới thấy ít thừa dịp có thời gian nhiều nhìn xem không sai được đưa tay đem bên chân đồ đồ ôm vào lòng lâm ngưng nhẹ cười cười quên là ai nói qua quản hắn nhân ra n g có đáng giá hay không đến đọc sách nhất định đằng giá t ố t ta ngươi đột nhiên như vậy thì tới khiến cho ta cũng không biết nói cái gì ngươi trường học chuyện an bài thế nào tất cả an bài xong sau nguyên đ à n chính thức khai giảng cảm bờ dịp vốn là muốn đi cảm bờ dịp hệ lì dạ cùng s a o y ở trong nhóm nói muốn đi newton liền sửa newton ngươi đều không nhìn nhóm sao gần nhất bề bột nhiều việc không như thế nào xem điện thoại đã các ngươi quyết định được rồi vậy đi newton đi lâm hồng đi cấp giôn nói hạ ta trường học định newton nói không qua t r ư ơ n g tại châu âu liền không có chính mình vào không được đại học lâm ngưng gật đầu cười nói chuyện đồng thời cấp lâm hồng đưa cái ánh mắt bên kia không ký túc xá chúng ta liền trụ chỗ này nhà bên trong máy bay thật nhiều đi trường học không bao lâu tốt ta sa y mới vừa ở trường học gần đây mua tòa trang viên tòa trang viên kia ta cùng lao đường lúc trước đi xem qua rất xinh đẹp xin lỗi nếu như không phải ta hỏi ngươi vay tiền tòa trang viên kia hẳn là ngươi đường văn giai đáy mắt thất lạc trợt lóe lên nhìn ở trong mắt l â m ngưng khẽ thở dài xin lỗi tiếng nói không biết xấu hổ nói n h ắ c lên chuyện này ta liền đến khí thà rằng mua c h â u đáo cũng không cho ta trả tiền ngươi cái này cùng trong nước lao lại khác nhau ở chỗ nào là người đều có tư t â m đều sẽ ganh đua so sánh thúng chi sa y mới vào tay tòa trang v i ê n kia đường văn giai vốn là đ ậ u t h â m được rồi nói nhiều tiền tục chi thức mới là vô giá đọc sách đi n h a đưa tay tiếp nhận l â m ngưng đưa tới không biết tên sách đường văn g a i gãi đầu một cái luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng ánh nắng trong nháy mắt qua hoa ảnh ngồi di chuyển về phía trước diệp linh phỉ tìm tới cửa thời điểm lâm ngưng cùng đường văn g a i ngay tại lầu một phòng ăn hưởng dụng cơm trưa một bàn chân tu món ngon ngoại trừ rôn có thể gọi mang thức ăn lên danh người thật không có mấy cái không ăn lời nói an vị tiếp theo khởi ăn chút không cao hứng nhi quét mắt nháy mắt bên trong chui vào diệp linh phỉ ngược bên trong đồ đồ chủ vị lâm ngưng để đua xuống t h ẳ n g n h ư n nói không cần ta mang đồ đồ đi vườn hoa đi một chút miêu nàng còn thật không đem chính mình làm người ngoài đợi diệp linh phỉ ôm đồ đồ rời đi về sau lâm ngưng bên tay phải đường văn giai bông u xuống bộ đồ ăn thấp giọng nói ai không có cách người c ư ờ n g ta yếu không thể chơi vào không trốn thoát khẽ than thở một tiếng lâm ngưng nói chuyện đồng thời đ á y mắt r i ả o hoạt chật l ó e lên muốn hay không như vậy mưu nàng đến cùng lai、like、lịch gì đừng cầm đẹp trang nhãn hiệu người sáng lập lừa gạt ta lâm ngưng biểu tình thoạt nhìn thật thật bất đắc dĩ đường văn giai h i ế p h i ế p mắt trực tiếp hỏi hoa quốc diệp ra giàu năm đời giàu năm năm đời ừ n ta làm lâm hồng điều tra qua nhà nàng so vinh gia còn đ i ệ thấp còn có thực lực liền ta ở trong nước điểm này sản nghiệp không đủ nhà nàng một cái tay phát lực này đây không phải ý thế hiếp người a đâu chỉ ý thế hiếp người nàng vẫn là đài quyền đạo đại đen vịnh xuân đại sư quan môn đệ tử ta đánh không lại nàng nàng đánh qua ngươi ừ m được rồi đều đi qua ngươi đừng nghĩ giúp ta báo thủ ta không nghĩ liên lụy ngươi nàng hạ thủ rất nặng xin lỗi ta không muốn giúp ngươi báo thủ lâm lưng một bộ ủy khuất hề hề dáng vẻ thật rất đau lòng người đường văn giai vớt vớt lông mày thành thật nói a làm nền nguyên một đường văn giai lăng là không mắc câu lâm ngưng hơi nhịu nhữ mày cũng không biết chính mình là khi nào để lọt chân ngựa a cái gì à ngươi đều không thể trêu vào đoạt được người nhà ta lao đường càng không thể trêu vào vạn nhất đem nàng đổ nhào mặt ta đây không phải hố cha a t ố i ta ngươi ăn trước ta đi chiếu cố nàng nhà có tiền cô nương quả nhiên liền không ngu xuẩn đến nghẹn miệng lâm ngưng ấm ức đứng lên một bước một c h u y ể n ra phòng ăn thế mà muốn lấy ta làm thương làm nghĩ hay lắm nhìn lâm ngưng bóng lưng rời đi đường văn g a i đắc ý n h ư mày khỏe miệng g ơ lên cái xinh đẹp độ con vườn hoa đường nhỏ đầu mùa đông gió ôm đồ đ ổ diệp linh phỉ hẳn là gặp được việc khó gì cực kỳ hiếm thấy mặt buồn rời rưởi diệp linh phỉ bên người khoác lên kiện hờ mê dê nhung áo c h ấ n thủ lầm ngừng đôi môi n ế t giữ im lặng có chuyện ta vẫn nghĩ không rõ liên ngươi đều có thể nhìn ra gần nhà ta nhất phát sinh chuyện nhi là có người tại l à m cục vì cái gì lao ra từ một chút biểu thị đều không có t r n g m ặ t thật lâu diệp linh phỉ ánh mắt mê ly nhìn cách đó không xa pho tượng thản nhiên nói ngươi sợ là hỏi n h ầ người có phải hay không là lao ra từ bút tích của mình tại sao nói như thế diệp gia liền giống với một viên sâm thiên đại tây lão gia tử muốn tu cắt c ả n h khô lá vụn không ai ngăn được có chuyện nói thẳng trước mắt xảy ra ngoài ý muốn người trong ngoại trừ ta cha chơi chết tăng ca mặt khác tất cả đều là bất học vô thuật làm điều phi pháp bại gia tử đều hạ tử thủ đổi lại là ngươi ngươi sẽ đi quản đối tượng là người tốt hay là người xâu á diệp ra chuyện vốn là chính mình làm trước mắt bị diệp linh phỉ vừa nói như thế lâm ngưng thật là có điểm không biết nói cái gì cho phải theo lý thuyết ta cái này gả ra ngoài nữa không nên quản ra bên trong chuyện coi như, như vậy bỏ mặc nhà bên trong loạn cả một đoàn ta không yên lòng nếu như ngươi tìm tới cửa chính là vì nói hết đừng tự làm đa tình ta tìm chính là đồ đồ ngươi nhiều lắm là tính t i ệ n thể được thôi đến cùng tìm ta làm gì không thể phủ nhận diệp linh phỉ kiêu ngạo dáng vẻ thật rất mê người lâm ngưng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn hảo nam không cùng nữ đấu ta muốn phái lâm sơn làm chút chuyện như vậy trịnh t r o n g việc xem ra không phải chuyện tốt gì nói thẳng ngươi chuẩn bị chơi chết mấy cái bất luận người tốt hay là người xấu giết tới lao ra tử ra tay mới thôi diệp linh phỉ thanh âm rất nhẹ nói ra lời nói lại là có đủ dò người lâm ngưng không cao hứng nhi lướt mắt cũng không biết này cũng bỏ tiền ra tức phụ nhi là chỗ nào có vấn đề thế mà so với chính mình dết sức lực còn lớn hơn hảo hảo làm ngươi bá đạo nữ tổng giám đốc không tốt sao thật sự cho rằng là chơi đùa đâu rồi kia cũng là ngươi người nhà ta coi bọn họ là người nhà bọn họ cũng không có coi ta là người nhà nói với ta câu lời nói thật có thể chết sao nhà bên trong hiện tại tiếng oán than d ậ y đất sở hữu người viết phê phán khẩu chu đối tượng đều là ta cha nếu như ngươi là lao gia tử ngươi sẽ làm thế nào ta bất kể nói thế nào Ta cha gọi người dết tam ca đây l à sự thật. Lão g i a tử tùy ý sở h ra người muốn ta tới cha, cho giờ cho ta cùng người cùng nhau gánh giống như cười mà không phải cười diệp linh phỉ thấy thế nào như thế nào kỳ quái ngáy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ngưng lúc này phun bẩn không sai ai bảo ngươi là chồng ta đâu ngươi cái này tài khoản có một t ư ớ c đô la mỹ là của ngươi c h ư n một trăm mười sáu cứu viện tâm là quần trung tâm người là kịch bên trong người nhìn ngươi phía trước ánh mắt mê ly diệp linh phỉ lâm ngưng nhấp nhẹ mí môi nếu như diệp linh phỉ biết được nhà bên trong hết t h ể đều là chính mình bút tích không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào thiên ta thu đem cha ngươi cùng ngươi đều hái ra ngoài đi l i ê u đem tóc dài nằm thật chặt trên người dê nhung áo choàng lâm ngưng nói chuyện lúc dáng vẻ thoạt nhìn tiêu sái cực kỳ có ý tứ gì chuyện ta khiêng cùng ngươi phụ thân cùng ngươi không quan hệ h ả o ý tâm lĩnh diệp ra cũng không phải ăn chay ngươi một người cũng chống không nổi gánh không gánh nổi thử qua mới biết được đi cùng nhà bên trong liên hệ đi liền nói đây hết thể đều là ta làm mục đích là vì bức ngươi thoát ly diệp ra thật cũng giả lúc giả cũng thật lâm ngưng nhẹ cười cười không đợi diệp linh phỉ mở miệng nói tiếp các ngươi diệp ra không đang cần cái nhất trí đối ngoại mục tiêu a ta cái mục tiêu này vậy là đủ rồi ta cha làm chuyện không cần ngươi gánh đừng hy vọng ta sẽ cảm động a liên thích n g ư ơ i ngạo kiều dáng vẻ hơi ngước đầu diệp linh phỉ thoạt nhìn còn thật đáng yêu lâm ngưng híp híp mắt một bên nói một bên hư không điểm hai lần ngón trỏ nheo nheo nheo hẳn là đã nhận ra cái gì nguyên bản ăn tĩnh đ ồ đ ồ nháy mắt bên trong kêu lên tiếng ngươi đây là muốn làm gì nhìn bước nhanh tới gần lâm hồng diệp linh phỉ n h ị nhữ m ẩ y nghi ngờ nói điện thoại giao ra diệp ra chuyện ta xử lý ngây thơ tại ngươi còn không có chính thức kế vị trước công n h i n cùng diệp ra khiêu chiến đối với ngươi trâm lợi mà không có một hại vậy ngươi còn kéo ta xuống nước chuyện giống vậy ta làm cùng ngươi làm có thể giống nhau sao chủ động đi làm cùng tụ động tiếp nhận này ngươi đều phân chia không được ít quấn nói thẳng diệp ra chuyện là ta tìm người làm ngươi chỉ cần che chở ta hiện tại đã biết rõ sao lâm ngưng m ạ n h não thực tình có thể đem người sầu chết diệp linh phỉ thở phào một hơi quán thượng như vậy cái heo đồng đội thật rất không còn cách nào khác sớm như vậy nói chẳng phải xong một hai phải quay tới quay lui nước một nhóm ta nào biết được ngươi như vậy đần đơn giản chuyện một hai phải khiến cho phức tạp hóa thật ngại trên người con giận không đủ nhiều vẫn là làm gì đần cũng so miệng người nào đó là tâm không phải mạnh bảo ngươi ăn cơm ngươi không ăn lúc này bụng ủ cục d é o lên không ngừng ngươi kia là đồ đồ thế mà đem nổi vứt cho mèo so ngươi ta còn dừng lại cùng với ở chỗ này xoắn suýt là ai bụng ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi kia hai bằng hữu đi chỉ cần chính mình không xấu hổ xấu hổ chính là người khác diệp linh phỉ vẫy vây tay chủ đề chuyển rời có đủ cứng nhắc cái gì hai bằng hữu tôn lang vũ bạch dương ngươi sẽ không đem hai người bọn họ quên đi ta đi b n gà gì chuyện kia còn không có kết thúc đâu nói thật ta đột nhiên hối hận tìm ngươi hợp tác liền ngươi này hố hàng ta thật sợ ngày nào chết không rõ ràng lâm ngưng thoạt nhìn còn rất kinh ngạc diệp linh phỉ im lặng đỡ cái chán tâm mệt một nhóm bớt nói nhảm bên kia hiện tại cái gì tình huống vì cái gì còn không có kết thúc không thể phủ nhận nếu như không có tôn l a n g vũ chính mình nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành như vậy nhanh ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng lầm ngưng liền vội vàng hỏi h ư n g cho ngươi vẫn là tương lai công tước ngươi đều không nhìn tin tức sao tin tức đã nói đây không phải cùng nhau đơn giản cơ án g i ặ cướp c mục đích là vì làm chính phủ bên này phóng thích cái đầu con mắt trước mắt hai bên còn tại g i ằ n g co diệp linh phỉ nhất miệng đồng dạng là nữ nhân chính mình cẩn thận chặt chẽ tính kê a nguyên một mới là gia tộc thứ tư người thừa kế lâm ngưng đến tốt người hai coi như xong chơi chơi liền thành công tước thành châu âu đỉnh tốc độ dòng chạy lực tộc trưởng thật đặc m e o không nói đạo lý công tước cùng xem tin tức có quan hệ a ta này gọi không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc dừng lại ta đói đói bụng tìm giôn đi nói với ta làm gì nghe ta nghiêm túc để tránh ta cha x ả ra ngoài ý muốn Ta sẽ chủ đ ộ người cùng chuyện Cần nhà bên trong liên nhận nào? muốn nhà n g hệ, thừa nhận hết thẻ là thế là làm. làm ta ta Ta trụ đều nếu như bọn ngươi ngươi muốn bảo ta. Đến thêm tiền, ngươi điểm này tiền, nhiều lắm là bảo mẫu gian. Tốt ta, ta vốn còn nghĩ cùng ngươi ngủ tới. Đã ngươi nói là bảo mẫu gian, vậy bảo mẫu họ phái bắt bảo bảo bảo tới điểm tới, nói gian, gian ta trở ta. thêm trụ Tốt ta lắm rồi. về, vậy mẫu bảo đã được là à, là không cần đúng rồi ta ngủ không thế nào thích mặc nhớ rõ giúp ta đem hơi ấm nâng cao điểm n g ư ơ i cung cấp ấm không phải là vì nhiệt là vì không lạnh ha ha tùy tiện đi đi đi ă nam cơm. Phải h t ừ nhận,、Diệp、Linh phỉ loại này cường thế nữ nhân, quyến đến liền không phỉ thế chống Diệp loại ai l được. â đỡ rũ, Ngưng hồ ẹ nhẹ chính mình gương mặt, cũng không biết hiện tại đổi phòng gian còn đến hay không được đến. Nam. hay h được mặt, biết tại đổi quốc london bởi vì một trận có dự n g u cất án bùn g ạ dị lần này cũng coi là tại trong nước bên ngoài dương đại danh tầng cao nhất người của phòng ăn có thể theo lâm hồng phá qua cửa sổ nhảy lầu rời đi một ba l người lại không cái kia hảo vận dù sao kia ra hậu hai tầng thủy tinh thế nhưng là xuất từ hoa quốc người bình thường thực tình đánh không nát tỷ phu ta làm sao bây giờ à ngươi tại ỉn bên trên ngay mặt chiếu không nhiều còn có thể lừa gạt hạ ta này gương mặt cũng quá dễ nhận biết phạt một l con tin nhóm bên trong cắn áo len l ị n h bạch dương cố nén nước mắt sợ bị giặc cướp nhận ra chính mình t i ê n tâm nơi này người nước hoa chiếm hơn phân nửa đám này ngốc thiếu không phân do ai là ai màu đỏ khăn trùng đầu nữ khoản bỡ bỡ gì áo khoác bạch dương bên người đơn giản ngụy t r a n g trôi qua tôn l a n g vũ lặng lẽ sờ liếc nhìn qua lại lắc lư giặc cướp nhìn như ổn chung măng da kỳ thực sợ bên trong mang sốt ruột ngươi đều nói bọn họ là ngốc thiếu vậy ngươi còn mặc ta áo khoác mang ta đầu khăn làm gì này không quan trọng tin tưởng ta ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài p h i ề n chết này đều nhanh một ngày một đêm đám người này đến cùng có hết hay không đám này giặc cướp căn bản liền không muốn tiền ta nghe bọn hắn tại cùng bên ngoài đàm phán thật giống như là muốn cầu phóng thích cái gì người không may lâm l á o bản các nàng đâu như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy ta làm sao biết có lẽ được an bài tại địa phương khác đi cái này giặc cướp c h ó i con tin còn điểm đủ loại khác biệt đâu bên trong người thân phận càng cao bên ngoài lại càng nặng xem này có cái gì tốt ngạc nhiên Tốt ra, người nói lâm lão bản các nàng có thể hay không đã được cứu đi rồi dù sao nàng là công tước nơi đây lại là hữu quốc không thể phủ nhận nữ nhân trực giác có đôi khi thật rất chuẩn tôn lăng vũ lắc đầu đang muốn nói cái gì thời điểm bên người đột nhiên s ở lên tới cái mặt không thay đổi hòa kiểu nam tử x u ỵ t chiếu ta nói làm ca môn ngươi lâm sơn lâm lão bản người n g ư ơ i tốt lâm lão bản nàng không có chuyện gì chứ không có chuyện gì ngươi nhớ kỹ một chín giờ phương hướng cái kia ngoặt khẩu đằng sau tàn tật nhân sĩ nhà vệ sinh có bức tường là hướng về phía sau đường phố từ a nữa sẽ làm điểm loạn. hai lát làm loạn, nhớ đi sẽ điểm xưa ơ i loạn chờ giúp ngươi đến g nay h n qua. phàm Dương, ngầm miệng. Úc. c ô n ngươi là thành thụ một phen sự nghiệp vĩ đại người liền không một cái là nhân từ nương tay nhìn như mặt mũi hiền lành một bộ người hiền lành dạng diệp tranh vanh năm đó có thể lên làm tộc t r ư ở n g cũng không phải bởi vì mạnh vì gạo bạo vì tiền đọc đủ thứ thi thư thông minh đi xuống đần tiến v à o tính kế cả đời diệp tranh vanh quên từng hố qua bao nhiêu người lại duy trì có quên không được cái kêu ôn n ư u nhàn thục nữ nhân tiên sinh nếu như còn ở đó nhất định thực yêu thích đại tiểu thư như cũng là trải cẩn thận tỉ mỉ tóc trắng lưng đầu như cũng là thiếu đi hơn phân nửa bàn tay tay phải diệp tranh vanh bên người hơi con heo n ộ dung than nhỏ khẩu khí thấp giọng nói vậy cũng không nhất định linh phỉ nha đầu kia tính cách nàng nhưng chịu không nổi t h ậ t trọng đem tay bên trong cũ ảnh chụp dán ngực cất kỹ theo nô g dung ánh mắt nhìn lại diệp tranh vanh rất cả đời cài eo tựa hồ là còn chút lớn lên đã đủ giống như nếu thật là tính cách đều cùng tiên sinh một cái dạng nên khó chịu chính là lao ra ngài rồi bao lớn tuổi rồi một chút đứng đắn dạng không có nói đi cố ý để linh phỉ nha đầu kia làm gì ha ha lão gia quả nhiên là lão gia chính như lão gia đoán trước như vậy tam thiếu gia chết đại tiểu thư chính mình nhận có thể lý giải nam hoàng dù sao cũng là nàng phụ thân nàng muốn thật thờ ơ cũng cách có chính còn cười không phải là nàng.、Từ、nhỏ xem lớn tôn nữ, tính dạng không người mình ràng. tranh vanh gì, phải phủ Diệp với là là Từ xem so rõ đại tiểu thư từ nhỏ đã hiếu thuận cũng là lao gia ngài giáo thật tốt l i ê n ngươi biết nói chuyện nhà bên trong hiện tại thế nào bên kia rất có phân tức làm việc nhi cũng thật sạch sẽ chính là lao gia ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ mượn người khác chi thủ dọn dẹp gia tộc bại h o ạ i nội dung lý giải nội dung không hiểu chính là lao gia vì sao muốn ngăn cản chính mình đi thăm dò thủ phạm thật phía sau màn nghĩ mãi mà không rõ liền nghĩ thêm đến kiểu gì cũng sẽ nghĩ rõ ràng tha thứ ta ngu muội đợi ta sợ là nghĩ không thông ha ha vậy kiếp sau lại nghĩ trung khí mười phần tiếng cười như thế nào nghe đều không như là cái hơn tám mươi tuổi l ã o nhân chậm d ã i đứng lên diệp tranh vanh thân thân cổ nói tiếp linh phỉ nha đầu kia đã đem chuyện nhận chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến như vậy người an b à i xuống phóng t i u mấy nhà huyên náo húm nhất bồi linh phỉ chơi đi chơi lao ra đây chính là mối thủ giết con chết hay sống không cần lo này vậy đ ạ i tiểu thư nàng những người khác có thể chết linh phỉ chỉ có thể tổn thương đúng ta cái này ăn bài đợi chút nữa vết thương nhẹ nam h ủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên như vậy lớn phòng ảnh tối màn hình bên trên p h ò n g chính là bùn gạ dị cướp á n hiện trường tin tức trực tiếp chín mươi vạn b ă n g ghế s o f a bên trên ba cái thân mang ở nhà quần áo nữ nhân ngồi xếp bằng tay cầm bài bộ k è ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc nàng liền thừa một trường ngươi rõ ràng có bom ngươi không tặc nàng liền tử lâm ngư ngồi đối diện từ đầu thua đến đuôi diệp linh p h không cao h ứ n g mới nói có chơi có chịu ba mươi vạn để một cái vương tạc phiên một phen sáu mươi vạn chuyển khoản không đợi lâm ngưng mở miệng thắng liên tiếp nhiều cục đường văn giai một bên t ờ y bài vừa cười nói gấp cái gì tại sao ta cảm giác hai n g ư ờ i tại lửa ta có phải hay không không chơi nổi sáu mươi vạn bang rất nhiều sao có tiền hay không không quan trọng vui vẻ trọng yếu nhất lặng lẽ sở cấp đường văn giai đưa cái ánh mắt lâm ngưng nhũ mày ngựa khí còn rất t r ù n g cũng không phải là c h u y ệ n tiền ngươi nói cho ta nghe một chút đi vì cái gì của ta chủ thời điểm ngươi lại bài ra hết đường văn giai địa chủ ngươi thả rằng đem bốn cái hai ngại chết đều không bỏ được ra một chương ta một tay tiểu đơn như thế nào ra n à y c o n không có ta đây sao ta làm sao biết ngươi có hay không đơn vạn nhất ngươi không có ta này nếu là đ ổ chẳng phải là thành một trăm hai mươi vạn tính ngươi có lý vậy ngươi hai nháy mắt ra hiệu là tại làm cái gì thật coi ta nhìn không thấy sao lâm ngưng rõ ràng tại hố chính mình diệp linh phỉ lại đâu chịu tùy tiện coi như thôi đưa tay vớt ven ngực bên trong đồ đồ diệp linh phỉ híp h í p mắt chất vấn đánh cái bài từ đâu ra nhiều chuyện như vậy không chơi đám này chuyên gia đàm phán đều lá ngốc đến a lúc này mới bao lâu đều đưa vào đi bốn cái tân nhân c h ấ t màn hình lớn bên trên mới chuyên gia đàm phán lớn lên còn rất c h ị u tượng lâm ngưng hơi ngước cái c ằ m ta đ i ệ u bản ta làm chủ chính là như vậy không nói đạo lý n g ư ơ i diệp tỷ n g ư ơ i nếu là cảm thấy có vấn đề ta đem thắng được tiền trả lại cho n g ư ơ i chính là t ố t tám trăm chín mươi và bảng cảm ơn a n g ư ơ i không phải muốn lui sao đồ đần n g ư ơ i khách khí với nàng cái gì sức lực còn có n g ư ơ i n g ư ơ i đường văn giai cứ như vậy nói chuyện người thật đúng là không biết xấu hổ mớn bằng bản lanh hô tới tiền liền không trả trở về đạo lý mắt nhìn thấy đường văn giai thật chuẩn bị cấp diệp linh phỉ trả lại tiền lâm ngưng vội và nói g n ta chỉ là cầm lại vốn nên thư thuộc về ta mà thôi miêu phanh giọng nữ mèo âm thanh cũng không bằng bùn gạ gì hiện trường tiếng phá hủy nháy mắt bên trong nghiêng đầu sang chỗ khác ba người t ầ m mắt bên trong màn hình lớn bên trên khói đặc c u ộ n c u ộ n tiếng súng không ngừng đa chính như đ ạ i g i a thấy tại dài đến hai mươi ba giờ rằng co về sau lần này vụ án hiện trường tổng trị h u y bỏ gà tiên sinh cuối cùng hạ đặt vũ lực bạo phá chỉ lệnh n u y hiệu thượng đế xin tha thứ ta trước tiên cần phải tìm an toàn chỗ ngồi đáng chết là ai nổ bức tường kia tường cướp án hiện trường nào đó đa chức năng bên trong xe chỉ huy tổng chỉ huy bọc g s nội trận lôi đình đầu lĩnh tổ dê chuyển đến tin tức bức tường kia tường là bị người từ bên trong đánh bể bên trong cái này sao có thể đã xác nhận sự thật chính là như vậy đây không phải ta muốn sự thật nghe chọc giận giặc cướp hậu quả chúng ta không ai gánh chịu nổi đầu lĩnh tổ dê bên kia chuyển đến tin tức có người từ bên trong trốn ra được là hai cái nữ không đúng là một nam một nữ k h ô n g chế lại chờ ta ta muốn biết bọn họ là thế nào làm được bức tường kia tưởng cũng không phải nhà vệ sinh tấm ngăn từ đạo hưu bất tử bần đạo anh hùng người nào thích làm ai làm đi xe chỉ huy không xa chạy thoát tôn lăng vũ một tay lôi kéo cô em vợ bạch giường đối với lúc trước khích k ỳ lựa chọn tôn lăng vũ lòng có sợ thẹn nhưng không hối hận n g h e một chút này nối liền không dứt tiếng súng đây chính là ngươi muốn kết quả sao có hay không biết bởi vì hai ngươi tự tiện hành động nơi này sẽ gián tiếp tử thương bao nhiêu khí thế hung hùng họ gà người chưa đến tiếng tới trước hãng -E、eru nói cái gì đã sớm chuẩn bị tôn l a n g vũ n ắ m thật chặt lôi kéo bạch d ư ơ n g tay một bộ ta tiếng anh rất dở ta nghe không hiểu dáng vẻ phiên dịch hỏi hắn tường là chuyện gì xảy ra tại không có hỏa lực duy trì tình huống hạ hắn lại như thế nào làm được nghe hỏi chạy đến hoa quốc sứ quán nhân viên công tác không đ ể cập tới vẹn vẹn xung quanh nhìn chằm chằm truyền thông người làm việc liền d u n g không được bỏ g ạ t c o bất kỳ vượt tuyến hành vi theo phiên dịch một f h n nói lẩm bẩm đang muốn nói cái gì tôn lăng vũ đột nhiên ỗ ngực nga xuống đất không dậy nổi phốc ha ha diễn kỹ này không làm diễn viên đáng tiếc Về t r a người viên, vũ, bên trên nhìn màn hình lớn bên trên ngã xuống đất run dày tôn lang đất đ dày n văn g cởi khúc khích, thuận thế đem tay bên trong nước rội Diệp linh phị trên người. Người! thuận thế tranh, phị tay trong trên đều bên đến đem xin lỗi diệp tỷ ta thật không phải cố ý được rồi diệp l a o bản không phải cái loại này người hẹp hỏi chuyện này chính là quái cũng phải quái tôn l a g vũ nếu không phải hắn ngâm miệng cá mẹ một lứa miêu chương một trăm mười tám bốn người h ủ quốc luônôn b ừ n g gạ di c ơ p tán hiện trường chậm rãi mở mắt ra tôn lam vũ lặng lẽ sờ liếc nhìn một phía sự thật chứng minh cho dù diễn kỹ lại thế nào tốt nên đối mặt đồng dạng muốn đối mặt tiểu tử ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng anh ngươi tốt nhất đừng lại n ă n g n ạ n h chọc g i ậ n ta đ ạ i giới ngươi đảm đường không nổi xe cứu thương toa bên trong mặt lạnh hoặc gà s lạnh giọng nói tiên sinh xin tin tưởng ta vừa mới chỉ là cái hiểu lầm ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp ngài công tác tận tốt một cái hoa quốc công dân ứng tận trách nhiệm xem xét thời thế biết sự tình tính nghiêm trọng tôn lang n ũ sợ thực t r i ệ đề đáp rất kiên quyết rất tốt hiện tại ngươi có thể đi ra đi nói cho những cái đó truyền thông nói cho tầm mắt bên trong tay cầm trường thương đoàn pháo truyền thông người làm việc mật mật ma ma đám người bên trong tôn lang vũ khỏe môi nếch lên cửa nhạn cao giọng nói lao tử đã từng nói không có không giải quyết được vấn đề chỉ có tìm không thấy phương pháp tao nộ c ấ p án rất không may nhưng may mắn chính là ta tìm được tự cứu phương pháp không sai chính như các ngươi thấy chính là bức tường kia tưởng các ngươi nhất định rất muốn biết nó là thế nào bị ta đánh nát nhưng ở này trước đó ta c h ư a hết nói một câu c h i thức mới là nhân loại chúng ta vĩ đại nhất t à i phú cơ học bên trong có một cái c h i thức điểm gọi hồ khắc định luật tin tưởng tại tràng chư vị hẳn là sẽ không lạ l ắ m căn cứ ứng lực tập trung nguyên lý bên trong vật thể ứng lực càng lớn phá hư nên vật thể cần thiết ngoại lực lại càng nhỏ thông qua tính toán ta được đến bức tường kia tường mấu chốt điểm chịu lực t o à độ thông qua tính toán ta được đến đem đối ứng giới hạn ứng l ự c t bốn còn cụ thể như thế nào tính toán ta liền không ở chỗ này múa búa trước cửa lỗ ban chậm trễ đại gia thời gian dù sao hộ khắc chính là hủ c u ố người nghiêm trang nói hiệu nói vượn g có hay không người nghe hiệu không quan trọng huệ trang viên nhìn màn hình lớn bên trên trang s o n g bức liền chạy tôn l a n g vũ lâm ngưng vỗ nhẹ nhẹ tay không thể không nói người quả nhiên không thể tướng bạo thật không có nhìn ra này ra hỏa diễn kỹ lưu coi như xong thế mà còn là cái học bá lâm ngưng bên người đường văn g a i m ấ p máy môi đối với tôn lăng vũ cái này nổ tung cuồng ngược lại là có chút lao mắt mà nhìn là không nhìn ra nói này ra hỏa tâm lý tố chất thật rất mạnh đúng vậy à như vậy nhiều truyền thông đổi lại là ta ta có thể làm không đến giống như hắn như vậy chậm rãi mà nói ngớ ngẩn hắn đây coi là cái gì học bá hai ngươi sợ là không đi qua cao trung đi đột nhiên đến giọng nữ ngữ khí còn rất trùng nhìn một bộ màu trắng đồ mặc ở nhà diệp linh phỉ lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn thuật nghiệp hữu chuyên công tại học tập cái này không thế nào am hiểu lĩnh vực vẫn là giữ yên lặng được rồi hồ khác định luật cao trung năm nhất vật lý nhân giáo bản bắt buộc miêu ngượng ngùng ta là học văn khoa từ nhỏ liền đối với vật lý không ưa vênh bao tự đắc diệp linh phỉ thoạt nhìn thật rất lầm giận đường văn dai nếp miệng không cao hưng mới nói a ta là học võ khoa từ nhỏ luyện võ lớn lên n h a m chán thừa nhận chính mình yếu có khó như vậy sao trước mặt lưỡng nữ thấy thế nào đều có chút cùng chung mối thủ ý tứ diệp linh phỉ nhắm lại hết mắt không đợi hai người mở miệng nói tiếp ta nếu là ngươi liền mau chóng sắp xếp người đem bạch dương cùng tôn lang vũ tiếp trở về bởi vì bức tường kia tưởng g i ặ cướp c đã bắt đầu giết gà dọa khỉ cảm ơn nhắc nhở hai người bọn họ đã đang trên đường trở về không cần đến đột phát tình huống bên ngoài đến rồi ba chiếc máy bay trực thăng nghe rôn khẩu khí hẳn là không có h ẹ n trước bay thẳng đi vào lâm ngưng lời còn chưa dứt toàn bộ hành trình ở bên lâm hồng làm bộ làm tịch điểm một cái chính mình lỗ thai đột nhiên mở miệng nói ra đoán chừng là tim ta ta không tiện ra mặt giao cho ngươi không đợi lâm ngưng mở miệng trước tiên kịp phản ứng diệp linh phỉ một bên nói vừa cười gỡ đem đầu tóc a tới còn rất nhanh hai ngươi tiếp tục theo a đi t a y quần giày cao gót cộc cộc tiếng vang phòng khách đã sớm chờ không nổi diệp ra người tới tầm mắt bên trong có thêm một cái ung dung hòa quý nữ nhân phu nhân màu đen váy dài màu trắng áo lông bên ngoài đáp hồng ngọc nguyên bộ phối sức khảm kim cương gót nhỏ cao gót nhìn mặt mang vẻ giận lầm ngừng bước nhanh về phía trước rôn cung kính nói lâm nữ sĩ ngài tốt kẻ hèn lá nam thành này vị là ta tứ đệ bố n ngâm miệng ta không hứng thú biết các ngươi kêu cái gì người và miệng ba lâm hồng rất thẳng thắn tiếng bạt hai thực thanh thúy nhìn trước mặt một đám nam nữ kinh ngạc ánh mắt lâm ngưng hài lòng cười cười chậm rãi ngồi vào chủ vị nghe tại ta không để các ngươi mở miệng trước đó các ngươi tốt nhất đừng lên tiếng mở ra máy bay tự xông vào nhà dân các ngươi là thật không có đem ta hết để vào mắt rất xin lỗi chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ ta để ngươi nói chuyện sao ta tiết khách vô tri tiểu bối đừng nói ngươi còn không phải công tước chính là nữ vương bạch kim c u n g chính là h ư n g tưởng chúng ta người diệp ra cũng là khách quen lời nói thật nhiều dồn nơi này giao cho ngươi cho ngươi năm phút đồng hồ đúng phu nhân lâm ngưng tới rất chậm đi lại rất nhanh vượt qua năm phút đồng hồ sẽ như thế nào biết rõ lâm ngưng tính tình dồn lòng dạo biết rõ đáng chết đây chính là các ngươi huế t đạo đãi khách sao ta nhớ được nàng chỉ có mười tám tuổi đi một cái hoàng bao nha đầu các ngươi huế t ngươi tốt nhất tôn trọng một chút nghe các ngươi còn có bốn điểm bốn mươi tầm giây đây có lẽ là các ngươi ở cái thế giới này cuối cùng bốn điểm bốn mươi tám không hiện tại là bốn điểm bốn mươi lăm giây uy hiếp chúng ta ngươi nhất định phải làm như vậy sao ngươi xác định các ngươi huế y t dám cùng chúng ta diệp ra khai chiến sao ngớ ngẩn ta có thể đại biểu huế y t ngươi có thể đại biểu diệp ra sao ngươi đừng kích động nghe ta nói hết lời làm quân cờ liền muốn có làm quân cờ giác ngộ để tay lên ngực tự hỏi các ngươi đám người này tại diệp ra tính người sao làm càn ngươi làm càn chính là ngươi mời đúng cút đi lần sau tới chơi nhớ rõ đi cửa chính bộ kia bờ hẹo bốn trăm m ư ơ i hai liền lưu lại đi c h ư ơ n một trăm m ư ơ i chín bốn ước đêm ngồi nghe gió ban ngày ngủ nghe mưa thường ngày nhìn trời đồ đồ đến cùng có hay không hiểu h i ể u nguyệt như thế nào thiếu ngày như thế nào lão lâm ngưng không biết lâm ngưng c h ỉ biết là người càng là rõ ràng càng không theo đuổi liền càng cô độc l ầ u chính thư phòng màu trắng cao cổ áo lông vàng nhạt nhạt ở quần chân trần màu đỏ sơn móng tay cửa sổ phía trước lâm ngưng ánh mắt mê ly nhìn tay bên trong làm ấp ly đối với tương lai trước giờ chưa từng có mê man làm cái kẻ có tiền đã là làm cái chư hầu một phương chờ mấy ngày chính là ta xem như biết đồ đồ vì cái gì yêu thích nhìn trời nói thật giống như ngư, như g n vậy yêu thích m ộ t người thật rất hiếm thấy một tia làn gió thơm váy khẽ n h ế t lấy lại tinh thần lâm ngưng theo thanh em phương hướng nhìn lại một bộ váy đỏ diệp linh phỉ tại cái này ban đêm yêu mị k h u y ê n thành diệp da gờ rút c h ặ t bên trong đều là tại lên án ngươi đều là tại máng ngươi tiện tay cho chính mình châm chén rượu diệp linh phỉ tự r ê cười cười thản nhiên nói bởi vì ta thái độ bởi vì chiếc phi cơ kia cách không nâng chén lâm ngưng n h u mày trừ máy bay chuyện rôn có báo cáo dầu d ị a không phải đ â u rồi diệp ra những năm này quá mức sôi g do sôi nước một đám thủy tinh tâm một chút nhân dạng đều không có diệp linh phỉ b i ể u môi khinh thường theo phản ứng của mọi người không khó coi ra đôi to khó v ấ y vàng to lẫn lộn giàu năm đời diệp ra suy bại chỉ là vấn đề thời gian bình thường tại ta địa bàn tại nhà ta nói ngoan thoại đánh pháo miệng bọn họ dám sao bọn họ đương nhiên không dám gia tộc những cái đó tộc lão am hiểu nhất chính là xem xét thời thế trừ phi tập thể mất thông trừ phi tổn thương cây động xương không ai nguyện ý cùng một cái mười tám tuổi hủ quốc chư hầu trở mặt à ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ kiên cường điểm ngươi biết tại đại khai sát rơi phía trước dù sao cũng phải tìm cho chính mình cái cớ không phải ngươi thật đúng là không chê chuyện đại đem cỗ này sức lực đặt tại đường chỗ ngồi không tốt sao lâm lưng giết sức lực diệp linh phỉ cũng không phải lần đầu tiên thấy nghĩ đến lâm sơn đám người thực lực diệp linh phỉ n h ấ p khẩu ly bên trong rượu mạnh một bên nói một bên đi tới cửa sổ phía trước an ngay nói thật trước mắt có thể để cho ta cảm thấy hứng thú chuyện một cái không có rõ ràng người nhà dốc cả một đời truy tìm một thế đồ chính là cái vật chất chính là châu ngồi này hai người vừa lúc ngươi đều có lý giải vạn thuế cạn ly đinh thanh thúy tiếng vang bắt nguồn từ vai nhau ly rượu sóng vai đứng tại cửa sổ phía trước hai người thực chất bên trong cô độc tương xứng miêu n h ẫ n n u tiếng vang tới tự đồ đồ theo lâm hồng ánh mắt nhìn lại cửa sổ phía trước đẹp như họa nàm thảo gió thật lớn nam lậu chính phòng ăn dôn không hổ là chức nghiệp còn ra nhất đốn bình thường thế tối cho dù xuất thân bất phàm diệp linh phỉ cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới chân của thị trứng t hấp cá mặt thịt đỡ thẻm con ba ba mép váy trở cơm r a u dưa không đủ nói chuyện nhìn trước bàn ăn dáng vẻ ưu nhã phong thái h i ể u điệu ban ữ thuận lợi đến trang viên tôn l a n g vũ há to miệng vốn định ngâm thơ tặng giai nhân làm sao chính mình không học thức ỉn chuyện vất vả hai vị sau bữa ăn điểm tâm ngọn chủ vị lâm ngưng vỗ tay phát ra tiếng cười nói khu khu lâm lão bản nói quá lời nói cám ơn hẳn là chúng ta mới đúng không có lâm lão bản toàn lực duy trì cùng kia hai ngàn vạt bảng liền không có bạch dương hiện tại hơn một vạn phân thi cái mông di chuyển về phía trước vừa dính vào bên ghế tôn lăng vũ háng dọn một cái vội vàng nói hai vạn bang lâm ngưng bên tay trái nguyên bản giữ im lặng đường văn giai móc méo m i ệ n g cuối cùng biết chính mình tiền đều hoa cái nào ách đích thật là hai vạn bảng đường nữ sĩ được rồi trời cũng không còn sớm hai ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi dồn giúp ta đưa tiễn bọn họ đường văn giai tiểu biểu tình còn rất phong phú căn bản không cho tôn lăng vũ nói tiếp cơ hội lâm ngưng vầy vây tay quả quyết tiến khách kia hai vạn ngươi có phải hay không muốn cho ta cái giải thích đợi tôn lăng vũ bạch dương cùng nhau rời đi về sau đường văn gia h i ế p h i ế p mắt trực tiếp hỏi chật chật mượn đường m g ộ i m g ộ i tiền phụ nữ g n minh tinh ngươi được làm đấy thanh bảo thường thường là từ nội bộ bắt đầu tan giã nghĩ đến lúc trước hai người cùng chung mối thủ diệp linh phỉ xách xách miệng thêm d ầ u thêm mở nói bạch dương là ta cấp công ty mới tìm nhãn hiệu người phát ngôn bình thường thương nghiệp vận hành từ đâu ra nhiều lời như vậy không cao hứng nhi trừng mắt nhìn giống như cười mà không phải cười diệp linh phỉ lâm ngưng một bên kéo qua đường văn gia tay một bên nói tiếp thật không có nhìn ra diệp lão bản còn thật biết châm n g ọ i thổi gió để ngươi thất vọng cái ly rán của ngươi ở chỗ này không dùng được n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì muốn vay tiền mà thôi dù sao ta thế nhưng làm mới cho hai ngươi ước đô la mỹ càng thông minh nữ nhân càng không dễ t r ọ c đường văn g a i lúc trước r ộ i li k i a nước tranh diệp linh phỉ cũng không có quên nàng nói là sự thật ta phải có hai ức ta có thể không cho ngươi trả tiền sao đừng nghe nàng nói mỏ không thể không nói so với diệp linh phỉ yêu nữ này chỉ có một gia đình xuất sinh đường trăm ức vẫn là quá mức đơn thuần chút cũng thế được rồi không nói này đó đi dẫn ngươi đi nhìn xem ta cố ý làm dôn ăn bài đào viên đào viên ngươi không phải thích ăn quả đào nha ta làm dôn đem thị trường tốt nhất chủng loại làm một nhóm tới mời được hai nông khoa chuyên gia chỉ tại nghiên cứu ăn ngon nhất quả đào ăn ngon nhất quả đào ừ m Hắc h ắ c t í n h ngươi có lương tâm mạo dẫn ta đi tháng ba thời kỳ nở hoa tháng tám lắc quả hiện tại đi xem đào viên nha đầu này ngốc đến à. rất là vui vẻ đường văn g a i thuật nhìn còn rất khờ diệm linh phỉ lắc đầu thực tình không hiểu rõ hiện tại tuổi trẻ cô nương trong đầu đều chứa là cái gì một chút thưởng thức đều không có trang viên góc đông nam vào đông đảo viên gió bấc gào thét lá cây toàn rơi nhìn trước mặt c trụi lùi cây đảo trầm mặc một đường đường v ă n dai thản nhiên nói cuối năm xí nghiệp đều tại thối tiền lẻ nghe ta mụ nói lão đường thật nhiều khoản tiền thu không trở lại trong tay không thế nào dư giả yên tâm đi đường b á b á kinh thương nhiều năm sẽ có biện pháp diệp tỷ như vậy k i ê u ngạo người sẽ không ở tiền đã nói lời nói dối ngươi tay bên trong đích sắc có hai ước đô la mỹ đúng không không như vậy nhiều cây đảo cần qua mùa đông l ã o đường cũng cần sắp hết năm ta không nghĩ nhà ta l ã o đường khổ cực như vậy cho nên ngươi không phải đến xem đảo viên ngươi vừa mới là trang ta như vậy thích ăn quả đảo làm sao lại không biết cái này thời gian đảo viên là dạng gì nhấp chân dẫm lên đầy đất khô héo đường văn g a i cởi gỡ đem đầu tóc nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt nhiều tia chờ mong tốt ta kia hai ngàn v ạ n bảng ta sáng mai liền chuyển ngươi không đủ lão đường có bốn ước tài chính lỗ hồng sớm biết không mang theo ngươi đến xem quả đảo bốn cái ước cái này cần mua bao nhiều quả đảo hắc, hắc. làm ngươi đáp ứng ta ba cảm ơn từ trước đến nay thanh lánh đường văn giai thế mà h ồ n chính mình sững sợ tại chỗ lâm ngưng có chút thất thần vuốt ve gương mặt không hiểu có loại thụ sủng nhược kinh cảm giắt chân ha ha còn thất thần làm gì nói mát thực thoải mái sao đi về đi a chờ ta hạ bên người đường văn giai thanh xuân tươi đẹp phát ra từ nội tâm cười quả nhiên rất có sức cuốn hút bóng đêm chính đồng tắm rửa ngủ lâu chính khách phòng vừa mới nằm ngủ diệp linh phỉ không đợi nhập n ộ n g ngược bên trong liền có thêm c ọ n mau mượt mà thơm ngào ngạt tiểu ra hỏa cùng lúc đó dài đ ầ y ánh trăng chủ nhân p h ò n g xếp phòng ngủ ở giữa màu hồng công chúa giường bên trên một đạo trắng nói luyện chuyển thân ảnh ép chuyển nghiêng trở lại thật lâu khó ngủ ngủ không được sao để điện thoại di động xuống tiến lên cấp lâm ngưng dịch thảo trăn lâm hồng k h ẽ m í môi mí môi ôn nhu hỏi nâng cốc lấy ra chống lên thân nửa dựa đầu giường lâm ngưng than nhỏ khẩu khí cho dù làm đủ tâm lý xây dựng nhưng sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút không xuống tay được nhìn ra được ngươi còn đang do dự nói thật ta cũng không như thế nào đồng ý ngươi cách làm đưa tay cấp lâm ngưng đưa chén rượu nghĩ đến lâm ngưng trước khi ngủ phân phó lâm hồng nhẹ nói ngươi không nghĩ đối nàng động thủ vì cái gì tại không làm rõ bên kia đến cùng là cái gì tình huống trước cứ như vậy giết nàng ta vẫn là cảm thấy quá liều lĩnh l ô mãng nàng tại tính kế đồ đồ ngươi quên sao đây không phải lý do ngươi vì cái gì muốn giết nàng so ngươi ta rõ ràng t ô ta ngươi quả nhiên h i ể u rất rõ ta ta sợ hãi ta sợ có một ngày mơ mơ hồ hồ bị nàng thay thế m ộ n g cảnh thế r ơ i quá mức quỷ dị cho dù bên kia lâm ngưng cùng chính mình lại thế nào giống như lâm ngưng cũng không dám đánh cược cũng không dám đem tín nhiệm của mình giao cho một giấc mộng bên trong người là người đều có tư tâm người băn khoăn ta rõ ràng nhưng nếu như đầu góc ngươi bên trong vật kia muốn đối với ngươi dợ trò xấu nó thật c ầ n quấn như vậy một vòng to sao nếu như mộng bên trong nàng thật muốn hại ngươi lấy nàng ở bên kia q u y ề n thế đối phó ngươi thật rất khó sao ta hiểu ý ngươi ngươi muốn nói cái gì vì sao không trước quan sát đoạn thời gian mới quyết định lâm ngưng có nhiều mất cảm lâm hồng lại quá là rõ ràng lặng lẽ sờ liếc nhìn lâm ngưng biểu tình lâm hồng nói tiếp đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân đề nghị cụ thể làm thế nào ta nghe ngươi nói thật nàng muốn chính là nói rõ đối phó ta ta ngược lại không như thế nào lo lắng ta lo lắng nhất là ta tự thân thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi ngươi không phải nói ở bên kia có cái nhiệm vụ sao ban thưởng là cái gì tới thế thân bút bê nàng xuất hiện cùng thế thân bút bê xuất hiện có hay không liên quan này ta còn thực sự không phóng cùng nhau nghĩ tới Tốt, vậy ta hỏi ngươi ngươi là muốn một cái đơn thuần từ ngươi điều khiển thế thân vẫn là một cái có chính mình tư tưởng thế thân lâm hồng ý tứ không khó lý giải nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ngưng há to miệng nguyên bản liền không như thế nào kiên định sát tâm phai nhạt không ít suy nghĩ rõ ràng trầm mặc thật lâu nhìn lâm ngưng dần dần d ã n ra lông mày lâm hồng cười hỏi a không kém bao nhiêu đâu khẽ than thở một tiếng lâm ngưng cười quét mắt đầu bên trong hệ thống để tay lên ngực tự hỏi hệ thống đối với chính mình tựa hồ cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy xấu ngươi không phải thường nói mọi thứ đều có tính hai mặt sao ta lúc trước cô ý cha một chút có câu nói ta cảm thấy rất có đạo lý l ờ i gì có một loại trí tuệ gọi là dung nạp dung nạp sinh hoạt bên trong không hoàn mỹ dung nạp những cái đó tự nhận là những cái đó chuyện không như ý của người đột nhiên chứng chặt đảng hoàng lâm hồng thật là có điểm không thể í h ứ n g lâm ngưng nhóc nhẹ khẩu ly bên trong rượu mạnh không thể phủ nhận tại một số chuyện bên trên mình đích thật là có chút quá mức nhạy cảm làm một người có thể tiếp nhận nhân sinh không hoàn mỹ thời điểm hắn nhân sinh mới có thể hoàn mỹ nói thật ngươi cho chính mình áp lực quá lớn mà những cái đó áp lực suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật đều là có cũng được mà không có cũng không sao n g ư ơ i a lúc nào trở nên như vậy biết tắn nói có thể là sách đã thấy nhiều đi hắc <cười> hắc tôn lăng vũ nói không sai tri thức đích thật là nhân loại lớn nhất tại phú chiếu ngươi như vậy nói ta áp lực kỳ thật đều là tự tìm lạc ngươi bây giờ thật vui không a ngủ nói thật trói thai lời nói thật đả thương người lâm ngưng cười mấp máy môi hai tay rõ r à n g đầy vợ m g ô n g khẽ nâng đem thân thể chậm rãi rút vào không thế nào trong chăn ấm áp đêm nay lâm ngưng không có nằm ngộng đêm nay lâm ngưng áo gối ướt c h ú t sáng sớm tốt lành thầy kinh tuyết rơi sáng sớm câu đầu tiên chào hỏi như cũ tới tự lâm hồng con buồn ngủ lâm ngưng hai chân kẹp lấy chăn một chút rời giường ý tứ đều không có t r ư ơ n g nguyện ngưng mang trà trà lúc chạy bộ s a n g sớm ở trong nhóm phát ả n h trụt ngươi muốn nhìn nhìn sao tuyết có gì đáng xem cũng không phải là phương nam hải tử tốt ta một ngày mới vừa mới bắt đầu ngươi liền không tinh thần nhân sinh từ từ không phải liền là lấy ra sống n gồm sao đừng để ý tới ta làm ta lại ngủ một chút ngươi vẫn là đứng lên đi ta nghe được diệp linh phi thanh âm hẳn là tới tìm ngươi tới thì tới tôi h vờ ngủ người là gọi không dậy ngươi nhất định phải như vậy thấy nàng hai tay để trần mặt mục nằm nghiêng tại giường lâm ngưng đường con nguyện chuyển tư thái thức tha tiện tay cầm lên bên chân váy ngủ lâm hồng bất đắc dĩ lắc đầu cười nhắc nhở ta đi như thế nào đem chuyện này quên này ra hỏa dính lên m a u chính là con hồ ly cũng không dám chủ quan hắc hắc nàng mau lên đây ngươi nắm chắc thời gian đi ngươi ngăn đón nàng ta đi rửa mặt trang điểm ám sát đồ hàng len mặc áo màu lam quần jean chỉ đen nung g ó t nhỏ cao gót tóc dài mặt mục nhìn tiểu phong khách ngồi ngay ngắn diệp linh phỉ lâm n ư ơ n g không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt sự thật chứng minh quần jean quả nhiên là kiểm nghiệm cặp đùi đẹp duy hai tiêu chuẩn xem đủ nói thật có đôi khi thật hoài nghi ngươi là nam nhân ánh mắt này thật cùng ngươi này gương mặt không đáp tự nhiên mà vậy vuông xuống bắt chéo chân chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác diệp lính phỉ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g mới nói lần đầu tiên gặp ngươi mặc quần jean tương đối kinh ngạc mà thôi lại nói ngươi không nhìn ta làm sao ngươi biết ta tại nhìn ngươi lười nhắc cùng ngươi bẩn diệp ra phát bài thiếp lần này hẳn là ta tam thúc dẫn đội hắn tương đối khó quấn ngươi lưu tâm một chút đừng bị tính kề a khó chơi hắn là tam ca của ta phụ thân tam ca của ta khi còn sống là thứ ba thuận vị người thừa kế Biết, chương ù n g lắm t ì c một chối trăm i hai mươi nhiệm vụ hồ quốc huyết lĩnh n huyệt trang viên phải thừa nhận cháy nổ chuyên gia thiết kế thời trang thật rất hiểu nam nhân giống nhau là đơn giản thương vụ trang phục giống nhau là xẻ tà thiết kế chỉ là xin khẩu điều cái phương hướng v á y trang chủ nhân phong vận lại là đủ phong eo thiết kế đem chủ nhân thức tha bày ra phát huy vô cùng t i n h t ế dưới làn váy suốt h e o phủ lấy màu da trong suốt tất chân đ u ổ i như ẩn như hiện làm người say mê cho đến trước mắt chúng ta tại thông thường tư bản trên thị trường phát ra bs cũng không có tuần hoàn bao nhiêu lần nước định thông thường một cái tiểu kim dung cơ cấu nếu như phóng mười cái ước vay đi phát ra bs mười cái ước lại thả ra có thể muốn một năm nhưng là t ạ i internet bên trên chúng ta chỉ cần một tuần như vậy chúng ta liền tạo thành mười cái ước vay cứ thế mà suy ra chúng ta có thể lại đi phát cái abs lại thả ra tái phát chỉ cần mười lần chính là một trăm ước lấy một thí dụ hoa thôi chính là như vậy đem ba mươi cái ước từ bàn kim làm đến hơn ba ước v i ê n gen bạch sấn mở non nâu phục bằng phẳng bộ ngực chấm thấp âm n ư u giọng nam nhìn trước mặt n h i n g chân chậm rãi mà nói mặc nhiễm lâm ngưng khẽ tắn cắn cắn ngôi ngoại trừ hoa thôi lăng là một câu nghệ không hiểu địa sản thực nghiệp internet kiếm tất cả đều là tiền trinh tư bản mới là cái này thế giới kiếm lợi nhiều nhất n g h nơi nào có chính sách nơi đó liền có chúng ta t in ngành nghề có phụ cấp tốt chúng ta đi mua nhà máy đi đào người đi đoạt thiết bị đi đoạt vật liệu có thể hay không kinh doanh sản phẩm có được hay không xí nghiệp kiếm tiền hay không căn bản không quan trọng chúng ta chỉ cần đem công trạng cùng nước chạy làm lớn kiếm chính phủ phụ cấp kiếm về sau người đầu tư tiền đưa ra thị trường vòng tiền mặc n h i ệ m nói thực hăng hái rất có sức cuốn hút làm sao hiện trường ngoại trừ z o n cùng diệp linh phỉ có thể nghe hiểu một cái không có khu cụ phu nhân tha thứ ta dễ quên bạch kim cung bên kia còn đang chờ ngài điện thoại mắt nhìn thấy lâm ngưng đã đánh lên áp dôn háng dọn một cái cưỡng ép ngắt lời nói như thế nào không nói sớm suýt nữa làm hại ta đại sự đi trước một bước nơi này giao cho ngươi an ngay nói thật nghe thiên thư cảm giác thật chẳng ra sao cả cuối cùng tìm được cơ hội l ầ m ngưng một bên nói một bên bước nhanh ra phòng tiếp khách a ngươi này c á i cớ tìm thật chẳng ra sao cả phòng tiếp khách bên ngoài theo sát phía sau diệp linh phỉ nói chuyện lúc biểu tình thật rất thiếu ăn đòn có chuyện gì nói chuyện không có rảnh cùng ngươi bài xả dôn loại nghề nghiệp này còn ra làm sao có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm c ò người k h ô n phải chiếu là vì chiếu cấu n g mặt nha g ngươi liền ô n minh, liền ngươi chuyện nhiều. À, đến g chết sinh ý, ý là đạo lý đối nhân xử thế không phải chém chém rết rết tổng như vậy làm lừa ai còn dám hợp tác với ngươi lâm ngưng nói bóng gió không khó lý giải diệp linh phỉ bất đắc di lắc đầu t h ẳ n g nam gặp qua không ít giống như lâm ngưng loại này thằng nữ thật đúng là rất hiếm thấy ngươi thực nhàn sao ngươi là muốn nói ta xen vào việc của người khác đây đây chính là chính ngươi nói đi đừng nóng nổi ta mới vừa xem trong nhà g rút chát ta tam thúc tại tới trên đường chân dài tại người thân bên trên tới thì tới chứ ta tam thúc không dễ dàng như vậy vớt tóc bị hắn c u ố n lên bình thường không chết cũng phải lột ra không quan trọng hắn mục tiêu là ngươi cùng lắm thì đem ngươi giao ra chính là n ú n vai vung tay nghĩ đến kia mất đi bốn cái ước tiền mặt lâm ngưng nhất miệng giả bộ làm ra một bộ xem thường d á n g vẻ ngươi lúc trước cũng không phải nói như vậy đừng nói cho ta ngươi đổi chủ ý rồi không sai ta là đổi chủ ý trừ phi trừ phi cái gì thêm tiền ở nơi nào mất đi ngay tại chỗ nào một lần nữa thu hoạch được như vậy tốt cơ hội lâm ngưng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lại thêm tiền lâm ngưng biểu tình còn rất nghiêm túc diệp linh phỉ hơi nhũ cao mày nghi ngờ nói vốn là không cần nhưng bởi vì ngươi tối hôm qua châm ngòi ta tổn thất bốn cái ước sở lương tâm nói tiền này ngươi chẳng lẽ không nên ra sao lấy tay ra một cái vớt ve lâm ngưng khoác lên chính mình trước ngực tay diệp linh phỉ hít một hơi thật sâu nói tiếp ngươi tốt nhất có chừng có mực lòng tham không đánh người cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt ta thực tham sao ngươi sợ là không đi qua tiểu học đi ngươi muốn nói cái gì hai ư ớ c là xính lễ một ư ớ c là giúp ngươi gánh chuyện phí tổn đây là ngươi chính miệng nói ta nhớ không lầm chứ không sai ta là đã nói như vậy Vậy ngươi nói cho ta vì cái gì ta chỉ lấy đến hai ức thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ càng đừng đề cập là vợ chồng giả lâm ngưng nhắm lại hít mắt tiền trinh có thể không so đo đồng tiền lớn nhất định phải ha ha liền nói ngươi khuya ngày hôm trước tại nhà ta đi như thế nào t h ô n g khoái như vậy hóa ra là tại chỗ này đợi ta đây thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đây chính là ngươi giáo ta nhiều lắm thì sống học sống dùng mà thôi tôi ta ngươi thắng trả lời ta hai cái vấn đề ta gọi người đem tiền chuyển ngươi thành g i a o chúng ta đi thư phòng trò chuyện không cần ở chỗ này mấy câu chuyện đều được ngươi bỏ tiền ngươi nói tính không đoán sai ngươi kia bốn cái ức là cho đường văn giai đi、ừ. có ý kiến ha ha đường văn giai đối ngươi cảm tình ta xem ra đến nếu như nàng biết ta và ngươi đã kết hôn rồi có thể hay không rất có ý tứ chiêu này đối với ta vô dụng ngươi hôn nhân đối tượng cũng không phải là ta diệp linh phỉ thoạt nhìn còn rất đắc ý lâm ngưng cởi gỡ đem đầu tóc liền biết này cô nương không dễ dàng như vậy bỏ tiền là vô dụng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng mà thôi đúng rồi đường hoài ân sản nghiệp tại hoa quốc diệp g i a cũng tại hoa quốc ngươi nói có khéo hay không có ý tứ sao không có ý nghĩa là ngươi m ớ i đúng Hố, hố t người, người cười cười, luôn luôn lâu hai chủ nhân phòng xếp thư phòng nhiệm vụ mới tạo ra thời điểm lâm ngưng ngay tại nhóm bên trong cùng nghệ lì dạ đám người khoe khoang chính mình sắp tới tay gấu trúc đợi nhìn qua hệ thống nhiệm vụ mới về sau ngồi dựa vào trước b à n sách lâm ngưng không thể tin rủi rủi mắt mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi rõ ràng hệ thống đích sắc có đủ tiện liên tục xác nhận chính mình không có nhìn để lọt cái gì về sau lâm ngưng bực bội nắm lấy tóc tiền khó kiếm phân k h ó ăn làm công căn bản không có khả năng như thế nào đột nhiên đủ rũ cúi đầu đại khái một giờ dáng vẻ tìm tới cửa đường văn giai nghi ngờ nói không có gì sao ngươi lại tới đây lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện lâm ngưng không cao hứng nhi vầy vây tay nói đạo lý này đệ một thùng kim thực tình không biết từ chỗ nào hạ thủ tiền lão đường nhận được cảm ơn ngươi phụ thân câu kia nữ nhi lớn lên cảm khái còn tại bên h a i hồi tưởng lại lúc trước video bên trong hốc mắt tưởng đỏ phụ thân đường văn g a i mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc cười cùng ta không cần phải nói cảm ơn ngươi lúc đó vì cho ta mượn tiền thế nhưng là một khóc hai náo ba lan lộ tới đáng ghét còn không đều là ngươi ra ngu ngốc chủ ý được rồi không nói cái này vừa vặn ngươi đã đến hỏi ngươi vấn đề tốt ngươi biết như thế nào kiếm món tiền đầu tiên sao ta ý tứ là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cái loại này tại sao không nói chuyện ngươi thế nào trước mặt đường văn g a i không nói lời nào coi như sóng còn đột nhiên trở nên nhăn nhăn nho nhó lâm ngưng nhữ mày nghi ngờ nói ta ta từ nhỏ nhà bên trong liền rất có tiền nếu không phải ngươi hỏi ta còn thực sự không nghĩ tới kiếm tiền chuyện không phải ngươi hỏi tham diệp tỷ nàng sản nghiệp như vậy nhiều linh diệp tử càng là làm được trong nước đẹp trang đầu xí nghiệp nàng món tiền đầu tiên là nhà bên trong cấp một trăm ư c ngươi cảm thấy hỏi nàng hữu dụng a ách không phải ngươi hỏi một chút tôn lăng vũ hắn thật thông minh vẫn là h ợ bá tôn lăng vũ lâm hồng từng có điều tra hắn là bao tô công sách nhị đ ạ i tổ tiên phòng ở rất nhiều một tháng tiền thuê nhà gần ba mươi vạn không phải phá rỡ chính là tại phá rỡ trên đường tốt là vậy ngươi hỏi hỏi hỏi xin lỗi ta bằng hưu không nhiều ta tiếp xúc qua người bên trong nghèo nhất khả năng chính là tôn l a n g vũ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái mục tiêu đường văn g a i xấu hổ gãi đầu một cái không thiếu tiền người không tư cách có được món tiền đầu tiên cũng không a ta lúc trước cũng muốn có trận bên cạnh liền cái nghèo đều không có thật là không phải ta giúp ngươi hỏi một chút lão đường ta nhớ được khi còn nhỏ hắn thường cho ta nói hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lúc ấy làm gì tới cái này có thể có có được hay không nhất định phải thuận tiện ta hiện tại liền hỏi mở m i ế n g đề cảm ơn ta đi lấy giấy bút công tác chuẩn bị sẵn sàng điện thoại đi lên làm sao vậy bà bảo đường hoài ân nghe điện thoại tốc độ còn rất nhanh đoán chừng hẳn là tại ngủ thanh âm có chút mơ hồ l a o đường ngươi món tiền đầu tiên là thế nào tới ách như thế nào hơn nửa đ ê m nhớ tới hỏi cái này rồi để ngươi nói ngươi liền nói ta tức giận nha được rồi à không phải từng nói với n g ư ơ i nhà lúc ấy tại hô thành phố thứ ba nhà máy trang phục nhặt cúc áo nhặt vải dứt liệu về sau đi nghĩa ô bán buôn tú hoa c h ầ m cùng thêu hoa dạng xào tín phiếu nhà nước n g ư ơ i chậm một chút đ i bút ký đâu điện thoại bên kia ngữ tốc còn rất nhanh thu được lâm ngưng ánh mắt đường văn giai vội và nói được rồi à lúc ấy xào quốc khố kiếm lời chút về sau gặp phải h ả o chính sách đầu tư cổ phiếu lại kiếm chút thôi đi ngươi hơn nửa đêm không ngủ cho ngươi nữ nhi khót lác có ý tứ a bà bảo đừng nghe ngươi ba thổi phòng ngươi ba ra tới lập nghiệp lúc ấy ông ngoại ngươi bán sáu cái tiệu kim ngư n g ư ơ i ra ra ở trường học xây dựng cơ bản nơi cho hắn kéo đoàn đội cho hắn sai người cầm trường học góc đông nam phía địa n g ư ơ i tiểu cứu cho hắn tìm quỹ vị chủ nhiệm n g ư ơ i đại di đợi bố tới chính là xây thành tiểu đầu đầu n g ư ơ i l â y ta làm gì khi còn nhỏ lừa gạt một chút coi như xong n g ư ơ i nữ nhi đều mười chín ngươi còn lừa gạt có xấu hổ hay không ngủ phòng khách đi n g ư ơ i lớn như vậy còn nói chuyện hoang đường bà bảo chứ không thèm nghe ngươi nói nữa ba ba muốn nhìn nhìn ngươi mụ mụ chuyện gì xảy ra tốt tốt đường hoài ơn điện thoại treo còn rất nhanh lâm ngừng yên lặng liếp nhìn bút ký bên trên thời gian tuyến sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh ta ta vừa định làm cái chuyện ta ta hiểu người đi làm việc trước đi buổi tối cùng nhau ăn cơm đ ỏ mặt đường văn g a i t h u ậ t nhìn vô cùng khả ái không đợi đường văn g a i tìm được cớ lâm ngưng c h ứ n g chạc đàng hoàng gật đầu điện thoại chuyện không nói tới một chữ ha ha này toàn ra thật rất hạnh phúc đợi đường văn g a i rời đi về sau lâm ngưng đứng dậy cho chính mình châm chén rượu trong lòng ghen tị cực kỳ thật không có nhìn ra luôn luôn nho nhã đường hòa ân còn thật đáng yêu cửa thư phòng m bên nửa rửa khung cửa lâm hồng lắc đầu cười nói đường văn g a i không phải cũng đồng dạng ngươi chừng nào thì gặp qua c h ấ n đán đại học băng sơn nữ thần đỏ qua mặt hh ắ c ắ cũng c đúng cái kia ngươi đột nhiên hỏi món tiền đầu tiên là lại có nhiệm vụ sao đúng vậy à này ra hỏa rất t i ệ n làm ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm một trăm vật bảng đưa tay điểm một cái lông mày của mình lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hứng mới nói không có tiền vốn sao không có nhiệm vụ yêu cầu là bằng tự thân cố gắng kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện lâm ngưng nhập khẩu ly bên trong rượu khẳng định nói b a n tự thân cố gắng cùng thuê nhân viên không xung khắc chứ cũng không xung đột ngươi muốn nói cái gì ngươi thuê t a nha chúng ta đi ăn cướp như vậy cũng được vì cái gì không được tư bản tích lũy ban đầu vốn chính là huyết t ì n h này ai nói với ngươi sách giáo khoa văn hiến a nguyên văn đối với tư bản tích lũy ban đầu đến miêu tả là mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều chạy xuống máu chứng minh trường hợp có ba trăm năm đen nô mậu dịch hoa quốc chế độ công nhân nô lệ dừng lại thật không có nhìn ra ngươi bây giờ là càng ngày càng thông minh một câu bừng tỉnh người trong n ộ n g suy nghĩ kỹ một chút lâm hồng đề nghị còn thật không vô lại cố ý quét mắt hệ thống nhiệm vụ bên trong trang phục yêu cầu lâm ngưng cởi khoa tay cái ngón tay cái thủ thế cũng coi là rõ ràng vì sao lại nhiều cái khẩu trang tất lựa chọn muốn hành động sao có thể thử xem như vậy người đi r ô n kêu muốn phần tư liệu thì vô ác không tha tổ chức chúng ta cũng coi là thầy trời hành đạo được thuận tiện làm r ô n ra phần lao động thuê hợp đồng tiền lương ngày kết một ngày một bang h ả o đát ta cái này đi c h ư một trăm hai mươi mốt thất bại hồ quốc l o n d o đêm đèn đuốc g i rời nơi nào đó hạ tiền trang thây chất đầy đồng vừa b ộ n một mảnh mang theo khẩu trang lâm linh không để ý nhìn trước mắt kho bảo hiểm sự thật chứng minh tại súng ống tràn làn phương tây quốc gia hình ý quyền thật không có cái gì chứng d ụ n g b à ảnh không khai không khiên chính là một chút kho bảo hiểm phía trước lâm hồng tay nhỏ vung lên nào đó đỉnh cấp chế tạo kim khố cùng khoản đại môn nháy mắt bên trong nát cái lô t h ù nhỏ g n thanh tú quyền p h á p gì nắm chặt thời gian nhanh lên l ấ y mở không khí bên trong tràn ngập mùi hôi thối thật chẳng ra sao cả mắt nhìn thấy lâm hồng đâu ra đấy ra quyền lâm linh m i t miệng thúc giục nói ha <cười> ha không cảm thấy nửa bước băng quyền rất đẹp trai không xoáy cái r á m tốc độ nhìn xem bên trong có nhiều tiền được rồi ta ta đi cái gì tình huống làm gì nhất kinh nhất s ạ lâm hồng biểu tình có đủ khoa trương nhìn ở trong mắt lâm linh hơi nhịu nhũ mày thanh âm lớn thêm không ít tôn tôn lăng vũ như thế nào ở bên trong ngươi nói cái gì tôn lăng vũ ở bên trong ngươi nhận biết này làm sao có thể bên ta liền đi qua sao vẫn là cấp bậc lần nữa liếc nhìn kho bảo hiểm bên trong hình ảnh lâm hồng xấu hổ gãi đầu một cái không thể không nói tôn lăng vũ lần này hủ quốc hành trình xem như bị lại tội có ý tứ gì thật có cơ quan không không có vậy ngươi không cho ta đi qua lâm hồng ấp đúng bộ dáng h i ệ n nhiên là xảy ra vấn đề tựa như ý thức được cái gì khủng bố chuyện sắc mặt đột biến lâm n i n h không đợi lâm hồng mở miệng nói tiếp đừng cho nói tôn lăng vũ này ra hỏa l ệ n h nhện đây ngươi đừng nghĩ lung tung hắn chính là mặc so sánh so sánh viết ngoáy mặc cái gì trọng yếu sao đ ặ c meo dọa lao tử nhảy một cái lưu được núi xanh không sợ không tủi đốt chỉ cần người còn nhiệt Mặt k h á c đều k h ô là rất cay con mắt làm sao bây giờ muốn làm tỉnh lại hắn sao ta hiện tại là nam trang không thể để cho hắn nhìn thấy như vậy ngươi giúp hắn chỉnh đồn xuống lấy thêm mấy cuốn tiền bỏ vào hắn túi bên trong đợi chút nữa đi thời điểm tìm bùn hoa vứt đi ngắm nhìn m ộ n phía tủ trên kệ xếp chồng chất chỉnh thể hiện tiền giấy không ít lâm n i n h mèo m è o mi tâm rất nhanh liền có quyết định t ố t b ảnh hào liên tốt ngươi đánh hắn làm gì lâm hồng rất thẳng thắn đưa tiền bổ quyền thời gian sử dụng không đến ba giây toàn bộ hành trình quan sát lâm n i n h nghi ngờ nói hắn nhanh tỉnh ta cho hắn bổ hạ trạng thái im lặng ngươi này còn mang bổ bờ uff hh ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao nơi này không tính những cái đó kim cương q u a n g tiền mặt liền không sai biệt lắm hơn ngàn vạn ta nhìn nhìn bởi vì tôn lăng vũ l o nhập suýt nữa đem nhiệm vụ xóa quên kịp phản ứng lâm ngưng nín thở ngưng thần không hơi chỉ chốc lát thời khắc lưu ý bên này lâm hồng bên thai nhiều nói tiếng nếu rồi mỗi thang nhẹ không tính toán gì hết sao ừ m thất bại dọn dẹp một chút chúng ta đi thôi đừng nản trí chúng ta trở về lại nghĩ biện pháp chính là nay có cái gì tốt nản trí vốn chính là một lần nếm thử không có gì lớn đặc thù đạo cụ có nhiều người tiên lâm linh thế nhưng là thấm sâu trong người nếu quả thật dựa vào một trận ăn cướp liền có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy cái này đạo cụ ban thưởng cũng không tránh khỏi quá giá rẻ chút làm linh kia vị tới xử lý hiện trường chúng ta thuận đường đi toa toa kia lấy lấy kinh nghiệm đợi lâm hồng đem tiền đều thu vào một người cao ba lô leo núi nghĩ đến cái kia một mình h ộ phiêu cổ đường lâm linh thản nhiên nói đi toa toa kia thỉnh cái gì kinh hỏi nàng hữu dụng không một tay s á c h qua bao một tay kéo tôn lăng vũ lâm hồng nhịu nhữ mày lăng là không nghĩ rõ ràng toa toa vậy thì có cái dị kinh là lâm linh cần dùng đến từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề thiểm bị diệp linh phỉ cùng đường văn g i trêu c h ọ g hỏa dù sao cũng phải tìm người diện cố ý đổi về nam trang lâm ninh lần này ra tới không chỉ có riêng là vì nhiệm vụ ngươi tại xe bên trong chờ ta ta đi ném tôn lăng vũ lâm ninh không muốn nhiều lời lâm hồng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều g i á n tư ẩn màng màu n g m à đen audi a tám bên cạnh lâm hồng mở miệng nói ra đ ừ n g quá vắng vẻ bên này nữ lưu manh thật nhiều yên tâm đi ta trước khi đi sẽ đem hắn làm tỉnh lại v u ế t lĩnh đồng t h ả i trấn toa toa chỗ ở lâm ninh đến thời điểm một bộ gấu nhỏ áo ngủ toa chính hết sức chăm chú nằm ở trên giường cầm máy tính xem kịch nếu không phải lâm ninh cố ý ho khan vài tiếng này cô nương thật đúng là không ý thức được nhà bên trong vào cái nam nhân a làm sao ngươi tới a đều nhanh muốn chết bà bảo ôm một cái ô m ngươi muội nhà bên trong đột nhiên tới cái nam nhân ngươi đều không mang theo sợ sao mấy ngày không thấy cô nương còn rất kích động mắt nhìn thấy toa toa liền muốn hướng chính mình trên người trèo lâm ninh một bên nói một bên không cao hứng nhi chỉ chỉ đầu giường phương hướng ngươi không phải có phái người ở bên ngoài nhìn sao nơi này ngoại trừ ngươi cùng tỉ tỉ người khác cũng vào không được nhà n g ư ơ i ta xưng a bảo bảo có nói sai sao n g ư ơ i không sai ta sai đi tắm rửa đi ủy khuất hề hề toa toa thoạt nhìn còn rất manh lâm ninh hít một hơi thật sâu cũng không biết vì cái gì mỗi lần thấy này cô nương hỏa khí liền không nhịn được cỏ cỏ hứa ra không rửa sạch không tốt lại tẩy liền tắm khoan khoái ra nha cái gì tắm khoan khoái ra nằm trên giường xem kịch nằm trên b ồ n tắm lưới bảo bảo này mấy ngày đều là như vậy qua được thôi đi đem tất chân xuyên qua xuyên đâu rồi màu ra trong suốt ngươi không thấy được sao tựa hồ là sợ lâm ninh không tin tưởng chính mình toa toa nói chuyện đồng thời chân dài vểnh lên lão cao không nói còn cố ý hơi ha ra sát màu đỏ sơn móng tay phấn nộn ngón chân chân bỏ vào đừng để bị lạnh hì hì bảo bảo ổ c h â n nhưng ấm nhưng hương a ngươi muốn vào tới sao thật dễ nói chuyện tốt ta chờ ta hạ ta đi đổi lại đổi cái gì màu đen viền gen nội ý ỉa màu đen dây b u ộ c tất màu đen tất chân màu đỏ cao gót thế nào nghe cũng không t ệ lắm nhưng ta càng thích ngươi bây giờ như vậy hắc hắc liền biết ngươi tốt nhất yêu người nhà ba đi xuống đánh răng không liền lo gặm một phen mây mưa đầy phòng hương diễm thần thanh khí sảng lâm ninh đưa tay vớt ve ngực bên trong vẻ mặt l ư ỡ i biếng cô nương sự thật lần nữa chứng minh toa toa đích thật là chịu mình ảnh hưởng sức chịu đựng bền bỉ không nói làn da cũng so dị vãng tinh tế rất nhiều nhớ rõ sớm nhất lúc ấy mỗi lần đằng sau ta đều mê man tựa như nghĩ đến cái gì dựa sát vào nhau trong ngực lâm ninh toa toa mị thái mười phần cắn cắn ngôi ôn nhu nói chuyện này không muốn cấp bất luận kẻ nào nói ngươi cho ai nói ai chết chuyện gì làm gì hung ác như thế ngươi làn da thay đổi tốt hơn ngươi không phát hiện sao phát hiện nha n à y không nhiều bình thường sao bình thường sao bốn vạn nhiều mỹ phẩm dưỡng da nếu như còn cùng mấy trăm khối hiệu quả đồng dạng kia mới gọi không bình thường ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi bây giờ tinh thần đầu muốn so trước kia tốt hơn nhiều sao mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh chứ ăn ra chính là chơi có phiền phức tìm lão công tinh thần đầu đương nhiên được nha toa toa nói cũng không phải không có đạo lý nửa dựa đầu giường lâm ninh ngươi nửa ngày trong lúc nhất thời lăng là không biết nói cái gì cho phải ta sai rồi ngươi không thích ta về sau không gọi lâm ninh đột nhiên an tĩnh dọn người toa, toa trong lòng một nắm chặt Đáy m ắ t xa suốt trợt lẽ lên. Không g ọ i cái c gì. Lão, lao, lao ô người Đồng đốc, ta chỉ là có chút thất thần. Đúng rồi, thần. n g ốc, chỉ có chút ta thất hỏi là ơ ngươi i biết vấn nhận n đề, g ư nghèo hẳn là thật nhiều thật Hắc hắc, là l à A. mắt ta chết. thế đột Tại sợ muốn m Như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này.、Tại、ngươi cái hỏi bên trong cũng đều là người nghèo đi trên mạng có người phổ cập khoa học quackwis nghe nói có hơn ba trăm n ă m lịch sử không tính những cái đó giấu mà không lọt danh họa chất bảo chỉ là địa sản địa tín nguồn năng lượng y dược huyết là ta tỉ không có quan hệ gì với ta tốt ta người muốn hỏi cái gì ngươi nhận biết người bên trong có hay không ai lúc trước tương đối nghèo thời gian ngắn bên trong đột nhiên phất nhanh cái kia ngươi chỉ phất nhanh là nhiều giàu tuy nói không hiểu rõ lâm ninh vì cái gì đột nhiên hỏi cái này nhưng nên phối hợp còn phải phối hợp toa toa khe cắn cắn môi không xác định nói một trăm vạn lần nữa liếc nhìn hệ thống nhiệm vụ yêu cầu lâm ninh khẳng định nói một trăm vạn nói ta chính là nha mới quen lúc ấy ngươi hai ngày liền cho ta chuyển ba trăm vạn đâu nhưng ngươi loại này không được đổi một cái ba người giàu có loại chuyện này chính mình làm sao có thể đi làm lâm ninh không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói trực tiếp thế nào ta có cái tại giờ o u i n làm trực tiếp tỉ mụi hai tháng kiếm lời hơn sáu ngàn vạn s ó n g âm còn không có tính quảng cáo thu vào hơn sáu ngàn vạn không sai biệt lắm ba trăm vạn tiền hoa còn có đường sao trực tiếp mang hàng cũng tự kiếm mang hàng ta biết cá nhân tại giờ o u i n bên trên mang hàng một đêm bán sáu ức quan g s ư ở n g cấp hố vị phí liền lên ngàn vạn cái này có thể có có thể đáp lời sao hán hắn trước kia theo đ u ổ i ta lúc ấy ta đã đi cùng với ngươi liền không đồng ý truy liền truy thôi n g ư ơ i run cái gì sức lực ta thoạt nhìn rất đáng sợ sao ngược bên trong toa toa thân thể rung động không ngừng nhìn ở trong mắt lâm linh hơi nhịu nhũ mày không cao h ứ n g m ớ i nói ta sợ ngươi tức giận ta sợ đau yên nào ngươi cùng hắn liên hệ hạ hỏi một chút hắn như thế nào mang hàng ta không dám nghe lời chuyện này đối với ta rất quan trọng Ú, đây chính là ngươi làm ta liên hệ ta đi lấy máy tính đem quần áo phủ thêm chân bóng không lạnh à. nhà bên trong có hơi ấm không lạnh chuyện xưa có mây ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt l ư ợ n toa toa thỉnh kinh công phu lâm n i n h cũng không nhàn rỗi điện thoại di động bên trong trực tiếp mang hàng chủ bá thật thật nhiều lục soát mấy cái rất có danh khí đại phát lật ra không ít tư liệu càng về sau xem cầm điện thoại lâm n i n h tâm càng lạnh trước xác định bình đài lại xác định sản phẩm loại con mắt sân bãi ánh đèn phần cứng thêm nhiệt mở rộng phong phú marketing cách chơi toàn con đường dẫn lưu bên trong khảm trực tiếp thương thành đại số liệu toàn đường liên kết truy tung đại khái nửa giờ dáng vẻ thỉnh kinh trở về toa toa ôm máy tính một bên nói một bên chui vào lâm linh ngược bên trong phong phú marketing cách chơi có ý tứ gì cùng loại hồng ba mưa rút thưởng miểu sát ưu đãi khoán trở phong phú cách chơi chỉ tại kiến tạo nhiệt liệt tranh mua bầu không khí bên trong khảm trực tiếp thương thành đâu vừa nhìn vừa mua không cần n h ạ y chuyện rút ngắn thành dao chu kỳ còn nói cái gì rồi tại trực tiếp mang hàng phía trước đối với bình thường trực tiếp quá trình tiết tấu có cái chỉnh thể nắm chắc hắn đề nghị ta trước làm một phần văn án đem trực tiếp mang hàng quá trình bên trong cần dùng đến sản phẩm giới thiệu sản phẩm tương quan t h o i thuật lương một lần phòng n g ừ khẩn trương q u tử sản phẩm giới thiệu không rõ ràng dừng lại coi như ta không có hỏi toa toa nói đến lương văn á n thời điểm lâm ninh đã tâm sinh thỏa ý so sánh trực tiếp mang hàng trực tiếp bán manh rõ ràng càng thích hợp chính mình lâm đại thiếu tiktok bao nhiêu p h ấ n tư rồi chấm tư chỉ chốc lát tựa như nghĩ đến cái gì tốt chủ ý lâm ninh hai mắt tỏa sáng liền vội vàng hỏi vẫn là hơn sáu mươi vạn dáng vẻ n g ư ơ i biết ta gần nhất không phát tác phẩm không sai biệt lắm đủ như vậy n g ư ơ i phát cái tác phẩm đã nói lên một lần đầu trực tiếp lâm lão bản sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp làm khách à, ngươi muốn gọi tỷ tỷ tới cùng ta cùng nhau trực tiếp sao gọi nàng làm gì ta tự mình tới chính ngươi đến có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hai ta lớn lên rất giống sao là rất giống ta ngày ngươi sẽ không là chuẩn bị giả bộ tỷ tỷ cọ sự nổi tiếng của nàng lừa gạt khen thường à. lâm n i n h p h ạ t nhìn còn rất đầy ý nháy mắt bên trong kịp phản ứng toa toa đôi môi k h ẽ n n ế t không thể tin nói ngươi t ỉ n h ta nguyện chuyện sao có thể nói là lừa gạt đâu này tỷ tỷ biết có thể hay không rất tức giận yên tâm đi ta sẽ mang khẩu trang trực tiếp không ai biết là ta như vậy không tốt đâu vẫn là cảm giác tại gặp người ba hai ta phát chính là ngươi đem tay để xuống tới nha lâm l i n h bàn tay có nhiều đau chính mình có thể thấm sâu trong người đuổi tại lạc tay trước đó t o a toa vội và nói đừng nóng vội ngươi phát thời điểm lại khoanh tròn người vòng người phi linh diệp đường trăm ức tôn lăng vũ ợ hơi vũ thành nhất điểm điểm không khí tọc bảo cái kia ngươi chờ một chút tịp t ó c phát tác phẩm mới vòng không được nhiều như vậy vậy không vòng ta khác tìm người an bài chính là trí nhớ bên trong lâm hồng tay bên trong tựa hồ còn có t r ư ơ n g danh sách lâm ninh con ngươi đảo một vòng lúc này cầm qua điện thoại trực tiếp cấp lâm hồng phát điều hải chát lâm ninh lần trước cảng đảo trực tiếp về sau để ngươi nhớ rõ liên hệ phương thức còn gì nữa không hồng b ì n h quả có đ â u rồi ta nghe được ngươi cùng toa toa nói chuyện à, chuyện này giao cho ta liền tốt đáng yêu biểu tình lâm ninh xinh đẹp giao cho ngươi lâm hồng làm việc lâm ninh từ trước đến nay thử kiên tâm tiện tay đưa điện thoại di động đặt một bên lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện lâm ninh nhũ mày ta đóng vai chính ta còn hành c ù n g lúc đó đồng thoại trấn một chỗ khác đầu phố nhìn trước mặt quen thuộc màu hồng đường đi nhớ tới cái k i a cựu biệt t r ù n g phùng cô nương tôn lăng vũ thở dài một cái hồi ức trung quy là hồi ức không trở về được ban đầu mỹ lệ chương một trăm hai mươi hai lành lạnh h ủ quốc huyết l i n h đồng thoại trấn đứng yên bên đường tôn lăng vũ kinh ngạc nhìn quá khứ người đi đường vốn nên nhặt lại ký ức bởi vì một lần ngẫu như gặp chậm c h ạ m tản ra không đi quên là ai nói qua chân chính cao quý là trội hơn đi qua chính mình quên đánh cái nào nghe được nhịn xuống khoảnh khắc nhìn lại liền n h ị n qua tây hoảng sợ quá khứ vẫn là quá khứ không qua được sau cùng phiền muộn vớt vớt khó chịu khỏe mắt liếc nhìn điện thoại giao diện bên trên cùng bạch bạch chụp ảnh t r u n g lấy lại tinh thần tôn lăng vũ bật cười lớn không thể không nói mội mội tôn thơ mưa cờ cờ ký tên thật chẳng ra sao cả một chương ghế giải một ly cà phê một bộ điện thoại không biết là vì cái gì tôn lăng vũ tầm mắt bên trong người yêu hẹ chặt giao diện càng phát ra bắt đầu mơ hồ đã nói không lừa ngươi thật xin lỗi tan n g t lời một đầu hẹn t r á viện xóa xóa biên nghĩ đến người yêu bụng bên trong còn chưa xuất thế tiểu gia hỏa tôn lăng vũ yên lặng thở dài phải thừa nhận người quả nhiên đều là ích kỷ không đơn giản như vậy có thể tìm được nói chuyện hợp nhau bạn nhất là tại nhìn qua như vậy nhiều phản bội quán cà phê bối cảnh âm nhạc châm trọc hợp với tình hình nghe vào trong lòng tôn lăng vũ năm năm chén cà phê trên tay có trời mới biết hủ quốc quán cà phê vì cái gì muốn phóng hán ngữ kim khúc bạch bạch ngươi đầu này p h ả i chát còn chuẩn bị đưa vào bao lâu sợ điều gì sẽ gặp điều đó một ca khúc vừa thả một nửa điện thoại di động bên trong người yêu bạch bạch h ệ c h á t đột ngột đến cực điểm tôn lăng vũ cái gì h ệ c h á t như thế nào lên tới sớm như vậy liếc nhìn cổ tay bên trên và chờ dần c ố n sức tàng nghìn phức tạp hệ liệt đồng hồ tôn lăng vũ nhịu nhữ mày nếu như không tính sai người yêu bên kia hẳn là không sai biệt lắm dạng sáng năm giờ mới đúng bạch bạch làm cái ác ngộng vốn dĩ muốn theo ngươi n h à dánh h ạ kết quả ngươi h ệ chát vẫn luôn biểu hiện ngay tại đưa vào bên trong tôn lăng vũ a có thể là hẹ chát hậu trường tạp ngoan lại ngủ một chút nhi bạch bạch làm lao nương ba tuổi tiểu hài đâu lao nương đợi chừng ngươi gần nửa giờ ngươi thế mà cấp lao nương nói hẹn trả t ạ m thành thật khai báo phẫn nộ biểu tình tôn lăng vũ phụ ngươi ta thật không có đưa vào cái gì cũng không biết có phải hay không mọi nữ nhân đều yêu thích k hoa trường rõ ràng mười phút đồng hồ không đến chính là bị người yêu nói thành nửa giờ ghế dài bên trên tôn lăng vũ bất đắc di lắc đầu người đang làm thì trời đang nhìn có một số việc thật không có đạo lý có thể g i ả n g bạch bạch không nói dẹp đi ta đánh ngươi nhi tử đi tôn lăng vũ được rồi ta giao phó chính là bạch bạch này còn tạm được nói tôn lăng vũ video ngắn Quán、cà phê mạch mạch hoa tắc màu hồng mạch mạch không đúng đừng nghĩ đổi chủ đề đến cùng chuyện gì xảy ra tôn lăng vũ nhớ rõ mới vừa hẹn hò lúc ấy người mơ ước lớn nhất là khai ra có chuyện xưa quán cà phê ghi chép tuổi tác điêu khắc thời gian kết quả gả cho ta thành bà chủ nhà mạch mạch tính tình người đây là xúc cảnh sinh tình rồi vẫn là lại phạm văn thanh bệnh tôn lăng vũ mạch mạch nếu như người mộng tưởng còn ở đó lần này trở về chúng ta liền mở một nhà mạch mạch nhàm chán lao nương ngủ đủ đi mạch mạch đúng rồi chú ý an toàn về nhà sớm ngươi nhi t ử nói hắn nhớ ngươi ngươi lão bà cũng thế thiên môn văn ngữ không bằng một câu về nhà mối tình đầu lại đẹp cũng chỉ là hoa dại trong lòng bạo động theo người yêu một đầu cối u cùng mẹ chát tan thành mây khói hung hăng đánh chính mình một cái tôn lăng vũ đột nhiên ngồi dậy cà phê vứt bỏ đặt trước vé về nhà đêm khuya minh n g u y ệ t v ư t trang viên lâm n g ư n g lúc về đến nhà đã gần đến d ạ n g sáng sở dĩ vứt bỏ mỹ nhân không để ý tự nhiên là bởi vì kia không thể nắm lấy n ộ n g trí nhớ bên trong toa, toa ngủ cũng không như thế nào thành thật thật muốn tại thời khắc mấu chốt bị này cô nương làm tỉnh lại cũng không nhi hối hận tơ tằm b á y ngủ dê nhung áo t r o à n g tóc dài chân chân màu đỏ sơn móng tay nhìn bên cửa sổ nữ trang trang điểm lâm ngưng lâm hồng khẽ thở dài động tác nhu h ò a cấp lâm ngưng châm ly rượu ngọt uống điểm ngọt ta tâm tình có thể tốt hơn một chút như thế nào đột nhiên như vậy nói một tay tiếp nhận ly rượu một tay gỡ đem đầu tóc lấy lại tinh thần lâm ngưng cười một tiếng cấp cái này bình thường ban đêm t ă n g thêm nói tuyệt mỹ mặt ngươi là tại lo lắng n g ộ n cảnh đi một đường đều g i u dị không vui rời đi toa toa chỗ ở có đoạn thời gian lâm n g ư n g đã nói lại có thể đ ế m được trên đầu ngón tay nghĩ đến cái kia quỷ dị mộng cảnh thế giới lâm hồng miễn cưỡng cười cười một bên nói một bên đi tới lâm n g ư n g bên người thuận cảnh lạnh nhạt nghịch cảnh thản nhiên dễ dàng như vậy liền bị ngươi đ o á n được ta vẫn là quá non nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu lâm n g ư n g r ứ t lời trọng tâm chết đi giống như thường ngày bình thường cả người thuận thế tựa tại lâm hồng vai bên trên trưởng thành là cần thời gian ngươi còn trẻ chờ ngươi đến diệp linh phỉ cái tuổi đó nhất định so với nàng còn ưu tú liền ngươi biết nói chuyện mười năm sau ta c lâm, lâm hồng nói bóng gió không khó lý giải lâm ngưng gõ gõ ly rượu liền giấc mộng muốn đều không có nhân sinh chính là nhàm chán cực độ vậy thì tìm chút chuyện làm để cho chính mình bận rộn nói nhẹ nhàng linh hoạt đỉnh lấy này gương mặt ta có thể làm cái gì ai dám làm ta làm cái gì cũng đúng nhận biết lâm lão bản người thật nhiều cho nên nha thuận theo tự nhiên đi không đúng ngươi còn có thể nam trang nha nam trang làm chuyện ngươi muốn làm nữ trang làm nàng an bài chuyện giữa hai cái này có hay không sùng đột đi lâm ngưng trên người vắng vẻ một chút có thể thấy được nghĩ đến chính mình xem k i ê u bản tiểu manh tân sách lâm hồng con ngươi đảo một vòng vội vàng đề nghị một câu bừng tỉnh người trong động nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ngưng mắt t r ợ t r ừ n g cuối cùng tìm được chính mình vấn đề xuất hiện ở đâu làm sao rồi ta có nói sai sao n g ư ơ i cái kia nàng hẳn không có cưỡng chế ngươi chỉ có thể nữ tráng a lâm ngưng trạng thái rõ ràng có vấn đề nhìn ở trong mắt lâm hồng gãi đầu một cái yếu ớt nói n g ư ơ i nói không sai không nói gặt ngươi ta trước đó vẫn cảm thấy kém chút ý tứ làm nửa này g vấn đề là xuất hiện ở chỗ này trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng rất nhanh liền muốn rõ ràng lâm ngưng lúc này hối hận phát điên hh ắ c ắ có c thể đến giúp ngươi liền tốt ta hiện tại là thật đối với n g ư ơ i thay đổi cách nhìn nói ngươi xem những cái đó xách bên trong liền cái này đều có sao có đâu rồi cái kia tiểu manh tân tuy nói lạnh nhưng còn rất kiên trì dừng lại ta đối với cái kia phát nhai tiểu manh tân không hứng thú tốt ta kia tôn lăng vũ đâu hắn ngươi có hứng thú hay không tựa như nghĩ đến cái gì có ý tứ chuyện lâm hồng trứng mắt nhìn một tay che miệng cố ý giả trang ra một bộ nói thì thầm dáng vẻ cái này có thể có ăn ngay nói thật ta thật thật tò mò hắn là thế nào liền vào kho bảo hiểm hh ắ c ắ c linh kia vị đi thu thập hiện trường thời điểm phát hiện đoạn video nội dung thực tình bạo muốn nhìn sao video nội dung còn thực tình bạo ừ n ha ha quên đi thôi ta đối với phim hành động không có hứng thú thú n g chi diễn viên chính vẫn là nhận biết a không phải ngươi m u ố n cái loại này lâm ngưng một mặt ghét bỏ dáng vẻ rõ ràng là hiểu lầm cái gì hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy video lâm hồng nói tiếp ta trực tiếp nói với ngươi đi chúng ta đi tiền trang là đám kia nhi giặc cướp đại bản doanh nói điểm chính chuyện này ta biết dôn cấp tư liệu ta xem qua tôn lăng vụ không phải hiện trường trực tiếp cướp án hiện trường nhà về sau không biết như thế nào làm liền bị người ta đồng bọn trộm tới ta biết bạch dương nhìn bên trên bây giờ còn có đám tia đồng bọn nhắn lại bất quá đám này giặc cướp đầu góc hẳn là có hố lần đầu tiên đăng báo phục người lại như vậy trả thù kho bảo hiểm hình ảnh còn tại nghĩ đến tôn lăng vũ lúc ấy d á n g vẻ lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn cũng coi là t r ư ớ n g việc đời không phải giặc cướp đầu góc có hố là tôn lăng vũ mạng lớn cái kia kho bảo hiểm xuất nạp là cái hoa quốc nữ nhân kia nữ nhân là tôn lăng vũ mối tình đầu vẫn là thanh mai trúc mã cái loại này À, thật hay giả phim truyền hình cũng không dám như vậy c h ủ thật video ta đều nhìn t a coi như nó là thật nhưng trọng yếu như vậy chỗ ngồi vì cái gì muốn tìm hoa quốc nữ nhân làm xuất nạp trọng điểm đến rồi cái kia nữ nhân là tiền trang đối tác đặc biệt giúp trong nước những cái đó cần chuyển rời t à i sản người làm việc n h ư cái loại này ta đi như vậy như dài thế nào thực gợi cảm dáng người rất tuyệt rất đặc biệt không sai biệt lắm một m tám dáng vẻ chân láo dài quá tựa như vì gia tăng hình ảnh cảm giác lâm hồng nói chân thời điểm cố ý đưa cánh tay thoạt nhìn liền rất m a n h cái loại này rất đặc biệt có ý tứ gì cánh tay trái là hoa cánh tay bẹn đùi văn một vòng đồ đẳng đầy l ư n g hoa hồng dưới bụng dừng lại còn nói không phải phim hành động n g ư ờ i này đều đem người nhìn hết ách t ố t ta là có chút vi phạm lệnh cấm tiếp tục bọn họ vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa đem tôn lăng vũ mang đến đại bản doanh nếu như chỉ là vì trả thù vì cái gì không tại trên đường trực tiếp chơi chết đám người kia hẳn là muốn đem tôn lăng vũ tiền ép khô lại xử lý cho nên mới dẫn tới đại bản doanh dù sao kia nữ chính là hoa cốc người làm việc nhi có thể thuận tiện được này nữ xem ra cũng không phải đèn đã c ạ n dầu hẳn là đi dù sao tôn lăng vũ bị nàng cứu được làm thù lao kia nữ đem hắn ngủ đ ặ c nghèo này đều được khoái sự nhi mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều nếu không phải xác định lâm hồng sẽ không lừa gạt chính mình lâm n g ư n g kém chút tưởng rằng tại nghe uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu tựa như nghĩ đến cái gì lâm n g ư n g hỏi tiếp đám kia giặc cướp đồng bọn như vậy tốt nói chuyện sao cứ như vậy tùy tiện đem tôn lăng vũ thả cái này không rõ ràng người thân thiết kỳ lời nói chúng ta có thể đem kia nữ trộm tới hỏi một chút trộm tới kia nữ không chết sao không có tại chúng ta đi qua trước đó kia nữ tiếp điện thoại sau đó liền mở ra chiếc lảng bồ ỉ đi làm sao n g ư ơ i biết ta đen bọn họ theo dõi so sánh thời gian được thôi coi như nàng mạng lớn cần bắt nàng trở về sao ta hặc vào theo dõi thời điểm có sau khi thấy đài ghi chép thông qua truy tùng muốn tìm đến kia nữ không khó ghi chép bọn họ bảo vệ đẳng cấp t h ự c cao hình ảnh theo dõi là phân đoạn gửi đi địa điểm chỉ định cái l o ạ i này chiếu ngươi như vậy nói kia nữ tay bên trong cũng có video lạc có nhưng chỉ có chúng ta trước khi đi vậy là tốt rồi kia nữ còn bắt sao tìm chỗ k h a n dung mà độ lượng dù sao cứu được tôn lang vũ một mạng quên đi thôi lâm hồng thoạt nhìn còn rất bắt quái lâm ngưng khẽ hử một tiếng nói tiếp không có chuyện gì đừng nhớ thương người việt tư đều là bằng hữu làm như thế không thích hợp hắc hắc ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ tôn lăng vũ là thế nào thuyết phục kia nữ nhân sao n à y có gì hiếu kỳ nhàm chán kia nữ nhân thế nhưng là hôn hắc ban quyển hẳn là không như vậy dễ dàng nói chuyện mới đúng ngươi chừng nào thì như vậy bà tám rồi ta ngâm miệng đi ngủ t ố a ta nhớ được tôn lăng vũ kết hôn ngươi nói kia nữ nhân có thể hay không cầm video lan hảo đát một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh đêm nay lâm ngưng có nằm ngộng lại không phải cái kia n g ộ cảnh đêm nay lâm ngưng tại m ộ n g bên trong thành học ba không nói m ộ n g bên trong đồ đồ thế mà lại nói tiếng người xéo đi bên chân xúc cảm lông xù một mảnh còn buồn ngủ lâm ngưng không cao hứng nhi đạp chân chính lay chính mình chân chỉ đồ đồ cả người trạng thái nói không ra bực bội làm sao rồi vừa sáng sớm như vậy đại khí là bên kia xảy ra vấn đề sao nghe tiếng chạy đến lâm hồng một bên nói một bên đem tay bên trong nước cấm đặt ở chỗ cũ đừng nói nữa lại không nằm mơ thấy hôn mê ngươi nói có phải hay không là nàng phát hiện cho nên ngươi mới mộng không đến phát hiện cái gì ngươi lúc trước không phải muốn giết nàng sao nàng có phải hay không là cảm thấy cho nên không cho ngươi nằm mơ thấy nàng cái này lâm hồng lời nói phẩm lên tới còn rất giống chuyện như vậy lâm ngưng nhắm lại hít mắt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng ta ta chỉ là tùy tiện nói một chút không thể coi là thật ha ha ngươi này một tùy tiện thật đúng là khó lường được rồi chuyện này trước để một bên ta trực tiếp chuyện ngươi bên kia đều thông báo tới rồi sao ngoại trừ phi linh diệp ta đều thông báo đến ta lúc ấy hỏi phi linh diệp muốn liên lạc với phương thức thời điểm nàng không cho mới vừa khen ngươi thông minh ngươi liền vừa ngớ ngẩn phi linh diệp không phải liền là diệp linh phỉ sao ngay tại sát vách ở đâu rồi cần cầm điện thoại thông báo sao còn ngây ngốc làm gì đi thông báo buổi tối liền trông cậy vào nàng ra đầu to cái kia tha thứ ta nói thẳng ta cảm thấy ngươi như vậy hẳn là làm không được nhiệm vụ có ý tứ gì thông báo bọn họ cho ngươi trực tiếp khen thưởng cái này cùng đòi tiền khác nhau ở chỗ nào nếu như này đều coi là ta trực tiếp cho ngươi khen thưởng không được sao đợi chút nữa ngươi cho bọn họ phát tin tức là lâm láo bản trực tiếp không phải đâu ha ha rất tốt ngươi ra ngoài đi ta lại ngủ một chút、hút. nhắm mắt k h o á t tay đợi một mặt mờ mịt lâm hồng rời đi về sau đỡ cái chán lâm ngưng yên lặng thở dài cuối cùng lý giải diệp linh phỉ lúc trước nói h e o đồng đội lúc tâm tình chương một trăm hai mươi ba trực tiếp thượng h ủ quốc huyết l i n h h về sân bay hugo bột âu phục vợ vợ gì áo khoác xạ vạ tổ phèn gậy mô ủng ra và chờ dần cồn xa nghìn đồng hồ lờ vờ vali nhìn bên người tuấn tú lịch sự nhà mình tỷ phu nghĩ đến sáng sớm tại khách sạn thu được viên k i a u s c b trầm mặc một đường bạch dương t i ế n lặng thở dài cuối cùng vẫn là mềm lòng vẫn là trước đ ư ờ n g trở về thế nào buổi sáng gặp ngươi lúc ấy liền cảm giác ngươi là lạ còn không có chơi chắn sao muốn người không biết trừ phi mình đừng làm tỷ phu chuyện bên này bên này đi chuyện gì không hiểu ngươi ý tứ bạch dương biểu tình ít có ngưng trọng nhìn ở trong mắt tôn l a n g vũ trong lòng siết chặt không hiểu có loại điểm xấu dự cảm quan hạ tỷ phu ngươi biết sao ngươi ngươi sao lại thế một câu kích thích ngàn cơn sóng tôi tưởng lại h ô m qua đủ loại tôn lăng vũ s ắ p mặt đột biến một bộ không thể tin d á n g vẻ nói thật trước đó ta đối với ngươi ấn tượng rất không tệ tận tâm tận lực tìm mọi cách giúp ta t r ư ớ n g phấn ti không nói ta lúc trước đùa ác cho ngươi chọc không ít p h i ề n phức ngươi cũng không trách cứ qua ta ngươi không phải thánh hiền ai có thể không qua nhìn trước mặt vẻ mặt bối rối tôn lăng vũ bạch dương thở nhẹ ra khẩu khí nói tiếp chuyện này ta còn không có cùng t ỷ t ỷ nói ngươi vẫn là xử lý tốt lại trở về đi hô có thể nói cho ta ngươi là thế nào biết đến sao việc đã đến nước này giả biện hiển nhiên không có ý nghĩa gì tôn lăng vũ thở dài ra một hơi chầm giọng hỏi n à y mai usb c là nhân viên phục vụ buổi sáng cho ta bên trong có đoạn video nội dung ngươi hẳn là sò、so、ta rõ ràng bạch dương nhóc nhẹ mí môi nói chuyện đồng thời chậm rãi rang hai tay tâm theo lòng bàn tay usb c bên trên vết mồ hôi không khó coi ra bạch dương này một đường có nhiều xoắn suýt cái kia nhân viên phục vụ còn nói cái gì sao chỉ biết là đưa usb c người gọi con hà cho năm mươi bảng tiền đoa về phần cái kia nhân viên phục vụ có hay không giấu giếm đừng ta không có hỏi cảm ơn mặc kệ ngươi tin hay không chuyện này cũng không phải là như ngươi nghĩ cầm qua u s b tôn lăng vũ n é o nhói mi tâm quan hà sớm nói trước câu nói kia lúc này xem ra hiển nhiên không phải tại nói đùa ta nghĩ như thế nào không quan trọng quan trọng chính là đừng để ta tỉ biết ta tỉ mang thai ngươi hiểu ta ý tứ ta sẽ xử lý tốt yên tâm đi hy vọng đi đúng rồi ngươi lần này giúp ta lão bản đại ân thực sự không giải quyết được lời nói tìm nàng hẳn là đợi chút nữa ngươi nói lão bản là lâm ngưng lâm lão bản vệ t r a n viên chủ nhân thư phòng đường văn g a i tìm tới cựa thời điểm một bộ màu trắng đồ mặc ở nhà lâm ngưng chính ngồi dựa vào trước b à n sách một người bởi vì lâm hồng thần thao tác nguyên bản định hào trực tiếp kế hoạch tạm thời còn phải một lần nữa điều chỉnh ha ha nghĩ như thế nào đến đột nhiên mặc thành dạng này màu trắng cao cổ áo lông màu lam nhạt thẳng ống q u ầ n dinh hợp nhất thiên sứ tiểu bạch dày nhìn cạnh cửa thanh xuân tươi đẹp đường văn g a i lấy lại tinh thần lâm ngưng ánh mắt một hồi hoảng hốt không hiểu có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác làm gì chỉ có thể ngươi mặc n à y thân người khác liền mặc không được c cắn n ô i nhữ mày không đợi lâm ngưng mở miệm lâm ngưng nói gỡ đem bóng c gió không khó lý giải nghĩ đến lâm ngưng kia thân thế bi thảm đường văn giai miễn cưỡng cười cười thanh âm nhẹ không ít ánh mắt ôn nhu rất nhiều nay có cái gì tốt thật xin lỗi tựa như ngươi có cái cực kỳ tốt lao ba đồng dạng đều là mệnh hh ắ c ắ c lời này cũng không thể làm lão đường nghe thấy không phải hắn không chừng nhiều kiêu ngạo đâu được tiện nghi còn khoe mẽ nói đi thì ta có chuyện gì số mệnh bên trong có khi cuối cùng dâu có số mệnh bên trong không lúc nào chớ cơ cầu nghĩ đến kia đôi tráng nghiên mất sớm cha mẹ lâm ngưng nhẹ cười cười tiện tay cho chính mình châm ly rượu mạnh lâm hồng tin nhắn cho ta nói ngươi buổi tối muốn đi người khác phòng phát sóng trực tiếp làm khách cho nên ta tới hỏi một chút là cái gì tình huống nàng h i ể u lầm không phải ta là là có người cô ta ta bản ý là làm nàng thông báo các ngươi đi xem một chút giống hay không linh quang loại lên kế thượng tâm đầu lâm ngưng Chi nhớ bên trong lâm bảo nhi lúc trước thế nhưng là có tại phường thượng cổ biểu diễn kiếm tiền tiêu v à t tới ngươi cũng không phải là a n i m nhân vật người cộ ngươi làm gì ta đây cũng không rõ ràng danh nhân hiệu ứng đi tốt ta vốn còn tới không có gì hứng thú để ngươi vừa nói như thế ta đến thật có nhiều tò mò rồi tò mò cái gì ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đóng vai ngươi người là dạng gì sao nghe nói cùng ta rất giống cái này sao có thể liền ngươi này là ra liền không ai có thể bắt t r ư ớ c ra tới đều nói là trực tiếp mỹ nhan lọc kính có cái gì là không thể nào có đạo lý ngươi đọc sách đi ta ở trong nhóm cấp đại gia giải thích xuống miễn cho đại gia hiểu là ngươi nhóm bên trong các ngươi còn có nhóm sao đương nhiên là có chủ nhóm là lâm hồng ngoại trừ phi linh diệp cái k i a thổ t à i chủ chúng ta mấy cái đều tại nhóm bên trong đâu cầm qua điện thoại ấ n mở hệ c h á t đường văn giai đánh chữ tốc độ tay hoàn toàn như trước đây nhanh đừng cho ta nói ngươi đến hiện tại cũng không biết diệp linh phỉ chính là phi linh diệp nhìn trước mặt chính vùi đầu x o á t điện thoại đường v ă n dai nghĩ đến câu kia thổ tài chủ lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g mới nói trước mấy ngày tại phòng khách ngươi không phải giới thiệu a tôn c a n si sữa cũng tại vậy ngươi còn gọi người thổ tài chủ còn tưởng rằng ngươi không biết nàng đâu ai bảo nàng tổng khi dễ ngươi nhà giàu mới nổi thổ tài chủ ta vui lòng gọi thế nào liền gọi thế nào không tổng ngẫu nhiên chỉ là ngẫu nhiên thôi đi ngươi mỗi ngày trốn tránh người diệp tỉ đi thật coi ta không nhìn ra được a ta ta có sao ngươi cứ nói đi không nói cái này ngươi mới vừa nói tôn can si sữa là ai tôn l a g vũ hắn không phải đã trúng nhất đốn vui tươi hớn hở a giờ can si sữa a nhớ lại rất chuẩn xác tên tôn can si sữa đến rồi dôn chính dẫn hắn đi gặp khách phòng trên đường thế giới rất lớn thế giới rất nhỏ nhìn trước mặt nói chuyện phiếm l ư ơ n g nữ lâm hồng một bên nói một bên điểm một cái lỗ thai bên trên cái dám dùng đều không có thai nghe ngươi không phải nói hắn định buổi sáng vé máy bay về nước sao không biết nhưng khả năng bởi vì kia các ngươi làm việc đi ta còn có chuyện trở về phòng trước không đợi muốn nói lại thôi lâm hồng nói xong đường văn giai dứt lời quả quyết bước ra rời sân nàng hai ngày nay kỳ thật rất nhàm chán hẳn là nhìn ra khó xử của ta mới nói có chuyện gì đợi đường văn giai rời đi về sau lâm hồng ngượng ngùng gãi đầu một cái thấp giọng nói ta biết như vậy ngươi làm dôn an bài cái c ư ớ i ngựa đi săn đua xe cái gì giải trí hạng mục theo nàng hào hào chơi bừa đi nếu như không phải là bởi vì chính mình đường văn giai lại thế nào khả năng độc thân tới ướt lĩnh lâm nương thở phào một hơi để tay lên ngực tự hỏi đối với cái này mười chín tuổi cô nương lâm ngưng trong lòng là có chút thua thiệt tuất ta lát nữa liền ăn bài đừng quên là được cái kia ngươi nói tôn lăng vũ đột nhiên tìm tới cửa có thể hay không cùng kho bảo hiểm chuyện có quan hệ không rõ ràng ấn lý thuyết hắn cũng không biết chúng ta đi qua london mới đúng vậy hắn vì cái gì vé máy bay đều định lại không đi cái này giờ hắn hẳn là ở trên trời mới đúng bên cạnh hắn không có chúng ta người ha ha cùng với ở chỗ này bắn m ỏ không bằng thấy hỏi đi lâu một phòng tiếp khách lâm ngưng đến thời điểm tôn lăng vũ ngay tại sảnh bên trong đi qua đi lại nhìn tôn lăng vũ khóa chặt lông mày lâm ngưng nhắm lại hít mắt giấu ở phía sau tay cấp lâm hồng bút họa cái đặc thù thủ thế lâm lão bản ngươi hảo mạng mội tới chơi xin hãy tha lỗi nếu không phải không còn cách nào khác ta cũng sẽ không ngồi tìm ta làm gì tôn lăng vũ khách khí không tưởng nổi sau khi ngồi xuống lâm ngưng đưa tay điểm một cái ngồi đối diện ghế s o f a trực tiếp ngắt lời nói ta có người bằng hữu liên lạc không được muốn làm phiền lâm lão bản hỗ trợ tìm một cái nếu không phải thực sự tìm không thấy con hà tôn lăng vũ thật không có muốn tìm lâm ngưng hỗ trợ dù sao tại nam nhân vượt quá giới hạn này kiện sự thượng nữ nhân từ trước đến nay cùng chung mối thủ có thể ngươi đem tin tức tương quan nói cho lâm hồng liền tốt quan hà nữ thân cao một trăm bảy mươi chín thể trọn một trăm mười tả hữu có cái điện thoại hảo trước mắt là tắt máy trạng thái không có có hình xăm cánh tay trái là hoa cánh tay văn cái gì ta không quá chú ý cái kia nếu như ta không đ o á n sai nàng sớm tới tìm qua huế khách sạn theo dõi có lẽ có chụp tới bản thân nàng hoặc là biển số xe được rồi ngươi trở về chờ tin tức đi ngay tới một trăm bảy mươi chín thời điểm lâm Ngưng lão i ề n đ b i ế bản muốn trực tiếp sao không phải ta ta bằng hữu cụ thể đường văn giai tại các ngươi nhóm bên trong đã phát quá ngươi nhàn xem đi nhất định xem quan hà bên kia còn thình lâm lão bản nhiều hơn đệ bụng lâm ngưng đột nhiên đề trực tiếp rõ ràng là ý có điều trị nháy mắt bên trong kịp phản ứng tôn lang vũ vội vàng nói tìm ngươi muốn dùng tâm làm công ty cũng giống vậy đúng rồi ngươi công ty kia chuẩn bị như thế nào tuyên truyền tới tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân giọng mang hai ý nghĩa nói a n ngay nói thật chuyện này còn phải cảm tạ lâm lão bản ngươi ồ nói thế nào lâm lão bản đều chú ý trực tiếp đó nhất định là thịnh vốn chưa bao giờ có nếu có thể ở khen thưởng bảng bản đến thứ nhất như vậy chú ý độ chủ đề độ dừng lại ngươi như thế nào kinh doanh công ty ta không có hứng thú trở về trở tin tức đi rõ ràng vì chính mình món tiền đầu tiên lâm ngưng cũng coi là nhọc lòng đợi tôn lăng vũ rời đi về sau lâm ngưng đắc ý cười cười nói tiếp chuyện này ngươi an b à i xuống đem quan hà khống chế lại cụ thể khi nào giao người nhìn hắn biểu hiện đi hắc hắc biểu hiện gì giả ngu ăn cơm lầu một phòng ăn s a hoa thủy tinh đèn treo hiện ra huyền thải ánh sáng màu hồng bàn d à i bày đầy các loại trần tu rượu ngon ngồi ngay ngắn chủ vị lâm ngưng cử chỉ ưu nhã lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai lâm ngưng bên tay trái ôm ấp đồ đ ổ diệp linh phỉ tựa như có chút thất thần dôn miệng bên trong mạch lìn hai sao đầu bếp đ o à n đội quả nhiên không phải chơi hư danh ba năm nước chát lao ngưỡng đầu đông hải hoang dại cá đỏ dạng h ắ c tùng lộ tiểu bạch tôm bạch tùng lộ gạch của c ơ m chiên năm hai nghìn một mươi năm dồn nghỉ cồn đế không tính nhất đốn bình thường cơm r a u dưa bãi bản tinh xảo đẹp mắt hồi thần ta bằng hữu buổi tối trực tiếp muốn hay không xem ăn xong điểm tâm ngọt nhìn bên người như cũ có chút không yên lòng diệp linh p h lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay đề nghị không h ngươi không phải thật thích trực tiếp vung tiền sao diệp linh phỉ cự tuyệt còn thẳng t ắ p tiếp lâm ngưng gỡ đem đầu tóc nghi ngờ nói ta vung tiền đơn thuần là bởi vì yêu thích đồ đồ ngươi bằng hữu là đồ đồ sao miêu a vậy quên đi một người một mẹo còn rất hài hòa lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn như vậy coi như thôi ta tam thúc hẳn là tại mưu đồ cái gì ngươi gần đây tốt nhất chú ý điểm nếu như có thể mà nói phái người đi nghe nóng g hạ ra phòng ăn thời điểm diệp linh phỉ đột nhiên nói như thế nào đột nhiên như vậy nói thu hồi bước chân ngừng chân tại chỗ lâm ngưng nói chuyện đồng thời cố ý r ô i ngón gõ gõ diệp linh phỉ ngực bên trong m ậ p không ít đồ đồ hắn quá an tĩnh an tĩnh nói ngươi cũng không hiểu ngươi liền toàn bộ làm như là t r ư ớ c b á o táp tiên tính đi cái gì gọi là ta không hiểu có tin hay không ta phân phút đem hắn trộm tới cho ta tắm chuồng nữa ha ha ngươi nói ta tin hay không ngươi nếu không phải ngươi toàn sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên liền ngươi như vậy nô、no. ba theo giúp ta đi chấn thượng lấy thứ gì xéo đi đừng tưởng rằng hôn ta hạ liền buổi tối ta không khóa cửa hạnh phúc tới quá nhanh trực khiếu người trở t a muốn nói cái gì màu đen vay dài màu sáng bạc cáo lông màu đen lượm phiến cao gót thử đổ gương phía trước lâm ngưng một bên nói một bên cho chính mình chọn lấy đối với dọn nước hình kìm cương trắng hoa thai nếu quả như thật muốn bắt thứ gì vì cái gì không phải người đi vì cái gì muốn chính mình đi vì cái gì một hai phải ngươi theo nàng cùng đi giả vờ giả vịt cho người ta xem thôi nếu như ta không đoán sai diệp ra người lúc này hẳn là ngay tại đồng thoại trấn tiện tay cho chính mình bù đắp lại s o n môi lâm ngưng mấp máy môi không đợi lâm hồng mở miệng nói tiếp đem chúng ta người phái đi ra đem diệp ra lần này tới đồng thoại trấn cao tầng đều mang về bao quát nàng tam thuốc sao đương nhiên nhớ rõ làm sạch sẽ một chút không nên để lại bất luận cái gì chân ngựa cao tầng đột nhiên mất tích bên kia hẳn là có thể đoán được là chúng ta làm đoán được thì phải làm thế nào đây ta còn đoán bọn họ là chính mình lạc đường đâu hh ta cái này kêu là linh kia vị đi làm đi tôi h thuận tiện cấp linh thông chi một chút làm nàng cùng gấu t r ú c đồng thời trở về lúc này gọi linh trở về ngươi có đại động tác làm theo chính là chương một trăm hai mươi bốn trực tiếp trung h ủ quốc huyết l i n h huyệt trang viên đã quyết định phải làm hí tự nhiên là phải cao điệu một câu hời hợt chuẩn bị xe người bình thường thực tình không học được mẹ xe dt sáu mươi ba ấm dẫn đầu xe mở mũi làm bùa vừa ỉ mỉ về nẹ nọ ở giữa cải tiến khoản len rộ vợ vệ sĩ kết thúc công việc lâu chính ngoài cửa chính nhìn trước mặt ba chiếc màu hồng xe hơi nhỏ ôm ấp đ ổ đ ổ diệp linh phỉ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn hướng về phía bên người lâm ngưng chế nhạo nói nhà ngươi này nhan sắc chính là làm khó này đó bảo vệ không có cách ai bảo nhà ta dôn có viên thiếu nữ tâm đâu người đều một trăm chín mươi thân cao bảo vệ đoàn đích sắc cùng màu hồng có chút không đáp nhìn ở trong mắt lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc một ngụm màu hồng nổi tự nhiên mà vậy lắp tại dôn đầu bên trên dôn ta có tiếp xúc không giống như là cái tùy theo tính tình tới chủ như vậy trói mắt nhan sắc có bao nhiêu không lợi cho b ả hộ hắn hẳn là rất rõ ràng mới đúng người sáng suốt đều nhìn thấy đồ vật diệp linh phỉ không tin john không nhìn thấy liên tưởng đến lâm lưng k i a thê thảm thân thế diệp linh phỉ hơi nhịu nhữ mày thanh â m rất nhẹ lời nói bên trong tiện thể nhắn tâm h tư phức tạp người quả nhiên xem ai đều phức tạp john là người mà ta tín n h i ệ m nhất loại lời này ta không nghĩ lại từ n g ư ờ i miệng bên trong nghe được tâm phòng bị người không thể không chờ ngươi đến ta cái tuổi này ngươi sẽ biết biết cái gì ản chi đồn nóc hạ vợ mà nện f e t t l ố lìm t ơ mà nện interz nói tiếng người không có vĩnh hằng bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh hằng ta cũng mới hiểu không bao lâu a nói thật ngươi cùng ta mới quen lúc ấy không đồng dạ diệp linh phỉ trạng thái có loại nói không ra cảm giác chầm m ặ t chỉ chốc lát lâm lưng thở nhẹ ra khẩu khí thành thật nói thay đổi thì có thể toàn không thay đổi thì vòng lại không thay đổi lời nói ta sợ có một ngày chết như thế nào cũng không biết muốn hay không khoa trương như vậy đến cùng chuyện gì xảy ra n ô d ũ n g là ta cha tâm phúc nếu như không phải ta cha thụ ý không xa vạn dặm tới ám sát ta hắn làm sao dám hổ dữ còn không ăn thì con phụ thân cách làm diệp linh phỉ lý giải trái tim băng giá xin lỗi ta mắc mơ gì tới ngươi ngươi ôm cái gì xin lỗi nếu như không phải lâm sơn ta lúc này tám thành còn tại bệnh viện người suy nghĩ nhiều ta muốn nói là chúng ta có thể xuất phát sao không thể phủ nhận người đúng là trải qua một số việc về sau sẽ lặng lẽ đổi một loại tính cách diệp linh phỉ cảnh nộ có lẽ là bởi vì chính mình đối với diệp g i a mưu đồ nhưng đi qua chính là đi qua không có bằng chứng không theo thu chiêm chiếp chân lửa h ộ u số chân ga cùng với động cơ vang vọng chân trời t â minh một chuyến ba chiếc xe c h ầ m dai hướng ngoài trang viên chạy tới cùng lúc đó lâu không lộ diện rôn chính một thân một mình canh dự ữ ở hệt u y trang viên xây dựng vào trăm năm trước hầm giam cửa vào rôn đỉnh thượng là ánh nắng tươi sáng là c ỏ thơm hương hoa rôn phía sau là hôi chùa mục nát là thối nát ngấm mốc mục nát âm t r ầ m ưu tĩnh nơi này không cần hết nơi này chỉ có ám một hồi tất tiếng sổ soát tốt rôn yên lặng nhìn tiểu đạo cuối cùng phương hướng không hơi chỉ chốc lát một đạo thấp bé bóng người hai tay bên trên cắt kéo cái không n ú c nhích trung niên nam tử nho nhỏ người có đại đại lực lượng từ xa mà đến gần tiểu cô nương như cũng là bộ kia mặt không thay đổi hình dáng không để lại dấu vết thu tầm mắt lại john không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt chẳng biết lúc nào phía sau lưng đã ướt đại phiến giao cho ngươi còn có hai cái ta đi lấy không có cảm xúc thanh âm có thể nhất đe dọa lòng người không đợi john nói cái gì lẻ một dứt lời trực tiếp quay người rời đi vết dỉ loang lổ xiềng xích tứ chi bộ tốt pha tạp góc tường rêu xanh trải rộng lần nữa trả về lẻ một mà không thay đổi nhìn nín thở ngưng thần john cũng không biết trải qua bao lâu lúc này mới nghi ngờ nói người tâm rất loạn ngươi rất sợ ta sao ta đừng sợ chúng ta là người một nhà ta giam giữ không thẩm lưu khẩu khí là được ách hảo hảo đỉnh lấy t r ư ơ n g học sinh tiểu học mặt tẫn làm chút không phải người làm chuyện ai có thể không sợ lấy lại tinh thần r ô n bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết nhà mình phu nhân là từ đâu tìm được này đó c i cả liền không một cái là bình thường hông b ì n h quả r ô n đã thu hàng biểu tình thực đặc sắc l à m bùa hủa ý nỉ g h vệ nẹ nọ vị trí lái nhìn qua điện thoại di động bên trong lâm hồng phát tới mới h ạ c c h á t lâm lưng cười nâng đỡ trên sống mũi kính dâm tại h ủ quốc tựa hồ cũng không có d à y cao gót không thể lái xe tách nói d à y cao gót lái xe coi như xong còn chơi mẹ c h i á t ngươi là ngại mệnh quá dài vẫn là ngại không đủ ngắn v ậ n lẹ nọ phụ xe ôm ấp đồ đồ diệp linh phỉ không cao hứng mới nói sợ cái gì lại không xe thẳng tắp rộng lớn đường cái có thể so với trong nước cao tốc lâm lưng đắc ý nhữ mày nhà mình có điều đường cao tốc cảm giác có nhiều đồng người bình thường thực tình thể hội không đến hoặc là chuyên tâm điểm hoặc là đổi tam ở nữ lái xe ta không tin được chiếc xe này rất nhanh khiến cho ngươi không phải nữ đồng dạng ta chơi xe thể thao lúc ấy ngươi còn tại mặc giấy tẹ ra quần r ố t cuộc chịu thừa nhận chính mình già sợ chết không ngủ gật nói chính là như ngươi loại này lao bà ngươi đồ đồ cắn nàng nheo g nheo g ha ha nắm vững rồi màu hồng về nẹ nọ toa xe tiếng cười không ngừng nhìn đồng hồ đo thượng không đến sáu mươi vận tốc diệp linh phỉ n ế t miệng thực tình không hiểu rõ vị trí lái bên trên lầm ngừng đắc trí cái gì sức lực màu hồng đồng thoại trấn dòng người rất nhiều bởi vì cái này đặc biệt nhan sắc cái này ngày xưa thanh lãnh hồi hương tiểu chấn hấp dẫn không ít tới từ các nơi trên thế giới du khách bởi vì hoành không xuất thế lâm ngưng nơi này thành người hoa tới hủ quốc du lịch khu vực cần phải đi qua màu hồng lãnh thổ tuyệt mỹ lãnh chúa mới nhất một mùa hủ quốc du lịch chỉ nam trang đ i ệ n là đồng thoại chấn ảnh thu nhỏ một bốn trang văn chương bên trong bị người đề cập nhiều nhất là một vị hoa k i ể u cô nương h i phu nhân ca ngợi vẻ đẹp của ngươi g ó c đường quán cà phê ba chiếc xe chậm rãi chạy ngừng nếu như tôn lăng vũ ở đây nhất định nhận được cái k i a thanh quán cà phê bên ngoài màu hồng nhạt ghế dài hi ạ lần gần đây khỏe không tiện tay lấy xuống kính dâm nhìn trước mặt cung kính mang cười hôn huyết đại thúc xuống xe lâm ngưng một bên nói một bên cạnh phía trước cho ạ lần một cái nhẹ nhàng ôm đương nhiên nửa về hưu sinh hoạt rất không tệ cà phê của ta cùng bổ thức t ạ c trứng tại này bên trong rất được h o a n g nhen vậy còn chờ gì ta muốn ngồi bên ngoài mặt trời tuy tốt luôn luôn tự mình đi phơi nhấp chỉ điểm một chút ngoài tiệm bàn tròn lâm ngưng vô tay phát ra tiếng nói tiếp đây là diệp linh phỉ ta hảo bằng hưu đây là a lần ta tại h ô thành phố quảng hà gia ngươi tốt xinh đẹp nữ sĩ rất hân hạnh được biết ngươi ngươi hảo một phen khách sáo ngoài tiệm ngồi xuống một bộ váy đen lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân cười đ ố i người qua đường vây xem không nhìn người qua đường chụp ảnh như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới chỗ này rồi lâm ngưng ngồi đối diện một bộ váy đỏ diệp linh phỉ cười h i ế p h i ế p mắt biết mà còn hỏi diễn trò làm nguyên bộ ngươi có kế hoạch gì cứ việc ăn bài chính là a ngươi cũng không tưởng tượng bên trong đần như vậy nha đã nhìn ra suy bụng ta ra bụng người chỉ có đồ đần mới phát giác được người khác là ngốc đến nhàn trán nói thật ngươi nơi này phát triển rất không tệ ta mới vừa liếc nhìn và ở không ít xa xỉ phẩm đại bài quy hoạch ra dáng lâm ngưng ánh mắt có đủ nghiền ngẫm rõ ràng là lời nói bên trong tiện thể nhắn diệp linh phỉ cười lắc đầu nói chuyện đồng thời thuận thế đem đ ồ đồ, đồ ông đến tay bên trong ạ lần c ô ý chuyển đến nhi đồng c h â u ngồi miêu đây coi là cái gì đường phố chính v ă n cờ lưu ả m ạ kẹo dện rộ vẹo lạ rất sớm đã vào ở a không đề cập tới l ề u bên ngươi thế nhưng là van cờ lưu m ạ k é o nhà tiểu công c h ư a tới ta vẫn là r ề n kiều vi kéo nhà nữ vương làm gì có ý kiến tính tình đúng rồi ta khán quan phương chỉ nam đã nói an toàn của nơi này đẳng cấp thực cao thực chiếu cố hoa quốc người lâm ngưng dáng vẻ đắc ý thấy thế nào như thế nào thiếu diệp linh phỉ nhất miệng tiếp tục hỏi không sai ta yêu cầu khó trách nơi này khắp nơi là người hoa dôn ra chủ ý hoa quốc người sức mua so ngươi ta rõ ràng ngươi nói là hoa quốc bác gái làm sao nói lâu rồi nhân ra rõ ràng là đại tỷ p h ngươi được lắm đấy ha <haha>, ha an ngay nói thật ta cùng rôn có nghiên cứu thảo luận qua huế y t linh phát triển bên này không có gì đem ra được đồ vật chỉ dựa vào nhan sắc phát triển khách du lịch lâu dài không được chơi thì chơi nghĩ đến diệp linh phỉ kia sâu không thấy đáy vi tiền lâm ngưng con ngươi đảo một vòng nói tiếp ta chỗ này phát triển diệp tổng có đề nghị gì hay sao ta có hay không có thể hiểu thành ngươi đây là tại thỉnh giáo ta ngươi cũng có thể làm làm là phu thế gian nói chuyện t i ế m ai cùng ngươi phu thế khách du lịch nói trắng ra là chính là phục vụ bên này không thiếu chủ đề chỉ cần đem phục vụ làm tốt không lo phát triển không nổi nói cùng không nói đồng dạng dôn vốn là như vậy ă n bài dẫn tư làm phát triển đường đua trại nuôi ngựa sung sướng trượt du thuyền du thuyền máy bay nhỏ như thế nào chơi vui làm sao tới cụ thể ngươi có thể tham khảo hạ monaco bên kia liền phát triển rất không tệ nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm không biết diệp tổng có hay không cảm thấy hứng thú hạng mục nếu như ngươi chịu đầu tư chúng ta h u ế t ta bên này nhất định cho ngươi lớn nhất nâng đỡ bao quát đất đai chính sách đợi chút nữa ta xem ngươi này thỉnh kinh là giả chiêu thương dẫn tư mới là thật đi lâm ngưng thao thao bất tuyệt bộ dáng rõ ràng là có chuẩn bị mà đến nháy mắt bên trong kịp phản ứng diệp linh phỉ trực tiếp ngắt lời nói ha ha đây không phải lời nói cho tới nơi này nha thuận miệng nhấc lên là thuận miệng sao ngươi này tính toán nhỏ nhặt đánh có thể ha nơi này ta quyết định ngươi lại xem trọng nơi này phát triển loại này cả hai cùng có lợi chuyện ngươi không có lý do cự tuyệt mới đúng chính là bởi vì là ngươi nói tính ta mới không dám ném ngươi hiểu được có chuyện nói thẳng quanh co qua lòng vòng có ý tứ sao đầu tư không có vấn đề vấn đề là vạn nhất sự sau người nào đó đỏ mắt tá ma giết lửa tu hú chiếm tổ chim khách làm sao bây giờ tốt ta có đạo lý diệp linh phỉ ý tứ lại ngay thẳng bất quá lâm ngưng nhắm lại hít mắt thật là có chút ít tâm động có cái dám đạo lý đừng cho ta nói ngươi thật chuẩn bị làm như thế yên tâm hố ai cũng sẽ không hố ngươi hố ai cũng không được ngươi nghe kỹ cho ta làm như vậy cùng mổ gà lấy trứng không kém n g h ĩ cũng đừng nghĩ n g u y ê n lai ngươi b i ế ta t vậy ngươi còn sợ ta tá ma giết lửa ngươi thật coi ta là ngốc đến a ngây thơ cầm dây kém trượt tặc trứng chân mềm hai người nói chuyện phiếm công phu trong nước dân mạng cũng không nhàn rỗi tiktok vậy bồ t r ờ xã giao truyền thông bên trên lâm láo bản cùng nào đó bạch phú mỹ c h ụ p ả n h chúng v i d e o n g ắ n l ạ g yên thượng hotse ớt cùng ngày xưa có chút khác biệt chính là lần này nữ chính lại là một bộ váy đỏ lãnh diễm cao quý diệp linh phỉ câu nữ thần đại tỷ tỷ vậy bồ câu nữ thần đại tỷ tỷ tiktok màu hồng làm bộ hội ị n h ị vệ nẹ nọ làm sao cùng hô thành phố kia chiếc nở l ỡ sắc không giống nhau xấu hổ cái này đại tỷ tỷ mặc đáp ngoại trừ vệ tẹ tẹp phi lịp v đồng hồ bảo bảo không một cái nhận biết phổ cập khoa học linh diệp từ người sáng lập Diệp Linh Phỉ. lâm i n h l lão bản vòng xa giao khủng bố như vậy đại học tốt nghiệp trang bức lập nghiệp lầu bên trên kia vị ngươi sợ không phải tại nói đùa đừng hỏi ta vì cái gì quý lên mạng đây là đối với nữ vương ứng có tôn trọng lâm lão bản thật xin lỗi ta thay lòng chuyển ném diệp nữ vương dưới váy bên phải tập hợp đồ đ ầ n mới hai chọn một lâm lão bản diệp nữ vương ta đều phải đắc ý biểu tình cơ hội cho ngươi không liên lạc được liên hệ ta tại ngươi đầu chó biểu tình đồ đồ tại ăn cái gì thoạt nhìn hảo, hảo ăn dáng vẻ thèm ăn biểu tình vớ màu da cao góp chân đẹp đại ái si mê biểu tình một tay đánh chữ lấy đó trong sạch ta được rồi trên mạng cái gì cũng nói lại hướng gió càng ngày càng l ệ ư h ra làm người trong cuộc lương nữ lúc này hiển nhiên cũng không hiểu rõ tình hình động cơ gào thét người qua đường thét lên nhìn n ê n ngang rời đi ba chiếc xe ạ lần cười lắc đầu ánh mắt bên trong cưng triều một chút có thể thấy được hai đường phố chi cách diệp linh phỉ chỗ ở không phải liền là chút cấp đồ, đồ đặt ồ đ trước chế tiểu y phục về phần cố ý tới một chuyện a cửa phòng ngủ một bên lâm ngưng nếp miệng nhìn về phía diệp linh phỉ ánh mắt khinh bị không muốn không muốn đồ đồ chuyện chẳng lẽ không nên coi trọng sao miêu miêu người muội có mẹ nuôi quên n ư ơ n g lập tức làm công tức người còn cùng mẹo phân cao thấp đều n h à g chán là rất n h à g chán bởi tối nhớ rõ nhìn ta bằng hữu trực tiếp rất ít gặp ngươi đối với một việc để ý như vậy ngươi bằng hữu kia đối với ngươi rất trọng yếu sao tiện tay đem giường bên trên lăn lộn đồ đồ ô m vào ngực bên trong diệp linh phỉ nhịu nhữ mày nghi ngờ nói toa toa ngươi hẳn phải biết ừ n cho nên cho chút thể diện p h ù n cái chật chứ a ta hiện tại là thật tâm không hiểu rõ đầu góc ngươi bên trong đều chứa là cái gì có ý tứ gì ta nói thế nào đều là ngươi đệ đệ trên danh nghĩa thế tử ngươi thế mà làm ta đi cấp tiểu tam cổ động là đầu góc ngươi có hố vẫn là ta đầu góc có bao t suy nghĩ kỹ một chút diệp linh phỉ nói cũng không phải không có đạo lý lâm ngưng hít vào một hơi cũng không biết là vì cái gì nguyên bản đơn giản trực tiếp đột nhiên liền thay đổi mùi vị nói đùa đâu rồi nhìn ngươi điểm này t i ề n đồ thân xác cổ quái lâm ngưng thoạt nhìn còn rất manh diệp linh phỉ cười một tiếng nói tiếp trực tiếp ta sẽ xem chương một trăm hai mươi lăm trực tiếp hạ đàn khởi ăn mặn hương phiếu láng giềng phật người vứt bỏ thiền nhảy tường tới không thể phủ nhận phật nhảy tường này đã hoa quốc truyền thống món ăn nổi tiếng sở dĩ có thể ổn thỏa mân đồ ăn đầu đem ghế xếp bài thơ này dành công thẩm vỹ n h u y ễ n non nhu nhuận nhu, canh đồng sắc hạt dày mà không án thẳng vào nội thơ âm vì có thể để cho khẩu vị không tốt lâm ngưng ăn được thật ở trang viên bếp sau rôn là thật nhọc l ò n g vắt hết vóc phu nhân ăn muối nhẹ đường nữ si không nổi tiếng đồ ăn diệm nữ si không ăn tạc khí như vậy lớn bếp sau không thế nào tiêu chuẩn hán g ngữ liên tiếp văng lên lương cao mời đến đầu bếp đoàn đội nín thở ngưng thần cực điểm có khả năng thập toàn t h ậ p mỹ được rồi kiểm tra lần cuối qua thịnh trang dụng cụ j o h n hài lòng gỡ đem tinh xào dâu cá chê theo j o h n vừa dứt lời chờ đã lâu đám hầu gái thay nhau ra sân ngay ngắn trật tự nhà bên trong hầu gái có phải hay không nhiều lắm đi phòng ă n trên đường nữ bộ trưởng mẹ ậy x a t ậ n lực thả chấm bước chân thấp giọng nói trong bóng tối chú ý phu nhân rất nhiều người có một số việc phu nhân có thể không thèm để ý chúng ta không thể hồi tưởng lại lúc trước lưu nôn phỉ ngữ r ô n đ i u n h ư mày nói tiếp có bao nhiêu ghen ghét liền có bao nhiêu chửi tới kia sự kiện nhi cần cùng phu nhân nói sao tựa như nghĩ đến cái gì m ẹ xạ nhấp nhẹ m í môi một bộ do dự dáng vẻ phu nhân có chính mình một bộ ban tử kia sự kiện ta không xác định phu nhân có hay không biết cũng không xác định phu nhân có muốn biết hay không ngươi nói ban tử là lâm hồng đi nói thật so với chúng ta nàng càng đến phu nhân tâm cho dù chúng ta muốn so nàng chuyên nghiệp hơn nhiều khó có thể tin loại lợi này cứ nhiên là ngươi nói nữ nhân ghen tị này rất bình thường không này không bình thường cộng sự nhiều năm cách làm người của ngươi ta rất rõ ràng nếu như ngươi thật để ý này đó ngươi khi đó cũng sẽ không cự tuyệt lao công tước ngươi biết ta rất yêu ta trượng phu tuy nói hắn chỉ là cái điểm tầm luật sư giác mi tốt nghiệp sao nếu như ta nhớ không lầm hắn tại ngưu tân học luật sư là người đều có tư tâm nghĩ đến mẹ xả cái kia bởi vì thai nạn xe cộ hủy dung mạo nhi tử dôn nhắm lại h í t mắt trực tiếp hỏi hắn thực thông minh cầm tới bằng luật sư đã có bảy cái nguyệt thật là một cái rất tuyệt ra hỏa cảm ơn đáng tiếc những cái được gọi là tinh anh nhân sĩ cũng không cảm thấy hắn đồng đĩu môi b u n g tay m ẹ xạ c ư ờ i khổ lắc đầu không đợi rôn mở miệng nói tiếp nay bảy tháng hắn chạy một lượt lôn đôn xung quanh hết t h ể luật sở thậm chí là pháp luật viện trợ đều không ai chịu muốn hắn ta kia đang thương hải tử có trời mới biết hắn có bao nhiêu muốn làm một cái hảo luật sư có trời mới biết hắn có nhiều yêu luật sư cái nghề nghiệp này đáng chết một đám trông mặt mà bắt hình rong ra hỏa không cần phải vì thế tức giận chúng ta thông báo tuyển dụng người hầu không giống nhau cũng phải nhìn hình tượng a h u n g chi là luật sư hiện thực chính là như vậy có đẹp l ự người tiền lương có tám vạn bảng không đủ cấp ra mi người xem bệnh sao hắn thương thế rất nặng lần lượt phẫu thuật sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn sẽ chỉ làm hắn chẳng phải xấu xí thật là một cái hải t ử đáng thương làm hắn tới gặp ta đi nếu như hắn thật giống như ngươi nói ưu tú như vậy phu nhân bên kia ta sẽ giúp ngươi đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đối với gia mi ngươi t a o ngộ dôn thực đồng tình nhưng là có hay không thật thu nhận dôn có chính mình p h ả n đoán ngươi thật nguyện ý giúp ta sao cho dù thân là hắn mẫu thân ta cũng không thể không thừa nhận hắn mặt đích sắc rất xấu,、so, xấu a ngươi nói rất đúng những ngày này vô luận là báo chí tv internet thường xuyên có thể nhìn thấy đẹp nhất lãnh chúa đẹp nhất công tức trở xưng hô vậy ngươi còn có cái gì hảo lo lắng tại phu nhân mắt bên trong đều là xấu xí nhún b a i cười khẽ nghĩ đến nhà mình phu nhân kia già trẻ ăn sạch mặt nghĩ đến kia khắc quyền uy cơ cấu khen không dứt miệng ra t h ị r ô n khỏe miệng có chút dơ lên một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ phi thường c ả m t ạ ta cái này kêu là ra mi ngươi tới hy vọng hắn sẽ không hủ đến ngươi đừng nóng nổi chờ phu nhân ăn cơm xong cũng không m u ộ n xin lỗi chậm trễ ngươi như vậy lâu tin tưởng ta phu nhân chưa từng bạc đãi người một nhà chúng ta chỉ cần đem thuộc bổn phận chuyện làm tốt là đủ rồi ta hiểu ý ngươi ta sẽ làm đến cảm ơn l â u một phòng ăn màu hồng bàn dại dôn m ẹ xạ vào sân thời điểm một tay che lại cổ đường văn giai t h u ậ t nhìn ủy khuất vô cùng không có lương tâm đi quán cà phê phơi nắng không mang theo ta coi như sòng êm đẹp đánh cái gì săn không biết ta là chiêu con mũi thể chất sao không biết thu mũi manh như hổ sao hh ắ c ắ c này con mũi hẳn là học qua thiết kế chật vừa thấy còn tưởng rằng là sương q u a i xanh liên tới muốn chết tá ngươi nhà ngươi sương quay xanh liên xấu như vậy đều nhanh n g a chết lao nương cắn đều cắn qua không phải ngươi c ở i ta giúp ngươi g á i g á i cao cái rắm càng cao càng ngứa dựa vào cái gì chỉ cắn ta không cắn các ngươi khu khu phòng ăn đâu rồi chú ý điểm trước mặt l ư ợ n g nữ càng nói càng hăng hái không để lại dấu vết mắt liếc lâm ngưng bên người dồn đám người diệp linh phỉ thanh khụ âm thanh xen vào nói nói phòng ăn làm sao vậy tại chính mình nhà không thể nói chuyện sao đúng đấy lâm ngưng nói đúng ngươi được tôi h hai ngươi tiếp tục làm ta chưa nói qua tiếp tục liền tiếp tục liền không nên với các ngươi đi săn cái gì cũng không đành đến quang cho môi đốt m ĩ về ầm ĩ Đối người ư không không nói, nói, quanh. Quanh, nói chính là ký túc xá cái kia thọ thai dài ừng cũng không biết nàng gần nhất thế nào bao lớn chút chuyện đã muốn nó gọi người đưa tới không phải tốt có hay không điểm thưởng thức nhà ta bao quanh làm không được làm bằng chứng đ á p không được chuyến bay lâm ngưng một bộ xem thường dáng vẻ thấy thế nào làm sao tới khí lần nữa vớt ve ngứa khó nhịn cổ đường văn giai nhất miệng không cao h ứ n g mới nói ta đó không phải là có máy bay sao phái đi tiếp đến chính là ngươi nói chính là nở lở hảo không phải đâu dồn chuyện này giao cho ngươi đi an bài đúng phu nhân bệnh tâm thần ngươi phái khung máy bay trở về chính là vì tiếp con thỏ rõ ràng là vì ngươi cùng con thỏ có quan hệ gì ngươi đừng quá cảm động hai ngươi đ ợ i chút nữa đừng quên xem trực tiếp tránh trước miêu làm rôn đem vừa rồi kia quái đồ ăn mang cho ta một phần màn đêm bông xuống tiêu ngoài cửa chính màu hồng rồn rơ sờ phen tưởng hàng sau nhớ tới mới vừa ăn trễ bữa ăn lâm ngưng liếm liếm môi nhẹ giọng phân p h ó nói người chưa ăn no sao vị trí lái bên trên lâm hồng gãi đầu một cái rõ ràng theo cấp bậc tăng lên lâm hồng cái này thiết hàm hàm xa so với ban đầu nhân tính hóa rất nhiều nói nhảm tất cô lấy cùng đường văn giai nói, nói nhau nhau à nói thật này cũng không giống như ngươi ngươi trước k i a ăn cơm thế nhưng là rất ít nói chuyện lâm ngưng vừa mới tại phòng ăn trạng thái rõ ràng sinh động quá phận toàn bộ hành trình ở bên lâm hồng đương nhiên sẽ không làm như không thấy đường văn giai cảm xúc không đúng tổng như vậy buồn bực đi xuống sớm muộn muốn xảy ra vấn đề nhớ tới một đường quan sát lâm ngưng thở dài phải thừa nhận lúc trước mời đường văn giai tới nhà trụ quyết định vẫn còn có chút thiếu sót có thể lý giải dù sao nàng là chạy ngươi tới kết quả ngươi không thế nào lộ diện coi như xong có khi một ngày liền câu nói đều không cùng người nói được rồi ta biết ngươi ý tứ ta đây không phải bận rộn không bận điệu không phải cái cớ n g ư ơ i rõ ràng là đang trốn tránh ta xem ra tới n h a m chán ta có cái gì tốt trốn tránh n g ư ơ i sợ cô phụ sợ cô phụ đường văn g a i tình ý sợ cô phụ diệp linh phỉ tín nhiệm n g ư ơ i sợ cùng người có thâm giao lại sợ cô độc ngâm miệng n g ư ơ i rõ ràng không thích cần gì phải miễn cưỡng chính mình đi làm những cái đó lấy lòng người chuyện n g ư ơ i biết cái gì nếu như ngay cả bọn họ đều chán ghét ta ta, ta liền thật không bằng hữu ta đừng như vậy ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi ta cũng không nghĩ ta không muốn lừa dối các nàng nếu như các nàng biết ta là nam nhân lời nói nhất định sẽ hận ta nói dối không lâu được hữu nghị nói dối không lâu được tình yêu thì thầm tự nói lâm ngưng hơi ngước đầu cũng không biết chân tướng rõ ràng ngày đó nên như thế nào cười mới có thể để cho tự mình kết thúc chính mình thoạt nhìn tiêu sái một chút trang viên lại lớn cũng không phải nhà lâm ngưng lại đẹp cũng không phải h án có ý tứ gì không có gì đi thôi khoái đồ ăn còn chưa làm hào đâu ta không n ó i bụng nha đợi chút nữa đi lấy thùng rượu m a n h liệt nhất được đồng phải trấn toa toa chỗ ở thời gian không đợi người nhiệm vụ còn phải làm cũng không biết vì cái gì lâm ninh đến thời điểm hốc mắt đỏ lên chút cái mũi túi chút còn tưởng rằng ngươi không tới chứ ta đại anh hùng ngươi khóc cả nhà không cẩn thận dập đầu đến lỗ mũi cái gì đại anh hùng t ậ n gọi bậy gấu túi giống như toa toa lại hương vừa ấm đưa tay vuốt ve q u ầ n tại chính mình thắt lưng chân dài lâm ninh cười lắc đầu nói chuyện lúc thanh âm khản khản không ít ngươi vốn chính là ta đại anh hùng nếu như không phải ngươi ta còn đang vị sinh tồn bốn phía bút ba nếu như không phải ngươi ta sao có thể giống bây giờ như vậy vô ư vô lự làm chuyện ta muốn làm ngươi không biết l ý lí các nàng nhưng ghen tị ta nha a ngươi vui vẻ là được rồi đi xuống đi để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng a bất quá ngươi thật muốn mặc tất chân muốn nữ trang sao có vấn đề sao hh ắ c ắ c đương nhiên không à lặng lẽ nói cho ngươi ta đều sớm muốn nhìn ngươi mặc tất chân mặc nữ trang dáng vẻ vì sao lại nghĩ như vậy toa toa một bộ thần bí hề hề bộ dáng thoạt nhìn còn rất manh lần nữa quét mắt hệ thống trang phục yêu cầu lâm linh cởi khẽ âm thanh nghi ngờ nói n g ư ơ i làn da như vậy tốt lớn lên như vậy giống t ỷ t ỷ nữ trang lên tới nhất định siêu cấp xinh đẹp dừng lại ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thật kỳ quái sao tạo ý tứ là nam nhân mặc nữ trang loại chuyện này này có cái gì kỳ quái đâu không kỳ quái không biến thái sao xin nhờ mỗi người đều có quyền lợi qua chính mình muốn nhân sinh đều niên đại gì ngươi như thế nào sẽ còn nghĩ như vậy sa mai lan phương không đề cập tới liền mấy năm này nóng nhất lý ca cương cũng không biết đi qua bao nhiêu lần xuân chậm đâu rồi đây chính là nhân dân cả nước đều nhìn thấy ngươi sống một đời ấm lạnh tự biết nhìn trước mặt một mặt cổ quái lâm ninh toa toa gãi đầu một cái thực tình không cảm thấy nữ trang có vấn đề gì có đạo lý so ngươi ta sống được rõ ràng qua nét mặt của toa toa không khó coi ra này cô nương là thật không thèm để ý chuyện này lâm ninh khẽ thở dài hai tướng so sánh lúc trước chính mình chính là náo tàn có thể ta có sao ngươi thế nhưng là mỗi ngày nói ta xuân tới ừ m ngươi có đôi khi là rất ngu xuẩn chán ghét ta kia nhiều lắm là gọi thỉnh thoảng tính xuẩn cái này đồ chơi còn có thỉnh thoảng nói chuyện vừa thấy ngươi liền phạm xuẩn vừa lên giường liền thay đổi đần ngươi có muốn hay không nghiệm chứng hạn biết ngươi muốn tới nhân ra thế nhưng là vừa mới tắm rửa ngâm miệng không tâm tư cùng ngươi náo cắn môi những mày đề vai mị nhãn như tơ toa toa thấy thế nào như thế nào liêu nghĩ đến đợi chút nữa trực tiếp lâm ninh hít một hơi thật sâu cố nén trong lòng muốn động quát k h ẽ nói chơi một chút nha ba nói ngươi đến c ù n g nghĩ như thế nào trên người toa toa ninh nảy cái không xong một cái bàn tay qua đi lâm ninh trầm giọng nói nam bản lâm lão bản ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thực kích thích đâm ngươi m u i ngâm miệng p h o n g lên miệng c u ộ n lại chân toa toa một bộ nhu thuận h i ể u chuyện dáng vẻ nhìn ở trong mắt lâm n i n h liên tiếp làm mấy tổ hít sâu quả thực bị này cô nương khí đến quá sức còn có một giờ ngươi muốn đổi quần áo sao yêu cầu ta giúp ngươi trang điểm sao cho dù ngươi chờ chút mang khẩu trang mắt trang vẫn làm mướn lâm n i n h p h o ạ t nhìn còn rất tức giận p h o n g lên miệng toa toa lặng lẽ sờ liếc nhìn thời gian nói chuyện lúc ánh mắt tràn đầy trờ mong quản tốt chính ngươi ta biết sai ngươi đừng nóng giận nha đi xuống ta không tức giận ngươi đều không cho ta giúp ngươi trang điểm còn nói ngươi không tức giận tin tưởng ta à ta trang điểm rất lợi hại liền ngươi như vậy không biết xấu hổ nói lợi hại nói không khoa trương người bình thường trang dùng ở trong mắt mình liền sơ cấp cũng không bằng nhìn toa toa mặt bên trên trang lâm ninh n ế t miệng khinh bị không muốn không muốn ta trang có vấn đề sao tạp trang tạp phấn liền không nói phấn lót sắc hảo q u á trắng nhãn ảnh sắc khối tráng nhiễm không ra cao quang đánh một lời khó nói hết ngạch ngươi nhìn ta như vậy làm gì ngươi xác định ngươi là ta lão công trang điểm ngươi đều hiểu chương một trăm hai mươi sáu trực tiếp xong hủ quốc huyết lĩnh đồng thoại c h ấ n toa toa chỗ ở nhìn trước mặt sụ mặt lâm ninh ý thức được chính mình lại nói sai lời nói toa toa khe cắn cắn ngôi vội và nói g n ta không phải ý t ư kia ta chính là hơi kinh ngạc như ngươi loại này đ ạ i thiếu vì sao lại như vậy hiểu trang điểm ta ngươi đừng nóng giận nha từ đâu ra như vậy nhiều khí nhưng sinh ta như là như vậy nhỏ m ọ n người sao ách không giống ta được rồi nhanh chút ngươi đi thay quần áo đi không núng cô nương thoạt nhìn còn rất người đau lòng nghĩ đến toa toa những ngày này tình cảnh lâm ninh vậy vây tay thanh em dịu không ít ba, ta đi lạc một hồi thấy chờ mong ngươi nữ trang dáng vẻ chờ mong cái xéo đi khanh khách màu đen biển gen vê khoét sâu liền thân váy bên trong điểm đại ba lãng liệt diễm môi đỏ quang chân góp nhỏ c à o gót đại khái nửa giờ dáng vẻ rực rỡ hẳn lên toa toa tầm mắt bên trong lâm ninh ngoại trừ tóc bên ngoài cùng trước đó cũng không có gì khác biệt như thế nào đeo cái phát bộ áo sơ mi trắng quần jean tiểu bạch dày đen dài t h à n g liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lạc cái gì về sau toa toa vểnh lên quyết miệng nghi ngờ nói không phải đâu rồi ta có nói qua ta muốn nguyên bộ nữ trang sao không thể không nói cứ như vậy ở trước mặt người ngoài nữ trang thực tình rất khó khăn nhìn như bình tĩnh lâm ninh lúc trước nửa giờ bên trong trong lòng có nhiều xoắn suýt không ai biết tốt ta vậy vậy tất chân cùng đồ lót như thế nào không có ngươi nói cái gì hắc không có gì đợi chút nữa liền muốn trực tiếp ta ngươi còn không có cho ta nói chúng ta phát cái gì đâu cũng không biết vì cái gì lâm ninh mặt thay đổi bất thường để tránh lần nữa bị đánh toa toa hồn nhiên cười cười chủ đề chuyển rời có đủ trực tiếp Này chúng ó nói? cái Trực tiếp gì tốt k ô n liền là cho người g phải cho Ách, h là à. c ta xem à. Ách, chúng ta còn ũ n không không nhiều người、xem. Người muốn nói cái gì? Có người g gì. gì? phải Cho hề tiếp cái là làm tỷ tỷ. rất trực t có người trực tiếp hát, Có dù Đều xem. r là lần đầu tiên trực tiếp dù sao cũng phải có chút hô động đi nếu như không hề làm gì nhân ra vì cái gì muốn khen thưởng ngươi làm ta học những cái đó chủ b á bán manh cầu thưởng đầu góc ngươi có hô à. toa toa ý tứ không khó lý giải hồi tưởng lại đã từng soát từng tới phòng phát sóng trực tiếp lâm ninh n ế t miệng làm công không có khả năng bán manh càng không khả năng ta cũng không nói bán manh nha chúng ta có thể ca hát khiêu vũ nói tiết mục ngắn tài nghệ loại chủ bá lợi hại cũng thật nhiều dừng lại làm ta mãi nghệ thật không biết ngươi nghĩ như thế nào ta ngươi cái gì ngươi cái dám lớn một chút chuyện làm phức tạp như vậy làm gì đợi chút nữa đừng nói chuyện ngoan ngoan ngồi ống kính trước còn lại giao cho ta giao cho ngươi có thể không tự tin điểm đem sao bỏ đi hắc, hắc. liền biết ngươi lợi hại nhất ta ta sẽ ngoan ngoãn ngồi không nói lời nào lâm l i n h một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ hẳn là có chu toàn an bài nháy mắt bên trong kịp phản ứng toa toa khẽ cắn cắn môi ngoại trừ gợi cảm vũ mị thân cao chân d à i bộ kia nhu thuận dáng vẻ thật cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học không khác nhau chút nào đoẳng đoẳng đoẳng khẩu trang một mang ai cũng không yêu khẩu trang một mang phúc khí thường tại muốn chín giờ tiếng vang lên thời điểm lâm đại thiếu phòng phát sóng trực tiếp chính thức phát sóng tôn lang vũ ghê số p a lễ vật một trăm khối đường máy thức này khẩu trang nam là ai g i á n g cổ nhà ta ngưng ngưng ghét bỏ ợp bảo, bảo vẫn là một đôi chủ bá phát cái gì ợ hơi mặc vê khoét sâu trực tiếp làm siêu quản không tồn tại phi linh diệp ta đánh cược một trăm cái ra liên hoa này p h ò n g phát sóng trực tiếp sống không quá mười phút mặc nhiễm ta cùng năm mươi cái đánh cược diệp tỷ thắng huyền thải màn hình tất cả đều là người quen biết cũ lại cấp bậc không thấp tâm hệ nhiệm vụ lâm n i n h không thể tin nhìn hậu trường số liệu biểu hiện quan sát nhân số sáu suýt nữa p h ư n bẩn tôn lăng vũ chủ bá còn rất ngại ngùng như vậy hát một bài mười cái da niên hoa nhật trận về khách sạn xa hoa phòng mắt nhìn thấy phòng phát xong trực tiếp bắt đầu bất lợi nghĩ đến lâm ngưng lúc trước căn dặn phòng bên trong tôn lăng vũ c o n ngươi đảo một vòng tốc độ tay nhanh chóng ở hơi người đều nói cho ngươi mười liền soát ngươi nha còn không nói một lời ngươi này chủ bá là ngốc đến a phi linh diệp khẩu trang hái được một trăm cái da niên hoa đi lên đường bách đức đồng ý mau đưa khẩu trang hái được ta ngược lại muốn xem xem ngươi từ đâu ra tự tin r ằ n cổ nhà ta ngưng ngưng ốc bảo, bảo nhàm chán hai ngươi này không n ú c nhích chính là muốn ồn ảo loại nào không phải ta đoạn cái đồ phóng đại thấy được không mặc nhiễm nên không phải tập đi liền cái thanh âm đều không phòng phát sóng trực tiếp màn hình một câu lời hữu í c h không có ống k í n h phía trước lâm ninh hơi nhũ cao mày lăng là không nghĩ rõ ràng vấn đề ở chỗ nào lâm ninh các nàng như thế nào không soát lễ vật ngươi như thế nào nói với bọn hắn sắt vách phóng xếp lâm ninh tới h ẹ chặt thời điểm lâm hồng đang xem tiểu manh tân xếp mới đợi nhìn qua phòng phát sóng trực tiếp tình huống về sau lâm hồng xấu hổ gãi đầu một cái thành thật nói hông minh quả ngươi về sau không phải nói làm ta hàm xúc điểm nhà cho nên ta liền nói để các nàng nhìn xem ngươi bằng hữu trực tiếp nhìn xem có tiền đồ hay không cấp điểm ý kiến cái gì lâm ninh ý kiến cùng khen thưởng có xung đột sao hồng minh quả ngạch hẳn không có đi lâm ninh vậy thì vì cái gì nhớ không lầm đồ đồ bơi lội ngủ một giấc đánh cái cậu mỗi lần trực tiếp đều có hơn trăm vạn thu vào mười mấy vạn online người xem ta này đều ngồi nhanh năm phút đồng hồ đầy t r u n g liền tôn lang vũ cấp một trăm khối hồng minh quả cái kia đồ đồ khen thưởng cơ bản đều là phi linh dưới cấp nàng không ngừng không soát toàn kênh lễ vật nhiều người rất bình thường lâm ninh kia nàng vì cái gì không cho ta soát đồ đồ có hỗ động sao hồng b i n h quả ngạch đồ đồ lào mèo à không cần hỗ động nàng trực tiếp thời điểm ta chỉ cần cầm ống kính đi theo nàng chạy là được lâm ninh cho nên ta liền mèo cũng không bằng hồng b i n h quả nàng có kim chủ không thể cùng nàng so như vậy nói với ngươi đi tiktok bên trong có thể đánh thắng đồ đồ không một cái lâm ninh kim chủ ngươi nói là diệp linh phỉ hồng b i n h quả không chỉ diệp linh phỉ còn có vũ thành tôn lăng vũ bọn họ chỉ cần bọn họ tại mặc kệ là t i p tộc tập đoàn vẫn là minh tinh thủ p h á t phàm là vợ cờ liền đến đồ đồ liền không có thua qua lâm ninh ta như thế nào không biết đồ đồ tại giờ ho ui ý nở như vậy hòa sao tập đoàn minh tinh đều tờ cờ nàng hồng b ì n h quả người rất lâu không s u ấ t t i k t o c không rõ ràng rất bình thường những cái đó người đều có chú ý đồ đồ phàm là đồ đồ phát sóng đều sẽ tới t ợ cờ nghĩ đến là vì gdp đi lâm ninh gdp có ý tứ gì hồng b ì n h quả kích thích tiêu phí này đó chủ bá đều thông minh đâu rồi đều biết đồ đồ biết n hồng à kim chủ thượng phiếu không tích, không phiếu tìm chủ tích, cương, cho thích thượng tháp, thuần bút trống ăn ngại nên đều yêu đ đồ, đồ tờ cờ, h kích thích nhà mình ờ vào đó đại ca c n ù phấn thượng phiếu thượng khen thưởng. ti l â minh n nhàm chán, cùng con bọn nghĩ Hồng Binh thua thiệt bọn họ mèo cờ, tờ ra. Hồng Bình quả không có người cùng tiền không qua được t h ầ m mặc nùng t h ầ m tiểu hát thủ phát thời điểm không giống nhau có người tới t ờ cờ ngươi quên rồi lâm ninh kia mới nhiều tiền đám này tập đoàn minh tinh có thể để mắt hồng b i n h quả phi linh diệp có lần đánh lửa đơn tràng thượng một tứ sóng âm lâm ninh Ta n h ớ được s ó n g â minh p h ố t r ộ là một so mới so A. n Binh g quả ân trận tiêu vợ cờ, cờ đi qua đồ đề hai bên cộng lại đánh không sai biệt lắm hai ngàn vạn tiền hoa đồ đồ toàn thắng lâm n i n h khó trách đồ đồ mèo đồ hộp không ngừng chiếu ngươi như vậy nói này ra hỏa tiền riêng rất nhiều a hồng b i n h quả hh ắ c ắ c ngươi tại nghiêm g i a vườn hoa không phải đã nói nha làm nàng tự cấp tự túc không phải không cho nàng ăn mèo đồ hộp lâm n i n h được thôi đã bọn họ như vậy yêu thích vợ cờ, cờ ta tắc thành cho bọn hắn chính là hồng minh quả a ngươi muốn cùng người vợ cờ sao lâm linh như thế nào hồng b i n h quả tiktok tờ cờ thua là có trừng phạt ca hát khiêu vũ trầm xuống xoay cái mông viết chữ hướng đối diện bảng một thổ lộ này đó trừng phạt ngươi có thể tiếp nhận cái nào lâm ninh chê cười có diệp linh phỉ bọn họ tại ta làm sao lại thua không nói tờ cờ đi hồng b i n h quả nhưng nhưng bọn hắn sẽ làm phản à vạn nhất bọn họ vì xem ngươi thua đi đối diện khen thưởng làm sao bây giờ sự thật chứng minh chỉ cần chịu dùng não liền không có lựa g ạ t không đến khen thưởng lần nữa liếc nhìn phòng phát sóng trực tiếp bên trong câu được câu không màn hình lặng lẽ sờ lấy điện thoại lại lâm ninh cựu muội hắc hắc, hoan nghênh ở hơi đại lão năm mươi chín cấp đại ca tiểu cựu biểu thị thực sự a c ử u muội hoan nghênh phi linh diệp đại lão sáu mươi cấp tà tiên tiểu cựu biểu thị còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu c ử u muội ngạch hoan nghênh đường bách rước tiểu tỷ tỷ năm mươi lăm cấp hoan nghênh vũ thành đại lão năm mươi tám cấp hoan n g h ê n b k o bảo năm mươi bảy cấp hoan n g h ê n mặc nhiễm năm mươi b ố cấp cái kia tính toán yếu đ ớt hỏi một chút các ngươi sẽ không đều là đúng mặt tới đưa tiền thuốc m e n à, ta ta ta cựu cựu đầu hàng thua một nửa được không nha đối thủ lớn lên còn thật đáng yêu theo đồng đội làm phản còn rất nhanh nhìn phòng phát sóng trực tiếp còn sót lại người xem lâm n i n h thở dài ra một hơi cuối cùng nói phát sóng sau câu nói đầu tiên dám chạy ngươi thử xem tôn l a g vũ ngạch thiên địa chứng giám ta tuyệt đối không nghĩ tới đi tôn lam vũ ván này liền không thừa phiếu giang hồ quy củ một trăm phiếu không đến không phạt Phi lần i Diệp, mười khối. Nói thì má xảy ra thì nhanh, tiếp chói n nhanh, phong sóng thống nhắc nhở, đặc còn h thì chậm thì phát hệ lễ l vật, trực rất chói mắt. má meo đặc xảy ra đầu tiên ngoạn cờ cờ lâm ninh sững sờ nhìn màn hình điện thoại di động hiển nhiên bị phi linh diệp tào thao tác lôi không nhẹ tính toán cảm ơn ở hơi đại lao g a liên hoa k ì hì, hì đối diện khẩu trang tiểu tỷ tỷ chúng ta nhà bảng nói chuyện à nếu như thua liền trừng phạt người h á i khẩu trang bốn kiện bờ uff xong không có khả năng bốn kiện bộ là cái gì không quan trọng khẩu trang đây chính là nhiệm vụ trang phục yêu cầu lấy lại tinh thần lâm ninh không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói tính toán ngạch hóa ra là nữ trang đại l a o thất kính thất kính hoa tắc c ả m tạo phi linh diệp đại l a o phá mừng kỳ hì khẩu trang tiểu ca ca phi linh diệp đại lao nói để ngươi lưng lầu năm lưng lầu năm là cái gì không để ý đối diện đến số phiếu nhiều sáu vạn hơn nhìn ở trong mắt lâm linh âm thầm c ắ n răng quả quyết ở trong lòng tiểu sách vở bên trên cấp diệp linh phỉ nhớ một bút hung á c đến tính toán ta lưng phi linh diệp thượng lầu một cái mông xoay lắc một cái quay đầu nhìn một cái không ném mụ mạ ta lưng phi linh diệp lên lầu hai cái mông xoay hai xoay quay đầu nhìn h a i nhìn không ném không ném mụ mạ mụ mạ cứ thế mà suy ra tính toán hì hì tiểu ca ca biết sao biết ngươi muội đổi một cái tính toán ngạch tiểu ca ca như vậy xinh đẹp như thế nào như vậy h ù n g a để ngươi đổi lấy ngươi liền đổi t h ứ đâu ra như vậy nhiều lời n g ư ơ i ngược lại thế không ngã thế ngược lại bị trò cắn không để lại dấu vết liếc nhìn một bên n u thuận cực kỳ toa toa lâm ninh nhắm lại híp mắt n h à cũng không biết diệp linh phỉ này cô nương là đánh cái nào học chiêu số chỉ tưởng tượng thôi liền toàn thân không được tự nhiên lợi hại tôn lăng vũ trừng phạt không cần hai người đều làm được hai người ai làm đều được tuy nói không biết này khẩu trang nam cùng lâm l á o bản có quan hệ gì nhưng vì bạch bạch vì gia đình hòa thuận độc thủ phòng phát sóng trực tiếp tôn lăng vũ cũng coi là thao nát tâm cần phải ngươi nhắc nhở một chương phiếu không thượng không biết xấu hổ phát màn hình tôn lăng vũ n g ạ c h đại ca không phải ta không thượng là căn bản đánh không lại bên kia đều là thân già trăm ước chủ còn có hai phú bà ta đây như thế nào đánh khẩu trang nam còn rất hung hiển nhiên không chịu qua xã hội đánh đập phát qua màn hình tôn lăng vũ cười lắc đầu thuận tay các cái đồ t i ệ n tay cử đi c á i báo năm phút đồng hồ thoáng qua liền mất lâm ninh lần đầu tiên cờ cờ thua quả thực không nên quá thảm toàn bộ hành trình nhu thuận toa toa rất có nhãn lực sức lực không đợi lâm ninh mở miệng liêu phát đứng dậy xung phong nhận việc c o n g lên lâu xấu hổ chính là không đợi phi linh diệp thượng lầu ba màn hình bên trên thất bại một phương đột nhiên liền đen bình phong đợi thấy rõ màn hình bên trên xuất hiện cấm phát nhắc nhở lâm ninh một cái lấy xuống khẩu trang trực tiếp phun bẩn ta mẹ nó cái gì gọi là trực tiếp bởi vì cổ áo quá thấp đã bị gián đoạn mới vừa liền không thấp sao mới vượt như thế nào không gián đoạn ách cái kia có phải hay không là ta xoay đến biên độ quá lớn rồi nhận không ra tự sao đều nói là cổ áo quá thấp cùng xoay có quan hệ gì ta đến cổ áo rất thấp sao thật nhiều minh tinh bước trên thảm đỏ đều mặc như vậy đều lên tin tức cũng không gặp có người nói không tốt nha ta làm sao biết chẳng lẽ chắc ta áo sơ mi trắng ta ta sai rồi lần sau ta nhất định mặc nhiều hơn ta lâm ninh mặt đen tỏa sáng túi thấp đầu toa toa móc méo miệng lúc này không sợ chờ đến khi nào được rồi đi đem tất xuyên qua a không phải cấm phát sao n g ư ơ i mới vừa không phải muốn chơi nhà tốc chiến tốc thắng tối nay ta còn có chuyện chỗ nào té ngã ngay tại chỗ nào nằm xuống nhìn bên người gợi cảm chọc người toa toa lâm linh nuốt một ngụm nước bọn trực tiếp nói n g ư ơ i phải có chuyện ta có thể không loạn n g ư ơ i lặp lại lần nữa màu da như thế nào siêu cấp mỏng cái l o ạ i này chương một trăm hai mươi bảy trò chơi tình không dám sâu vô cùng sợ một giấc ngọc dài quẻ không dám tính toán tường tận sợ thiên đạo vô thường không thể phủ nhận những cái đó bị xem nhẹ vụn vặt cùng một chút mới là đối với một người trí mạng nhất ảnh hưởng chấp mê bất ngộ phan nhiên tình ngộ nhìn như nhân quả hai loại trạng thái tại có ít người mắt bên trong kỳ thực là một loại đông đã sâu đêm chính nổng lỗ nôn đặc biệt trả phản gạ quảng trường không có hưởng phí bộ câu tuyết rơi tóc dài như thác nước váy dài chấm đất áo lông đến eo nhìn người phía trước hình bóng đơn bạc l ầ m ngừng lâm hồng khẽ thở dài một bên nói một bên chống lên cái kia thanh phẹn tùm xe cửa tự mang dù đen à phà vừa xỉ ạ sần không ngừng chuyện xưa như sương khói trên đời này công bình nhất liền thừa thời gian một tiếng cười khẽ lấy lại tinh thần lâm ngưng khẽ cắn cắn môi tầm mắt bên trong trong bầu trời đêm đại bản đồng hồ hùng vĩ dễ thấy tốt ta cho nên ngươi cố ý tới chính là vì xem chiếc chung này muốn nhìn thật lâu rồi sông thảm đặc biệt chả phản gạ quảng trường đại bản đồng hồ luôn luôn mắt còn có huyết đại giáo đường ha ha không rõ ngươi đã muốn nhìn rất lâu vì cái gì không tới ban ngày nghe nói bên này ban ngày rất náo nhiệt chim bổ câu trắng nghệ nhân tình lữ du khách rất có ý tứ lâm lão bản có thể huyết công tức không thể vũ hội ngày đó sau ta sinh hoạt tựa như là có thêm một cái máy quyết đại quyền lực chính là trách nhiệm có trách liền muốn đảm đương nghĩ đến dôn kia dần dần hoa dâm tóc lâm ngưng khẽ thở dài ánh mắt kiên định ngữ khí bình tĩnh nổi danh sở mệt a dôn đối với huyết có nhiều để ý ta ngươi lòng dạ biết rõ ta cũng không muốn bởi vì trong lúc vô tình phạm sai đ ê m này tiểu lão đầu khí vào bệnh viện tốt ta không nói gặp ngươi dôn đích xác có lặng lẽ ăn thuốc hạ huyết áp uống thuốc ngươi đều biết không phải để ngươi đem âm thầm theo dõi hắn người thu hồi lại sao ta nghe lời thu hồi lại đi quệt mồm lâm hồng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại rồi nhìn ở trong mắt lâm ngưng t hư không để ép áp tay nói tiếp ta có thể tin người không nhiều đừng lạnh dồn trái tim là người liền có tư t â m hắn rủ sao khác với chúng ta vạn nhất không có vạn nhất lâm hồng nói bóng gió không khó lý giải nghĩ đến di trúc ghi chú bên trong câu kia tuyệt đối trung thành lâm ngưng quả quyết nói tốt ta cái kia dôn hôm nay thấy cái nam nhân là nữ b ộ trưởng mẹ sa nhi tử gọi ra mi ngươi hắn khi còn nhỏ tao nộ qua thai nạn xe cộ nghiêm trọng hủy dùng không tìm được việc làm cho nên dôn an bài hắn vào nhà bên trong luật sư đoàn tự mình phụ trách hình sự t ư ơ n g quan a ngươi nha nhìn thấy bên kia sao phía tây làm sao rồi dôn đã nói với ta đợi thứ nhất huyết công tước đất phong tại london tây lại về sau khuyết trương london thành đem kia thống quân vào cho đến nay huyết địa tô chiếm london địa tô một phần tư giàu cùng quốc gia bằng nhau ta biết dôn nói này đó thời điểm ta cũng tại đã ngươi biết vì cái gì còn muốn để ý những chuyện nhỏ nhặt này tavê k é p nuôi không nổi một luật sư sao huế lĩnh huệ trang viên phó lâu lâm ngưng chậm chạp chưa về thân là quản gia j ô n đương nhiên sẽ không trước tiên ngủ k h o i d ậ y đây là ta người yêu tự mình làm hải sản đi giả một tay hộp cơm một tay rượu đỏ một thân thường phục nhìn cạnh cửa khoe miệng tươi cười mệ xạ nguyên bản ở phòng khách ghế s o f a nghỉ ngơi j ô n đứng dậy đồng thời vẫn không quên buộc lại âu phủ cáo khoác cốc cáo vừa vẫn có chút đói cảm ơn nên nói cám ơn người hẳn là ta mới đúng lần kia khó quên thai nạn xe cộ lúc sau ta vẫn là lần đầu tiên thấy da mi ngươi cười như vậy vui vẻ đừng như vậy da mi ngươi rất tuyệt chỉ là thiếu cái cơ hội mà thôi ta tốt ta đây là ta duy nhất một lần không mang khăn tay nước mắt của nữ nhân hẳn là chẳng phân biệt được tội tác nhìn trước mặt nói khóc liền khóc mệ l ạ xạ r ô n dang tay ra bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi ta thất thố ta thể ta đây là vui vẻ tuyệt không phải khổ sở ta biết chúng ta vì cái gì không nếm thử ngươi mang đến đi g i ả còn có kia bình diệu đỏ thoạt nhìn cũng rất không tệ xin lỗi tin tưởng ta ngươi nhất định sẽ thực yêu thích nó ta người yêu thế nhưng là có một phần tư i t a lý á huyết thống hắn thật rất am hiểu làm những thứ này tới đi để chúng ta ăn nó đi ta đã không thể chờ đợi j o h n có hay không lời nói mang cho ra mi ngươi ngươi biết buổi chiều lúc ấy hắn thật quá kích động thậm chí kích động đến q u ê n nói với ngươi gặp lại chỉnh giờ tiếng vang lên trước khi đi mệ lệ xạ đột nhiên nói tại ngược gió bên trong năm chắc phương hướng làm báo tố bên trong hải yến tại tương lai nhật tử đường hướng sinh hoạt túi đầu bởi vì phụ thân từng đem ngươi nâng quá đỉnh đầu ngươi thật rất có học vấn có thể hay không thông tục dễ hiểu một chút tương lai có hy vọng chỉ cần chịu nghiêm túc sinh hoạt liền nhất định có thể tìm tới kia khỏa giấu đi bánh kẹo câu này thế nào rất tuyệt john cảm ơn ngươi một ngày này ta chắc chắn cả đời đều khó mà quên được đáng chết ta cũng không muốn bị henji cầm súng săn đuổi theo đầy trang viên chạy quên n ó đem nhật tử qua tốt ha h a ngủ ngon ngủ ngon hôm qua gian nan vất vả đều là ngày mai h u n t r ư ờ n g lần nữa tọa hồi nguyên vị j o n giải qua n ư ớ áo chẳng biết tại sao cả người lặng lẽ thay đổi đỏ ha ha ha, John, người là con sao. vẫn là nhà tắm hơi thời điểm ngủ rồi. trang viên chủ lâu, cửa chính, nhìn cửa xe một bên toàn thân phiếm hầm, John, vừa mới về đến nhà lâm ngưng, p h u một tiếng, suýt nữa cười đau cả bụng. thực cao hứng ngài bình an về nhà, phu nhân. nói thật là, ta vừa mới tạm thời t h è m ăn, ăn chút hải sản. người hải sản dị ứng sao. có hay không tìm bác sĩ. một tay đáp thượng John đưa tới cánh tay, xuống xe lâm ngưng, nhự nhữ mày, trí nhớ bên trong, hải sản dị ứng hậu quả, có vẻ như còn thật nghiêm trọng. làm phiên phu nhân quan tâm, đợi chút nữa ăn xong dược nghỉ ngơi một đêm liền tốt xin lỗi để ngươi chờ như vậy muộn ta mới vừa đi xem đại bản đồng hồ cho nên đừng như vậy đợi ngài vốn chính là chức trách của ta còn có không đến một tuần ngài chính là chân chính huyết công tước là châu âu thậm chí thế giới cao nhất lưu kia một nhóm nhỏ người bên trong một vị ngài thật không cần cùng ta giải thích cái gì càng không cần cùng bất luận kẻ nào xin lỗi nết m ô i lâm ngưng thoạt nhìn còn rất hổ thẹn nghĩ đến lâm ngưng nghiên kỷ dôn thở nhẹ ra khẩu khí ngự trọng tâm trường nói ngươi biết ta đem ngươi trở thành người nhà không đem ngươi trở thành quản a ta biết nhưng quy củ chính là quy củ những cái đó xem chúng ta vì chướng ngại vật những cái đó muốn cắn chúng ta một ngụm đối thủ cũng sẽ không cùng chúng ta giảm tình nghĩa được rồi ta hiểu ý ngươi hầm g i a m bên kia như thế nào theo ngài y tứ không quan tâm ngoại trừ chút bánh mì cùng nước l ã có thể hay không cảm thấy ta rất quá đáng vô luận là cái nào thời đại thượng vị giả liền chưa từng có nhân từ nương tay không dối gạt ngài nói ta lúc trước có kế hoạch a n bài cho ngài loại này tương quan thực tế hoạt động ồ vì cái gì lại từ bỏ rồi tự nhiên là bởi vì ngài so ta tưởng tượng bên trong con ưu tú tại điểm ấy tại cái tuổi này phu nhân ngài đương thời có một không hai phải thừa nhận lâm ngưng tàn nhẫn rất đúng chính mình cầu vị dôn thời mở cười cười truyền thừa hơn ba trăm năm ít cần chưa từng là thiện lương đơn thuần tiểu cô nương cho dù cái này tiểu cô nương có nhiều xinh đẹp có nhiều thông minh ha ha ngươi đều nói đương thời có một không hai ta đây càng không thể để ngươi thất vọng phu nhân có ý tứ là linh rất nhanh liền sẽ trở về thủ quốc thế lực ngầm ta m u ớ n thực kinh ngạc sao dôn trận mắt ha hốc mồn bộ dáng còn rất hiếm thấy. Đi tới đầu bậc thang rất thấy. tới hiếm Đi đầu lộ â chân bước chân, m kim m ngưng, ngừng nói、tiếp. Tin tưởng ta, trên đời này, không có linh khung đánh chết người, bao quát bạch kim cung bên kia, chỉ cần ta nghĩ, nhiều bước có chết bạch chỉ nhất bao tiếp. đời kia, ta, quát ta t thuốc ta trước thủ. giờ. uống ngủ không được lời nói, không ngại ngắm lại chúng người Cái Đi đi, lời nói, lại đối với được này. nếu như nào đậu、thủ. Lô quẹ phu nhân nếu như có thể mà nói a như vậy nhanh liền muốn được rồi nói nghe một chút john không cần nghĩ ngợi không khó coi ra chút cái gì lâm ngưng cười một tiếng một bộ rửa t h a i lắng nghe bộ dáng phu nhân lần này kế thừa tức vị lớn nhất lực cản chính là lộ quẹ bên kia bao quát lúc trước chết bệnh ngân sách hội chủ tịch về sau cũng chứng thực là hắn tại âm thầm s u ố i r ụ c cùng duy trì ta có đắc tội hắn sao hơn hai trăm năm ra tổ cân đoán cùng cá nhân không có gì trực tiếp quan hệ kế thừa tức vị phía trước động thủ thích h ợ p sao ách ta nói chính là đợi ngài kế vị về sau ngài biết đến tại chính thức kế thừa tức vị tại chính thức kế thừa tức vị trước đó không nên làm lớn động tác phải khiêm tốn muốn khiêm tốn phải chú ý phong bình xin nhờ những lời này ngươi đều nói vô số lần lâu n hai chủ ớ rõ l i nhân bộ phòng tám ta đi xem diệp linh phỉ cửa phòng là khóa trái ánh trăng mỹ nhân bùn tắm lớn bưng bình luis một mươi ba lâm hồng tấm mắt bên trong là huyện chuyển đường cong là da thịt t r ắ n l o ã n là màu đỏ mỹ giáp là huyễn thải bong bóng a liền biết nàng là gà ta lần sau nói chuyện với nàng nhất định phải ghi âm tinh tế trắng non tay tiếp nhận ly rượu lâm ngưng n ế t miệng nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin nàng còn nói cái gì quan trọng sao nói ra tắt nước ra ngoài nói qua cái gì trọng yếu sao ta có thể bắt t r ư ớ c nàng nói chuyện ta chiếu vào lặp lại lần nữa ngươi quay xuống không là tốt rồi nha n h a m chán ta là cái loại người này a hh người đương nhiên không theo giúp ta đi chấn tượng lấy thứ gì buổi tối ta không khóa cửa hiện tại đi chấn thượng ngươi đem đồ vật lạc toa toa kia rồi ngươi không phải nói có thể bắt t r ư ớ c diệp linh phỉ nói chuyện sao ách ngươi không phải ta chính là kiểm tra một chút ngươi xem ngươi học giống hay không mà thôi đúng rồi đem ta điện thoại lấy ra nửa dựa b ồ n tắm lớn lâm ngưng một bộ l ý trực khí tráng bộ dáng lâm hồng gãi đầu một cái không hiểu cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng nhớ lấy sau một tiếng đánh thức ta sắp ngủ trước ngáp liên tục lâm ngưng cố nén bối rối lần nữa dặn dò cùng lúc đó m ộ n cảnh thế giới Giới nghiệp giải người trung người thưởng nghĩ, đang thi ninh, tiến thứ nhất thức kết thúc. thể tâm, đoạt chính hạ định hành màn Vạn sân quán quân Người đấu, lấy lập làm lâm lúc. cảm được được dục dự bởi ì vì gì n thường kiếm tiền h khó. rất kiếm cái Đây đây? là b vì lúc trước hướng chúng ta trong đầu bỏ vào giá trị quan lão sư cho chúng ta quán thâu tư tưởng gia t r ư ở n g đều chỉ là bình thường tiền lương gia tầng một ư ơ i tám tuổi chọn chuyên nghiệp tốt nghiệp chọn công tác nhân sinh trọng đại lựa chọn giúp chúng ta nghĩ kế chính là ai là cha mẹ là chúng ta bình thường cha mẹ đ i ệ thấp l à người thành thật kiên định công tác những lời này tin tưởng mọi người đều không lạ l ắ m chiếu ta nói những lời này là sai bởi vì chúng ta này loại xuất thân người căn bản liền không có điệu thấp tư cách căn bản liền không xứng điệu thấp vốn dĩ thu hoạch xã hội tài nguyên liền cực kỳ có hạn lại giả bộ ai lại sẽ đem chúng ta coi là gì cho nên ta đến rồi ta đến rồi cái tiết mục này đánh bại cái này đến cái khác cường đại đối thủ đào thải ta đội hữu ta yêu nhất người từ nhỏ ta mẫu thân liền nói với ta phải học được chia sẻ có bỏ mới có được cho nên ta suốt đêm sai người thiết kế khoản ngụ giáo tại vui trò chơi nhỏ mục đích chỉ có một cái chính là vì chia sẻ chia sẻ thành công của ta chia sẻ ta vui sướng chia sẻ này một thứ các vị mời xem đằng sau ta màn hình lớn chính như các ngươi thấy trò chơi này rất nhỏ bốn dê đao loạt cũng liền sáu mươi giây ta tại này bên trong chính thức hướng đại gia hứa hẹn cái này chỉ có năm mươi quan trò chơi nhỏ theo bốn mươi mốt quan khởi mỗi quan vị trí đầu não thông quan người chơi hoặc đoàn đội đều đem được hưởng không thua kém năm trăm vạn tiền mặt bằng thưởng c ử a h ải rất khó nhưng đó là cái không tồi cơ hội đáp ứng ta mời bắt lấy nó ta nói nói xong cảm ơn cảm ơn tiết mục tổ cho ta lần này chia sẻ cơ hội cũng cảm ơn mọi người theo giúp ta cùng nhau chia sẻ này một thứ vui sướng cuối cùng chiếm dụng đại gia nhất điểm điểm thời gian ta muốn đối với bạn gái của ta nói ba câu nói đêm nay ta có thể đứng ở nơi này tất cả đều là bởi vì ngươi ngươi là ta tại này bên trong nguyên lý do ngươi là ta tất cả mọi thứ đến nguyên lý do cảm ơn tiếng vô tay tiếng hoan hô tiếng huýt sáo phô thiên cái điệp trang s o n g bức liền chạy lầm linh cũng không biết tại chủ khán đài bao gian bên trong một bộ cao lệ đính hôn váy tôn lam vũ đang mang theo điều xì gà chửi ầm lên thật mẹ nó không muốn mặt năm vạn khối làm trò chơi đa loạt thế mà muốn năm nhanh quan g đêm nay người xem cùng xem trực tiếp người liền đầy đủ hắn kiếm một bút liền này còn không có tính đằng sau tin tức lê n men n à y phá trò chơi còn có thương thành tại chỗ phục sinh tệ một nguyên khi tiến lên độ bảo c h ì không thay đổi d ũ k h í đại bàn quay hai nguyên mỗi lần đặc thù thưởng nhảy quan cái s à n g nhưng tùy cơ nhảy một mười hai quan mười liên rút giữ gốc tất ra năm mai phục sinh tệ hoặc năm mai trước mắt cửa ải cầm nang ta mẹ nó xác định hắn không họ mã chương một trăm hai mươi tám vô gian đạo thượng n g ộ n cảnh thế giới tây kinh Đại h một, ta. một tay đi toái h kéo qua lâm ninh cái cổ lâm bảo nhi một bên nói một bên túi đầu xuống nô có lẽ là quá kích động nguyên nhân theo lâm ninh cái này không hiểu ra sao hôn càng giống là gạm đi xe bên trong ta suy nghĩ thẹn thung giọng nữ chọc người tiếng lỏng lần nữa liếc nhìn trước mặt mỹ nhãn như tơ lâm bảo nhi lâm linh con ngươi đảo một vòng một cái ý niệm trong đầu tại đầu bên trong dần dần rõ ràng đinh linh linh t r u n g điện thoại reo vay đ ế n eo đợi thấy rõ điện báo hiện thượng lâm ngưng ghi chú về sau lâm linh run một cái đột nhiên có loại k ẻ nhạt vô vị cảm giác chân gaza có ý tứ sao có hay không biết hiện trường có bao nhiều truyền thông cho ngươi năm phút đồng hồ tới bao xương thấy ta Điều, tốt, tốt. lâm ngưng điện thoại treo rất nhanh không đợi lâm ninh mở miệng hoan quá mức nhi lâm bảo nhi sửa sang lại váy nhẹ giọng hỏi nghe thanh â m là lâm lão bản điện thoại ừ m nàng làm ta đi tìm nàng tốt ta n g ư ơ i đi mau đi ta về nhà chờ ngươi ta không muốn đi thấy nàng a n g ư ơ i làm sao dám a ta vì cái gì không dám ta có cái gì không dám lâm bảo nhi một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng rõ ràng là có vấn đề tựa như có quyết định lâm ninh nhữ mày cả người t r ạ thái cùng lúc trước tưởng như hai người ta thiên người ngươi chừng nào thì trở về qua nét mặt của lâm linh không khó coi ra chút cái gì nháy mắt bên trong k i ị m phản ứng lâm bảo nhi không thể tin nói ngươi mới vừa hôn ta lúc ấy cười yếu ớt n h ú n b a i nhìn trước mặt xinh đẹp gương mặt trắng bệch lâm bảo nhi lâm linh đưa tay vớt ve môi nói tiếp từ giờ trở đi ta chính là hắn rõ ràng ta ý tứ sao vô sỉ n g ư ơ i rõ ràng không phải hắn ngươi mới vừa vì cái gì muốn như vậy người phía trước lâm linh thấy thế nào như thế nào thiếu nghĩ đến lúc trước đủ loại lâm bảo nhi lúc này cả người đều không tốt n g ư ơ i tự hồ quên từ đầu tới đuôi đều là n g ư ơ i chủ động ta chỉ là không cự tuyệt mà thôi n g ư ơ i vô sỉ căn b ã n g ư ơ i cút cho ta n g ư ơ i có thể mắng nữa khó nghe chút dù sao ta sớm muộn cũng sẽ rời đi n g ư ơ i đến cùng muốn như thế nào n g ư ơ i đến cùng như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta bạn trai đừng kích động chỉ cần ngươi chịu nghe lời nói ta sẽ đem hắn bình yên vô sự trả lại cho ngươi đã quyết định giả trang ngộng bên trong lâm n i n h tự nhiên là muốn sờ rõ ràng lâm n i n h nguyên bản tính cách lần nữa buồn mắt đầu bên trong hệ thống lâm linh nết miệng lâm bảo nhi cái này có sẵn nhân vật chỉ đạo nhất định phải niết ở trong tay chính mình nghĩ cũng đừng nghĩ đây là ta bạn trai xe ngươi lăn ngươi bây giờ liền cút cho ta được tôi h đã ngươi như vậy không chào đón ta ta đi chính là đúng rồi ta sẽ tại trước khi đi đưa ngươi niềm vui bất ngờ ngươi ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i đoán ta có thể hay không mượn ngươi bạn trai tay chơi chết mấy người chơi đùa n g ư ơ i đoán n g ư ơ i bạn trai có thể hay không ngồi tù ngồi vào chết ngươi ngươi dám ta vì cái gì không dám nhìn thấy kia chiếc phe ra di r pha sao ta hiện tại liền đi tạp nó tầm mắt bên trong màu hồng phe ra di ra pha còn rất dễ thấy lâm ninh một bên nói vừa lái dưới thân t r ư ớ c này khăn nạp mai kéo cửa xe ta ta có thể nghe ngươi nhưng ngươi không thể đụng vào ta mắt nhìn thấy giả lâm ninh thật chuẩn bị đi tạp người xe lâm bảo nhi hung hăng cắn cắn môi không có cam lòng nói a diễn trò làm nguyên bộ ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao ngươi làm đền bù ta có thể cùng ngươi đi kết hôn tin tưởng ta ngươi cần cái này ừ ta mới không cần nếu như ta nghĩ hắn sẽ lấy ta ngây thơ để tay lên ngực tự hỏi ta và ngươi tri gian phát sinh chuyện hắn thật không ngại sao hắn ta không kịp ngươi có thể chậm rãi suy xét sự thật lần nữa chứng minh chỉ cần có cảm tình liền nhất định có nhược điểm nhìn trước mặt cao mày lâm bảo nhi lâm ninh cười khẽ âm thanh nói tiếp nói cho ta hắn đến cùng là người thế nào ba nghe ta chịu cùng ngươi nói là bởi vì ngươi hữu dụng nếu như ngươi vô dụng ta không ngại ra tay với ngươi một cái cái tát một chương mặt lạnh tại hiện thực liền dám chôn người lâm ninh tại mộng bên trong lại thế nào khả năng bó tay bó chân n g ư ơ i dám đánh ta ta người nhà từ nhỏ cũng không đánh qua ta năm trăm năm mươi lăm đừng khóc lại khóc ta chơi chết người n g ư ơ i n g ư ơ i nói nếu như ta chơi chết người chờ ta đi sau chờ hắn trở về có thể hay không rất có ý tứ chật chật tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết n g ư ơ i cái ma quỷ cảm ơn chỉ cần n g ư ơ i chịu nghe lời nói ta cũng có thể là thiên sứ một tay bóp qua lâm bảo nhi chân bóng chân mềm cái cảm lâm ninh nói chuyện lúc biểu tình có loại nói không ra q u ỷ dị ta ta nghe lời chính là rất tốt Tại chính thức hợp tác trước đó ngươi có phải hay không muốn biểu thị hạ ngươi thành ý ngươi ngươi muốn làm gì ta không muốn cùng ngươi cái kia ngươi suy nghĩ nhiều ta cần biết hắn hết thảy ngươi là hắn bạn gái đừng nói với ta ngươi đối với hắn kiến thức nửa đời hắn thực thông minh thực t h a m tài nhưng không háo sắc không háo sắc đã không háo sắc vậy ngươi vừa mới vì cái gì gọi hắn đi xe bên trong cái này hắn mới vừa ở sân thể dục cùng ta thổ lộ ta tạm thời nhịn không được dừng lại ngươi việc tư nhi ta không có hứng thú ta muốn biết hắn gần nhất đều tại làm gì đều có với ai tiếp xúc lâm bảo nhi sắc mặt thiên hồng dáng vẻ hiển nhiên là tư tưởng bức giá miêu tâm hệ mặt khác lâm n i n h hơi có chút không nhịn được vây vây tay trực tiếp ngắt lời nói hắn gần nhất hai tháng vẫn luôn cùng lâm lão bản mấy cái kia sen lẫn tại cùng nhau cụ thể làm cái gì ta không rõ ràng chỉ biết là kiếm lời rất nhiều tiền hắn tháng trước mới vừa cấp a di cùng ta các mua ngôi bệ i tự t cho chúng ta mua không ít hàng hiệu túi sách cùng đồng hồ hắn có cái gì đặc thù biến hóa có cái gì kỳ quái hành vi cử chỉ cái kia có chút nương có tính hay không nương nói thế nào tu lông mày đi lông chân làm quang tử non non ra tóc cũng giữ lại một số tiền trung tính đợi chút nữa này đó ta biết tự thân biên hóa lâm ninh vừa mới liền có chút phát giác tựa như nghĩ đến cái gì lâm ninh nhẹ xuất khẩu khí hỏi tiếp nghe ngươi ý tứ đây hết thảy cũng không phải là lâm lão bản đám người kế uy bức lợi d ụ kết quả một nửa một nửa đi lưu tóc chính là chính hắn quyết định lúc trước vì cái này hai ta còn đại xảo một trận ngươi không thích hắn nữ trang yêu thích nhưng không thích hắn so ta xinh đẹp hơn không thích hắn mỗi ngày ở bên ngoài hoa chi lộng lây rêu dao t ố ta ngươi ngược lại là rất thành thật trừ cái đó ra còn có hay không phát hiện chỗ đặc biệt gì hắn cùng tôn lăng vũ đi rất gần chính là mạng bên trên cái k i a nổi danh nhân gian phú quý hoa ngươi sẽ ập cái là r a cái k i a nữ trang đại lão ừ m ta đoạn thời gian trước lo lắng hai người bọn họ có vấn đề thuê thám tử tư theo dõi qua tôn lăng vũ tựa hồ vẫn luôn tại âm thầm dẫn đạo hắn nữ trang hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm hắn đều là nữ trang d á n g vẻ hồi ức không tốt đẹp lắm nghĩ đến nhà mình bạn trai nữ trang lúc dám vẻ lâm bảo nhiếch miệng không đợi g i lâm ninh mở miệng nói tiếp quang tử non g a mỹ dung sân móng tay d ạ o phố mua bao làm tóc làm sơ pa nếu như không phải có ảnh trụt có video ngươi tin tưởng đây là hai nam nhân bình thường thường xuyên làm chuyện sao hình ảnh quá đẹp quả thực không dám miêu tả lâm ninh cười cười xấu hổ suy nghĩ kỹ một chút chính mình tại hiện thực thế giới bên trong tựa hồ cũng thường xuyên làm như vậy nói ra ngươi khả năng không tin hắn cùng với tôn l a n g vũ thời gian thậm chí so cùng ta cái này chính quy bạn gái cùng một chỗ thời gian đều nhiều là không tin dù sao ngươi mới vừa còn chủ động cùng hắn kia cái gì hắn tại vạn người sân thể dục cho ta thổ độ ta đợi chút nữa vạn người sân thể dục chuyện này là sao nữa lập nghiệp giải thi đấu chuyện ngươi biết hôm nay là trận chung kết chi dạng hắn cầm quan quân ngươi trước khi đến hắn mới vừa phát biểu xong lấy được thưởng cảm nghĩ thì ra là thế ta còn tưởng rằng các ngươi là đến xem biểu diễn ha ha ta cần biết hắn đều nói cái gì làm cái gì ngọc bên trong lâm ninh tựa hồ còn lâu mới có được chính mình muốn đơn giản như vậy tiện tay ấn lâm ngưng mới tới điện lâm ninh trầm giọng nói hắn làm cái lừa gạt tiền trò chơi phía trước đều là đang lừa dối người và hố cuối cùng nói với ta ba câu nói Ta đối với h ắ nguyên như thế nào kiếm tiền n thế h kiếm k ô có cái nói hứng thú, hắn nói với ngươi n gì g với rồi. gọi là đêm nay ta có thể đứng ở nơi này tất cả đều là bởi vì ngươi ngươi là ta tại này bên trong nguyên do ngươi là ta tất cả mọi thứ nguyên do không nói t ê n ngươi làm sao ngươi biết là nói với ngươi cũng không biết vì cái gì nay đoạn thổ lộ lời nói không hiểu có chút q u ò n hay lâm ninh hơi nhữ nhữ mày nghi ngờ nói trước mặt hắn nói qua chiếm dụng đại gia nhất điểm điểm thời gian ta muốn đối với bạn gái của ta nói ba câu nói ha ha nhớ lại những lời này là điện ảnh lợi kịch phim ảnh bên trong cảm động người có hai cái hai cái có ý tứ gì lại không chỉ mặt gọi tên có lẽ cái kia tôn lăng vũ giống như ngươi cảm động quên là ai nói qua thành lũy thường thường đều là từ nội bộ bắt đầu tan giã lâm ninh híp híp mắt ánh mắt nghiềng n g ấ m nói lời kinh người ngươi ý tứ là hắn không chỉ là nói cho ta nghe cũng đang nói cho tôn lăng vũ nghe ta đây cũng không biết sự t h ậ t là thật sự là hắn không nói ngươi tên hắn có lẽ là vì bảo hộ ta có lẽ là ha ha vậy ta hỏi ngươi hắn biết ngươi ở đâu ngồi đi t a bên trong trận phiếu chính là hắn cho ta tốt vậy hắn thổ lộ thời điểm có nhìn ngươi sao xem ra ngươi đã có đáp án trước như vậy đi chỉ đường về nhà sắc mặt đột biến lâm bảo nhi rõ ràng là có chút hoài nghi thời khắc lưu ý lâm n i n h đắc ý nhũ mày châm lửa h ộ p số chân ga lâm lão bản đã đánh ba cái điện thoại ngươi vẫn là tiếp một chút đi t r ầ m mặc thật lâu nhìn găng tay thủng tượng lần nữa sáng lên điện thoại lâm bảo nhi khẽ cắn cắn nuôi đề nghị ta hiện tại còn không biết làm sao cùng nàng giao lưu bằng vào ta hiện tại trạng thái há mồm liền sẽ lộ tẩy lộ tẩy người ý tứ là lâm lão bản cũng biết ngươi tồn tại kinh ngạc như vậy làm gì không chỉ là nàng bao quát tôn lang vũ cũng biết cho nên ngươi phía trước còn tới qua một lần còn vừa vặn cùng với bọn họ giả lâm ninh không hề giống là đang lừa chính mình suy nghĩ xoay nhanh lâm bảo nhi gỡ đem đầu tóc nghi ngờ nói thế thì không có vậy bọn hắn làm sao mà biết được ngươi ta đến bên này mục đích đúng là vì bọn họ đi ra ngoài bên ngoài nhân thiết rất quan trọng nhìn trước mặt một mặt mờ mịt lâm bảo nhi lâm ninh đáy mắt g ả o hạt thoáng qua liền mất vì bọn họ Đây là vì cái gì bởi thật vì i ngươi tại không phải hồn xuyên, ta đến từ tương a đến lai ngươi ta là tương lai lâm linh nhưng ta không có bạn gái cũng không có lao bà à, vì cái gì bởi vì tại tương lai ta là nữ nữ nữ cái này sao có thể ai mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy nguyên nhân ngươi hẳn là có thể đoán được sự thật chứng minh lừa dối người cái gì quả nhiên rất có ý tứ lần nữa ấn rơi lâm ngưng đ i ệ n báo lâm ninh khẽ thở dài một loại nhàn nhạt yêu thương nhặt tay tức tới là bởi vì tôn lăng vũ bọn họ phải tốt ta ta đây đâu ta của tương lai đâu hẳn là chịu một loại nào đó hạn chế ta ký ức cũng không toàn a tốt ta ngươi có hay không nghĩ tới một chuyện chuyện gì ta cũng vậy tới tự tương lai cái gì nhận thức lại hạ ta gọi lâm bảo nhi tới từ năm hai nghìn năm mươi tới ngươi muội không thể không nói nữ nhân quả nhiên là trời sinh diễn viên nếu không phải vừa lúc bắt được lâm bảo nhi khỏe miệng chợt lóe lên kinh miệt lâm n i n h kém chút liền tin cái này tả liền cho phép ngươi đến từ tương lai ta lại không thể sao à so ngươi ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh nhiều lắm nói thật ta đối với ngươi cùng ngươi bạn trai không có ác ý lâm bảo nhi thoạt nhìn còn rất đ ắ c ý lâm n i n h cười lắc đầu phải thừa nhận người quả nhiên không thể quá tự cho là đúng nếu như ngươi đến mục đích thật là đối phó tôn lăng vũ bọn họ ta nguyện ý giúp ngươi vì cái gì mặc kệ ngươi tin hay không ta không nghĩ ta bạn trai biến thành bạn gái hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ vạn ngươi sân thể dục bao xương nhìn mặt mang vẻ giận lâm ngưng tôn lăng vũ lặng lẽ sờ ấn diệt tay bên trong xì gà trước bao t á p tiến tĩnh nghĩ đến cũng liền như vậy ha ha đã sớm nói này tiểu tử không tin được hiện tại liền ngươi điện thoại cũng giảm ấn rõ ràng là cánh cứng cắp rồi như vậy lớn cửa sổ sát đất trước một bộ cao định váy đỏ diệp linh p h cười nói hẳn là xảy ra vấn đề gọi chúng ta người đi nhìn xem có thể có vấn đề gì tiểu nhân đắc trí mà thôi tôn hoa hoa ngươi tự mình đi ách chương một trăm hai mươi chín vô gian đạo trung mộng cảnh thế giới t h ầ y kinh mân ôi công quán khoảng cách sân thể dục đêm đó đã qua ba ngày trong ba ngày này lâm ninh tựa hồ chúng ta bình thường không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ nuôi mèo hoang đi sớm về trễ cho mèo ăn kinh đô nào đó biệt thự một bộ đồ mặc ở nhà lâm ngưng hơi nhịu nhũ mày ấn tượng bên trong cái t i ế tham tài lâm ninh Tựa hồ h k ô ngươi cái cầu. mái. thoải Ninh Nhi này nhàn hạ thoải mái. Tận mắt nhìn thấy, nghe n là thấy, yêu hạ mắt tứ, Bảo Lâm Lâm Lâm g ý n bên người, một bộ xâm nữ hệ trang điểm Tôn Lăng khẳng định nói. Lâm ninh n g g bộ ư điểm một xâm Lâm hệ Vũ, có tiếp xúc ngươi cảm thấy khả năng sao ngươi ý tứ là kia vị trở về rồi cao m à y lâm ngưng rõ ràng là ý có điều trị nháy mắt bên trong kịp phản ứng tôn l a g vũ nhẹ xuất khẩu khí không xác định nói có cái suy đoán này cụ thể còn cần ngươi đi giúp ta thăm dò rõ ràng này ngươi biết cái kia gọi lâm hồng có nhiều hung a nếu không phải cái kia bệnh tâm thần đột nhiên đi ta ngày đó liền lạnh hồi ức không tốt đẹp lắm bị người sách tại ngoài cửa sổ hình ảnh còn tại tôn lăng vũ không tự chủ được dùng mình một cái vẫn sợ không thôi ta biết hủy khuất ngươi l i ê n này hết thẻ thành công đều không phải một lần là xong người thành đại sự tất có sở hy sinh đợi chút nữa thì ra ngươi liền hy sinh ta thôi đường văn giai tính tình bất ổn diệp linh phỉ tính tình quá ngạo ngươi làm người khéo đưa đ ẩ y cũng đủ thông minh đừng cho ta mang m ũ cao ngươi cũng không phải là không cùng hắn đơn độc nơi qua dựa vào cái gì làm ta đi ngươi có hay không biết ta thẻ bên trong còn có hơn sáu mươi ức không xài hết người muốn nói cái gì ta đối với ta cuộc sống bây giờ rất hài lòng d i ệ p linh phỉ không phải yêu thích kích thích sao làm nàng đi ta có nói qua với nàng nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt xin lỗi ta cũng cự tuyệt đừng nóng vội này có phần tư liệu ngươi xem sao rồi quyết định cũng không muộn thế sự mạng tùy nước chảy thính ra một giấc chiêm bao kiếp phủ du hiện thực thế giới h ủ quốc huệ trang t viên còn buồn ngủ lâm ngưng là bị lâm hồng đánh thức trước khi ngủ một giờ ước hẹn lâm hồng chấp hành thực kiên quyết người không nên gọi ta liền kém mười bà con cái gì mười ba con a nói ra ngươi khả năng không tin ta vẫn luôn tại bên kia nuôi mèo hoang một tiếng cười khẽ chống đỡ thân thể ngồi dậy lầm ngừng bất đắc dĩ lắc đầu không thể không nói thế giới trong n g ộ n nhiệm vụ mới quả thực làm người đau đầu xem ngươi biểu tình lại là nhiệm vụ đi ừng mèo hoang cảm kích năm mươi con a đây coi là cái gì nhiệm vụ ta cũng muốn biết đây coi là cái gì nhiệm vụ an ngay nói thật ta bây giờ thấy m è o chân đều nhuyễn cùng chân run chân có quan hệ gì mẹo hoang cũng đánh ngươi rồi sẽ không nói đừng nói là lời nói cái gì gọi là cũng đánh ta đ ặ c n g è o làm ta hình ý quyền là luyện không sao ách đây không phải đồ đồ nha nàng thường xuyên làm như vậy lâm ngưng thoạt nhìn còn rất tức giận lâm hồng cười cười xấu hổ liền vội vàng đem nổi ném cho đồ đồ mặc kệ ngươi ra ngoài đi hai ngày nay đừng để ta nhìn thấy đồ đồ ngươi còn chưa nói vì cái gì run chân đâu sáu cm dày cao gót một ngồi sồn ngồi sồn một ngày đổi hai chân không luyễn ta đi ngươi biết rõ muốn cho mèo ăn tìm mèo làm gì còn mang dạy cao gót ngươi cứ nói đi Tốt ta, n g ư ơ i có thể kích hoạt ta ta giúp n g ư ơ i uy ta có thử qua làm ngộng bên trong lâm bảo nhi giúp ta không dùng không tính nhiệm vụ ừ m nhất định phải tự mình cho không nói còn phải mang giày cao gót tất chân váy ngắn thật đặc mèo đau đầu nhiệm vụ không đâu vào đâu coi như xong trang phục yêu cầu cũng là tiện có thể hồi tưởng lại này mấy ngày tại thế giới trong ngộng uy mèo trải qua lâm ngưng n ế t miệng trực tiếp phun bẩn một đám cùng đại gia thật cùng đồ đồ một cái đức hạnh ách đ ừ n g n ó n giận g một nhóm không được ta liền liền đổi một nhóm vẫn là có hào mèo ngươi đây không phải đều hoàn thành hơn phân nửa nha được rồi không cần đến ngươi an ủi ta ha ha vẫn là không nghĩ ra vì sao lại ra như vậy cái nhiệm vụ ngươi nói có phải hay không là có phải hay không là cái gì có hay không biết như ngươi loại này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thực nhận n g ư ờ i phiền ta sai rồi chính là một cái suy đoán không làm được chuẩn để ngươi nói liền nói ngươi không phải đã nói lâm ngưng nghĩ muốn đồ đồ sao ngươi về sau nuốt lời cho nên mới khiến cho ngươi nuôi mèo hoang n g ư ơ i ý tứ nàng là tại mượn mèo hoang chuyện nhắc nhở ta lâm hồng suy đoán tựa hồ thật là có khả năng lâm ngưng đuất vớt lông mày càng phát ra cảm thấy mộng cảnh thế giới cổ quái lợi hại chỉ là thuận miệng nhấc lên nàng hẳn là không bản sự này không phải lúc trước cũng sẽ không sợ ngươi không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất nói thật ta vẫn luôn có loại dự cảm bên kia lâm ngưng nhất định tại mưu đồ cái gì cho nên ngươi phía trước muốn giết nàng chấm dứt hậu h o ạ là người đều có tư tâm ta cũng không ngoại lệ lý giải Vô luận l ngươi à mắt cái ngươi. đi, phải gì không trì quyết đều duy yên ta tâm bất định, đ vạn c dĩ, a sẽ k h ô nhìn g tổn t ư ngươi ơ n nàng. trong ngủ nữa, không tôn lăng quên g giúp Ta, thôi, ta ta một chút.、Đợi、chút cửa, đi Đợi đèm đi. lại lại h xem Mắt sẽ vũ thấy lâm ngưng liền muốn nằm ngủ nghĩ đến cái kia nữ nhân lâm hồng vội và nói g n một đại nam nhân ta không sao nhi nghi hắn làm gì hôn mê n g ư ơ i phía trước không phải đáp ứng giúp hắn tìm người sao ngươi còn nói trực tiếp sau cho hắn cái giao phó đừng cho ta để trực tiếp ta có lý do hoài nghi cái kia báo cáo ta phòng phát sóng trực tiếp người chính là hắn vất vả chu bị hai ngày trực tiếp chỉ lấy một trăm m ư ơ i khối không nói còn bị phong nhớ tới trực tiếp chuyện lâm ngưng liền khí ngực đau ách hắn e m đẹp báo cáo ngươi làm gì h ắ n không phải là hắn liền hắn một cái người xem không phải hắn là ai tốt ta không phải ta đen tiệp tọc hậu trường giúp ngươi điều tra thêm được rồi báo cáo cũng tốt trông thấy mấy cái kia phản đồ liền thiền h ắ c h ắ c bọn họ là rất khi dễ người h ắ c ngươi muội lần sau ta dùng đồ đồ hào trực tiếp ngươi không phải nói đồ đồ hào rất hỏa nhà tranh thủ một bước đúng chỗ kiếm hắn cái một trăm vạn lần nữa liếc nhìn hệ thống nhiệm vụ giao diện lâm ngưng nhũ mày lần này lòng tin mười phần làm gì còn trực tiếp hữu dụng không ừ m ta món tiền đầu tiên tăng sáu bảng tiện tay đem s ố c xếp sợi tóc v ố t hướng sau đầu lâm ngưng gật đầu cười lúc trước trận kia trực tiếp cũng không thể hoàn toàn nói không có thu hoạch quá tốt rồi ta cái này đi lấy đồ đồ hào phát báo trước không cần không thể để cho diệp linh phỉ bọn họ phát hiện lần này chúng ta tới lặng lẽ tới lặng lẽ này, ngươi là sợ diệp linh phỉ bọn họ lại đi đối diện quấy dối để ngươi xấu mặt không phải sợ là khẳng định Tốt ta, không phải có toa toa nhà, làm nàng thay ngươi chịu phạt liền tốt. Ta thua thay sao. không phải nhà, chịu chính mình thua làm nữ nhân thay mình chịu tội người sao? Nói như nàng ngươi liền này, nữ người Nói cái loại tội có làm là làm vậy ngươi không cảm thấy thẹn đến thấy cảm sợ sao. vậy vậy cái toa toa lúc trước mới giúp ngươi lương lâu tới lâm ngưng thoạt nhìn còn rất nghĩa chính ngôn tử nghĩ đến lúc trước trực tiếp lâm hồng vội và nói g n cái gì gọi là giúp ta kia rõ ràng là tôn lăng vũ giật dây là toa toa s u n g phong nhận việc ngươi ngươi cái gì ngươi xéo đi À, vậy vậy quan hà làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ quan hà tôn lăng vũ muốn tìm cái kia nữ nhân toàn thân hình xăm kho bảo hiểm cái kia ta biết là nàng nàng hiện tại ở đâu trước mắt tại trang viên chữa bệnh và chăm sóc phòng kia nữ nhân trạng thái không phải rất tốt nói thế nào lâm hồng biểu tình còn rất kỳ quái nhìn ở trong mắt lâm ngưng hơi nhịu nhữ mày nghi ngờ nói linh kia vị tìm được nàng thời điểm có giúp người ngay tại truy sát nàng chúng một thương truy sát nàng vì cái gì kia nữ nhân tay bên trong có bút tiền mặt có hai ước nhiều bảng anh ta đi đám này tiền trang cả đám đều như vậy giàu sao nghe quan hà nói là một cái chùn buôn thuốc phiện còn chưa kịp thao tác quan hà vì cái gì muốn nói này đó các ngươi thầm nàng không phải là chính nàng nói nàng còn mời chúng ta giúp nàng chuyện làm thù lao số tiền kia có thể cho chúng ta một nửa tựa như nghĩ đến cái gì có ý tứ chuyện lâm hồng nói xong nói xong đột nhiên cười ra tiếng cười cái gì cười gấp cái gì cần cấp một cái nhiều ức thù lao nàng nghĩ tới chúng ta giúp hắn chơi chết truy sát nàng người không phải nàng nghĩ tới chúng ta mang một người đi gặp nàng hh đừng cho ta nói nàng muốn gặp người là tôn la vũ lâm hồng cười có đủ cổ quái nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ngưng không thể tin nói là tôn lăng vũ chuyện này jon cũng biết jon ta lúc trước không phải làm hắn uống thuốc ngủ sao một thương kia đánh vào phổi bên trên chúng ta sẽ không cứu người cho nên đành phải đem jon đánh thức làm hắn cấp tìm cái tin được bác sĩ treo nàng bệnh tốt ta chuyện này jon nói thế nào jon suy đoán kia nữ hẳn là chuẩn bị h ủy thác cấp tôn lăng vũ bao quát khoản tiền kia ủy thác kia nữ vẫn luôn nắm chặt mai tiểu thiên sứ hạc truy hôn mê lúc còn niệm qua một cái gọi dinh dinh tên khẽ than thở một tiếng nguyên bản nửa dựa đầu giường lâm ngưng hơi ngước đầu trí nhớ bên trong cha mẹ thời điểm chết tựa hồ cũng tại lẩm bẩm chính mình người còn tốt đó chứ ta không sao dôn còn nói cái gì rồi dôn đề nghị l ậ c chiếm nhà bên trong có là biện pháp đem số tiền kia thay đổi sạch sẽ không cần quân tử ái tài lấy chi có đạo ách đây chính là hơn một thước b ằ n g anh ta nói không cần cũng không cần nghe không rõ sao đừng nóng giận ta chính là cảm khái h ạ không ý tứ gì khác cũng không biết vì cái gì lâm ngưng mặt âm trầm dòa người lâm hồng gãi đầu một cái yếu đớt nói mặc kệ nàng khi còn sống như thế nào hỏng bét ít nhất là cái hảo mẫu thân tiền này ta hoa phòng tay ức ta đã biết đi thôi làm tôn lăng vũ tới nên này tiểu t ử phát tài ha ha người muốn cảm thấy đáng tiếc chúng ta có thể nghĩ biện pháp theo tôn lăng vũ cái kia thanh tiền lấy thêm trở về như vậy không coi là là độc chiếm người đây đều là đánh cái nào học bị biện người kia tiểu manh tân cứ như vậy viết sách sao ta một chút đầu góc đều không có như vậy lớn một bút tiền mặt tôn lăng vũ một người có bản lĩnh mang về sao người ý tứ là tôi a k h n nghĩa, những g có ý nghĩa, đem ta đem l ờ này mang rôn, hắn cho sẽ biết lăng à nào. giàu, m thế tiền không phi nghĩa không giàu, người không Người người lén ăn của cỏ ban n đêm thì h k ô mập. Lâm ngừng vũ y vây tay, có tiền hay chuyện tiền trọng, quan có c không không rôn là、John、làm, n g chính mình không quan hệ. Là người cuối cùng cũng có đến n có người cả đời không thấy, có ít người thiên nhân vĩnh、cách. Tôn Lăng g có cả có cách. ít ít thấy, đời đ Vũ đến thời điểm ngày mới hơi sáng nhìn giường bên trên thoi thóp con hà tôn lăng vũ góp nhặt một ngày l ử a giận lập tức tan thành mấy khói xin lỗi chúng ta người đi thời điểm nàng mới vừa trúng đạn tôn lăng vũ bên người thân mang màu hồng âu phục、John. tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ dâu cá chê như cũ tinh xảo cảm ơn vất vả không khách khí nàng nhiều nhất còn có thể kiên trì bốn cái giờ nơi này giao cho ngươi được khu khu ngươi đã đến đợi giôn rời đi về sau giường bên trên q u o n hà thiếu như rồi mũi hối hận không tại vũng bùn vất kim thế sự vô thường tôn lăng vũ hít một hơi thật sâu một bên nói một bên chuyển đem ghế ngồi xuống đầu giường vô dụng nhất chính là hối hận cảm ơn ngươi còn đuổi theo đến xem ta vì đây c u chuyện ta rất xin lỗi đều đi qua đúng vậy a đều đi qua l a u không khô nước mắt t ắ m không sạch hình xăm nghiêng người liếc nhìn đầu giường dụng cụ điện tử quan hà nghiêng đầu sang chỗ khác nói tiếp thật muốn trở lại tám năm trước khi đó ngươi là yêu ta còn chưa tới một khắc cuối cùng đừng từ bỏ ha ha ngươi nói nếu như mỗi người xuất sinh liền biết chính mình có thể sống bao lâu có thể hay không rất có ý tứ hẳn là đi dù sao có thể trước tiên quy hoạch chính mình thời gian chết sớm có chết s ớ m sống trường thọ có trường thọ qua ta mới ba mươi năm xem như chết s ố n đi không nói cái này có gì cần ta làm sao cũng không biết vì cái gì ngược đột nhiên đau dữ dội nhìn s ắ c mặt trắng bệnh quan hà tôn lăng vũ hít mũi một cái c ũ n g họng khàn khàn không ít làm nói s ư ờ n x à o chua ngọt đi mới vừa tốt nghiệp lúc ấy ngươi thường xuyên làm cho ta ăn không sợ ngươi chê cười ở chỗ này nửa chết nửa sống nhẹ nhàng tám năm ăn lần bên này hết thẹn cơm chưa s à n h đều không có ngươi làm ăn ngon không khác sao uy ta cuối cùng một lần nhìn ngoài cửa sổ dần dần m ệ c h này quan hà khỏe mắt nước mắt tựa như là chặt đứt dây cung được trầm mặt thật lâu tôn lăng vũ chậm rãi ngồi dậy rời đi lúc bà vai rung động lại rung động như vậy lớn bếp sau sắc bén dao thay nín thở ngưng thần nam nhân vừa mới t r ắ c qua nước tiểu hàng không đợi vào nổi cao cấp một đạo không thế nào tiêu chuẩn hàng ngữ phiêu nhiên vang lên từ xa mà đến gần thật đáng tiếc quan nữ sĩ nàng rời đi loảng xoảng sẻn rơi xuống đất đến thanh âm thanh thúy trói thai tựa như bị rút đi lực khí toàn thân một tay bưng xương sần tôn l a n g vũ ngồi liệt tại chỗ hai mắt đấm lệ mơ hồ lăng vũ ta là muốn đem ngươi cất về không từ thủ đoạn làm sao mệnh so giấy mỏng người tính không bằng trời tính lăng vũ ta có cái nữ nhi bảy tuổi họ tôn ngươi loại xuất ngoại đêm đó sân bay địa khố lăng vũ nếu như có thể lại đến đêm đó ta sẽ không đi lăng vũ nếu có đời sau ta sẽ làm một cô gái tốt làm ngươi thê tử hồng hồng hoa tươi t r ư ờ n g trường áo cưới chậm dài xuất giá c h ư n g một trăm ba mươi vô gian đạo hạng dạng sáng bốn giờ trang viên phó lâu chữa bệnh và chăm sóc phòng giường bên trên q u a n hà trước ngực nhiều đại phiến máu đỏ tươi nước đọng quan hà điện thoại di động bên trong gửi đi thất bại h ả i chát không dưới ngàn đầu t ổ nàng thương nặng như vậy, còn có thể kiên trì đến hiện tại, như hiện nặng còn kiên đến vậy, có đã l kỳ tích. d còn ụ bên cạnh, bác Bên bên bình bị cạnh, trang điểm nam tử, dùng sức háng ngữ, nói xong sự thật không thể chối cái. Bên giường tôn lang vũ, chậm ngường trong, ánh minh, giống nhìn mình ngạn Nàng sức chối cái. chậm cực c thật thể thấy hoa. sĩ sẻo sự tử, tầm mắt bên trong, một mặt rãi kia nhìn thấy mà giật điểm đầu, mà kỳ vũ, nói cái gì rồi nàng không muốn bị trôn ở nơi tha hương đất khách quê người nàng sợ cô độc sợ tối sợ cảm ơn ta muốn đơn độc theo nàng chờ một lúc người cái kẻ n g u rõ ràng là người kéo đen ta vì cái gì còn muốn cho ta phát hoại trạt sớm nhất một đầu là sáu năm trước như vậy nhiều người muốn ta thấy thế nào t ì n h nợ khó trả nhất là tình cuối cùng cũng có tổn thương nhìn dướng bên trên bình tĩnh an t ư ờ n g q u a n hà nhìn q u a n hà lòng bàn tay nắm chặt tiểu thiên sứ mặt dây chuyền nguyên bản nghĩ linh tinh tôn l a g vũ tựa như nghĩ đến cái gì khó quên quá khứ cả người phảng phất sẽ đánh nháy mắt bên trong nước mắt rơi như mưa nếu có đời sau ta sẽ làm một cô gái tốt làm vợ của ngươi hồng hồng hoa tươi trưởng t r ư ờ n g áo cưới chậm dài xuất giá nửa giờ trước con hà là nói như vậy nửa giờ sau con hà chết rồi chết tại tốt nhất tuổi tác chết tại tha hương cái này đoản mệnh cô nương tại vô số cái buổi tối phát ra biết rõ không phát ra được đi hại t r ạ n cái này đoản mệnh cô nương đến chết đều nắm chặt chính mình định tình lễ nắm chặt tôn lăng vũ đều quên là đánh cái nào đ á i tới tiểu thiên sứ mặt dây chuyền tiểu thiên sứ bắt đầu tiểu thiên sứ kết thúc quan hạ dùng chính mình phương thức nói nàng tiếp nối nói nàng không bỏ quan hạ dùng chính mình phương thức làm tôn lăng vũ khóc thành đồ đẩn mặt trời mới mọc bầu trời chẳng bệnh nhìn ngoài cửa sổ từ từ bay lên mặt trời nửa dựa đầu giường lâm ngừng khẽ cắn cắn môi tuyết trắng trên vai thơm váy ngủ cầu vai hoàn toàn như trước đây không thấy bóng dáng bắt đầu mùa đông trời lạnh cho nên cho nên càng phải chiếu cố tốt chính mình quần áo muốn mặc thật d i à y thoạt nhìn muốn mập mạp để n g ư ờ i khác hơi sợ dừng lại khó trách người ra mành tân lạnh ngoại trừ b á n manh tân chỉnh chút không dùng bên giường lâm hồng thoạt nhìn còn thật đáng yêu nghĩ đến tia bản đã từng nhìn qua sách lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hứng mới nói hắc hắc bên tia thế giới như thế nào người miêu miêu nhiệm vụ hoàn thành sao đừng nói nữa không nằm mơ thấy ách ta nhớ được bên kia tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh chờ ngươi lại đi thời điểm chẳng phải là thực phiền phước a thích thế nào dọc đi thuận theo dĩ nhiên chính là a có ý tứ gì không có gì tôn lăng vũ bên kia như thế nào khẽ than thở một tiếng lâm ngưng vầy vây tay không thể phủ nhận quan hà chết đích xác có ảnh hưởng đến chính mình khóc rất thảm r ô n buổi sáng đi xem thời điểm tôn lăng vũ con mắt sưng cùng bong bóng cá tở như a sớm làm gì đi khoản tiền kia đâu tiền hiện tại còn không rõ ràng lắm ở đâu tôn lăng vũ có lẽ biết có lẽ không biết cùng không nói đồng dạng đến cùng chuyện gì xảy ra nhịp tim hô hấp không giả được tôn lăng vũ cả đêm chỉ có bờn cũng không có trời dáng tiền của phi nghĩa ứng có phản ứng kỳ quái như vậy lớn một khoản tiền tôn lăng vũ làm sao lại không phản ứng hơn hai ước bảng tiền mặt cũng không phải bút số lượng nhỏ lâm ngưng híp híp mắt nghi ngờ nói không rõ ràng không phải làm rôn đi nói bóng rõ ra được rồi quan hà đã nói khoản tiền kia có chúng ta một nửa vậy nhất định có tự tin như vậy nàng biết đây là đâu trừ phi nàng ở trên đời này không ràng buộc nếu không nàng dám gạt ta sao người sắp chết lời nói cũng thiện chậm rãi ngồi dậy lâm ngưng cũng không cảm thấy quan hà sẽ đối với chuyện này làm cho gì cũng đúng kia tôn lăng vũ bên kia phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn ta muốn biết hắn nhất cử nhất động đúng rồi bảo hắn chu toàn hắn không thể xảy ra chuyện gì kia quan hà đâu rồi cũng không thể vẫn luôn phóng nhà bên trong đi nhập thổ vi an cụ thể giao cho tôn lăng vũ phụ trách t ố t ta cái này ăn bài đợi chút nữa quan hà không phải có cái nữ nhi sao tìm được nàng còn có quan hà cha mẹ cần phải đều thông báo đến tựa như nghĩ đến cái gì đi tới phòng tắm một bên lâm ngưng đạn thân thể thản nhiên nói a giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến tây đi an bài đi đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ lâm ngưng thở dài lòng mang người thiệt lương chú định không làm được bại hoại rửa mặt trang điểm thay quần áo thử đổ gương phía trước lâm ngưng sắt qua son môi mang qua phối sức phun qua nước hoa cùng với một hồi làn gió thơm lầu một nhà ăn bên trong rất nhanh liền nhiều nói tuyệt mỹ thân ảnh vừa sáng sớm mặc long trọng như vậy người không biết còn tưởng rằng người muốn đi cùng nhà ai vương tử hẹn h ọ trước bàn ăn nhìn một bộ váy dài lâm ngưng đường văn g a i nhữ mày rêu rêu nói vậy biết đâu ách ngươi nô lâm ngưng hôn tới đột một đến cực điểm đang muốn nói cái gì đường văn g a i mắt chợ t r ừ n g một bộ không thể tin dáng vẻ vừa sáng sớm tình trạng ý thiếp xem ra ta tới thật không phải lúc thanh lãnh giọng nữ từ xa mà đến gần theo lâm ngưng nghiêng đầu sang chỗ khác tầm mắt bên trong thân mang váy đỏ ôm ấp đổ, đổ nữ nhân chính là diệp linh p h đến sớm không bằng đến đúng lúc một người một cái miêu lan vừa sáng sớm mắc bệnh gì mắt nhìn thấy lâm ngưng thật chuẩn bị tự mình mình diệp linh phỉ lui về sau nửa bước một bên nói một bên đem đ ổ đồ nâng tại trước mặt nhân gian đáng giá chân quý trước mắt chân quý hiện tại đi tiện tay xoa nhẹ đem đ ổ đồ đầu to thuận lợi gặm đầy miệng lông mèo lâm ngưng cười một tiếng nói tiếp tôn lăng vũ tại nhà bên trong các ngươi đợi chút nữa chú ý điểm hắn tối hôm qua tới rồi sao chú ý cái gì lấy lại tinh thần đường văn g a i khẽ vớt phủ có chút nóng lên gương mặt khó hiểu nói người chết vì đại hắn môi tình đầu tối hôm qua chết phó lâu k h ẽ than thở một tiếng lâm ngưng mắc máy môi cảm khái nói ách xin lỗi ta tối hôm qua ngủ được đính c h ậ m khó trách n g ư ờ i mới vừa kỳ kỳ quái quái đây là lòng có sợ n ộ rồi xem như thế đi mới ba mươi n ă m không đến n i ê n kỷ cứ như vậy không có thật rất tiếc lối nói thật ta rất người khác thăng trầm mắc mớ gì tới ngươi đem chính mình sống rõ ràng lại nói lâm ngưng thoạt nhìn còn rất xa suốt nghĩ tới tên này thân thế d i ệ p linh phỉ nhắm lại hết mắt trực tiếp ngắt lời nói ngươi còn có hay không điểm đồng tình tâm thật là trên đời này mỗi phút mỗi giây đều có người chết đều có nhân sinh đáng giá a không thể nói lý mẹo khóc con chuột g i ả từ bi người khác sự nhi ngươi đủ rồi trực tiếp chuyện ta còn không có tính sổ với ngươi đâu tính là gì sổ sách rõ ràng là ngươi bằng hữu chính mình xuẩn lại muốn khen thưởng lại là không d ư ớ i mặt mũi ngươi gặp qua nhà ai chủ bá là toàn bộ hành trình bãi tấm mặt thối không nói một lời này chúng ta còn cho khen thưởng vậy chúng ta nhiều lắm tiện không cái gì hung ngươi lại hung một cái thử xem diệp linh phỉ còn rất hung nghĩ đến lúc chiếc cái kêu môi thơm đường văn g a i đột nhiên ngồi dậy so diệp linh phỉ còn hung n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì ngươi khẩu trang nam chính mình xuẩn quan nhà ta ngưng ngưng chuyện gì ngươi xấu với ta nữa nhà ngưng ngưng có tin hay không ta đánh ngươi ngu xuẩn ta có nói nàng sao ta nói chính là nàng bằng hữu ngươi mới xuẩn cùng kia khẩu t r á o nam đồng dạng xuẩn bình thường sáng sớm không bình thường nữ nhân nhìn tả hữu hai bên mỗi người phát biểu chính mình ý kiến lượng nữ lâm ngưng c ư ờ i khổ lắc đầu nếu như không nghe lầm lời nói lượng nữ miệng bên trong khẩu trang nam hẳn là chính mình tới phu nhân cái kia nhất đốn náo nhiệt bữa sáng ăn xong ra đến phòng ăn trước toàn bộ hành trình cung kính mang cười rôn liếp nhìn lâm ngưng bên người lâm nữ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ta trở về thay quần áo đi thời điểm gọi ta ta đi xem cái văn kiện đi thời điểm gọi ta làm sao vậy thân thể khá hơn chút nào không hai nữ còn rất có nhãn lực sức lực đợi tầm mắt bên trong không có thân ảnh của hai nàng lâm ngưng cười nói làm phiền phu nhân quan tâm đã được rồi phu nhân quan nữ sĩ bên kia đã xảy ra một ít vấn đề đi thư phòng cầm bình luís mười ba tới theo giúp ta uống hai chén được nói đi quan hà làm sao vậy màu đỏ mỹ giáp gậy nhẹ ly rượu ngồi ngay ngắn ở thư phòng ghế s o f a c h ủ vị l â m n g ư n g tự nhiên mà vậy vểnh lên qua phủ lấy vớ màu da chân t h ẳ n g nhiên nói quan nữ sĩ cũng không bị hủ quốc chính phủ sở hoang lên nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu mạnh rôn hơi nhữ nhữ mày thành thật nói người ý tứ nàng là h ắ c hộ nhất định là phu nhân ta sai người nghe quan nàng này n ữ rất kỳ quái tựa hồ cho tới bây giờ hủ quốc ngày đó trở đi liền không nghĩ tới đi chính đồ ồ nói thế nào nàng tại hủ quốc chờ đợi hơn bảy năm theo sòng bạc cho vay tiền đến tiền trang đối tác không phải bụi chính là đen đặc biệt tới hủ quốc liên quan đen còn có người như vậy đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc đại học danh tiếng tốt nghiệp có cái yêu nàng bạn trai nàng không đạo lý tới hủ quốc liên quan đen mới đúng nàng bạn trai nhà điều kiện vẫn được mấy ngàn b ạ n vẫn là có dôn nghi hoặc không phải là không có đạo lý nghĩ đến tôn lăng vũ sách nhị đại bối cảnh lâm ngưng hiếp hiếp mắt nhắc nhở vậy thì càng không đạo lý nàng ở chỗ này có án cũ sao cùng nàng có quan hệ bản án không dưới mấy c h ụ khởi người bị hại phần lớn là tới từ cái này một bên chạy nhân viên a không nói cái này mau chóng hạ t h n g đi người t ử đạo tiêu khi còn sống làm qua cái gì không quan trọng lâm ngưng khẽ thở dài không hiểu có loại giống như đã từng quen biết cảm giác chân bên này cho phép thổ táng cùng hỏa táng nhưng cần tử vong chứng minh quan nữ sĩ thân phận hủ quốc chính phủ không chào đón ta hoan nghênh rõ ràng ta cái này an bài đi thôi nhớ kỹ quan hạ chuyện đừng để tôn lăng vũ biết phải làm gì không cho tôn lăng vũ biết quan hạ hẳn là có nỗi khổ tâm dôn chân trước vừa đi chân sau vào thư phòng lâm hồng một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng có đôi khi biết đến càng nhiều càng khó chịu uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu lâm ngưng hít vào một hơi theo đứng dậy động tác rơi cảm giác mười phần mấy đã trở xuống đến tinh tế trắng loan bắp chân bụng không rõ ràng mới khen qua ngươi thông minh liền vừa nát hhh tựa như là lúc trước ta nếu như ta không biết cha mẹ chết nguyên nhân không biết cha mẹ ly hôn chân chính nguyên nhân ngươi cảm thấy ta sẽ còn khó chịu như vậy sẽ còn khó a cực đ a n sao xin lỗi ta không nên hỏi cha mẹ chết đối với lâm ngưng ảnh hưởng có bao nhiêu lớn lâm hồng lại quá là rõ ràng nhìn trước mặt giả bộ bình tĩnh lâm ngưng lâm hồng c ắ n cắn môi nói tiếp đường văn giai diệp linh phỉ đều tại lợi ngươi cái kia ngươi cái này nói quanh co ta dáng vẻ là hiếu kỳ ta vì cái gì muốn ước hai nàng đi l o n d o n n mọn à. Ừm, ngươi không phải mới nói qua ngươi hiện tại thân phận không thích hợp nhà ta có nói muốn nữ trang đi sao ách ngươi chuẩn bị nam trang cùng với nàng hai đi l o n d o n không sai chẳng những chuẩn bị nam trang còn chuẩn bị trực tiếp lần nữa liếp nhìn hệ thống trang phục yêu cầu lâm lưng c ư ờ i nhũ mày tràn đầy tự tin trực tiếp ngươi chuẩn bị cùng với nàng hai cùng nhau trực tiếp cầm đồ đồ hảo không sai ngươi không phải đã nói à những cái đó tiệp tộc tập đoàn minh tinh võng hồng thích nhất tìm đồ đồ cờ cờ ách hai nàng hẳn là sẽ không đáp ứng đi t i ê n trạm hậu tấu đợi lát nữa lên xe ngươi liền mở trực tiếp hai nàng tại ống k í n h trước sẽ không trở mặt d i ệ p linh phỉ cũng sẽ không để chính mình thua hôn mê ngươi không sợ phiền phức sau hai nàng tìm ngươi tính sổ nay có gì phải sợ cùng lắm thì đem hai nàng đều ngủ lâm lưng còn thẳng tắt tiếp lâm hồng gãi đầu một cái trong lúc nhất thời lăng là không biết nói cái gì cho phải thực kinh ngạc sao là có chút ngươi tựa hồ có chút không đồng dạng chỉ là nghĩ thông suốt trước kia cảm thấy nhân sinh rất dài bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật cũng rất ngắn bởi vì quan hà chết là đi thôi làm rôn cho ta tìm cái nam khoản phát bộ lại tìm thân nam trang đúng rồi còn có băng gạc tốt bất quá ngươi cái này món tiền đầu tiên nhiệm vụ nam trang thật có thể không thất chân nội y y ỉa khẩu trang cùng nam trang xung đột sao kia đến không có thất chân n ộ i ý mặc bên trong cũng nhìn không ra tới kia không phải đi thôi nhớ rõ lưu ý rôn trạng thái ta muốn biết hắn đối với ta nam trang chân thật nhất phản ứng không ai biết ngày mai cùng n g o ạ i ý muốn cái nào tới trước sống ở lập tức qua hảo mỗi một ngày so cái gì đều quan trọng chủ nhân bộ phòng giữ quần áo nhìn lâm hồng tay bên trong băng gạc lâm ngưng hít một hơi thật sâu một cái cuốn tự nói thẳng thắn dứt khoát nam khoản tóc giả vệ t ẹ t phi lịp vẹ đồng hồ lờ tờ hạn định nam khoản thu lâm bộ một phen đào sức lâm ngưng ố nhó người không thể không nói băng gạc gỉm cảm giác thật không thể nào dễ chịu rất khó chịu sao không phải ngươi đem cái kia thu hồi đi được rồi lâm lưng bên người thời khắc lưu ý lâm lưng lâm hồng đề nghị cẩn thận chặt chẽ hiện tại ta không thể có bất luận cái gì sơ hở sơ hở có thể tiểu không thể không có ách t h t ta ngươi đi tìm dôn thời điểm hắn phản ứng gì hắn mới đầu cho là ngươi bị thương thực lo lắng về sau ta nói băng gạc phải dùng đồ hắn hắn làm sao vậy đừng nhử thực xấu hổ rất bất đắc dĩ ha ha ngươi cũng là đủ rồi nay ngươi đều nói với hắn hắc hắc hắn rất thú vị t cờ gì, cờ gì kinh điển m lao khúc toa xe văng lên một bộ lờ tờ cao định nam khoản thu đông bộ lầm ngừng i ê n lặng nhìn ngoài cửa sổ nếu như cửa sổ xe biết nói chuyện nhất định ghi chép rất nhiều người cô đơn hai nàng đến đây ngay tại xuống lầu diệp linh phỉ mặc giày cao gót hẳn là v a c trang đường văn giai bước chân rất nhẹ hẳn là hưu nhàn phen tuần phụ xe một tay cầm mây đài lâm hồng hai lỗ thai khẽ nhúc ních nhẹ nói mở trực tiếp ống kính đối cửa chính đối hai nàng lấy lại tinh thần lâm ngưng tiện tay mang tốt khẩu trang một trận đặc biệt lôn đôn hành trình chính thức xuất phát đồ đồ tiểu công chúa như thế nào cái này giờ phát sóng rồi bảo bảo mới vừa tan tẩm còn tại trên đường về nhà đâu phát điên biểu tình lầu bên trên ngóc bạch ngọc không giải thích tám giờ sai giờ bên kia mới lên buổi trưa khoảng m ư ơ i điểm mau hồng đồ vật bên trong song e giờ tiêu dồn dơ sờ phen tưởng lâm lao bản chuyên môn tỏa giá không chạy đắc ý biểu tình tiểu pháp cung đình kiến trúc màu hồng khắc hoa của đá đây chính là truyền thuyết bên trong nguyệt trang viên tự tin điểm đem dấu chấm hỏi bỏ đi nghe ta tại hủ quốc du học biểu để nói nguyệt trang viên có điều tư thuộc đường cái gần đây ngay tại dần dần thay đổi phấn si mê biểu tình màu hồng cung điện màu hồng không lớn tôn trang màu hồng đường cái cầu vấn mấy nam nhân qua bên kia tự giá du có thể hay không thực x ấ hổ tin tưởng ta chỉ cần ngươi không cảm thấy xấu hổ xấu hổ chính là người khác tin tức tốt tin tức tốt chúng ta chấn gần nhất đang b ậ n chỉnh thể đổi phấn hoan nghênh đại gia tới ta ra hương dung o ạ n địa chỉ bắt t r ư ớ c b ữ a các ngươi chấn lãnh đạo đầu bị lừa đ á sao hao người tốt của cười c h ị u đồng thoại chấn sở dĩ hỏa là bởi vì lâm lão bản cái này lại a it thật sự cho rằng đem phòng ở cùng đường n h ộ m thành phấn liền thành du lịch thánh địa a cười vang biểu tình khóc lớn biểu tình nhân g i a thị trấn rất xinh đẹp a ta tác phẩm tiêu đề bên trong có video làm chứng sơ đâu một cái có ý tưởng là chuyện tốt các người lãnh đạo đích sắc rất có quyết đoán t i ê nữ n chính là đường văn dài a hồi trước a di danh viện vũ hội tri tình quân j i n cao cổ áo lông cái kia mụ a diệp nữ vương ra sân diệp nữ vương tựa hồ đối với màu đỏ dày cao góp thực trung t ì n h a mộc đồ đồ trên người mũ áo là khoa bị ký tên sao còn có dày jordan thế mà còn có chi hờ ở ms mini bờ k í n bao phổ cập khoa học hờ ms hy mã lạ mini bờ kỳn hầu người mũ áo khoa bị thân ký đi ổ jordan liên danh khoản tiểu hài lộ tổ kính dâm đắc ý biểu tình cười c h i ề u một con mèo mặc thành dạng này ngươi làm những cái đó đua tịch tịch danh viện mặc cái gì giót đan thân ký khoa bị thân ký đ ặ c m è o ngươi làm rút thẻ ta làm sao chịu nổi yếu ớt nhắc nhở hạ tiểu công chúa xuyên qua bốn cái đâu rồi đều có ký tên đ á t tin tức ngầm, n g ầ m ln câu lạc bộ gần nhất chính tại cùng lao đại hiện đàm không có gì bất ngờ xảy ra sang năm cờ bờ a liền có lao đại rồi lao đại khoa b ị thật hay giả tin tức là thật tiểu di ta lão công đệ đệ người yêu mội mội ngay tại l n câu lạc bộ công tác nghe nàng nói không chỉ có lão đại bọn họ đội bóng giám đốc ghé lì dạ còn mời ma tú h a liên chuẩn bị chế tạo ngân hà chiến hạm ta thiên cái này sao có thể hap hốt a liên khoa bỉ này muốn thật tiến đến một nhà mặt khác đội còn ngoạn cọc mau a nghe nói vốn là muốn đặng thẳng bởi vì tuổi tắc vấn đề ê lì dạ không coi trọng ê lì dạ cái kia monaco cô công chúa ừ n à n g là l n câu lạc bộ đội bóng giám đốc trang web hồi chức mới vừa công bố còn có cái gì dễ nói lão đại đội chủ nhà không giải thích đại biểu hoa quốc quảng đại f a n bóng đá khẩn cầu lâm lão bản ngoạn quả bóng xê la mai tây y bố bên trong ngựa ngươi ta không tham nói chuyện tiếng q u o á c lác không có hô động trực tiếp tựa hồ càng thêm tự tại cuối cùng liếc nhìn điện thoại di động bên trong đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp lâm ngưng khẽ thở dài sự thật chứng minh người so với người phải chết người so mèo đồng dạng phải chết ngươi đây là cái gì tình huống đầu góc lại không tốt rồi màu hồng phẹn tồn bên cạnh xe nhìn một bộ nam trang mang theo khẩu trang lâm n g n g diệp linh phỉ nhự nhũ mày nghi ngờ nói thiện ý nhắc nhở h ạ lâm hồng ngay tại trực tiếp nhận ra ngươi người không ít trực tiếp đầu góc ngươi mặt rồi đồ đồ hảo người xem thật nhiều ngươi cho dù mang theo khẩu trang lâm ngưng biểu tình như cũng tiện không được nháy mắt bên trong kịp phản ứng diệp linh phỉ nhẹ xuất khẩu khí lợi đến khoe miệng ngươi lại ra lăng là không nói ra miệng lên xe đi chờ ngươi hai có một hồi xe này hàng sau không phải hai tòa sao như thế nào thành ba tòa rồi một hồi tất tiếng sổ soát tốt sau khi ngồi xuống hàng trung gian vị đường văn giai thấp giọng hỏi đổi chiếc mới định chế khoản a ngươi nghĩ như thế nào trực tiếp rồi ngươi không phải nói lao đường sinh ý kinh tế đ ỉ n h trệ sao đợi chút nữa nhiều tâm sự nhà ngươi lao đường sinh ý giúp hắn đánh một chút quảng cáo cảm ơn an ngay nói thật ngươi nam trang rất xinh đẹp tạ thập a đều là người một nhà ngươi không phải liền là ta nha ngớ ngẩn phía bên phải hai nữ trò chuyện còn rất này nghe vào trong thai diệp linh phỉ không cao hứng nhi nhất miệng tại phòng phát sóng trực tiếp cấp học khu phòng đánh quảng cáo này loại thần thao tác người bình thường thực tình làm không được ngươi nói ai n g ngẩn đâu rồi đừng tưởng rằng ngươi thanh âm nhỏ hơn ta liền không nghe thấy ngươi biết nhà ngươi lão đường hạng mục đều là cái gì sao nhà ta ta có thể không biết sao vậy ngươi nói cho ta học khu phòng này loại cũng không đủ cầu hàng bán chạy cần phải trực tiếp đánh quảng cáo sao ai cần ngươi lo ta vui lòng không thể nói lý miêu đẻ ép cuốn học ở mỹ không mệt mọi sao giống như con ruồi đến lâm hồng căn bản liền không mở mạch mắt nhìn thấy bên người lưỡng nữ lại sặc lên tới lâm ngưng cười dùng tầm điểm một cái lâm hồng phương hướng r ê u r ê u nói chán ghét ngươi ngược lại là nói sớm a nhàm chán đến cực điểm a xem trực tiếp đám này bàn phím hiệp thật có ý tứ n h a m chán quay đầu lại tính sổ với ngươi dương bên trên dưới giường muốn làm sao tính tùy thời x i n lợi diệp linh phỉ thoạt nhìn còn rất kiêu ngạo lâm ngưng nếp miệng một bên nói vừa lái phen tuần hàng sau ảnh âm giải trí công năng chậm rãi dâng lên màu hồng màn hình đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp đầy trời màn hình đại khái quá năm phút đồng hồ dáng vẻ phen tuần phụ xe phụ trách b u ồ n c h à n g trực tiếp lâm hồng đột nhiên nói có người vỡ cờ muốn hay không tiếp ngươi lúc này không phải tại phát đồ đồ cùng đường cảnh sao nay đều có người liền vỡ cờ ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu tờ cờ đánh chính là tiền cùng phát cái gì có quan hệ sao a nghe d i ệ p tổng t i ế p đi cái gì gọi là nghe ta ta có đồng ý tiếp s a o hh ắ c ắ c xem màn hình đã tiếp đáy mắt r ả o hoạt chật l ó e lên lâm ngưng r ứ t lời một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ màn hình bên trong chủ phương hình ảnh là nằm phía trước chắn gió hạ đ ồ đồ là dì dờ dì dờ bên trong không đài là ven đường lướt qua mỹ cảnh k i ề u chiến p h ư ơ n g hình ảnh còn lại là vị có chút quen mắt khiêu vũ cô lương cùng hai mặt không thay đổi nam tử đây là cái gì tình huống Này cô nương cô t đồ đồ hoành phi, hoành phi linh g c diệp gia niên hoa ít một trăm linh ta diệp tổng hoàn toàn như trước đây thẳng thắn như dứt khoát bãi số lượng không tiếp lan đại ái phi linh diệp người ngoan thoại không nhiều ta là huy vũ cấp nữ vương q u ỷ đường b á y thức gia niên hoa ít một trăm h o a a ta chấn đán nữ thần học tỷ đến rồi a a đát ngưu nhất phòng phát sóng trực tiếp không có cái thứ hai thần hào khách xuyên chủ bá còn hành cái gì tình huống trở về cái h g o ạ i t r á c cái này sáu trăm vạn so không rồi ta huệ lúc nào như vậy không bài diện rồi m a n h tân hỏi thăm một chút sáu trăm vạn phiếu là nhiều tiền sáu mươi vạn e r một so mười một con m è o như vậy nhiều phiếu a không phải kéo chính là công ty trở lại điểm lầu bên trên ngu ngốc không giải thích đừng cầm vô chi làm bây giờ còn có người nói ta đại diệp đều là kéo cười chịu màn hình đáp ứng không xuể nội dung đại khái giống nhau thu tầm mắt lại ngồi dựa vào chủ vị lâm ngưng dư quan g quét mắt một mặt không quan trọng diệp linh phỉ tại trong lòng yên lặng cho chính mình cơ t r í liên tiếp điểm mới c á i tán năm phút đồng hồ v ờ cờ đối diện sợ thực kiên quyết không đợi lâm ngưng có chút t i ế c nối một vòng mới v ờ cờ đối tượng c ư nhiên là cái đang hồng lưu lượng tiểu sinh diệp tỷ cầu bỏ qua mọi người tốt đồ đồ tiểu công chố tốt tiểu ca miệng rất ngọt có phải là vì tuyên truyền mới kịch bối cảnh bản bên trên một bộ cổ trang bạch bảo tạo hình còn rất tiên nhi diệp linh phỉ đường văn giai hẳn là không thích căn bản không mang do dự hai tổ số lượng dọn sòng hoặc là thép hoặc là lan phi linh diệp g i a niên hoa ít một trăm đường văn giai da niên hoa ít một trăm đặc hiệu đầy trời màn hình l i n h kẻ có tiền ngoạn trực tiếp chính là như vậy tùy hứng chính là như vậy tùy ý nha đối diện thực thép a thế mà thừa phiếu nói thế nào cũng là đang hồng lưu lượng tiểu sinh fest cùng vẫn là có à dù sao cũng phải ý tứ ý tứ không phải thật muốn bị con mèo h o à n ngược chẳng phải là thực xấu hổ hoặc là mất mặt hoặc là rất tiền chúng ta đồ đồ tiểu công chúa lưu lượng cũng không phải b ạ c cọ t hừ đồ đồ ngạo tiểu miêu ta đi bắt sống một viên hồng tỷ bắt sống hồng tỷ vạn người huyết thư cảnh xem đủ rồi cầu xem hàng sau nữ thần c ù n g cầu kỳ quái hôm nay như thế nào không gặp quản lý ca hắn chính là chưa từng vắng mặt quản lý ca chúng ta đồ đồ gian phòng lúc nào có quản lý hắn nói chính là tôn lăng vũ đám này đại lão bên trong cũng liền tôn lăng vũ mỗi ngày truy đồ đằng sau muốn quản lý ta đi ta hồi o a tưởng lại lúc trước kia chợt lóe lên hình ảnh lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không có gì bất ngờ xảy ra cả ngày đọc sách lâm hồng hẳn là bị tia tiểu manh tân mang lệ vệ trang viên phó lâu bởi vì dôn toàn lực tham gia quan hà hậu sự làm rất nhanh quan hà người nhà cũng không khó tìm. bên kia nói quan hà thân thể của mẫu thân không tốt tăng thêm nữ nhi chết chịu đ ả kích rất lớn trước mắt cũng không thích hợp ngồi chuyến bay lâm thời thành lập tăng sự tiểu tổ văn phòng thu hồi điện thoại tôn lam vũ thanh âm mệt mỏi rất nhiều nhà bên trong máy bay vừa vặn muốn đi hô thành phố tiếp đường tiểu thư con t h ỏ thêm một tổ nhân viên y tế chính là bàn làm việc trước dồn gỡ đem tinh xảo dâu cá chê không chút nghĩ ngợi nói một mấy ngày không được sao nàng vừa mới đi ngươi cứ như vậy vội vã đức nàng tôn tiên sinh ta hiểu ngại tâm tình nhưng ngươi cũng muốn lý giải ta khó làm đỉnh lấy đối với bong bóng cá mắt tôn l a n g vũ cảm xúc còn rất kích động nhìn ở trong mắt rôn nhắm lại hết mắt nói tiếp nếu như ta nhớ không lầm tôn tiên sinh ngài là có người yêu hơn nữa ngay tại thời gian mang thai ta tha thứ ta nói thẳng tại quan nữ sĩ này kiện sự thượng tôn tiên sinh ngươi qua tuyến tình trạng của ngươi bây giờ cũng không phải là một cái hảo trợ phu hảo phụ thân nên có dáng vẻ ta rõ ràng ngươi ý tứ ta rất xin lỗi không ngươi nhất nên xin lỗi chính là ngươi người yêu nàng cũng không có làm gì sai không phải sao ta trân quý hiện tại đi đừng bởi vì đi qua hủy đi hiện tại đừng bởi vì một người chết cô phụ người sống lâm lão bản ở đây sao trầm mặc thật lâu tựa như nghĩ đến cái gì tôn lăng vũ n h e o nhéo anh tuấn m ũ i nói khẽ xin lỗi phu nhân cùng nàng bằng hữu đi l o n d o n giải sầu giải sầu nói qua muốn đi bao lâu sao không có bất quá phu nhân ngay tại trực tiếp tô n tiên sinh nếu như cảm thấy hứng thú đến lời nói không ngại nhìn xem trực tiếp tiktok sao ừng ta cái này xem muốn cùng nhau sao đương nhiên bất quá chúng ta vì cái gì không đi phòng ảnh tối hiệu quả hẳn lá sẽ s o điện thoại tốt hơn nhiều dồn tại chúng ta hoa quốc chúng ta bình thường đem loại này gọi dạp chiếu phim không hơi chỉ chốc lát nhìn trước mặt tiêu chuẩn dạp chiếu phim phòng chiếu phim phố trí tôn lăng vũ kéo ra khoe miệng cũng coi như thể nghiệm đem kẻ có tiền vui vẻ đ ề u cái gì trọng yếu sao muốn hay không tới ly huýt kỳ núi kỳ có sao xin lỗi phu nhân đối với bên kia đồ vật cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú tốt ta ngươi làm chủ mà cả là năm 1945 đơn nhất tuần mạch như vậy cái này năm cũng không như thế nào tiện nghi không sai biệt l ắ m muốn bốn vạn mỹ kim đi nhà bên trong tất không ít một hệ liệt đều có một hệ liệt một nghìn chín hai sáu một chín bảy bốn ba mươi chín khoản n g ư ờ i thoạt nhìn thực kinh ngạc nếu như ta nói cho ngươi mạ c ả l à n g người sáng lập đã từng tới huế trào hàng qua hắn chi thứ nhất r ư ợ u có thể hay không tốt hơn một chút c h ư ơ n một trăm ba mươi hai hầm giam trực tiếp tiếp tục màu hồng toá xe nhìn thoáng qua hai chân như đồ s ứ trắng sữa lóa mắt thiết kế tinh mỹ màu đỏ dày cao gót càng là lệnh người mơ màng liên miên may mắn nhìn thấy một đám dân mạng tựa như điên cuồng tốc độ tay nhanh chóng qua trong giây lát lâm lưng mấy người tầm mắt bên trong tất cả đều là cùng chân có quan hệ có ý tứ sao chân ngọn năm cầu dẫm ba năm huyết chám mắt nhìn thấy trong màn đạn nội dung càng ngày càng quá phận làm người trong cuộc diệp linh phỉ mở miệng nói ra lâm hồng ngươi làm cái gì ngươi dừng lại không cần phải cho ta hát đôi lâm lưng tức giận bộ dạng thấy thế nào giả làm sao diệp linh phỉ n é t miệng một bên nói một bên tay ngọc điểm nhẹ phi linh diệp hoàng gia pháo mừng ít chín trăm chín mươi chín mụ a vào tay chính là gần tám vạn phiếu ta đại diệp tổng thật sự khủng bố như vậy đơn giá sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sóng âm lễ vật diệp tổng vừa lên chính là chín trăm chín mươi chín cái n g b u ức biểu tình diệp tổng ta cũng không nghĩ như vậy phiền thoái làm sao quý nhất chỉ có cái này v u ợ t cười biểu tình đối diện tiểu minh tinh không phải danh s ư n g phấn ty hai nghìn vạn sao như thế nào số phiếu còn không có chúng ta đ ổ đ ổ số lẻ nhiều ha ha ha đặc hiệu không ngừng màn hình đầy trời cũng không biết vì cái gì thành công l ử a không ít khen thưởng lầm ngừng lúc này lại là một bộ ấm ức dáng vẻ người làm sao rồi lâm ngưng bên tay trái đường văn g a i khẽ cắn cắn môi nghi ngờ nói diệp linh phỉ nói không sai ta là rất không có ý nghĩa nhìn màn hình bên trên vừa mới quá ước khen thưởng lâm ngưng khẽ thở dài nói tiếp mặc kệ là ra ngoài mục đích gì không cho hai ngươi nói một tiếng liền trực tiếp đích thật là ta không đúng hôn mê này có cái gì người thật không tự nhiên ta nhìn ra được còn t ố t ta ta chính là lần đầu tiên có chút không quen diệp linh phỉ đâu như vậy thượng phiếu bình thường sao nhàm chán ta chỉ là xem màn hình k ó chịu Cầm lễ v ậ t soát cái bình phong chỉ thế thôi ách diệp linh phỉ thoạt nhìn còn rất mây trôi nước chảy lâm ngưng gãi đầu một cái phải thừa nhận là cá nhân đều so với chính mình hào cảm giác thật chẳng ra sao cả lon d o n tây khu hội tụ đông đảo xa xỉ nhãn hiệu bán lẻ thương đ ỉ n h cấp phòng đ ầ u giá triển lãm phòng ăn cùng khách sạn xa hoa london là toàn cầu nổi danh nhất xa xỉ g i ậ t thánh địa cái này tụ tập toàn cầu bốn mươi hai cái nổi danh quảng trường nơi trốn tại quá khứ m ộ ư ơ i năm bên trong hàng năm hấp dẫn tiêu phí không thua kém ba mươi ước bảng có hơn hai trăm năm lịch sử xạ vải đường phố vẫn luôn truyền thừa tinh xảo truyền thống công nghệ là luân đôn văn hóa tiêu chí là hủ quốc thủ công nghệ cắt xén truyền thống nơi phát nguyên làm hủ quốc cổ xưa nhất cùng dài nhất mua sắm ạt c ả đường phố vợ l ỉ n h ạt c ả mua sắm đường phố thì có được gần bách ra xa xỉ phẩm kỳ hạm cửa hàng cùng nhà thiết kế nhãn hiệu cửa hàng luân đôn thời tiết thật là nát chậm rãi chạy rừng màu hồng phẹn tùng u bên cạnh xuống xe lâm ngưng n h ữ n n h ữ n mày cảm khái nói quý nhất tiêu phí nát nhất thời tiết không ít tới qua chỗ này người hoa đều như vậy nói lâm ngưng phía sau đường văn g a i một bên nói một bên thuận thế nâng thượng lâm ngưng cánh tay không có chuyện gì mặc cái gì nam trang so ta thấp như vậy nhiều lâm ngưng bên tay phải diệp linh phỉ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn một mặt g h é t bỏ từ đ â u ra nhiều chuyện như vậy nói đi đặt vào như vậy nhiều cảnh điểm không đi tại sao lại muốn tới chỗ này biết dân mạng thích xem cái gì sao chân đi chết ta có nói sai sao mặc kệ ngươi nghe ngươi nói những cái đó cảnh điểm không người yêu xem lâm ngưng trong đầu cũng không biết chứa là cái gì thật rất khó khăn lý giải diệp linh phỉ vây vây tay nói tiếp đã muốn trực tiếp liền đi tiêu phí trận đám k i a dân mạng liền thích xem này loại xem người khác dùng tiền này có ý gì từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề làm theo chính là a làm cái gì đem đồ đồ để xuống đất như vậy nhiều kỳ hạm cửa hàng làm chính nàng chọn vào nhà ai mua nhà ai cấp này xuẩn nhậu mua may ngươi xuất thân tốt không phải liền ngươi này thiếu phí chỉ số thông minh bị người bán cũng không biết lâm ngưng một mặt mờ mịt dáng vẻ thoạt nhìn còn rất manh diệp linh phỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp n g h o mua đồ chơi vui vẫn là người mua đồ chơi vui n g h o như thế nào mua không đợi lâm ngưng mở miệng nghe được đầu góc mơ hồ đường văn d a i nghi ngờ nói ta đi hai n g ư ờ i đây là xuẩn một nhà rồi đồ đồ ở phía trước trọn chúng ta ở phía sau tính tiền không được sao cái này cũng được vẫn là nói ngươi muốn ôm đồ đồ vào kính cấp đám kia dân mạng làm tài liệu ta cảm thấy diệp tỷ chủ ý này rất tốt ngưng ngưng ngươi thấy thế nào ta không ý kiến đúng rồi ngươi mới vừa nói tài liệu là cái gì không có gì hành động gặp qua đần liền chưa thấy qua đần như vậy diệp linh phỉ hít một hơi thật sâu một bên nói một bên ra hiệu lâm hồng đem đồ đồ đặt tại một bên lối đi bộ bên trên Miêu mỹ thêm một cái một mẹo hạm hạm đi rơi cái buổi chiều cái đại bài Điếu thiên bút bê vài mèo. Kỳ hạm trước hiệu Giọt lướt lướt hiệu đồ đồ đi ngang qua thời điểm, bê quanh, xuống qua qua đầu Vệ vây vờ sĩ thân thân này dày Sa hoa đan ngang nữ bình thường London, nhỏ, nhẹ cũng không ngầm theo Theo H đồ đồ đất, Đồ đồ tạc bút trước lướt lướt xịt trước Gục có Lờ kỳ ký kỳ đại khái nửa phút ráng vẻ vạn chúng chờ mong đồ đồ đi tới tiêu chuẩn nhất bước chân mèo cuối cùng vào cửa hàng lệ mục cuối cùng tiến vào chín vạn nhiều online người xem liền vì xem một con mèo lưu đường phố đầu năm nay đều n h ả m chán như vậy sao ta mẹ nó bảng vừa lên một t ứ c song âm này phi linh diệp đầu vóc có b a o h a lúc này mới đến đâu đâu đám kia công chúa đoàn đại lão còn chưa tới đâu đã tới tôn lang vũ ra niên hoa ít một trăm tôn lang vũ đồ đồ tiểu công chúa ta tới chậm miêu vũ thành ra niên hoa ít một trăm h vũ thành mới vừa có xa i a o chậm chút Ở hơi hoàng gia phá mừng ít một trăm l i n bạo g i a n liên hoa ít một trăm mặc nhiễm g i a n liên hoa ít một trăm l ễ vật quá nhiều không dành bận tâm màn hình đầy bình phong không ai để ý đợi nhìn thấy hờ nhật nhà quẩy tỷ k i a khoa trương dáng người đồ đồ phía sau không xa lầm ngừng cười nhữ m ẩ y tiểu ra hỏa vào cửa hàng nguyên nhân tìm được miêu hoan g n ê n h quan lâm ngạch miêu tiểu thư ép tiểu tỷ tỷ phản ứng còn rất nhanh một câu miêu tiểu thư trêu đến phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám người khen ngợi không ngừng phàm là nàng chặng qua muốn hết nàng dừng đâu mua đâu muốn hết đóng gói đưa nhà ba đạo giọng nữ đồng thời v ă n g lên ba chương thẻ đen đồng thời vào kính hai mặt nhìn nhau ba người đồng thời cười ra tiếng đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp bên trong têu r ê n khắp nơi bách phu trưởng hkim ắ c tạp trăm ứ c giấy thông hành bạch kim kim tính chất tà chua chiêu hành công tác nhiều năm lần đầu tiên thấy chúng ta hành tư hành vô hà tạp mậu bức kia chương c ủ bảo đồ án hkim tạp mặt trên có tộc huy ha hà đát cái này mèo con giàu có thể thực ệ n cười chịu giàu có thể đ ị c h huyện còn hành ép tiểu tỷ tỷ biểu tình buồn cười có hay không lần đầu tiên thấy nhiệt tình như vậy hở mười quầy tỷ b i ể u môi sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi trời sắp tối thời điểm đồ đồ khen thưởng thương lượng gần hai ước sóng âm đạt được ước muốn lâm ngưng căn bản không mang do dự không chờ ở tuyến mười mấy vạn người xem có phản ứng nguyên bản phi thường náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bên trong đen bình phong dồn bên kia tìm ngươi chờ xe công phu bước nhanh về phía trước lâm hồng dán lâm ngưng bên hai thấp giọng nói dồn tìm ta ha ha quan hà chuyện kia có mặt mày rồi hẳn là nghe g ô n ý tứ hắn rót tôn lang vũ không ít rượu kia ra hỏa liền bốn tuổi đái dầm chuyện đều nói ha ha lao già này không ngồi xe gọi khung máy bay tới được có máy bay nam nhân chính là như vậy tùy hứng vệ trang viên sân bay hôm nay cảm ơn trước bận điệu máy bay hạ cánh lâm ngưng hơi không người không đợi lượng nữ nói cái gì vội vàng mang theo lâm hồng bước nhanh rời đi này ra hỏa thế nào một đường vô cùng lo lắng nhìn lâm ngưng bóng l ư n g rời đi đường văn g i i hơi nhịu nhữ mày nghi ngờ nói mới vừa chờ xe thời điểm lâm hồng dán nàng nói thầm một lát nghĩ đến hẳn là có chuyện gì đi đường văn giai bên người diệp linh phỉ một bên nói một bên động tác nhu hòa vớt ve ngực bên trong mệnh m ỏ i đến chưa đang đánh c h ậ p mắt đồ đồ có nói thầm sao ta như thế nào không thấy được ngươi lúc ấy ngay tại s o á t phòng phát sóng trực tiếp thường một tổ gia liên hoa đỉnh tôn lăng vũ hai câu hôn mê ngươi đây là cái gì đầu b ó c này ngươi đều nhớ ký ức là có thể luyện quan sát cũng thế không khó phục khó trách ngưng ngưng nói làm ta cách ngươi xa một chút à nàng có phải hay không còn nói với người ta này lao bà tâm hắc yêu tình kế cẩn thận bị ta bán còn giúp ta đếm tiền ách thế thì không có đi trước phòng ăn thấy a thiện ý nhắc nhở hạ nàng xa không nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy đường văn giai rõ ràng không nói nói thật nghĩ đến lâm ngưng cả ngày biểu hiện diệp linh phỉ h i ế p h i ế p mắt t h ẳ n g n h ư n ó i ta cho tới bây giờ không cảm thấy nàng đơn giản vung tay nhún b a i đường văn giai nhẹ cười cười đánh vào công chúa lâu khởi đường văn giai liền biết lâm ngưng không đơn giản ngươi cũng không đần không hiếu kỳ sao nay có cái gì tốt hiếu kỳ mỗi người đều có không muốn người biết một mặt nàng có ta có ngươi cũng có à ngươi rất có ý tứ thoạt nhìn cái gì cũng không đáng kể kỳ thực tâm tư cẩn thận trong lòng rõ ràng vô cùng ngươi không phải cũng giống vậy thoạt nhìn rất cường thế kỳ thực yếu một nhóm ha ha còn là lần đầu tiên nghe người ta nói ta yếu vẫn là cái mười chín tuổi tiểu nhà đầu ngươi rất mạnh sao ngươi dám yêu dám hận sao nếu như ta không đoán sai ngưng ngưng chỉ là không muốn cùng người tính toán mà thôi không nói một lời diệp linh phỉ hẳn là có cảm xúc đường văn g a i gỡ đem đầu tóc nói tiếp tuy nói ta không biết nàng vì cái gì n h ờ ề u n g ư ơ i nhưng ta dám khẳng định ngươi nếu đụng phải nàng điểm mấu chốt ngươi liền không cơ hội không cơ hội nói thế nào tòa trang viên này góc đông nam có cái hầm giam hầm giam làm sao vậy châu âu bên này có tuổi c ổ bảo trang viên đều có đường văn g i nhìn lên còn rất thần lẩm bẩm diệp linh phỉ cắn cắn ngôi cũng không cảm thấy có cái gì quá không được nếu như ta nói bên trong có người đấy có người ta từ nhỏ đã yêu thích thám hiểm nhất là này loại cỡ lớn khu kiến trúc ta đối với ngươi như thế nào phát hiện hầm giam không có hứng thú nói thẳng vì cái gì cảm thấy có người tối hôm trước mắt ngủ đại khái dạng sáng hai giờ dáng vẻ ta có nhìn thấy giôn ôm hai cây pháp côn đi qua chờ hắn trở ra thời điểm pháp côn không có xa như vậy ngươi làm sao thấy được phòng ta có đem súng bắn tỉa mang mười sáu lần kính phòng ngươi như thế nào sẽ có cái này đồ chơi cướp á n kia hai ngày ta láo thấy ác ngộng ngưng ngưng gọi người đưa tới nói là cho ta tăng thêm lòng dũng cảm muốn rời giường đầu cái kia thanh màu hồng súng bắn tỉa đường văn g a i khỏe miệng g á n nếp không thể không nói này nhan sắc cùng thường thật không thế nào phối hợp a đưa thương tăng thêm lòng dũng cảm ngoại trừ nàng cũng là không người nào kia lần kính không sai có thể làm kính viên vọng loạn cho nên ta lúc ấy xem rất rõ ràng ta tin tường ngươi có hầm giam có người cho nên cho nên đừng đem người khác làm đồ đẩn đừng ngày nào chết cũng không biết chết như thế nào lời nói cậu thả lý không cậu thả c ả m ơn trong lòng ngươi có ít liền tốt lõe đường văn giai đi được rất thẳng thắn lúc gần đi vẫn không quên gõ gõ đồ đồ to lưu tại tại chỗ diệp linh phỉ méo nhóo mi tâm vô tâm cắm liễu liễu xanh lùm mất tích nhiều ngày tam thúc đám người hẳn là có đầu mối lâu chính chủ nhân thư phòng màu trắng áo lông vàng nhạt nhà ở quần màu trắng lông nhung d é p lê đổi về nữ trang trang điểm lâm ngưng mang theo làn gió thơm vào thư phòng thời điểm thân mang màu hồng áo lót dôn đã đợi có đoạn thời gian phu nhân ngồi tôn lăng vũ c h u y ệ n không kịp trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề tốt ngài nói rõ ràng đường văn giai cùng diệp linh phỉ đối thoại lâm hồng nhất thanh nghị sở là ta phu nhân có ý tứ là ta không có ý nghĩa đường văn giai đêm đó mất ngủ tận mắt thấy xin lỗi là ta chủ quan tại ta kế vị trước phi pháp cầm tù chuyện này truyền đi là hậu quả gì ngươi hẳn là rõ ràng xin lỗi phu nhân ta sẽ xử lý tốt diệp linh phỉ cũng đã đ o á n được ngươi nói cho ta ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý chuyện là ta có ngài làm cùng phu nhân không quan hệ ngu xuẩn ngươi là ta người nhà làm sao có thể không quan hệ r ô n một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng cũng không biết là học của ai nhìn ở trong mắt lầm n g ư n g hung hăng trợn mắt nhìn g ô n không cao hưng mới nói ta ta đến người nhà không nhiều ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện về sau loại này chuyện để người khác đi làm phu nhân chuyện càng ít người biết càng tốt ngươi có thể thử tin tưởng lâm hồng tay bên trong cái đám kia người trên đời này ai cũng khả năng phản bội ta duy chỉ có bọn họ sẽ không ta ta nghe ngài b ư ớ n g bình l ắ o đầu đừng cho là ta nhìn không ra ngươi chính là không tin được bọn họ hh ắ c ắ c phu nhân nhìn rõ mọi việc phu nhân hầm giang bên kia đã giải quyết chờ ngươi xử lý ta sợ ngươi đem chính mình điền vào đi làm phu nhân phi tâm kia diệp nữ sĩ tạm thời không cần để ý tới xem trước một chút nàng như thế nào chọn nhìn nàng một cái đứng tại bên nào mới quyết định chương một trăm ba mươi ba gợi dột vì nọ huệ trang viên l ầ u chính chủ nhân thư phòng lâm hồng đi lên đưa rượu thời điểm lâm ngưng biểu tình hơi có vẻ cổ quái thu vào làm thiếp thuê lâm ngưng không xa lạ gì thu đất thuê lâm ngưng đây là đầu một lần ngươi nói điệu tô là chuyện gì xảy ra đây huyết linh cần thu tô sao tiện tay châm hai chén rượu màu hồng nhạt mỹ giáp gõ gõ ly rượu trầm mặc chỉ chốc lát lâm ngưng nhẹ giọng hỏi huyết linh chúng ta có đánh thuế cũng không cần giao nộp thuê t a nói c Tây, Tây hoa í n h là l Tây, cười cười, london, london đại bộ a o quát phận bất động sản quyền tài sản lệ thuộc vào hữu quốc hoàng gia tài sản cục cùng gờ rột vì nọ tập đoàn hoàng gia tài sản cục không đề cập tới gờ rột vì nọ tập đoàn mắc mớ gì đến chúng ta khu cụ phu nhân g o s v i nọ tập đoàn là ngài làm nửa đời người q u ả n g i a liền chưa thấy qua như vậy đối với danh nghĩa sản nghiệp không chú ý tộc t r ư ở n g hẳn là phòng ngừa lâm ngưng quá khó xử không đợi lâm ngưng mở miệng j o n nói tiếp phu nhân ngài tựa hồ là quên ngài không chỉ là n i n h l i n h u ý vẫn là Ninh Linh. n i n h l i n g o s v i nọ nói thẳng không tốt sao không hiểu ra sao có thêm một cái danh hiệu cũng là say lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn thực tình không hiểu rõ đám này quý tộc lão đều là tình huống như thế nào nói đơn giản đợi phu nhân ngài chính thức kế vị về sau ngài sẽ có được hữu quốc không 22% i mươi hai đất hai ngài chính là hữu quốc lớn nhất địa chủ càng là có được nửa cái lon đôn nữ nhân lon đôn nổi danh nhất hai khối khu nhà giàu mượm e cùng b ẻ n dạ v ì ạ đều là ngài giôn một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ nghe còn rất lưu đ á c lâm ngưng nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu nắm bắt ly rượu tay nhỏ không tự chủ được run lên làm sơ đại huyết công tức tô tử hụt lao công tức đã từng là hữu quốc nhà giàu số một cũng là đời thứ tư gợt vì nọ tộc trưởng có tiền đến có thể mua xuống toàn bộ lon ô n lao công tức kết quả bốn lần hôn cũng có có cháy nổ là tình nhân quan hệ cháy nổ thao thao bất tuyệt rôn nói còn rất này thằng đến nghe được câu k i a thế nhân đều biết cháy nổ đầu góc mơ hồ lâm ngưng lúc này mới t r e lời không sai chính là nụ hôn kia lần thế giới cháy nổ hôn khắp thế giới cháy nổ s o n môi yêu thích nữ nhân rất nhiều ha ha chứng trạc đ à n g hoàng tiểu lao đầu m ở lên vui đ ù a tới đừng để cập kẻ ngắt đến mức nào lâm ngưng cười cười xấu hổ cũng coi là đối với hủ quốc nhân dân hài hước có nhất định hiểu rõ lao công tức cùng chế nổ được rồi mười năm không muốn gả cho hắn chế nổ mãi mãi cũng là hắn trong lòng tia bôi bạch nguyệt quang vì kỷ niệm hai mươi năm sau lao công tức tại london trung tâm thành phố đầu đường cột đèn t h ư ợ khắc chế nổ nhãn hiệu tiêu chí đồng thời còn khắc cái viết kép huyết tộc huy đến nay còn tại đến nay còn tại không sai k i a phiên k h u lệ thuộc vào huyết sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lâm ngưng nếp miệng phải thừa nhận là cá nhân đều so với chính mình hào cảm giác thật chẳng ra sao cả phu nhân khoảng cách ngài chính thức kế vị không đủ một tuần ngài có cần phải hiểu biết hạ ngài kế vị sau công việc thường ngày qua nét mặt của lâm ngưng không khó coi ra lâm ngưng hẳn là đối với lao công tức phong lưu vận sự không có hứng thú rôn nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu nói chuyện lúc biểu tình còn rất ngưng trọng a ta đều là hủ quốc lớn nhất địa chủ còn cần công tác sao ách phu nhân ngài kế thừa không chỉ là gia tộc hơn ba trăm bảy mươi năm tích lũy tài phú còn có trách nhiệm tốt ta lao công tức bình thường đều là như thế nào công tác lao công tức mỗi ngày đều phải làm ba kiện sự một là kinh doanh gỡ rồi vì nọ tập đoàn hai là quản lý cơ quan từ thiện ba là thực hiện hắn tại bộ đội nghĩa vụ nghe vẫn được cũng không như thế nào tốn công cái kia phu nhân lão công tức là một trăm năm mươi cái từ thiện tổ chức chủ tịch đợi ngài kế vị về sau ngài cũng thế khu khu phu nhân lâm ngưng ngơ ngác dáng vẻ thoạt nhìn còn rất manh rôn ho nhẹ âm thanh nói tiếp lão công tức xảy ra chuyện phía trước đáp ứng địa phương xây một tòa xuất ngũ lão binh khôi phục trung tâm cũng vì này cung cấp nguyên bộ thương tích chữa bệnh thiết bị đại khái cần chín n g h n vạn bảng chín n g h n vạn bảng đúng vậy ngài không nghe lầm Tốt ta, đ ừ người cho nhà không h trong ta nói nhà bên n vậy nhiều mới nói như vậy nhiều sản nghiệp phu nhân ngài tựa hộ bên kế thừa di sản là cần nộp thuế thuế di sản không sai mà lại là xa h o a nhất bốn mươi bốn mươi có ý tứ gì tại thuế di sản phương diện này thủ quốc có một cái bảy năm hạn định tại qua đời bảy năm trước căn cứ tặng cùng người tặng cùng tài sản thời gian sẽ sinh ra khác biệt thuế xuất bảy năm là không sáu bảy năm là tám năm sáu năm là một mươi sáu bốn năm năm là ba mươi hai dừng lại nói thẳng cần giao bao nhiêu chính là cụ thể đám tia thuế vụ quan còn tại hạch tra đại khái hẳn là tại hai mươi tám ba mươi lăm ức bảng tri gian hai mươi tám ba mươi lăm chiếu ngươi y tứ quan nộp thuế ta liền giao cái đường b ắ chước trí nhớ bên trong bảng anh cùng tiền hoa tỷ suất hối đoái là tám sáu mươi tám tâm tính qua đi lâm ngưng há to miệng cả người đều không tốt chuẩn xác mà nói là không ít hơn hai cái ít bẩn ta không phải công tức cả vẫn là hủ quốc lớn nhất địa chủ vẫn là một trăm năm mươi cái cơ quan từ thiện chủ tịch liền không điểm chính sách ưu đãi cho ta thật đáng tiếc cũng không có phu nhân ngài có chỗ không biết những năm gần đây bởi vì thuế di sản từ bỏ kế thừa quý tộc có rất nhiều bá tước hầu tước tử tước nam tước dừng lại nói bọn họ làm gì nhà bên trong không phải có cái hết quỹ ngân sách sao quỹ ngân sách cũng cần giao thuế di sản phu nhân ta lúc trước nói tiền thuế quyết quỹ ngân sách cũng không bao hàm ở bên trong thật là đen vì cái gì không sớm một chút nói với ta liền còn mấy trời ạ ta đi cái nào cho ngươi tìm như vậy nhiều tiền diệp linh phỉ sao cũng không biết vì cái gì mỗi lần thiếu tiền thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến người chuẩn là diệp linh phỉ nhìn trước mặt một mặt cười khổ rôn lâm ngưng nít miệng nói tiếp con thất thần làm gì cùng nhau nghĩ biện pháp biện pháp không nghĩ biện pháp kiếm tiền chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ta biến ra cái kia phu nhân ngài hiểu lầm sớm tại đưa di trúc đi quý tộc ủy ban thời điểm Ta liền đương ã tại chủ bị này thuế t chủ khoản khoản, bị này r ớ c cấp Cho mắt liền trở thuế tốt. liền lượng liền kia tiền kia bên nên n vụ số số ư g i đã c h u ẩ bị x o n đ ư ơ nhiên g n huyết hơn ba trăm năm truyền thừa cũng sẽ không bị một cái thuế di sản phá tan tin tưởng ta này chẳng những là bút quý tộc s ử thượng tối cao tiền thuế hay là chúng ta huyết vinh quang là chúng ta đối với hủ quốc quà tặng là ngậm miệng đi ngươi ngu xuẩn kia cũng là ta tiền dựa vào cái gì cấp cho hủ quốc chính phủ giôn thoạt nhìn còn rất đ ắ c ý lâm ngưng nếp miệng không cao hứng mới nói này phu nhân ngại ý tứ là làm diệp linh phỉ không tồn tại sao theo nàng kia lừa gạt không thâm sao lâm ngưng một bộ lý trực khí tráng bộ dáng thật rất khó khăn lý giải d ô n hạ to miệng trong lúc nhất thời lăng là không biết nói cái gì cho phải cho ta cầm bình thuốc nhỏ mắt cơ tối lúc ấy theo giúp ta biểu diễn hí trầm mặc thật lâu tựa như nghĩ đến cái gì lâm ngưng hai mắt tỏa sáng vội và nói g n phu nhân làm ớn sẽ k h ó c hải tử có sữa ăn nói ngươi cũng không hiểu k h ổ n h ụ c kế không nhìn ra người hán ngữ còn rất đồng nhà bên trong vẫn luôn cho mời hán ngữ lao sư tam thập lục kế không thể tưởng tượng nổi hiếm thấy nhiều quái theo dạy k i n hắn mới là â nói, nói, nói, nói có ảnh chụp làm chứng phu nhân đây không phải trọng điểm cũng không phải ngài nên chú ý khu khu ta đây không phải hiếu kỳ nha được rồi nói chính sự tổng cộng là hai ước bốn ngàn vạn bảng tiền mặt cụ thể ở đâu tôn tiên sinh không nói không nói nói đến tiền thời điểm tôn tiên sinh đột nhiên đã ngủ này ra hỏa tám thành là giả say tôn tiên sinh lúc ấy trạng thái hẳn không phải là trang có phải hay không trang trọng yếu sao đầu năm nay dựa vào men say thăm dò người còn ít sao là người đều có tư tâm như vậy lớn một khoản tiền lâm ngưng cũng không cảm thấy tôn lăng vũ sẽ ngốc đến mức bởi vì uống say liền cùng rôn móc tim móc v ộ i phu nhân ý tứ tôn lăng vũ là thừa dịp say nói ra số tiền kia không phải đâu quan hà hẳn là có bàn giao số tiền kia xuất xứ hắn một cái hoa quốc sách nhị đại làm sao dám cầm phu nhân ngài nói đúng coi như bên kia đều là mệnh giá năm mươi bảng hiện tiền liền giấy ít nhất cũng phải năm cái mét khối coi như hắn mỗi lần lưng một ngàn vạn cũng muốn lưng hai bốn lần ha ha thật coi độc k i u k i u là n g ố c đến tin tưởng ta tôn lăng vũ kia ra hỏa nhiều nhất lưng ba lần liền phải lạnh đích thật là như vậy quan nữ sĩ gần đây xuất hiện qua địa phương hẳn là có không ít người tại âm thầm nhìn chằm chằm cho nên nha chúng ta có thể nghĩ đến tôn lăng vũ đồng dạng có thể này ra hỏa đừng nhìn nhân cao mã đại thông minh đâu màu hồng nhạt mỹ giáp gậy nhẹ ly rượu lâm n g ư n g dứt lời thuận thế cấp cách đó không xa lâm hồng ném đi cái ánh mắt ngươi an bài hai người đi một chuyến k i a cái gì t r ù n buôn thuốc v i ệ n trước xử lý đi đợi lâm hồng đi lên trước lâm n g ư n g thản nhiên nói được không ai có thể đánh ta tiền chủ ý dôn ta nói rất đúng sao đương nhiên nếu như đem chuyện này giao cho ngươi tôn lăng vũ kia phần ngươi thấy thế nào nhà bên trong lúc đầu có đã làm phương diện này nghiệp vụ bình thường đều là chia đôi nếu như tôn tiên sinh nghị muốn mang về hoa quốc lời nói nhà bên trong tại hô thành phố có gian đưa ra thị trường công ty tại úc đảo có gian sòng bạc có là biện pháp đem tiền cho hắn ta như thế nào nhớ rõ là bốn sáu phu nhân ngài nói đúng tha thứ ta l á o hồ đồ đích thật là bốn sáu hắn bốn chúng ta sáu đi an bài đi trực tiếp nói với hắn hắn là người thông minh biết như thế nào chọn t ố t ta cái này đi đợi chút nữa số tiền kia chúng ta vốn là có một nửa đừng đem sổ sách tính sai mắt nhìn thấy john sắp rời đi nghĩ đến quan hà đã từng hứa hẹn lâm ngưng n h ẹ nói một t h ư hai n g h n vạn bốn mươi phu nhân bút trướng này không khó tính ha ha này ra hỏa vận khí coi như không tệ tới khi đã trúng tấn a giờ can si sưa không nói chạy lại trúng bốn cái ức h hắc, nhờ ngài phúc không phải số tiền kia hắn một người nhưng mang không quay về đi thôi nhớ do gọi lì dạ đem thuốc nhỏ mắt đưa tới tiền dù sao không phải do lớn thổi tới tăng thu giảm chi rất quan trọng nhìn rôn bóng lưng rời đi lâm n ư n g khẽ thở dài nuôi gia đình không dễ chia bốn sáu thành tôn lăng vũ hẳn là sẽ không để ý vệ trang viên phó lâu khách phòng rôn tìm tới cựa thời điểm tôn lăng vũ đã tỉnh có đoạn thời gian Căn cho cơ cá chê, chính. chúng có cầm. cũng lúc cho lăng bản không tôn hoàn hồn rôn tinh nói ngay vào điểm chính. Tôn tiên sinh diễn kỹ rất không tệ, khoảng tiền ngươi Ngươi không tệ, lúc này mới không đến 6 giờ, ta vốn cho rằng ngươi ngày đến xảo kỹ kia, hội, thể gỡ giúp giờ, vào rất tệ, ta tệ, ta tìm ta. vũ điểm mới mai mới đem dâu sẽ tìm đến ta. quan nữ sĩ hẳn là từng có bàn giao khoản tiền kia có một nửa là chúng ta không sai nàng c ò n đã thông báo số tiền kia là cái nào đó chùm ma túy tiền tham ô địa chỉ cho ta ngươi kia phần chúng ta sẽ cho ngươi ta chỉ là đến bên này nói f o r m a t cùng chẳng đ ô n g hoa quốc quyền đại lý mang không pay về tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích tôn lăng vũ tiện tay điểm cùng xì gà nói tiếp ta muốn tiền hoa muốn sạch sẽ tiền không có vấn đề hiện tại giá thị trường là ba bảy tôn tiên sinh nếu như cảm thấy cao lời nói có thể thử tìm xem khác phương pháp ba bảy chúng ta bảy người ba cái này vui đùa tuyệt không buồn cười người đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao john thoạt nhìn còn rất nghiêm túc xác định chính mình không nghe lầm tôn lăng vũ h ô n g hăng ấn diệt tay bên trong xì gà nói chuyện lúc biểu tình dữ t ậ n không ít tức giận xưa nay không giải quyết vấn đề tôn tiên sinh tại n g à i tức giận trước đó ngài hay không đã quên số tiền kia thực tế là bút tiền tham ô tin tưởng ta tại h ủ quốc ngoại trừ huế không ai dám cầm khoản này bận tiền ta muốn gặp lâm lão bản nguyên bản một thứ hai n g h n vạn bảng nháy mắt bên trong thiếu đi hơn phân nửa tôn lăng vũ lúc này lại đâu có thể nào từ bỏ ý đồ trầm mặc chỉ chốc lát tôn lăng vũ trầm giọng nói nếu như là vì số tiền kia lời nói tôn tiên sinh rất không cần phải phu nhân đã đem chuyện này toàn quyền giao cho ta phụ trách liền sẽ không tùy tiện can thiệp quyết định của ta n g ư ơ i như vậy một mục giá ta có thể làm chủ cho n g ư ơ i bốn thành chia bốn sáu không sai chỉ cần chúng ta đến người nhìn thấy tiền n g ư ơ i tại hoa quốc tài khoản liền có bốn cái ức nếu như ta nhớ không lầm hiện tại tỷ suất hối đoái là tám bảy bốn n g à n sáu trăm vạn bảng hẳn là bốn ước hai ngàn vạn mới đúng ngài nói đùa liền bốn cái ức thuế sau lâm ngưng đã nói là đã t r u n g bốn cái ức vậy không thể nhiều dôn người híp h i ế p mắt n ô n ngữ bên trong không cho cự tuyệt thuế sau thành giao c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn quỹ ngân sách ích rất xin lỗi có lẽ ta có thể giúp đỡ gấp cái gì cũng không nhất định tiền tài động nhân tâm một t h ư hai ngàn vạn bảng một thành đây chính là tiểu một thước i ê n hoa vốn cũng không như thế nào giàu có tôn lăng vũ lại đâu có thể nào tùy tiện theo dôn ý nhìn s ắ c mặt khó coi diệp linh phỉ tôn lăng vũ thân sĩ cười cười thái độ nghiêm túc giọng thành khẩn đừng làm khó dễ hắn đã đến rồi an vị tiếp theo khởi ăn đi dôn cho hắn thượng sáo bộ đồ ăn đưa tay rủi rủi mắt vánh mắt túi thấp đầu lâm ngưng nghẹn ngào nói không khóc ca có chuyện gì đại gia thương lượng đi chúng ta sẽ giúp ngươi lâm ngưng bên người đường văn g a i m ấ p máy môi nói chuyện đồng thời vẫn không quên vỗ nhẹ lâm ngưng lưng có chuyện gì nói chuyện khóc sức mướt giống kiểu gì tiện tay ấn xuống ngực bên trong xuẩn sẩn dụng động đồ đồ diệp linh phỉ nhự nhữ mày thực tình không chào đón lâm ngưng hiện tại hình dáng khu khu diệp nữ sĩ đường nữ sĩ các ngươi cũng đừng làm khó phu nhân màu hồng bàn dài bên cạnh r ô n ho nhẹ âm thanh đúng lúc nói xem ngươi bộ dáng là biết nguyên nhân nói thẳng chuyện gì xảy ra diệp linh phỉ không hổ là tâm tư cẩn thận hàng người chỉ một cái l ư ớ c mắt liền lên bộ xin lỗi đây là chúng ta nhà chuyện đừng tưởng rằng nàng không có người nhà liền dễ khi dễ nàng còn có chúng ta đâu lâm ngưng tiểu biểu tình đừng đề cập có nhiều người đau lòng nghĩ đến lâm ngưng tia thần thế bi thảm đường văn giai tức giận nói đường nữ sĩ ngài thật hiểu lầm rồi ta bằng vào ta dòng họ thể tại huế không ai dám cũng không ai sẽ khi dễ phu nhân l ờ i thế hữu dụng thế giới này liền không người sống ta xem chính là ngươi dẫn đầu khi dễ nhà ta ngưng ngưng không phải ngươi đỏ mặt cái gì gạt ngươi thì thôi l ừ a gạt vẫn là hai tuổi tắc cộng lại còn không có chính mình lớn cô nương bị đường văn giai chất vấn rôn cười cười xấu hổ mặt mo lại là càng phát ra đỏ lên đến cùng chuyện gì xảy ra nhất định để ta tự mình tìm người cha sao trước mặt chủ tớ một cái âm thầm hao tổn tinh thần một cái mặt mo đỏ bừng nhìn ở trong mắt diệp linh phỉ nhữ mày lại trầm giọng nói đừng làm khó dễ dôn là ta chính mình vấn đề dôn m ẹ ơi xạ các ngươi đi xuống trước đi mắt nhìn thấy dôn sắp bại lộ chậm rãi ngẩng đầu lâm ngưng cắn cắn ngôi thanh âm ếm dịu ánh mắt xót thương đúng phu nhân đặc nghèo đây là cái gì còn ra lưu đến so con thỏ đều nhanh thiệt tòi ta lúc trước còn tưởng rằng hắn là cái hảo lao đầu đâu đợi g ô n mang theo hầu gái rời đi về sau đường văn giai nhất miệng cố ý dùng hán ngữ nói được rồi trong lòng không muốn đường đẩy cho người không hiểu sao ta tôn lăng vũ ngươi như thế nào còn tại nhìn ta nhà ngưng ngưng t ư ơ n g tâm thực thoải mái sao ta rõ ràng giả bộ tiểu trong suốt tôn lăng vũ vô cớ nằm thương đừng để ý tới hắn an ngay nói thật có phải hay không g ô n khi dễ ngươi rồi lẩm bẩm lâm ngưng nhìn thấy người thẳng náo tâm đưa tay ngăn lại đang muốn nói cái gì đường văn giai d i ệ p linh phỉ híp h í mắt dứt khoát trực tiếp hỏi ai không có quan hệ gì với hắn Ta. mọi thứ hăng quá hóa dở lặng lẽ sờ liếc nhìn bên người lâm nữ lâm ngưng khẽ thở dài một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi người cái gì có chuyện nói thẳng ta ta có thể muốn từ bỏ từ bỏ từ bỏ cái gì từ bỏ di sản giọng nữ êm ái giống như sấm sét giữa trời quang như vậy lớn p h ò n g khách trong lúc nhất thời hô hấp rõ ràng có thể nghe người từ bỏ nguyên nhân là bởi vì thuế di sản đi trầm mặc thật lâu trước tiên lấy lại tinh thần diệp linh p h thản nhiên nói ừ n ta người nhà chết được thực đột nhiên cũng không có chuẩn bị tương ứng tránh thuế thủ đoạn ta cần toàn ngạch giao nộp thuế khoản không thể phủ nhận cùng người thông minh cộng sự quả nhiên thực bất lo lâm lưng hít mũi một cái nếu không phải có cùng đạt trường dạy vỡ lòng qua biểu tình quản lý thật đúng là kém chút bật cười toàn ngạch ta nhớ được h ủ quốc là bốn mươi phần trăm a ừng bốn mươi phần trăm ai khó trách ngươi tham t à i đổi lại là ta ta cũng không tốt gì huyết tư liệu diệp linh phỉ hữu dụng tâm nhìn qua cho dù chỉ tính bên ngoài sản nghiệp hơn bảy mươi ước bảng bốn mươi phần trăm cũng kém không nhiều muốn ba mươi cái ước đưa tay v u ố t ven ngực bên trong đồ đồ diệp linh phỉ thở dài một cái lâm ngưng lúc trước nghĩ đến pháp l ử a gạt chính mình tiền nguyên nhân tìm được cần giao tiền rất nhiều sao các ngươi như thế nào đều cái biểu tình này không nhiều cũng liền ba mươi cái ước dáng vẻ ba mươi ước như thế nào như vậy nhiều ta nói chính là bảng anh đúng rồi hủ quốc bên này chính sách là trước nộp thuế giao qua thuế về sau mới có thể lĩnh di sản ta đi vậy chẳng phải là muốn hai trăm hai trăm sáu mươi ước tiền hoa đặt cơ sở ngươi không cần được rồi đường văn g a i diệp linh phỉ thanh em không nhỏ toàn bộ hành trình dự tính tôn lăng vũ yên lặng nuốt một ngụm nước bọn suy nghĩ kỹ một chút d ố t lúc trước nói chia bốn sáu cũng không phải không thể tiếp nhận cái kia ta còn có chút việc liền đi trước các ngươi bận điệu lúc này không đi chờ đến khi nào sợ bị liên lụy đến tôn lăng vũ một bên nói một bên đứng lên đợi chút nữa c ô ý tới phòng ăn t ì m ta là có chuyện gì sao đưa tới cửa tiền không ai sẽ ngại nhiều nghĩ đến tôn lăng vũ cái kia còn chưa cất vào yếm bốn cái ức lâm ngưng mấp máy môi ôn nu hỏi không có việc gì chính là ta ta chuẩn bị trở về nước cố ý tới cho n g ư ơ i chào hỏi không hiểu có loại điểm xấu dự cảm cũng không biết là vì cái gì một tay đỡ thành g h ế tôn lăng vũ cời gãi đầu một cái phản ứng còn rất nhanh ngươi là muốn nói chuyện tiền đi yên tâm k i a bốn cái ư ớ c ta sẽ không thiếu ngươi không đ ể cập tới bốn cái ư ớ c còn tốt lâm ngưng bên này vừa r ứ t lời vốn là nổi giận trong bụng đường v ă n g d à i nghĩ đến phụ thân bên kia vừa tới tay không bao lâu bốn cái ư ớ c nháy mắt bên trong nổ tung không biết nhà ta ngưng ngưng đang cần tiền sao ngươi thế mà còn không biết xấu hổ tới l o i tiền một hai phải nhìn ta nhà ngưng ngưng ném đi di sản ngươi liền hài lòng à nha ách ngươi hiểu lầm ta tuyệt đối không ý tứ này vậy ngươi có ý tứ gì mới mấy ngày liền muốn số sách muốn hay không điểm mặt cái gì cái gì tính tiền nói thật với ngươi kia bốn cái ước ngưng ngưng đã chuyển cho ta ngươi muốn muốn hướng ta tới ta này còn không có đáp ứng chứ dựa vào cái gì liền chuyển cho ngươi rồi trước mặt đường văn g a i thoạt nhìn mãi hung m ạ i hung tôn lăng vũ nhịu nhữ mày luôn cảm thấy có cái gì không đúng nhà ta ngưng ngưng làm việc cần ngươi đáp ứng sao hung hăng tàn quái cho dù ta đồng ý chia bốn sáu thành cũng thuộc không ứng đạo lý đem lý lý t về A kia phần có h cho Bành, hai u muốn y n người. ngoài ẩm ý, sử dụng não, người n đi ẩm ẩm ra sử i Nói cái hai người, nhiều liếc Diệp Linh nhiên cái giọng nói. chính chuyện cập có có nhau nhau không nháo tâm. Lần nữa, nhìn anh anh anh ngừng, Diệp Linh Phỉ lạnh xong đừng Lần nữa ngừng, bản, là lầm một tâm. đem đột sao. đề trụ ý tứ gì. Hai n g ư ờ i nói cũng không phải là một khoản tiền, hắn đều nói chia bốn sáu thành, này còn không rõ hiện sao. Sự thật vô số thật tiền chứng minh, Pham dính vô vào lần là liên cùng quan ngươi kia bốn cái ước phía trước tôn lăng vũ bốn cái ước ở phía sau hiện tại đã biết rõ sao sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh nháy mắt bên trong kịp phản ứng đường văn giai quả quyết khôi phục cao lãnh chỉ cần chính mình không xấu hổ xấu hổ chính là tôn lăng vũ xin lỗi là ta thất thố không có gì văn giai cũng là không hiểu rõ chẳng hướng chẳng trách ngươi chuyện này ngươi cùng giôn nói đi chờ văn giai bên kia tay bên trong thuận tiện ta hội trương trong lúc nhất thời làm giôn đem tiền c h u y ể n ngươi tôn lăng vũ thoạt nhìn còn rất thành khẩn lâm ngưng cười cắn cắn n ô i ôn nhu nói t u t đợi chút nữa tiền này như thế nào chia năm năm đi nói với john đ liền nói là ta ý tứ a cảm ơn đi thôi ta bên này có chút không tiện liền không lưu ngươi ăn cơm xin lỗi hại ngươi cho nhiều một thành tôn lăng vũ rời đi thực bút tích nghĩ đến câu kia hời hợt chia năm năm lâm ngưng bên người đường v ă n dai cổ cổ miệng thấp giọng nói đồ đần ngươi xin lỗi cái gì sức lực chỉ cần là tiền liền không có thuận tiện thời điểm không đợi lâm ngưng mở miệng d i ệ p linh phỉ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hứng nói a có ý tứ gì nàng không phải nói à chờ ngươi tay bên trong thuận tiện hội trương trong lúc nhất thời làm rôn chuyển tiền còn không phải nhiều một thành còn không phải như vậy muốn chuyển có kém sao phục nếu như ngươi vẫn luôn không tiện đâu này như vậy cũng được không phải nàng vì cái gì không cho tôn lăng vũ đem lời nói chuyện vì cái gì muốn cầm chia năm năm chắn tôn lăng vũ khẩu đừng nghe nàng nói mỏ ta sẽ đem tiền chuyển cho tôn lăng vũ quá thông minh nữ nhân tuyệt không đáng yêu dư quan g quét mắt diệp linh phỉ trước ngực lâm ngưng mấp máy môi câu tia đại vô nào chuyện xưa rõ ràng không làm được thật a không giao rõ ràng thuế di sản ngươi lấy cái gì c h u y ệ n nói đi ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu trốn tránh xưa nay không giải quyết vấn đề diệp linh phỉ nhất miệng cuối cùng vẫn là mềm lòng kém thật nhiều thật nhiều là bao nhiêu hai mươi lăm cái ức phía trước ta cho ngươi ba ức ngươi không tính sao được rồi ngươi ngươi làm sao lại nghèo như vậy ta ta trước đó tại hoa quốc đi học ta cũng không rõ ràng nhà bên trong có nhiều tiền ta cũng không nghĩ tới sẽ có kế thừa gia nghiệp một ngày ai cũng đúng nếu không phải trận k i a t hai nạn trên không cũng không tới phiên ngươi làm người thừa kế n g ẹ n miệng lâm ngưng một bộ h ủy khuất hề hề dáng vẻ nghĩ đến kia chết bởi thai nạn trên không mấy chục nhân khẩu diệp linh phỉ mấp máy môi nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt ôn nhu rất nhiều bọn họ đều là ta người nhà ta không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện nếu như có thể ta thả rằng không muốn kế thừa được rồi chuyện cũng đã qua số tiền kia ta giúp ngươi giải quyết cảm ơn chờ ta kế thừa di sản ta sẽ từ từ trả lại ngươi nhất định sẽ không cần a không dùng xong sao hãy nghe ta nói hết biết ngân hàng trung ương đẩy ra hai năm quốc trái lãi suất là bao nhiêu không đường văn g a i ngươi biết không nghe cho kỹ mới nhất một nhóm quốc trái lãi suất là 2.82%, t o à n bộ là nội bộ tiêu hóa phổ thông bách tính ngay cả nhìn cũng không thấy trước mặt lương nữ cùng cái hờ kỳ giống như mắt to chừng đến căng t r ọ n diệp linh phỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp nếu như chúng ta định chế một cái ngân hàng trực tiêu đầu tư quỹ ngân sách giả định quỹ ngân sách quy mô là 26 tỷ t i ề n hoa thuận mua người 2 năm kỳ lãi hàng năm suất là 3.3%, không lợi không lỗ bảo hơi thở các ngươi cảm thấy sẽ có người mua sao thật muốn có thể không lợi không lỗ bảo hơi thở hẳn là sẽ có người mua đi ta nhớ được số dư còn được dư số l ạ i bảo g i ố ngưng n h k h ô nóc h không phải ư vậy cao. c Ngu xuẩn, sẽ có người mua, là ă n bản liền manh u k h ô g được, nội bộ liền ăn, đâu có nội liền ăn, bộ t ể nào chạy tới trên n chạy thị tới t r ư ờ g đ i Lâm manh Ngưng ngốc á n g vẻ thấy thế nào làm sao đang yêu diệp linh phỉ lắc đầu quán thượng như vậy cái đồng đội thật rất không còn cách nào khác cho dù có người mua nhưng ngân hàng tại sao phải giúp ta đặt trước chế quỹ ngân sách diệp linh phỉ bánh họa còn rất thơm lâm ngưng gãi đầu một cái nhẹ giọng hỏi quỹ ngân sách lĩnh vực vốn chính là cái danh nước bẩn chỉ cần để cho bọn họ trông thấy hữu lực hạng mục lợi nhuận bảo hộ chỉ cần để cho bọn họ cho rằng chính mình có thể vòng được để bọn họ vì cái gì muốn tự tuyệt thấy thế nào ngươi nói thấy thế nào không phải ngươi đi bán cái manh bán manh k h u k h u khúc ta nói lâm ngưng đâu rồi ngươi đáp lời gì nàng nghe không hiểu ngươi cũng nghe không hiểu sao phải thừa nhận xuân quả nhiên sẽ truyền nhiễm nhìn đồng dạng ngốc manh đường vằn dài một hơi như không đi lên diệp lính phỉ liên tiếp ho mấy âm thanh suýt nữa đem chính mình sang con qua đi cái kia đánh g â y một chút la phú bà ngạch diệp tổng ý nghĩ là rất tốt vấn đề là các ngươi lấy cái gì cấp quỹ ngân sách công ty làm bảo hộ tôn lăng vũ n g ư ơ i như thế nào vẫn còn không phải cho ngươi đi tìm dồn sao hơi có chút quen thai dọn nam đột ngột đến cực điểm đợi thấy rõ người tới về sau lâm ngưng nhịu nhũ mày nghi ngờ nói có một số việc nhi không nghĩ rõ ràng muốn theo lâm lão bản lại xác nhận một chút ngươi sự tình đợi chút nữa nói d i ệ p linh phỉ đề nghị ngươi thấy thế nào hai trăm sáu mươi ước dự gốc bảo hơi thở nếu như không có cường lực đến bảo hộ không mấy cái quỹ ngân sách công ty nguyện ý làm càng đừng đề cập là ngân hàng chúng ta ba không phải liền là lớn nhất bảo hộ sao hai năm kỳ một đến chúng ta tự sẽ cả vốn lẫn lãi một lần trộm về tôn lăng vũ hẳn là có hiểu biết diệp linh phỉ thở nhẹ ra khẩu khí cuối cùng không còn là đàn gậy hai trâu ta tin nhưng nói miệng không bằng chứng quỹ ngân sách công ty cùng ngân hàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải từ thiện ngành nghề quỹ ngân sách không phải vay chỉ cần để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta có năng lực lật tẩy liền tốt ta có linh d i ệ p tử đường văn giai cực kỳ đất lành sinh lâm ngưng có huyết chỉ bằng ba người chúng ta người che không được còn con này hai trăm sáu mươi l ú sao nghe là không tệ ta không thành vấn đề hai ngươi đâu rồi còn có vấn đề sao tiền này dùng còn sao ha ha không cần thật đ ắ t không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo nhìn trước mặt hưng ơ phấn không hiểu lương nữ diệp linh phỉ hít một hơi thật sâu một loại gọi là cảm giác bị thất bại đồ chơi tự nhiên sinh ra khu khu cái kia hai trăm sáu mươi ước đều làm các ngươi cũng không để ý lại nhiều làm b u ồ n cái ước à. tám ước không tốt sao a diệp tổng có ý tứ là chúng ta ba công ty mới thiếu cái tổng giám đốc không biết tôn tiên sinh ý như thế nào c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm ị d ầ man hồ quốc huệ y trang t viên lầu một phòng an diệp linh phỉ đề nghị thực đột nhiên lại dụ hoặc không nhỏ tám ước tiền mặt cho dù là lâm ngưng cũng làm không được nhìn như không thấy nếu như ta không đoán sai diệp tổng nói công ty mới là vì khoản này quỹ ngân sách r a trầm mặc thật lâu hẳn là ý thức được cái gì tôn lăng vũ thở dài nhẹ nói ngươi thực thông minh ta vì cái gì t ì m ngươi ngươi hẳn là hiểu tham ô công khoản tội danh cũng không như thế nào đã tôn lăng vũ đã biết số tiền kia thực tế công dụng tâm tư kín đáo diệp linh phỉ lại đâu có thể nào bỏ mặc tôn lăng vũ bước ra mà đi Ta hiểu, Lý do đâu cũng không thể cấp ngân hàng cùng quỹ ngân sách công ty bên kia nói là vì giúp lâm lao bán giao thuế di sản đi đầu tư đồng thoại c h ấ n đầu tư v ớ t l ĩ n h lý do rất khó tìm sao là không khó tìm nhưng n g ư ơ i t r u n g quy là lấy ra nộp thuế cũng không phải là đầu tư không sai không phải ta vì cái gì muốn để n g ư ơ i làm cái này tổng giám đốc tại sao phải cho người t ạ m ư ớ c xem ra cái này tổng giám đốc ta không phải là làm không thể n g ư ơ i có thể không làm ta chưa từng miễn cưỡng bất luận kẻ nào a diệp tổng nói đùa ta cần cái thân phận mới muốn cái tên chính là tên tùy tiện đi đừng quá nương là được đều là người thông minh có một số việc điểm đến liền tốt giữ im lặng đường văn g a i cùng l â m ngừng hẳn là không hiểu rõ chẳng hướng như cũng là một mặt mở mịt dáng vẻ chuyện này thực phiền phức sao tại sao phải cho hắn tam ức p h o n g ăn b ầ u không khí hơi có chút ngưng trọng từ đầu đến cuối không n g h ĩ không hiểu đường văn g a i dứt khoát trực tiếp hỏi hắn đang cái giá này tiền này cũng không như thế nào hảo cầm nói thế nào nguy hiểm rất lớn sao cụ thể nói ngươi cũng không hiểu hỏi nó làm gì xem thường ai đây thừa nhận chính mình xuẩn rất khó sao ngươi xem lâm ngưng có nói sao ngươi là nói nhà ta ngưng ngưng ngu xuẩn chẳng lẽ không đúng sao hai ngươi đủ rồi ta hiện tại liền muốn biết một chuyện tiền này thật không dùng xong sao, sao? n ố c hay không không quan trọng lặng lẽ sở quét mắt hệ thống kinh nghiệm cột lấy lại tinh thần lâm ngưng liếm liếm môi chân thành nói tràn đầy chờ mong lâm ngưng mắt như thu thủy da như trắng men nhìn ở trong mắt diệp linh phỉ suýt nữa đem ngực bên trong đồ đổ đập tới được rồi đều đ ó i đi lâm hồng gọi rôn bọn họ trở về ăn cơm thở phì phò diệp linh phỉ thoạt nhìn manh m a n h đát ý thức được tự mình nói sai lâm ngưng cười một tiếng chủ đề chuyển rời rất là tự nhiên tuyết cáp tổ hiến hoa keo táo đỏ đương uy bách hợp nhà bên trong người hoa đầu bếp rất c o i trình độ bình thường nguyên liệu nấu ăn gia công không chỉ có người ăn khen không rứt miệng càng là lệnh tôn l a n g vũ nghe tiếng b i ế n sắc tổ hiến hoa keo dưỡng nhan đương uy táo đỏ bổ huyết bách hợp thư âm nghe lý đại sư nói tuyết cáp đối với nữ tính là vô cùng tốt không chỉ có thể bổ sung giống cái kích thích tố còn có thể chữa trị thân thể ă m tật bàn dài bên cạnh nghe g ô n giới thiệu nhìn trước mặt không đĩa vừa ăn lửng dạ tôn lăng vũ s á t mặt đừng đề cập có nhiều cổ quái ngươi từ nhỏ đều như vậy ăn sao khó trách ngươi làn da như vậy tốt cầm qua khăn tay s á t qua miệng lâm ngưng ngồi đối diện đường văn giai vớt ư ve bụng cười nói a có lẽ vậy giôn tôn lăng vũ hẳn là không đủ làm bếp sau lại cho hắn thượng một phần rơi tiếp trước lâm ngưng cười nhũ mày nhiều ra tới bốn cái ức không thể lấy không lòng dạ hẹp hòi nhân thiết không thể bật lợ